chương hai trăm bốn mươi tám phá giải tại huyễn thuật phước diện pháp sư là sở hữu chức nghiệp bên trong người nổi bật bởi vì á o thuật trong ma pháp bản thân liền có được huyễn thuật hệ cái này chi nhánh tỉ như dần dần ẩn thuật huyễn thuật mê vụ cùng tính tượng phân thân đều là bên trong đại biểu tính kỹ năng lại thêm tố hình hệ cùng chú pháp hệ phụ trợ cường đại pháp sư thậm chí có thể cho một mảnh sa mạc biến thành hải dương mà tại pháp sư phía dưới cũng so với vì am hiểu huyễn thuật chức nghiệp cũng là tắc mãn tắc mãn thông hiệu tình giới ma pháp có thể từ vĩ mô bên trên mê hoặc mắt người tỉ như chiến tranh mê vụ cùng tình giới chuyển di tầm nhìn thuật liền đều là bên trong đại biểu k lại thêm tổ tiên trong pháp thuật một số t r ư ớ n g nhãn thuật cùng mê huyễn ma pháp làm phụ trợ cũng có thể sáng tạo ra một mảnh đ ể cho người ta khó phân thật giả huyền ảo tinh thông chiến tranh mê vụ trương b á c siêu xác thực rất lợi hại am h i ể u tình giới ma pháp chỉ là đối mặt loại này cấp bậc viễn thuật hắn cũng là một mặt mê man g nếu như không phải đường tĩnh n u vì hắn đem sở hữu đường c ô n g phát hoa tốt hắn chỉ sợ từ nơi nào lên tay cũng không biết nhìn lấy trương b á c siêu cẩn thận từng ly từng tí cắm dưới một cây không ngừng biến đổi nhan sắc hổ hình đồ đằng đây là g i a phong cấp tốc tại trong trí nhớ xem một lần lại nhớ không nổi quyển sách kia bên trên ghi chép qua loại này đồ Quả nghe h i ê n có ể tấn t n h ă được giang phong đến theo chính mình b á p lời hướng tinh lan đầu tiên là sững sờ một chút tiếp lấy mới hồi đáp tinh không đồ đẳng đối với tinh giới pháp thuật có rất cao tăng thêm a giang phong một bên nói một bên móc ra tiểu bổn bổn nhựa kỹ hơi kinh ngạc mắt nhìn giang phong tiểu bổn bổn Hướng Tinh l A gật gật chỉ chỉ năm năm hướng tinh lan lần này cuối cùng hiểu được nguyên lai vị này cũng không phải là giai cấp tầng phổ thông một giai chức nghiệp giả mà chính là đoạn này đặc thù thời kỳ bị điều đến giúp đỡ học sinh chức nghiệp giả bất quá một cái sinh viên năm ba bị mấy vị đốc cha khen thành dạng này giống như khoa trương hơn a Mắt cùng Giang Phong trò chuyện. người h ì n n đ a p h bây giờ mới cấp một giải cấp bảy cấp bảy hướng tinh lan có chút ngộng không khỏi nhớ lại chính mình năm thứ ba đại học thời điểm mới cấp giống như liền cấp sáu xem ra thật đúng là cái thiên phú dị bẩm a hướng tinh lan chính mình năm đó cũng là thiên tài thức nhân vật trong trường học tốc độ lên cấp gọi là một cái nhất kỵ t u y ệ t trần về sau tiến vào cấm kỵ chi địa cũng thường xuyên có cao quang biểu hiện bằng không thì cũng sẽ không làm đội cứu hỏa bị khẩn cấp điều văn kiện đến thương vấn đề như vậy thành thị Bây giờ nghe được、so、m ộ trong cái lúc đó giang phong biết bọn họ tên cùng chức vụ ba người đều thuộc về độc lập hành động tiểu tổ bất quy chấp pháp cục còn hạn khó trách ta hoàn toàn chưa từng nghe qua bọn họ tên nguyên lai、like、đều là nhân viên ngoài biên chế giang phong đang điều tra đảo hơn một mươi tám kiện thời điểm cơ h ộ sở hữu đồng thương thành phố chấp pháp trong cục thai to mặt lớn nhân vật hắn đều tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên nhớ một khoản nhưng ba vị này tên hoàn toàn không tại bất luận cái gì danh sách nhân viên trong tư liệu ngươi hẳn là còn không có chức nghiệp công hội a tại lẫn nhau đều làm quen một chút về sau ba giai chiến sĩ lữ văn thành nhìn lấy giang phong hỏi ừ chúng ta hiệu trưởng đề nghị chúng ta sau khi tốt nghiệp tại tiến hành chức nghiệp công chọn giang phong gật gật đầu hạ hạ t i ế n đại phong cách trường học vẫn là không đổi a năm đó ngay tại lữ văn thành còn muốn nói gì nữa lúc một cố điện lưu đi qua bên cạnh bọn họ sau cùng hướng chảy giữa không trung nổ tung cùng một thời gian công trường hắn cắt ngó ngách cũng là lốt bốt một trận l o ạ n hưởng hô toàn thân chạy trốn lấy hồ quang điện trương bát siêu t h ở phào nhìn về phía đường t ĩ n h nu nói đường đ ố c cha hẳn là không bỏ x ó t ta đường t ĩ n h nu hơi cảm giác một hồi sau gật đầu nói ừ m không n g ư ờ i làm rất tốt nói xong hai con mắt màu tím lần nữa khôi phục hát sắc cả người cũng một chút c h ầ m t ĩ n h lại biết đã diệt trừ huyền ảo giang phong hướng phía chung quanh nhìn lại phát hiện thân ở địa phương cánh nhiên còn là vừa rồi này phiến v ứ c bỏ công trường chỉ là vị trí trung tâm thêm ra một cái thông hướng phía dưới giao lộ đây là giả tạo một cái giống như lúc công trường huyền ảo đi ra chỉ vì che giấu cái này cửa vào luôn cảm giác cái thế giới này đột nhiên biến rất lợi hại không chân thực a không thể không nói cái này huyền ảo cho giang phong cực đại t r ù n g kích tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên cần cảnh giác sự vật cũng nhiều một đầu gặp được biến hình ma cũng tốt lần này đụng tới huyền ảo cũng tốt giang phong cảm thấy những này chơi tâm lý chiến thuật muốn so chính diện giao chiến phiền phức nhiều rất có thể tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống d ư ớ i mệnh liền không có đông dưng ơ biến ra một cái ly pha lê đường tĩnh nhu nhẹ nhàng lắc l ắ p liền thấy trong ly thủy tinh t u n ra chất lỏng màu xanh lam đem bên trong ma pháp thanh tuyền một hơi uống sạch đường tĩnh nhu tiện tay vung lên trong tay ly pha lê liền biến mất không thấy gì nữa. Pháp sư thật thuận tiện a. giang phong mắt nhìn cắm ở bên hông t h y b ì n h tại ba la thản lúc thi hành nhiệm vụ hắn thường xuyên sẽ gặp phải nước không đủ uống tình huống nếu như t r u n g quanh cũng không có thôn trang lời nói hắn cũng chỉ có thể chịu đựng khát trước tiên đem nhiệm vụ làm xong rất là khó chịu quyết định về sau nếu như tổ đội qua cấm kỵ chi địa lời nói trong đội ngũ nhất định phải có một tên pháp sư từ từ nhắm hai mắt khôi phục một hồi đường tĩnh nu đi đến cái kia cửa vào bên cạnh mở ra linh lực sau bỗng nhiên mướm mày ta linh lực bị ngăn trở nhưng ta có thể cảm nhận được phía tây tả khí cực kỳ dày đặc nghe được đường tĩnh nu lời nói h n vít đi lên nói ta đi thử một chút đi đường tĩnh nu thở ra một hơi thật dài nói ừ m cẩn thận một chút ta sẽ h n v ị nói xong ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến làm cuối cùng hóa thành một k h ỏ a màu nâu ra đại thụ khôi phục hệ giờ y thụ hình dạng người ạ trong hiện thực nhìn q u ả là rất có trùng kích lượt đây biến thành thụ nhân h n vịt a y trái cắm vào mặt đất rất nhanh g i a n g phong liền thấy dưới chân hắn thổ địa bị vung lòng một trận hẳn là có đồ vật gì xuống dưới chương hai trăm bốn mươi chín cùng hưởng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại cả đám đều chờ đợi ạn v ị t dò xét kết q u ả lúc ạn v ị t tấm kia dài trong thân thể ở giữa mặt đột nhiên co lại vội vàng nâng tay phải lên đem chính mình cánh tay trái cho chặt đi xuống ngay tại giang phong ngạc nhiên hắn tại sao phải làm như vậy lúc liền thấy này một nửa lộ trên mặt đất vỏ cây cánh tay cấp tốc khô héo cũng dần dần hư thối một lần nữa mọc ra một nửa cánh tay ạn v ị t mở miệng nói phía dưới một loại nào đó quái dị hồ mang theo ăn mòn vườn sáng mà lại rất mãnh liệt thân thể ta là chiến tranh cổ thụ trúc p h ậ qua bình thường đ ộ n khí căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền ăn mòn ta lúc này trương c ũ n g vô pháp nhìn đến phía dưới tình huống cũng hẳn là bị linh lực ngăn trở ngay tại cơ hồ tất cả mọi người trao mày lúc lục vân d ố i người một cái nói đều khác khẩn trương như vậy nhà mặc dù biết phía dưới có thể là cái đại gia hỏa nhưng tốt xấu chúng ta xác định lần này mục tiêu cuối cùng ngay tại cái này chỉ phải giải quyết nó chúng ta liền có thể kết thúc công việc trở về tiếp tục ngủ nói xong hắn đem thanh giá cắm vào mặt đất v â y vây tay đối người t r ù n g quanh nói ra đều lui ra ngoài cho ta điểm phát huy không gian chú ý an toàn đ ư n g sinh cường đường tính lu nói xong cái thứ nhất rời khỏi vứt bỏ công trường g i a phong ngay tại giang phong cũng muốn đi theo đường tĩnh nhu cùng một chỗ rời khỏi công trường lúc lục vân gọi hắn một tiếng làm sao giang phong ngừng cước bộ quay đầu nhìn về phía lục vân hỏi ngươi đ ừ n g đi qua đến giúp ta một việc lục vân hướng phía giang phong vây tay nói ra ta giang phong chỉ chỉ chính mình một mặt một bức hắn lúc đầu coi là đều đến đánh đại bột cấp độ cũng đã hắn cái gì p h ầ n diễn nghĩ không ra lại còn có hắn có thể ra sức địa phương mang theo chút nghi hoặc đi đến lục vân bên cạnh lục vân vô v ô b ả vai hắn nói đừng hoảng hốt ấn ta nói làm là được tại ta trước khi chết ngươi sẽ không xảy ra chuyện hoảng cũng không hoảng cũng là kỳ quái ta có thể giúp đỡ được gì trước đó ngươi không thể động đậy lúc trong thân thể này cố bằng bạc thánh quang c h i lực là từ đâu tới nghe xong lục vân vấn đề giang phong ngẫm lại hồi đáp hẳn là ta ba giai chính nghĩa thanh ấ n đi ba giai chính nghĩa thanh ấ n cường hóa hai lần chính nghĩa thanh ấ n ý tứ sao lục vân biểu lộ hơi nghi hoặc một chút hỏi là có thể nói như vậy cũng sớm đã xác định giang phong là một gia tộc lớn nào đó hậu nhân lục vân không nhịn ở trong lòng ăn quả tranh con em đại gia tộc bí thuật cũng là lợi hại a nhưng mặt ngoài hắn vẫn là rất bình tĩnh nói giống như có nghe qua đợi lát nữa ta muốn thi triển một loại lực phá hoại cùng tịnh hóa năng lực đều cực kỳ cường đại thánh quang kỹ lo lắng dựa vào chính ta thánh ngôn sách chuyển đổi đến thánh quang c h i lực không đủ dùng cho nên dự định hỏi ngươi m ư ợ n điểm còn có loại này thao tác ở trong lòng sợ h ã i thán phục qua đi giang phong minh bạch lục vân dụ ý đây là muốn hắn khi s u n g điện bảo a vậy ta nên làm cái gì đâu giang phong hỏi đem ngươi thánh khế triệu hoán đi ra được đáp ứng một tiếng giang phong đem chính mình ám kim sắt thánh khế triệu hoán đi ra trước đó không chú ý tiểu tử ngươi thánh khế vậy mà cũng là ám kim sắt ca cũng là... giang phong s ứ n g sờ một chút lục đốc cha ngươi cũng nhận biết có được ám kim sắc thánh khế người sao đúng vậy a có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết lục vân nói cũng triệu hồi ra chính mình thánh n ô n sách kim hồng sắc giang phong nghi hoặc lên tiếng bởi vì hắn còn chưa thấy qua loại màu sắc này thánh n ô n sách không biết nó đại biểu là loại kia tăng thêm chưa thấy qua đi lục vân đắc ý cười một tiếng ta đây cũng là hàng hiếm cùng ngươi ám kim sắc không sai biệt lắm không có tiếp tục giải thích chính mình thánh n ô n sách chỗ đặc thù lục vân lật ra nó tụng nhầm nói minh ước siêu siêu siêu lục vân vừa dứt lời t r o ngay t hắn thánh ngôn n t r o được cái này ra mấy chục tấm n giang sách, g i phong đã hoàn toàn động tuy nhiên tại nhìn thấy những này trung gia chức nghiệp giả sâu đã kiến thức vô số thần kỳ kỹ năng cùng tào thao tác nhưng lục vân chiêu này là để hắn cảm thấy lớn nhất tao thanh kỵ sĩ cùng mục sư kỹ năng quả nhiên tương đối dễ dàng liên hệ sao cái này khiến giang phong không khỏi lại nghĩ tới tiết tình làm thánh kỵ sĩ lại học hội mục sư tâm thuật sự tỉnh đây là lục đốc cha ngươi một mình sáng tạo thánh quan kỹ sao t lục vân chép miệng một cái gật đầu nói xem như thế đi thế nào xuất sắc không xuất sắc xuất sắc đ ầ u đều cho ta xuất sắc lượt ra giang phong chân tâm thực ý nói nói cái kia ta có thể hỏi cái vấn đề sao nói đi kỹ năng này đối với hắn chức nghiệp hữu dụng không đương nhiên không được đây là mượn nhờ chúng ta có cộng đồng tín ngưỡng tài năng thi triển ngươi có thể tưởng tượng ta thánh ngôn thuật trang sách có thể kẹp ở pháp sư ma pháp bảo điện bên trong sao cũng thế này chính là nhìn lấy giang phong muốn nói lại thôi bộ dáng lục vân vậy một chút cái kia c ù n g dã chạy b i ể n cười nói muốn học ta vâng giang phong lập tức gật đầu có thể là có thể bất quá ngươi cho hết thành ta mấy cái khảo nghiệm lại nói cái này không đ ổ i chờ giải quyết chuyện này lại nói nhìn thấy lục vân xác thực nguyện ý dạy mình giang phong lập tức gật đầu nói t ố t móc ra một bình kim sắc dược tề u ố n g xong lục vân hít sâu một hơi đối giang phong nói chờ một chút nhi ta nói ra ngươi liền dùng tay đ ể chặt ta phía sau lưng toàn lực mở ra ngươi tam giai thành nhẫn cũng tận khả năng lương tụ ra càng nhiều thành quang tri lực minh mạch giang phong gật đầu như vậy chúng ta liền bắt đầu lục vân nói xong đem hai tay hấn lên cắm tại mặt đất bên trong t h à n h giá đồng thời tụng nhiệm đạo thiên sứ theo một đôi cự đại màu trắng hai cánh tại lục vân phía sau triển khai lục vân tiếp tục tụng nhiệm nói thần thứ thật mạnh mẽ tại lục vân tụng nhiệm kết thúc lúc giang phong liền rõ ràng cảm nhận được đại lượng thánh quang c h i lực đang hướng bọn họ nơi này tụ tập một giây sau lục vân trong tay màu trắng bạc thánh giá t ó é bắn ra mánh liệt rung động một chút、Ấm、ẩm ẩm phản phát động đất đồng dạng cảm giác để giang phong túi đầu nhìn lại phát hiện mặt đất đã bắt đầu dạn nước đồng thời xuyên tấu h qua khe hở có thể phát hiện bên trong tràn ngập t h á n h quang chi lực thân tứ lục vân lại là một tiếng quát lớn mặt đất cũng theo đó lần nữa rung động mà lại không biết có phải hay không là bởi vì chính mình t h á n h khế bên trong kẹp lấy lục vân thánh nôn thuật quan hệ giang phong cảm giác được chính mình tự hồ có thể cảm lộ đến lục vân chiêu này t h á n h quang kỹ lạc như thế nào thực chiến mở đang cảm thụ loại chấn động này giang phong đột nhiên nghe được lục vân tín hiệu quả quyết toàn lực mở ra ba giai chính nghĩa thánh ấn chương hai trăm năm mươi quái vật theo kim sắc hư ảnh khải giác bao trùm tại giang phong trên thân giang phong thể nội thánh quang chi lực cũng theo đó đi vào đỉnh điểm nhưng không đợi giang phong hỏi b ư ớ c kế tiếp hắn nên làm như thế nào lúc cũng cảm giác được thể nội thánh quang lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu bị tiêu hao cái này khiến giang phong khắc sâu hơn cảm nhận được lục vân cái này một t h á n h quang kỹ tiêu hao to lớn phải biết hắn lần thứ nhất mở ra ba dài thanh â m ra lệnh â m lúc thân thể tiêu hóa chỉnh một chút một trận tiêu mới rốt cục để chúng nó dần dần tàn đi nhưng lục vân kỹ năng vẹn vẹn đang chuẩn bị giai đoạn giang phong liền cảm giác mình thể nội thánh quang chi lực bị rút đi hơn phân nửa th giang phong lần này cảm giác được không chỉ là mặt đất rung động còn có một cỗ cực lực lượng cường đại đang hướng bọn họ đánh tới rốt cục phản k í c h à xem ra ta công kích vẫn là hữu hiệu lục vân thở lưỡng câu chửi thể lần nữa lớn tiếng tụng n i ệ m thân thứ vê anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau mặt đất hoàn toàn sụp đổ ngay tại giang phong cho là mình muốn rơi xuống lúc hắn lại phát hiện mình lại tung bay trên không trung là phiêu p h ù thuật à giang phong lập tức kịp phản ứng là lục vân cho hắn thực hiện khác nhìn xuống tại giang phong muốn nhìn một chút dưới mặt đất mặt đến có cái gì lúc lục vân la lớn minh、bạch. thu hồi lòng hiếu kỳ giang phong lập tức hai mắt nhắm lại hắn biết lục vân sẽ nói như vậy nhất định là bởi vì phía dưới có cái gì cùng trên bầu trời một dạng không thể chỉ thị sự vật lúc này thối lui đến công trường bên ngoài đường tĩnh nhu vì tất cả người thực hiện bên trên có thể để cao tinh thần lực áo thuật trí tuệ sau hướng phía trước bước ra một bước hướng nổ ra đến hố to phía dưới nhìn lại t hư thối huyết tinh thi xú các loại làm nàng cảm thấy buồn nôn vị đạo đánh thẳng vào nàng thứ giác thậm chí tỉnh lại nàng lần đầu qua đến đông ôn dịch chi địa trí nhớ cố nén nôn mửa cảm giác đường tĩnh n u n e o lại mắt đánh giá phía dưới tình huống đây là cái gì mà phát trận hoang vu nguy không đúng ma pháp hạch tựa hồ không giống nhau lắm lật khắp sở hữu trí nhớ đường tĩnh n u cũng vẫn là không nhớ tới cái này đến là ma pháp gì trận đành phải đem ánh mắt chuyển hướng ma pháp trận trung tâm đoàn kia chính đang không ngừng nọ g ngoẹ quái vật nó ra thịt hiện lên đen bóng sắc xem toàn thể đứng lên không bình thường dính trượt vô định hình thân thể chính tản ra chỉnh một chút hôi thối hàng ngàn con thả ra lục quang phản phất mù dịch giống như con mắt không ngừng tại nó mặt ngoài thân thể hình thành lại phân hiệu biết tại phát hiện đường tĩnh n u tham dò về sau quái vật kia cũng quay đầu hướng đường tĩnh n u nhìn sang chỉ thấy nó này phản p h t nước bùn đồng dạng trên đầu miệm con mắt trái tim cùng loạn thất bát tao bộ phận lúc gần lúc hiện để cho người ta sinh ra một loại không thể diễn tả cự đại hoảng sợ chỉ liếc một chút đường t ĩ n h nu cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh bận đ i ệ u thu hồi ánh mắt hô hô hít sâu mấy lần đường t ĩ n h nu có thể xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua dạng này quái vật nó phảng phất như là hoảng sợ cùng o á n hận tập hợp thể so ác ma càng làm người run sợ mấy chục lần lúc này phiêu phủ ở giữa không trung giang phong thông qua bàn tay cảm nhận được lục vân thân thể tựa hồ tại run nhẹ nhẹ nhưng hắn không có mở miệng hỏi làm sao bởi vì hắn đều không có nhìn xuống chỉ là cảm thụ được phía dưới này cốt tà khí cũng cảm giác được chính mình một cốt không khỏi hoảng sợ đánh thẳng chính mình trong lòng nếu không phải hắn hiện tại thể nội tràn ngập thánh quang chi lực mà lại có lục vân ở một bên che chở hắn giang phong thậm chí cảm thấy mình hội tại chỗ sụp đổ chuẩn bị kỹ càng một lần nữa bốn hội thành phố khôi phục lại một số lục vân tỉnh táo mở miệng nói được giang phong gật gật đầu từ trong túi tiền xuất ra này bình nguyện tuyển toàn bộ chút xuống lần nữa dựa vào ba giai mệnh lệnh thánh nhấn một lần nữa ngưng tụ thánh quang thân tứ ngao tựa hồ là cảm nhận được lục vân một chiêu này cường đại con quái vật kia nổi giận gầm lên một、tiếng. b ộ c phát ra một cỗ ám tử sắc tà khí cùng lục vân thánh quang đụng vào nhau v a n g lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên vẹn vẹn dư ba liền để giang phong cảm giác được á p lực thật lớn đánh tới đi nổ tung qua đi lục vân q u a n g lên giang phong trở lại đường tính n u bên cạnh bọn họ phong ngự trận đã phá vỡ nói xoa một thanh trên đầu đổ mồ hôi vừa nhìn về phía mọi người hỏi quái vật này lai lịch gì các ngươi có rõ ràng sao chưa thấy qua đường tính n u lắc đầu cái kia hẳn là làm một loại nào đó hợp thành quái vật làm không rõ là lai lịch gì ngược lại là này chất pháp ngươi gặp quá sao chưa từng thấy lục vân lắc đầu vừa rồi mấy lần giao thủ ở giữa lục vân công kích mặc dù không có chiếm được quái vật kia quá đại tiện nghi nhưng vẫn là phát hiện quái vật này không bình thường e ngại thanh quang không phải vậy lấy nó bày ra khi chẳng cùng cảm giác áp bách lục vân tự nhận không có khả năng cùng nó ghép thành ngăn tay nói xong lục vân nhìn lấy t h ở dốc khí giang phong nói không có sao chứ hô hô không có việc gì giang phong k h o á t k h o á tay so với lần thứ nhất mở ra ba giai mệnh lệnh thành ấ n giang phong tình huống bây giờ đã tốt quá nhiều cái này không chỉ là bởi vì thể nội đại lượng thánh quang đều bị lục vân rút đi càng là bởi vì hắn đi qua trước đó thân thể tái tạo về sau thân thể đối thánh quang chi lực độ thích tướng tự hồ lại cao hơn rất nhiều bây giờ hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thoát lực nhưng không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương lần này nhờ có ngươi không phải vậy liền thả bốn phát thánh tài thuật ta cũng gánh không được hiện tại ngươi tìm xa một chút địa phương qua nấp ký đi đợi lát nữa ta không có cách nào tại phân tâm bảo hộ ngươi mà tới gần quái vật kia hội có ảnh hưởng gì tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta biết c ả m thụ qua loại kia không khỏi hoảng sợ giang phong tự nhiên không bình thường minh bạch nếu như không có lục vân che chở hắn tinh thần hắn chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi quái vật kia xâm nhập vậy các ngươi các vị cẩn thận yên tâm đi vài phút liền giải quyết lục vân ngón tay vung lên giang phong t h á n h khế bên trong thuộc về hắn thánh ngôn sách trang sách liền bay trở về t u t ta trở vì các vị chúc mừng giang phong nói xong liền triệu hồi ra phá hiệu một lần nữa đeo cái tre mắt mang theo v chờ giang phong biến mất tại trong tầm mắt lục vân hít sâu một cái xì gà nói bắt đầu an bài kế hoạch tắt chiến đi chạy đến mấy trăm mét bên ngoài một tràng cao ốc bên trong giang phong lấy xuống bịt mắt nhìn lấy đô ninh hỏi rõ ràng có thể đến gần bên kia quan sát tình hình chiến đấu sao không quá được đô ninh lắc đầu vừa rồi nếu không phải đường đốc cha vì ta ra cô tinh thần ta thần chí kém chút liền bị tức đoạn rõ ràng cũng giống vậy nó vừa rồi hoảng sợ bay cũng không dám bay lên quả nhiên không được sao ngược lại cũng không phải hoàn toàn không được tuy nhiên không thể một mực đợi tại này nhưng để rõ ràng ở phía xa nhìn một cái rồi đi có lẽ vẫn là được chỉ là không thể quá nhiều lần được vậy thì làm như vậy đi chương hai trăm năm mươi một trực diện h tám mới quá khứ một phút đồng hồ ạ tại loại nguy cơ này trước mắt thời gian luôn luôn qua đặc biệt chậm đi dạo tản bộ trong phòng đi tầm vài vòng giang phong hai tay chống lấy cái chán đang tự hỏi nơi xa tình hình chiến đấu hiện tại thế nào hô z z z lúc này một trận tiếng lẩm bẩm đột nhiên văng lên để giang phong khỏe miệng không khỏi rút ra một chút cái này ngất đi còn có thể ngáy ngủ tâm đại giang phong nhìn lấy trên mặt đất xoay người dư thần đậu đen g a o mùm đến không biết hắn vận rủi lối quái vật kia sẽ có hay không có hiệu quả bất quá loại kia quái vật đại khái dẫn đầu địch ta không phân đi một khi phát hiện dư thần có vấn đề chỉ sợ không ai bảo vệ hắn sách bất quá vâng ngay tại giang phong suy tư làm sao lợi dụng dư thần cái này mạnh nhất công cụ người lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vội vàng út sấp cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa chỉ gặp một trộn lẫn lấy mấy sợi thánh quang hồng sắc tà khí phóng lên tận trời phản phất muốn xé rách chân trời nghe được b ậ cửa sổ tòa bị bóp nát thanh âm đô ninh mở miệng nói muốn để đại bạch đi qua nhìn một chút sao chơ một chút giang phong nắ cũng không phải là hắn không đội ở biết đường tĩnh nhu bọn họ tình huống mà chính là hắn biết cũng vô dụng tại hắn không nghĩ tới chủ ý trước hắn căn bản giúp không được gì à vê anh vê anh vê anh tiếp lấy lại là vài tiếng liên tục quanh mình tựa hồ hướng giang phong bọn họ truyền lại song phương kịch chiến say sưa ti n t ứ c hô tỉnh táo trước tỉnh táo bọn họ một cái thi đấu một cái mạnh chỗ nào đến phiên ta quan tâm giang phong vô vỗ chắn mình nói với chính mình muốn tin tưởng bọn họ không phải vậy hắn thần kinh thực sự quá khẩn trương cứ như thế trôi qua gần mười phút tiếng nổ mạnh tần suất càng ngày càng thấp nhưng giang phong trong đầu lại không t r u y ề n đến lục vân bất kỳ lời nói nào vậy đại khái dẫn đầu nói rõ tình huống không tốt lắm đô ninh để đại bạch đi qua nhìn liếc một chút rốt cục giang phong tựa hồ d ư ớ i quyết định gì giống như đối với đô ninh nói ra được đô ninh gật gật đầu sờ sờ đại bạch cánh nói bay cao một chút khắp nơi chỗ xa nhất nhìn lập tức trở về hiểu chưa yêu đại bạch phiến cánh gật gật đầu đi thôi bay này đến mấy lần cánh đại bạch mới rốt cục thất tha thất thể bay lên không chúng xem ra nó cũng minh bạch nó lần này cần chấp hành nhiệm vụ không bình thường g i a khổ chờ đại bạch bay ra ngoài sau đó không lâu đỗ ninh vừa nói đến ta trực tiếp để đại bạch trực tiếp cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt bởi vì nàng minh bạch mình coi như nhìn thấy tình hình chiến đấu cũng làm không cái gì nhưng giang phong giống như có lẽ đã có ý tưởng được giang phong gật đầu đáp lại nói một giây sau giang phong trong mắt xuất hiện đại bạch đoán cảnh tượng cũng kìm lòng không được nắm chặt xong quyền tuy nhiên cách rất xa nhưng giang phong vẫn làm i ễ n cưỡng thấy rõ tình hình chiến đấu lúc này cái k i a đầy người đều là con mắt quái vật đã bị đường tĩnh nhui bọn họ dẫn xuất xào huyệt đang giang phong bọn họ trước đó ẩn thân trong tiểu khu tiến hành chiến đấu h ẳ n là có muốn đánh du kích nhưng thông qua đại bạch nhãn con người giang phong nhìn thấy giờ ị hạn vịt cùng chiến sĩ lữ văn đã thành trải qua ngã trên mặt đất lữ văn thành càng là đoạn một đầu đuôi phải sống chết không rõ cách bọn họ không xa địa phương còn chạy đến một cái hẳn là hướng tinh lan triệu hắn đi ra cự đại bạch tinh tinh giờ phút này nó này thân hình khổng lồ bên trên tràn đầy bị ăn mòn dấu vết một thân lông trắng cũng giống như khô héo đồng dạng mất đi chỗ có sáng bóng một bên khác lục vân cầm trong tay phát ra kim quang thanh giá đang từ chính diện ngăn trở quái vật kia từ trong mắt bắn ra từng cái từng cái trùng sáng nhưng từ hắn một bên c ẳ n vừa lùi tình hướng đến xem đường tĩnh n u đứng tại đứng ở đằng xa cư dân lâu mái nhà huy động pháp trượng triệu hoán bạo phong tuyết đối quái vật kia tiến hành công kích nhưng quái vật kia trên thân con mắt tựa hồ không chỉ có thể công kích còn có thể hình thành một tầng hồng sắc ma pháp tuấn ngăn trở bạo phong tuyết thương tổn t r ư n g bác siêu lúc này khỏe miệng chảy máu tựa hồ cũng là thụ không nhẹ thương tổn nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy triệu hồi ra mấy đạo t h i ể m điện tiện hương quái vật kia phát động công kích ma liên t ạ i giang phong tìm kiếm lấy tôn hương đằng thân h n h lúc đột nhiên trông thấy lục vân bị từ quái vật miệm trong phun ra ngoài tia sáng màu đen bằng chúng Cũng không có các loại giang phong thấy rõ lục vân đến thế nào liền thấy hình ảnh nhất c h u y ể n biến thành hướng phía hắn phía bên mình phương hướng đại bạch nhịn không được lúc này đỗ ninh mở miệng nói ừ m ta minh bạch giang phong gật gật đầu nói xong giang phong một lần nữa dùng miếng vải đen bịt mắt nghe được giang phong hệ bịt mắt thanh âm đỗ ninh mở miệng nói tình huống rất nghiêm trọng sao ừ m có cái gì ta có thể giúp đỡ ta cũng không biết giang phong lắc đầu vỗ một cái đỗ ninh bạ vai chỉ chúng ta có khả năng đi dù sao mấy canh giờ này bên trong mỗi lần đều là tại tơ thép bên trên phiêu vũ cũng không kém cuối cùng này một lần ừ n bảo trọng đợi lát nữa gặp đỗ ninh nói cũng ra khỏi phòng chuẩn bị qua tìm một cái tương đối tốt điểm cao hướng phía đỗ ninh bóng lưng nói câu bảo trọng giang phong nhìn lấy còn tại nằm ngáy ho ho dư thần nói dù sao chúng ta nếu như treo ngươi cũng không sống sau cùng tại đi với ta liệu một lần đi ngươi nếu là đáp ứng ngươi đánh cái khó k h ẻ hô rất tốt ta liền biết ngươi cũng là đầu con người kiên cường giang phong một b à nhấc lên dư thần đi ra cửa bên ngoài triệu hồi ra phá hiểu cơi đi lên về sau giang phong vô vô nó cổ nói phá hiểu đợi lát nữa mặc kệ phát tình huống như thế nào cũng được ngừng hiểu chưa giang phong lo lắng là mình chỉ cần khẽ dựa gần quái vật kia liền lập tức sẽ có t tà khí hướng hắn đánh tới cho nên hắn nhất định phải tại tinh thần sụp đổ trước lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới lục vân bên kia khi phá h i ể u nguyên điệu bước đi thong thả hai bước thỏ ra hiểu rõ như vậy chúng ta xuất phát đã kinh lịch mấy lần vật lộn sống mái phá h i ể u không sợ hai chút nào móng sau một lần phát lực liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đường t ĩ n h nhui bọn họ ở châu đó vương phóng đi tại phá h i ể u toàn lực cực nhanh tiến tới một đoạn đường về sau g i a phong đột nhiên cảm giác được một cỗ để hắn cơ hồ muốn ngạt thở cảm giác á c bách chuyển đến biết đã tiến vào q u á i vật kia lĩnh vực giang phong quả quyết bóp nát có thể gia tăng mp khôi phục tốc độ lam bảo thạch gió b a o cũng mở ra ba giai mệnh lệnh thành ấ n phá hiểu cũng không cần giang phong mệnh lệnh trực tiếp mở ra thánh quang con chú để giang phong thể nội thánh quang c h i lực lên một tầng nữa nhưng ngay cả như vậy giang phong vẫn như cũ cảm giác được tinh thần lực có một thanh âm tại điên cuồng kêu gào còn sống sinh mệnh không có chút giá trị vì cái gì không chúng ta đây tới đi đem ngươi để tay bên trên cổ chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực ngươi liền có thể giống như chúng ta hưởng thụ cực hạ k h o i lạc rõ ràng giang phong hoàn toàn không có muốn đi nghe cái thanh âm này ý tứ nhưng tay phải hắn lại không bị khống chế chậm rãi nâng lên hướng phía cổ n ă m tới chương hai trăm năm mươi hai tuyệt cảnh nhìn lấy không ngừng tiếp cận cổ tay phải giang phong trái tay nắm chặt hổ nhãn cưng ơ ngọc ý đồ lấy đ ể cao mình tinh thần lực đến gọi về đối thân thể khống chế nhưng mà cái thanh âm kia lại là thay đổi thêm nhiếp nhân tâm p h á c h không cần khẩn trương mà ngươi nghe máu trong cơ thể có phải hay không đặc biệt mới m ẻ ngon miệng ngươi nghe một chút tiếng hét thảm âm có phải hay không như thế dễ nghe đây đều là ngươi không thử qua dụng tâm cảm thụ một chút lời nói lại làm sao biết chính mình không thích đâu theo thanh âm thẩm thấu lực càng ngày càng mạnh giang phong tay phải đã hoàn toàn bóp lấy cổ chính để hắn hô hấp biến càng ngày càng khó khăn thậm chí cái m ũ i đã ngửi được không biết chỗ nào bay tới mùi máu tươi đồng thời giống như trong đầu cái thanh âm kia nói tới một dạng mùi vị kia là dụ người như vậy giang phong ngay tại giang phong cơ hồ muốn cắt đứt cổ mình lúc một cái cực kỳ xuyên thấu lực giọng nữ chuyển vào trong đầu hắn để hắn một chút tỉnh táo lại bắt lấy một sát na này thời cơ giang phong đông nhiên đem hổ nhãn cương ngọc bốc nát gần như sắp muốn biến mất thần thức rốt cục một lần nữa kết nối ha. giang phong điên c ù n g hút vào lấy chung quanh không khí mới mẻ cơ hồ tăng tới màu tím mặt cũng rốt cục khôi phục một điểm huyết sắc vừa vì giang phong ra chỉ lên áo thuật trí tuệ đường tĩnh nhu không có mở miệng dăn dạy giang phong làm loạn mà chính là thần sắc suy yếu nói ra ngươi là mang theo biện pháp giải quyết tới sao l ờ i ra khỏi miệng lúc đường tĩnh nhu chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc trong bất chi bất giác nàng lại nhưng đã đ ố i giang phong sinh ra một loại nào đó ỉ lại cảm giác tại vừa mới nhìn đến lục vân trọng thương bay rớt ra ngoài lúc thực đường tĩnh n u mấy cái có lẽ đã sinh lòng tuyệt vọng nhưng khi nàng tâm lập tức liền một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn、lửa. phản phất chỉ cần giang phong đến vô luận cái dạng gì t u y ệ t cảnh đều sẽ xuất hiện chuyện cơ giang phong vốn muốn nói ta cũng không biết nhưng nhìn lấy đường tĩnh n u tràn đầy hy vọng ánh mắt giang phong kiên quyết gật đầu một cái nói vâng ta qua tìm lục đ ố ớ c trà mời ngươi tại tới một hồi con quái vật kia tuất giao cho ta giang phong khẳng định trả lời cho đường tĩnh n u chính mình cũng không hề nghĩ tới t r è o chống lực nguyên bản suy yếu sắc mặt một lần nữa biến kiên định nhìn lấy đường tĩnh n u đón lấy cái kia giang hắn là nhìn đều sẽ toàn thân run dậy không ngừng quái vật giang phong vũ một cái phá hiệu cổ nói chạy phá hiệu t đáp lại một tiếng giang phong phá h i ể u hướng phía giang phong bạch phương hướng toàn lực xông vào mà giang phong bên này tuy nhiên dựa vào bóp nát hổ nhãn cương ngọc cực lớn tăng cường linh lực p h o n g ngự nhưng này mê hoặc thanh âm vẫn như cũ ở trong đầu hắn không ngừng vang lên cười nhạo hắn làm hết t h ả đều là như thế bất lực phảng phất như là một cái chính đang cho hắn tiến hành biểu diễn thăng hệ chống cự lại dạng này thanh âm giang phong rốt c ụ c cưỡi phá h i ể u tìm tới vừa rồi thông qua đại bạch nhãn con n g ư ờ i nhìn thấy dải cây xanh cũng phát hiện đâm vào một cái hố to lớp vân vội vang nhảy xuống ngựa chạy hướng Lục vân giang phong phát hiện bộ ngực hắn bị mở một cái độc lớn lúc này tôn hưng đằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lục vân bên cạnh nói tuy nhiên ta phải nói một câu ngơi ư không nên loạn như vậy đến nhưng vẫn là không thể không nói có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây thật quá tốt hắn bị thương rất nặng ta đem cấp cứu biện pháp tất cả đều là một lần cũng hoàn toàn vô dụng không có cẩn thận qua nghe tôn hưng đằng nói cái gì bởi vì giang phong chú ý lực hoàn toàn bị hắn hé mở đã hư thối mặt trò cướp đi khó trách vừa rồi giang phong vừa rồi thông qua rõ ràng tìm nửa ngày cũng không tìm được tôn hưng đằng thân ảnh ngh tuy a chờ một lúc liền vì vì xuống, nhiên n giang trị liệu. g phong có đụng phải mục tiêu trọng thương lúc thanh quang thuật khôi phục tốc độ hội trợ một chút tình huống nhưng như hôm nay dạng này không có chút nào chữa trị dấu hiệu tình huống xác thực là hoàn toàn chưa bao giờ gặp con quái vật kia công kích bổ sung người rùa giang phong có thể xác định chính hắn thánh quang thuật không có vấn đề nay xảy ra vấn đề cũng chỉ có lục vân trước ngực vết thương Cơ hồ mỗi m giả ộ độ tại l o c ba la thản i đối chiến thuật sĩ lúc giang phong liền gặp được mấy lần thánh quang thuật chữa trị hiệu quả cực chậm tình huống nhưng coi như chậm cũng chỉ có khôi phục thời điểm có thể giang phong lần này đối lục vân phóng thích thánh quang thuật lại giống như là một giọt nước chạy vào đại hải mở dạng căn bản kích không tầm thường bất kỳ biến hóa nào phản phất chưa từ bỏ ý định giang phong lần nữa đối lục vân liên tục sử dụng mấy lần thánh q u a n thuật có thể là vô dụng lục vân ở ngực đại động không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại dần dần xuất hiện hư thối dấu hiệu một bên tôn h ư n g đ ẳ n g cũng chỉ có thể lo lăng xuông hắn thậm chí không biết lục vân bên trong đến là cái gì người r ù a vê anh lúc này một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên giang phong vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện đường t ĩ n h nhu thân ảnh bị tạc lên trên trời mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa chỉ có thể sớm đụng một cái giang phong nói xong thu từ bản thân ám kim sắt thanh khế đem màu nâu cổ lao thanh khế triệu hắn đi ra từ trở thành th giang phong liền từ vệ giáo quan nào biết thánh khế càng dày thực lực càng mạnh đạo lý này cho nên tâm lý một mực đem màu nâu cổ lao thánh khế coi như một chương ép dương bài đến đối lãi nhưng sử dụng màu nâu cổ lao thánh khế về sau hội có cái gì dạng hậu quả hoặc là nói hội nỗ lực cái dạng gì đại giới hắn hoàn toàn không biết cho nên dù cho có mấy lần lâm vào khó khăn hắn cũng không nghĩ tới muốn đi vận dụng nó nhưng bây giờ hắn đã lui không thể lui mắt thấy ba vị trung giai cường giả cơ hồ toàn bộ mất đi chiến l ự c nếu như hắn không tại làm chút gì hắn cũng sẽ cùng theo tòa thành thị này cùng một chỗ bị hủy diệt nhìn lấy giang phong trong tay quyển kia dày như từ điện thanh khế tôn hưng đằng không khỏi há to mồm hắn vào nam ra bắt nhiều năm như vậy được chứng kiến các loại kỳ quái sự tình nhưng giống giang phong trong tay loại kia độ dày thanh khế hắn một lần đều chưa thấy qua có thể nói cho dù là những cao dai đó thanh kỵ thanh khế cũng không có dày như vậy độ lộc cộc nuốt ngủ nước bọt giang phong tay phải ấn bên trên màu nâu cổ lao thanh khế cũng thử nghiệm đem chính mình mv chuyển vận đến bên trong mà liền tại mv đưa vào màu nâu cổ lão một k h ắ c này giang phong cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi đi vào một chỗ kim sắt suối nước bên cạnh nơi này là đâu chương hai trăm năm mươi ba thánh tuyển bưng lấy màu nâu cổ lao thánh khế đi một vòng giang phong xác định nơi này cũng không phải là tại tòa kia kim sắt trong thánh điện mà liền tại hắn chuẩn bị qua kiểm tra một chút tòa kia kim sắt suối p h ú lúc một cái thanh â m quen thuộc vang lên muốn m u ố nhờ n nơi này lực lượng ngươi phải làm cho tốt mấy cái chuẩn bị tâm lý cái thanh â m này chính là giang phong mỗi lần tiến vào kim sắt thánh điện lúc đều có thể nghe được cái kia hùng hậu giọng nam để giang phong một chút cảm thấy an tâm không ít tối thiểu nhất hắn biết mình thật là đi vào quen thuộc tinh thần không gian bên trong đầu tiên thân thể ngươi còn quá mức nhỏ yếu dù cho chỉ là mượn đi một, không một phần nh cũng rất có thể không thể thừa nhận ngươi trước hết cân nhắc tốt như thế nào đem thể nội thánh quang c h i lực thả ra ngoài điểm này giang phong ngược lại là đã sớm nghĩ tới có lần trước thân thể kém chút bị ba giai mệnh lệnh thánh ấn no bạo thể nghiệm giang phong biết quá độ thánh quang c h i lực cũng sẽ để hắn vô phúc tiêu thụ cho nên lần này hắn sở dĩ có phải vận dụng màu nâu cổ lao t h á n h k h ế ý nghĩ trừ bởi vì người đã ở tuyệt cảnh bên ngoài càng bởi vì lục vân trước đó c h i ê u kia cùng hưởng thánh quang c h i lực kỹ năng nghĩ đến có lẽ chính mình không thể thừa nhận bản này màu nâu cổ lao thanh khê mang tới lực lữ lúc lục vân có thể giút h ắ n một chút ta có thể một cái s á c cái vấn đề nghe được cái thanh âm kia không nhìn chính mình vấn đề ngược lại cũng coi là tại giang phong trong dự liệu dù sao chử lần thứ nhất thanh âm này coi như trả lời qua chính mình vấn đề bên ngoài về sau liền không còn có cùng hắn từng có bất luận cái gì hỗ động giống như là một cái máy đ i âm chờ sau này có năng lực sẽ chậm chậm tìm tòi đi an tâm lại về sau giang phong tiếp tục nghe cái thanh âm này vì hắn làm ra nói rõ thân thể ngươi có thể tiếp nhận cố này chuyển thừa chi lực thời gian hữu hạn tại ngươi cảm giác được thân thể của mình sắp sụp đổ lúc chớ tiếp tục b ệ n mạnh không phải vậy thân thể đem hoàn toàn sụp đổ vô pháp khôi phục nghe được bốn chữ này lúc giang phong không khỏi lỗ thai nhất động bốn chữ này lượng tin tức thế nhưng là có chút lớn truyền t h ừ a tại người nào truyền t h ừ a đến ta đây là đời thứ mấy thượng nhất nhậm người thừa kế là ai hắn còn sống không đủ loại vấn đề tại giang phong trong đầu không ngừng hiện lên bất quá theo thanh â m vang lên lần nữa giang phong vẫn là t r ư ớ c đ ỉ n h chỉ những này suy nghĩ dù sao hiện tại vẫn là t r ư ớ c nghe nói rõ trọng yếu hơn thứ ba tại sử dụng xong truyền thừa chi lực về sau thân thể ngươi một số bộ phận hội đánh mất công năng này là đối với thân thể ngươi bảo hộ cơ chế tại này bộ phận thân thể khôi phục trước tốt nhất đừng lại tiến hành chiến đấu hoặc là q u á kịch liệt vận động chậm đợi khôi phục phản p h ấ t tại nghe thầy thuốc căn dặn giang phong kem chút liền một câu tạ t ạ đại phu nói ra miệng nhớ k ỹ trở lên ba điểm hiện tại đi đến thánh tuyển trước mặt đi thánh tuyển nghe cái này cao đại thượng tên giang phong không khỏi chăm chú trong tay t h á n h khế sau đó nhanh chân đi đến thánh tuyển trước c ũ n g hướng phía bên trong kim s ắ c suối nước nhìn lại đây là chuyện gì xảy ra giang phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lên tiếng hô mà sở di hắn hội kinh ngạc như vậy là bởi vì tại cái này thành tịnh kim sắc trong suối nước phản chiếu đi ra cũng không phải là h kim s ắ c trong suối nước mặt có một đầu dài như nước chạy tóc dài may kiếm mắt sáng môi sơn răng trắng p h ả n phất đao tức hình dáng đem cả khuôn mặt khí chất nâng đỡ kiên nghị vô cùng nhưng muốn nói trong suối nước gương mặt này cùng giang phong có cái gì chỗ tương tự lời nói vậy chính là có lấy một dạng xuất khí không đợi giang phong thử nghiệm làm mấy cái biểu lộ đi thử một chút trong suối nước cái kia phản chiếu hội sẽ không theo cùng một chỗ làm liền thấy phản chiếu đi ra mặt lại biến thành một cái tóc vàng râu dài chầm bồn nam tử lại nói tiếp là một cái đang cởi mở cởi to anh tuấn uy vũ thiếu niên từng gương mặt một tại giang phong trước mắt không ngừng biến n o cuối cùng biến thành gi giang phong đưa tay sờ sờ theo chính mình cùng một chỗ làm biểu lộ cái bóng trong nước tựa hồ minh bạch thứ gì nhưng lại hình như cái gì đều không minh bạch u ngủ, u ngủ. ngay ngủ củng ngủ. tại giang phong còn có chút hoảng hốt lúc kim sát suối nước mặt ngoài đột nhiên nổi lên một trận bậc khí tiếp lấy đã nhìn thấy một mai kim tệ chậm rãi nổi lên mặt nước đem tiền vàng từ trong suối nước vơ v é t ra giang phong phát hiện phía trên khắp lấy một hàng hắn không biết văn tự t h ư ợ n h ư là tinh linh ngữ giang phong vừa mở miệng nói một câu liền thấy tiền vàng tách ra một trận bánh liệt quan mang đâm thẳng giang phong mở mắt không ra t lần nữa mở mắt lúc giang phong phát hiện mình đã trở lại lục vân trước mặt nhìn lấy tôn hưng đằng mở lớn đến có thể một thanh nuốt mất một cái quả táo miệng giang phong túi đầu mắt nhìn chính mình hai tay một cái kim sắc hư ảnh hộ thủ thu vào hắn tầm mắt nó nhìn tựa như một cái chính đang gào thét hùng sư khí thế kinh người không thời gian tiếp tục quan sát chính mình biến hóa giang phong giơ lên màu nâu cổ lao thanh khế nhìn về phía lục vân vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu giang phong thậm chí không có tiến hành bất luận cái gì tụ niệm một đạo so lúc trước hắn thi triển lúc còn tinh khiết hơn gấp trăm lần màu trắng thánh quang liền tràn vào lục vân thể nội theo màu trắng thánh quang lục vân đ ố n g nhiên ngồi dậy ho ra mấy cái dòng máu màu đen vừa rồi mấy cái có lẽ đã không có không sức sống mặt cũng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục h ế t sắc ha ha thở dốc hai cái lục vân túi đầu nhìn mình trước ngực phát hiện vừa rồi cái hang lớn kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tịnh hóa hư thối cũng cấp tốc khép lại lại ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân bị kim sắc hư ảnh khải giáp kiện hàng ở bên trong gian phòng lục vân hé miệng trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì tâm lý lại là hung hăng điên cuồng gào t h é t đến gia tộc gì n g u bức như vậy a vậy mà làm cho một cái nhất giai thánh kỵ sĩ có được loại này cấp bậc lực lượng không có đi nhìn lục vân kinh ngạt cùng cực biểu lộ Giang Phong lục ạ vân h đứng người lên xoa đem khỏe miệng vết máu cảm thụ được giang phong trên thân liền hắn đều cảm thấy kính sợ thánh quang tri lực nói ra đương nhiên có thể thực lục vân tâm lý còn muốn bổ sung một câu liền giang phong hiện tại thể nội cố này thánh quang tri lực coi như chỉ là tiếp nhận một bộ phận tình hồ giới hắn cũng rất có thể vô phức tiêu thụ nhưng giang phong cũng dám l i ề u mạng như vậy hắn còn có cái gì tốt từ chối thế là lục vân cấp tốc triệu hồi ra thánh ngôn sách chiếu vào vừa rồi phương pháp đem sách trang kẹp đến giang phong màu nâu cổ lao thanh khế bên trong có thể lục vân hướng phía giang phong gật đầu nói t ố t vậy chúng ta đi giang phong nói xong liền quay người hướng phía con quái vật kia tiến lên giờ phút này đường tĩnh n u đã t ố t vậy chúng ta đi giang phong nói xong liền quay người hướng phía con quái vật kia tiến lên giờ phút này đường tĩnh n u đã trương hai trăm năm mươi b ố máy bay chiến đấu làm như thế nào mở sương xương giá g i á n g chống đỡ lấy nửa bên còn có c h i giác thân thể đường tĩnh nhu huy động pháp trượng triệu hồi ra một phát băng thương thuật ngay tại lúc nàng m u ố n đem băng thương thuật bắn về phía cái kia đang suy nghĩ nàng n ú c nhích mà đến quái vật lúc băng thương thuật lại phanh một chút nát kết thúc cả đường tĩnh nhu thần sắc nhất cảm biết mình tinh thần lực đã đạt tới cực hạn nhìn lấy quái vật trên thân một con mắt hướng mình phóng tới hát t r ù m sáng màu tím đường tĩnh nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón chính mình thời khắc cuối cùng từ từ mở mắt đường tĩnh n u phát hiện trói mắt thánh quang ngăn trở cái k i a đạo vốn nên bắn về phía nàng h ắ t chùm sáng màu tím đường đốc cha ngươi có khỏe không vừa vì đường tĩnh n u thi triển thánh quang thuật giang phong hỏi giang phong đường tĩnh n u nhìn trước mắt phạm phất thiên thần hạ phàm đồng dạng giang phong nỉ nó nói trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ừ, là ta giang phong gật gật đầu giúp cho khẳng định cũng lại hỏi một lần nói thân thể ngươi khôi phục sao đường tĩnh n u lúc này mới có chút bối rối gật đầu nói ừng đã hoàn toàn tốt đem này cỗ hát chùm sáng màu tím hoàn toàn tịnh hóa giang phong hướng phía đường tĩnh n u l vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một lát còn lại giao cho ta nói xong c ắ t bước hướng phía con quái vật kia đi đến phát sinh cái gì ta đang nằm mơ sao vì sao lại làm dạng này mộng đường tĩnh n u hoàn toàn không cách nào tưởng tượng giang phong làm sao lại cường đến nước này trên người hắn tuân r a thánh quang chi lực đơn giản mạnh đến nàng không thể nào hiểu được cấp độ là huyết thuật đường tĩnh n u cảnh giác hướng phía nhìn bốn phía lo lắng là có ác ma đang mê hoặc nàng yên tâm không phải huyết thuật tuy nhiên ta cũng giống như ngươi khó có thể tin nhưng này cái giang phong xác thực thông qua một loại nào đó phương pháp thu hoạch được viễn siêu chúng ta sức tưởng tượng、lượng. lúc này tôn h ư n g đằng đột nhiên xuất hiện tại đường tĩnh n u giải đáp hắn nghi hoặc một loại nào đó phương pháp đường tĩnh n u có chút khẩn trương hỏi tại chức nghiệp giả vòng tròn bên trong sờ lăn lộn bò lâu như vậy các loại tạm thời có thể để bạt chính mình lực lượng pháp thuật đường tĩnh n u gặp qua rất nhiều nhưng những pháp thuật này đều có một cái trung điểm cái kia chính là tạm thời để bạt lực lượng càng lớn sau đó phụ diện hiệu quả liền càng mạnh là rất phẳng nhất định đồng giá trao đổi nhưng cũng có một số người có thể đánh vỡ sự cân bằng này cái kia chính là đem linh hồn bán cho ác ma người t h như thoạc sĩ bọn họ liền có thể từ ác ma này vẫn tới lực lượng cực mạnh tăng phúc chính mình có thể cho dù là thuật sĩ đường tĩnh nhu cũng chưa từng gặp qua có thể giống giang phong tương mình như vậy lực lượng để bạt mấy cái cấp bậc cũng vô pháp tưởng tượng thời điểm giang phong sẽ ngắn ngủi thu hoạch được dạng này lực lượng nỗ lực như thế nào đại giới cho nên thanh n â m mới có thể không khỏi khẩn trương lên tựa hồ minh bạch đường tĩnh nhu đang khẩn trương cái gì tôn hưng đằng gật gật đầu ta và ngươi có đồng dạng lo lắng nhưng hắn lực lượng nơi phát ra tựa hồ là nào đó bạn dày đến vượt qua ta nhận biết thanh k h ế có lẽ là một loại nào đó gia tộc bí thuật hoặc là thần khí bảo vật tóm lại trước mắt lớn nhất tin tức tốt cũng là hắn hiện tại ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng đến từ thanh quang mà không phải những cái kia luôn yêu thích đem lực lượng cho n g ư ờ i mượn ác ma hoặc là t à thần hy vọng như thế đường t ĩ n h n u một bên cầu nguyện một bên hướng phía giang phong phương hướng nhìn lại cái này tuy nhiên đường t ĩ n h n u đã cảm giác được giang phong giờ phút này thánh quang c h i lực mạnh phi thường nhưng vẫn là bị trước mắt một màn trò kinh h ã i đến chỉ gặp cái kia cơ hồ đem bọn hắn đoàn d i ệ t quái dị hồ mười phần sợ hai giang phong chính ngạo nghệ thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau trên thân số ngàn con mắt cũng là tập trung hướng về giang phong bắn ra các loại nhan sắc chủ sáng nhưng mà giang phong thậm chí ngay cả cả đều không cản dựa vào trên thân tầng kia kim sắc hư ảnh giáp liền đem những quang hơi hơi hé miệng đường tĩnh nhu không khỏi mở miệng nói hắn đến cường đến mức nào đến cường đến mức nào vấn đề này giang phong thực cũng rất muốn hỏi từ tinh thần lĩnh vực sau khi trở về giang phong liền ở vào một loại không bình thường thần kỳ trạng thái đó chính là hắn biết mình rất mạnh lại hoàn toàn không biết mình cường đến mức nào thể nội thánh quang chi lực tinh thuần trình độ đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết cái này theo một cái người cổ đại đột nhiên ngồi lên một đ à i diệt hai mươi máy bay chiến đấu một dạng hoàn toàn không cách nào lý giải nó cường đại tính toán không thời gian lãng phí ở suy nghĩ ta đến mạnh bao nhiêu phía trên trước diện nó lập tức giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn phóng xuất ra thế nhưng là nguyên bản phóng thích phụng hiến cảm giác quen thuộc cảm giác lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện h ắ n căn bản làm không được gáp xúc giờ phút này thể nội thánh quang chi lực để chúng nó trở thành thánh quang k ỹ thả ra ngoài tiếp lấy lại thử nghiệm sử dụng một lần thập tự quân đà kích đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng về phần vầng sang kỹ nó cũng sẽ không nhận r a n g phong thể nội thánh quang chi lực ảnh hưởng mà thay đổi cường hợp lấy ta hiện tại liền sẽ một chiêu thánh quang thuật nhìn về phía chu lên liên tiếp lui về phía sau hát sắc quái vật giang phong giơ tay lên nhắm chuẩn nó bị giang phong thánh quang thuật đánh trúng hát sắc quái vật đầu tiên là hoàng sợ gào thét mới âm thanh nhưng rất nhanh thanh âm liền từ hoàng sợ biến thành nghĩ hoặc trên thân chỗ có mắt cùng nhau nhìn về phía mới vừa rồi bị giang phong bắn trúng địa phương phát hiện chỉ là hơi thiêu đốt một điểm hát g i cơ hồ không có cái gì thực chất tính tương tồn n Ngao! Sắc quái vật trong ngáy phẫn nộ. Chính mình sợ nửa ngày cũng Hát chỉ là cái hư hữu quái vật sắc sợ mắt cái là đ g giống. Phẫn nộ cùng miệng giang phong hồ Phẫn hát hẽ ph sát sắc quái vật hé miệng liền đối nộ cực nhìn lên trước mặt cái này hát sắc quái vật biểu hiện giang phong cũng hiểu được chính mình tựa hồ đánh không đau nó vẫn thật là là người cổ đại ngồi vào diệt hai mươi máy bay chiến đấu thôi giang phong càng phát ra cảm giác mình vừa rồi ví von mười phần tinh chuẩn hắn hiện tại tựa như là đang ngồi một đ à i diệt hai mươi máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện tại cổ đại trên chiến trường những binh lính kia đao thương phụ việt đều hoàn toàn không thể đối với chiến đấu máy bay kiên cố s ắ c ngoài tạo thành bất cứ thương tuần gì nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào lái diệt hai mươi máy bay chiến đấu dùng súng máy cùng đạn đạo tiêu diệt đối phương cả cuộc chiến đấu lâm vào một loại rất lợi hại xấu hổ cục diện bế tắc uy lực nhỏ. đánh trước lại nói sử dụng cỗ này truyền thừa chi lực đầu thứ nhất quy tắc nhưng chính là phải nghĩ biện pháp đem thể nội thánh quang chi lực toàn bộ tràn ra qua hẳn cứ như vậy thất thần cũng không phải chuyện thế là giang phong lần nữa nhắm chuẩn hát sắc quái vật phát động thánh quang thuật vain v a n g v a n g tại hoàn toàn không cần lo lắng em về cùng thánh quang chi lực không đủ dùng tình hô giới mấy trăm đạo thánh quang thuật pháng phất giống như cùng phong bạo vũ hướng về hát sắc quái vật c h u ố t xuống mà đi chương hai trăm năm mươi năm tín ngưỡng tri hồn ngao một đạo thánh quang thuật uy lực xác thực cũng không lớn nhưng hàng trăm hàng ngàn đạo thánh quang thuật không ngừng kích vẫn là đối sắc quái vật tạo thành tổn thương không nhỏ đánh nó ngao ngao trực hiếu hoàn toàn không có vừa rồi vì phong cùng khủng bố cảm giác đang bị thánh quang thuật cùng oanh loạn tạc đồng thời hát s á c quái vật cũng đang không ngừng hướng giang phong khởi s ư ớ n g phản kích nhưng vẫn như cũng bị kim sắc hư ảnh khải giáp toàn bộ ngăn lại có thể trách vật rõ ràng chưa từ bỏ ý định nó đã xem thầu giang phong nhỏ yếu bản chất cho nên biết chỉ cần mình tiếp tục công kích liền nhất định có thể giết chết giang phong lục đ ố c cha nó chú ý lực đã hoàn toàn bị ta hấp dẫn đang k h ô n g chế thánh quang thuật hướng hát xác quái vật tấn công mạnh lúc giang phong thông qua thánh quang tiếng vọng liên hệ lý vân đạo minh mạch ta đã vào chỗ Tốt, vậy ta tiếp tục nói xong giang phong đem màu nâu cổ lao thanh khế cắm đến bên hông giơ hai tay lên dẫn dắt đến càng nhiều thánh quang chi lực hướng phía hát sắc quái vật công tới ngao nghe hát sắc quái vật bao nôn nóng giống lên một tiếng sau lưng nó cách đó không xa lục vân trên mặt đất dọn xong lục căn thần thánh ngọn n ế n cũng đem trên thân sở h ư u thánh đường vòi hoa sen ở chung quanh hô tại đem cự đại thánh giá cắm đến lục căn thần thánh ngọn n ế n trung ương về sau lục vân khẩn trương năm n ắ m tay thật sự là giang phong thể nội này cổ thánh quang chi lực thực sự to lớn vượt qua hắn lý giải hắn dĩ nhiên minh mạch giang phong cỗ lực lượng cho nên hắn lý giải chính là giang phong sử dụng là cái kêu bí ẩn gia tộc nhiều đời truyền thừa xuống gia tộc thanh k h ế cho nên thân thể của hắn tài năng tiếp nhận như thế thánh quang c h i lực bởi vì nhất định là có một loại bí thuật hoặc là tổ tiên c h i lực đang bảo vệ lấy hắn nhưng hắn chỉ là cái ngoại nhân cũng không có tư cách để người ta che chở cho nên hắn mượn dùng cỗ lực lượng này hội sinh ra hậu quả gì chính hắn đều không thể tưởng tượng đang chuẩn bị mở ra tín ngưỡng c h i hồn cùng hưởng giang phong thể nội này của thánh quang c h i l ự c trước lục vân thông qua thánh quang tiếng vọng đối giang phong nói nếu như đến sau cùng ta thật không có kháng trụ tuyệt đối không muốn tự trách đó là ta tự mình lựa chọn giang phong sau khi nghe xong còn chưa kịp đ á p lời liền thấy hát sắc quái vật sau lưng có một đạo thánh quang phóng lên t ậ n trời a tại mở ra tín ngưỡng chi hồn trong n g y mắt lục vân cũng cảm giác được chính mình phản p h ấ t bị thánh quang bao phủ tinh thần cũng tiến vào một loại kỳ diệu rút ra trạng thái lục đốc cha lục đốc cha tại lục vân linh hồn ngầm tại thánh quang bên trong cũng dần dần bắt đầu chìm xuống dưới lúc giang phong đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh cũng kéo lấy linh hồn hắn bắt đầu hướng thượng du tại giang phong gào thét tiếng kêu bên trong lục vân chậm rãi mở tò mắt nơi này là thần thức chi hải sao Giống như không đúng lắm. nói một mình một câu sau lục vân nhìn lấy chính ngăn chặn hắn ra sức hướng thượng du giang phong hỏi ngươi là thế nào tiến vào ta ý thức thế giới giang phong một bên tiếp tục hướng thượng du một bên hồi đáp thông qua cảm giác những cái kia kẹp ở ta thánh khế bên trong trang sách đi tìm tới hoặc còn có thể như vậy phải không ta cũng không biết ta chiêu này có thể như thế sử dụng đây lục vân cười một tiếng lại nói bất quá cũng có thể là trong cơ thể ngươi c ố này thánh quang chi lực so sánh đặc thù quan hệ thở ra một hơi lục vân mở miệng lần nữa hô、oh, giang phong ta tại chờ ta sau khi tỉnh lại ngươi nhất định phải khống chế lại trong cơ thể ngươi thánh quang chi lực tuân hướng ta tốc độ không phải vậy ta căn bản không có khả năng sử dụng nó ta biết tuy nhiên giang phong hiện tại chính mình cũng không biết nên như thế nào sử dụng trong cơ thể mình c ố này thánh quang chi lực nhưng tại khống chế thể năng dòng năng lượng động phương diện tốc độ giang phong lại hết sức co tâm đắc dù sao cái tiêu bản ám kim sắc thánh k h ế lớn nhất đặc điểm một trong cũng là hấp lực siêu cường vậy liên toàn bộ nhờ ngươi đang khi nói chuyện giang phong đã mang theo lục vân nổi lên mặt nước cùng một thời gian lục vân thần thức cũng lần nữa khôi phục chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được thân thể sắp bị nứt vỡ cảm giác một bên khác giang phong quay trở lại lần nữa hiện thực sau lập tức chiếu vào lục vân nói tới như thế bắt đầu thử nghiệm khống chế trong cơ thể mình thánh quang chi l ự c tuân hướng lục vân bên kia tốc độ chỉ là giang phong căn bản không h i ể u lục vân kỹ năng này nguyên lý ngay cả dùng lực cũng không biết nên đi bên nào dùng mà l i ê n tại giang phong vô cùng lo lắng lúc ý hắn biết lần nữa thoát ly hiện thực đi vào một mảnh thuần trắng trong không gian lục đốc cha giang phong nhìn đứng ở trước mắt mình người kinh ngạc nói nơi này là ngươi thần thức không gian đã ngươi có thể dựa vào ta thánh ngôn sách tiến vào ta thần thức vậy ta tự nhiên cũng có thể đi vào ngươi nguyên lai、like、là dạng này giang phong minh mạch gật, gật đầu gặp giang phong minh bạch sau lục vân vân tay đối giang phong nói bắt được ta tay ta sẽ dạy cho ngươi tín ngưỡng chi hồn cơ bản kỹ xảo để ngươi biết nên như thế nào chậm lại thể nội thánh quang chi lực hướng chạy ta tốc độ giang phong nghe xong lập tức bắt lấy lục vân tay trong lúc nhất thời đủ loại liên quan tới tín ngưỡng chi hồn cơ bản cấu thành cùng kỹ xảo sử dụng liền toàn bộ tràn vào giang phong trong thần thức chờ tín ngưỡng chi hồn sở hữu tin tức toàn bộ bị giang phong tiếp thu về sau lục vân thần thức hình tượng liền phanh một chút nát hóa thành đùi phiêu tán mà đi phảng phất như là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh thần thân thức lần tuy nhiên tại thần thức trong không gian lục vân chỉ dạy một lần hắn tín ngưỡng c h i hồn nên như thế nào sử dụng nhưng cảm giác lại cùng này nam vị y ế n đại truyền kỳ thánh kỵ sĩ linh hồn dạy học một dạng đó là trực tiếp quán thâu tiến ngươi ý thức một loại dạy học trực tiếp liền đem bọn hắn phong phú kinh nghiệm toàn bộ một hơi truyền thụ cho ngươi còn lại cũng là để thân thể ngươi qua chậm rãi cảm thụ thẳng đến hoàn toàn học hội nhắm mắt lại giang phong nhớ lại một lần tín ngưỡng tri hồn cơ bản tin tức cùng sở hữu sử dụng bí quyết bắt đầu thử nghiệm chậm dần thể nội thánh quang tri lực tuân hướng lục vân tốc độ thiên tài chính là thiên tài a cái này, nắm giữ tốc độ cũng quá cảm thụ được tuân gia hiện trong cơ thể mình thánh quang chi lực dần dần trở nên chậm lục vân tức kinh ngạc lại vui mừng tự lẩm bẩm một câu làm xinh đẹp tiếp xuống liền nhìn ta đi dùng thánh quang tiếng vọng đem câu nói này nói cho giang phong về sau lục vân đỡ lấy thánh giá tụng nhầm nói thánh tài vừa dứt lời vây quanh ở lục vân bên người lục căn thần thánh giữ chặt toàn bộ bị n h é n lửa thánh đường hoa giã tán phát ra trận trận làm cho lòng người an hương khí tại hai loại thi pháp tài liệu ra chỉ dưới ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu cá án xù ngọ em mở từng trôi gần dài năm mươi mét anh kiếm bắt đầu ở lục vân bên người chậm đồng thời theo lục vân dần dần bắt đầu quen thuộc giang phong cùng hưởng cho hắn thánh quang chi lực anh kiếm sinh ra tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng tốc hát s á c quái vật chú ý lực nguyên bản bị giang phong một mực hút lại mà lại như mưa to đồng dạng thánh quang cũng cản trở lấy nó đối với ngoại giới cảm giác nhưng theo lục vân bên kia thanh thế càng lúc càng lớn rốt cục vẫn là để nó phát ra được ngao hát s á c quái vật trên thân số ngàn con mắt đồng thời nhìn về phía lục vân nhưng nên đón nó chính là lục vân công kích tính mạnh nhất thánh quang kỹ Tăng khi nguyệt càng, hát t thẻ càng. cảm g Ta i h h thẩm n quang. ngươi. Đem sắc quái vật con mắt bắn ra các loại chùm sáng cùng anh kiếm đụng vào nhau lúc lập tức liền phát sinh liên tiếp nổ tung chỉ là dư ba liền trong nháy mắt đem trọn cái tiểu khu cư dân lâu toàn bộ sân bằng phong tỏa cho ả m n ậ n đ ư ợ dù ư ba ở băng tường trong phòng ngự cụ y nguyên có thể cảm giác được cỗ này chủng kích uy lực trương bác siêu cảm khái nói bất quá biểu lộ lại là cực độ nghi hoặc phản phất nói có bản l ĩ n h này làm gì không còn sớm là xuất ra a hắn hẳn là mượn nhờ đến giang phong bộ phận lực lượng không phải vậy hắn thật có bản lãnh này lời nói c h ú nhưng g ta vừa rồi c ỗ nào sẽ còn sẽ bị t h ơ thành dạng n à y c n g Lục Vân tổ đ ộ i qua vài lần, đường tĩnh nhu lại, là... lại nói cho hắn biết lục vân làm bốn giai cường giả là dựa vào lấy hỏi giang phong mượn được lực lượng mới để thực lực mình đạt được bay vọt cái này lo dip nói như thế nào cũng giảng không thông a hắn vừa rồi bởi vì một mực đang tranh né quái vật kia công kích cho nên không chú ý tới đường tĩnh n u bọn họ bên này nhưng chính là như thế vài phút tựa hồ phát sinh cái gì phá vỡ hắn thưởng thức sự t ì n h chờ sự tình kết thúc sẽ chậm chậm giải thích với ngươi đi cảm giác được dư ba tán đi đường tĩnh n u lập tức triệt tiêu băng tưởng nhìn về phía hát sắc quái vật bên kia quá tốt đường tĩnh n u ở trong lòng thầm têu một tiếng cách đó không xa nay hình thể to lớn hát sắc quái vật đã bị ba thanh cự đại ánh sáng kiếm đâm xuyên như nước bùn đồng dạng thân thể đang không ngừng bị bốc hơi hẳn là không thể thừa nhận này ba thanh ánh kiếm tỉnh hóa chi lực ha. Ha. thợ hồn h ề n lục vân hai chân mềm l ú t kém chút đặt mông ngồi dưới đất vừa mới chiêu kia cực kỳ hao tổn tinh thần lực mà tinh thần lực không phải dựa vào thánh quang có ũ n g c thể để bù đắp lục đốc cha tiếp tục tiến công đi quái vật này đã rất lợi hại suy yếu lúc này giang phong thanh â m ở trong đầu hắn văng lên được chờ ta nửa phút không hai mươi giây để cho ta hoán một chút、hút. không thời gian thân thể ta lập tức liền không chịu nổi cố lực lượng này nói lời này lúc giang phong thực cũng không có cảm nhận được cái gì nhục thể bị xé nước ả m g i á đau chẳng qua là cảm thấy chính mình càng ngày càng cảm giác không đến thân thể của mình thật giang phong ư đ t sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy quái vật này lúc những cái tia con mắt liền không ngừng tại nó mặt ngoài thân thể hình thành lại phân hiệu biết tựa hồ này như nước bùn đồng dạng thân thể chỉ là thai ngén những kính mắt đó đất đai mà thôi cho nên giang phong cảm thấy chỉ là đem thân thể nó cho tịnh hóa căn bản là không có cách hoàn toàn giết chết nó chỉ có đem những cái kia không ngừng hình thành lại phân hiệu biết con mắt hoàn toàn giết chết mới có thể giải quyết con quái vật này mỗi một cái à? tuất ta thử một chút ba hai tay dùng lực vỗ một cái chính mình hai gò má lục vân lên dây có tinh thần lần nữa nhóm lửa lục căn vừa rồi đã tắt thần thánh ngọn đến thánh tài lần nữa phát động thánh ngôn u thuật phật nhưng lần này lục vân ngưng tụ ra không phải từng trôi dài bốn mươi mét đại hình anh kiếm mà chính là mấy trăm thanh phiên bản thu nhỏ cảm giác được lục vân bên này lại phải khởi sướng một lần cực kỳ uy hiếp công kích. hát xác quái vật này nguyên bản cơ hồ muốn bị ánh kiếm tịnh hóa rơi thân thể đột nhiên u ốn éo chia ra thành bốn mảnh vứt bỏ này bị ánh sáng kiếm đâm xuyên bộ phận quả nhiên ánh sáng là công kích nó thân thể là vô dụng sách quả nhiên vẫn là tiểu tử kia đầu góc tốt dùng h i ể u đ ư ợ c lục vân tiếp tục thi pháp sau lưng gần t r ă m trôi ánh kiếm cũng rất nhanh tăng trưởng số lượng t r ă m trôi cảm thụ được thể nội đại lượng bị rút đi thánh quang chi lực giang phong biết lục vân lần này công kích đem so với một lần trước càng thêm mãnh liệt h á c sắc quái vật cũng tương tự cảm giác được lục vân lần này công kích uy hiếp to lớn số ngàn con mắt đột nhiên toàn bộ chuyển biến thành màu xanh sẫm cùng nhau nhắm chuẩn lục vân bắn ra hơn ngàn đạo lục sắc tả năng trùm sáng thanh quang đem chế tài ngươi tại h á c sắc quái vật hướng lục vân phát động công kích lúc lục vân thi pháp giai đoạn cũng rốt c ụ c hoàn thành mấy ngàn thanh ánh kiếm đón lục sắc tả năng trùm sáng liền bay qua Vâng! Vâng! Vâng! với Lần này nổ tung tần suất muốn suất so xa xem ra quái vật này thực sự liều chết đánh cược một lần có hư ảnh khải r i á c tới nổ tung dư ba không có đối giang phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên hắn đang quan sát đến lần này lục vân ánh kiếm cũng không có giống vừa rồi như thế thế như trẻ t r e chiến thắng hát sắc quái vật năng lượng trùng sáng quang cùng ám hai c ỗ năng lượng ở giữa không chung rằng co không xong chỉ là không ngừng va chạm ra một lần lại một lần kịch liệt nổ tung lúc này giang phong cảm giác được chính mình thị lực dần dần bắt đầu biến mơ hồ biết mình thân thể đã nhanh muốn sụp đổ không thể tiếp tục mang xuống biết đã đi tới thời khắc mấu chốt giang phong nâng lên màu nâu cổ lao thanh k ế trong miệm tụng nhầm xin ban cho lực lượng chỉ dẫn ta phương hướng đi tới đây không phải bất luận cái gì thánh quang ký tụng nhiệm tử mà chính là giang phong tại hướng thánh quang cầu xin giúp đỡ bởi vì tại hiện tại t r ạ n g thái giới hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được màu nâu cổ lao thánh năng với trợ giúp cho hắn đột nhiên một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống giang phong trong tay màu nâu cổ lao thánh khế không gió mà bay nhanh chóng lật qua lật lại lên trang sách tại giang phong kinh hỉ trong ánh mắt một loại cường dùng lực lực lượng tràn vào tay phải hắn thật giống như vận sức chờ phát động thánh quang đem thẩm phán ngươi hô lên câu này hiện lên ở trong đầu lời nói Giang theo o n một a h tiếng tương đương kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên những cái tia bị ánh kiếm đâm chúng con mắt liên tiếp bắt đầu lưu tối cuối cùng biến thành từng bãi từng bãi nước đặc biệt thanh quang hoàn toàn tịnh hóa phù phù giang phong đặt mông ngồi dưới đất thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế mà tại màu nâu cổ lao thanh khế biến mất về sau giang phong trên thân này cỗ chuyển thừa chi lực cũng theo đó rút đi thành công chúng ta thành công tiểu tử người không sao chứ nghe được trong đầu lục vân thanh n â m hưng phấn giang phong nói ra lại đi xác nhận một chút đi vừa nói xong muốn đứng người lên nhưng lại cảm giác không thấy chính mình hai tay đây chính là đánh mất bộ phận thân thể công năng bảo hộ cơ chế à. giang phong người không sao chứ nhìn lấy giang phong xứng sờ ngồi tại nguyên chỗ đường tĩnh nhu vội vàng chạy tới hỏi không có việc gì giang phong lắc đầu dự định nương tựa theo phần e o lực lượng đến cái lý ngư đ ã đ ỉ n h có thể vừa phát lực liền phát hiện đ ổ i phải cũng không có cảm giác quá áp đi nhìn thấy vốn là muốn đứng lên giang phong lại té ngã trên đất đường t ĩ n h n u tiêu vội hỏi đến làm sao đ ề u như vậy ngươi còn nói với ta không có việc gì đại khái là có chút thoát lực đi giang phong có chút bất đắc dĩ hướng phía đường t ĩ n h n u cười một chút nhìn lấy giang phong thẳng đứng v à t á o hai tay đường t ĩ n h đột nhiên n u sắc mặt cứng lại vội vàng thời giang phong trên tay cường kích bao tay kiểm tra lên hai cánh tay hắn kỳ quái xương cốt không gãy thần kinh cũng không hoại tử nhưng vì cái gì tay n g ư ờ i có phải hay không phế lúc nói những lời này đường tĩnh n u nhìn về phía giang phong hốc mắt đột nhiên đỏ lên t h a n h â m bên trong đều mang một số nghẹn ngào không tính tạm thời mà thôi hội tốt không có đi n g h e giang phong giải thích đường tĩnh n u lo lắng dùng thánh quang tiếng vọng hướng phía lục vân h ồ ngươi mau tới đây giang phong tay phế a đang kiểm tra hát sắc quái vật thi thể lục vân giật mình liền vội vàng xoay người hướng phía giang phong bên này chạy tới ba chân bốn cẳng chạy đến giang phong trước mặt lục vân ngồi sổn người xuống bưng lên giang phong bất lực tay phải kiểm tra một lần tại sao có thể như vậy lục vân không khỏi kêu lên sợ hãi hắn có thể kiểm tra ra giang phong tay phải tại tổ chức trên kết cấu không có bất cứ vấn đề gì nhưng vô luận là huyết dịch tuần hoàn vẫn là đầu dây thần kinh đều đã hoàn toàn cùng thân thể của hắn thoát ly kết nối đơn giản liền theo sống nhờ ở trên người hắn một loại nào đó sinh vật một dạng c h ầ m rãi buông xuống giang phong tay phải lục vân cắn răng nói ra loại tình huống này ta chưa từng thấy đây chính là ngươi sử dụng cỗ lực lượng kia cần muốn trả giá đ ắ t sao hai cánh tay đường tĩnh n u nghe xong cũng hoảng nhìn lấy lục vân hỏi chẳng lẽ liền ngươi đều không cách nào trị sao thật xin lỗi ta chưa từng thấy loại tình huống này lục vân túi đầu dùng c ự thấp giọng hồi đáp phản phất m hai vị chớ khẩn trương tay ta chỉ là tạm thời dạng này mà thôi chúng nó hội khôi phục chỉ là cần thời gian phải bao lâu đường tĩnh n u hỏi cái này một tháng a có người hay không nói qua ngươi hận không am hiểu nói dối đường tĩnh n u nhìn chằm chằm giang phong hai mắt nói ta không có nói láo chỉ là ta cũng là lần đầu tiên dùng kỹ năng này nhưng lão sư ta nói cho ta biết đây là hiện tượng bình thường là một loại đối thân thể ta tốt bảo hộ cơ chế ánh mắt phức tạp do xét giang phong một hồi lâu đường tĩnh n u vẫn lắc đầu nói không được ta vẫn là đến dẫn ngươi đi tìm cao cấp hơn một sư hoặc là tìm lao sư ta lục vân tin ai không con thể t g h mắt n n h lập tức chừng lửa nói chẳng lẽ chân ngươi vậy đùi u phải không có cảm giác ta không muốn chân sau nhảy qua quá cho nên làm phiền ngươi giúp ta một tay nhìn lấy giang phong tâm tình không có chút nào xa suốt lục vân hơi có chút tin cái này cũng có thể thật chỉ là tạm thời triệu chứng thế là hắn nhìn về phía đường tĩnh nu nói uy đường đội người khác liên tiếp so ta còn tự trách biểu lộ tốt ta ta cũng không muốn vào lúc này cùng ngươi so với ai khác càng thêm giang phong khổ sở hắn hẳn là không nói láo không phải vậy nào có người mất đi một đôi tay một cái chân còn có thể cười hì hì phản tới an ủi chúng ta khác khổ sở tựa hồ là bị lục vân lại nói động đường tĩnh nu quay đầu xoa xoa con mắt mới lại quay lại đến nhìn thẳng giang phong con mắt hỏi ngươi thật có thể xác định cái này vẹn vẹn chỉ là tính tạm thời ừng ta xác định giang phong kiên định gật đầu tốt ta tin tưởng nhưng ngươi vẫn là muốn đi với ta gặp một lần lao sư ta có lẽ nàng có thể trợ giúp ngươi càng nhanh khôi phục giang phong lộ ra một vòng mỉm cười nói ra cậu còn không được vậy chúng ta tới trước quái vật thi thể bên kia đi thôi lục vân nói xong vì giang phong thực hiện phiêu phụ thuật cũng đẩy hắn chiều quái vật thi thể phương hướng đi đến như thế so xe lăn còn thuận tiện a cảm giác mình nhẹ như vũ mao giang phong tại trong lòng nghĩ đến đi vào quái vật bên cạnh thi thể chính như lục vân nói những cái kia con mắt đã toàn bộ biến mất chỉ còn lại có này phảng phất nước bùn đồng dạng thân thể còn đang từ từ thiêu đốt lên ở trong đó là có người hay không giang phong nhìn phía xa một đám hát s ắ c nước bùn bên trong tựa hồ lộ ra một đoạn ngón tay ta đi xem lúc này một mực theo ở phía sau không có lên tiếng tôn h ư n g đ ẳ n g hóa thành hắc vụ bay tới bãi kia nước bùn bên cạnh tiếp lấy liền thấy hắn khôi phục hình người đem cả người bên trên tràn đầy ô huế trung niên nhân đẩy ra ngoài đem hắn nâng lên giang phong trước mặt tôn h ư n g đ ẳ n g mở miệng nói hắn cũng là trước người muốn ta theo dõi mục tiêu một t r ồ n g đào hân nguyện phụ thân đào xuyên vừa rồi quái vật kia cũng là hàn biến hoặc là nói là hắn triệu hắn câu mày suy nghĩ một hồi về sau giang phong hỏi h ắ n còn sống không? ừ n ta đo qua còn có mạch đập muốn đánh thức hắn sao đánh thức hắn đi ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn cũng có chút lời nói muốn nói với hắn gật gật đầu tôn h ư n g đằng từ trong túi tiền xuất ra một cây ống tiêm cắm vào đào xuyên ở ngực noa g i ế t g i ế t g i ế t tại đào xuyên tỉnh lại trong ngay mắt hắn liền ý đồ tránh thoát ra tôn h ư n g đằng không chế biểu lộ dữ tợn kêu gào lấy nhưng hắn giờ phút này khí lực cũng không lớn hoàn toàn tránh thoát không tôn h ư n g đằng hai tay ta muốn giết sạch bọn họ thả ta ra zit zit ta muốn giết hắn thần trí cũng đã hoàn toàn bị tất đoạn đường tĩnh n u nhìn lấy đào xuyên đã hoàn toàn mất đi tiêu cự hai mắt nói ra khi sâu một hơi giang phong xích lại gần không ngừng gào thét đào xuyên nói ra đào thúc thúc muốn nghe xem đào hân nguyện một số muốn nói với ngươi nhưng lại không nói ra miệng lời nói sao chỉ một thoáng nguyên bản giống như điên cuồng đào xuyên đột nhiên an tĩnh lại một đôi vô thần con mắt gắt gao tiếp cận giang phong biểu đạt muốn hắn khát vọng tâm tình Trưng Tâm Đường người tăng cường tinh thần lực của hắn, A. Cha, Cha, Lục lực Đốc Đốc thử mời các thấy đường tĩnh n u nghe xong mở miệng nói ngươi xác định sao hắn hiện tại tinh thần trạng thái cực không ổn định tinh thần lực tăng cường có lẽ sẽ hoàn toàn phá hủy hắn t h ầ n chí chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện tại càng kém sao giang phong nhìn lấy đào xuyên toàn thân thối giữa g a thị t cùng u ám con ngươi nói ra tốt h a đường tĩnh n u gật gật đầu vì đào xuyên thực hiện áo thuật trí tuệ a tinh thần lực đột ngột tăng đào xuyên hai tay ôm lấy đầu điên cuồng gào thét nhưng một đôi mắt nhung như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giang phong hắn đang chờ đợi giang phong cho hắn trả lời muốn tiếp tục sao đem thánh ngôn sách n â n trong tay lục nhìn lấy đ à o xuyên cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt hai mắt giang phong gật đầu nói tiếp tục được lục vân quay người nhìn về phía đ à o xuyên tụng niệm lên tiếng bền bỉ a a tinh thần đảo n ô n chỗ tăng đề b ạ t tinh thần l ự c xa so với á o thuật trí tuệ cao hơn cho nên lần này đ à o xuyên cơ hồ trong mắt trong nháy mắt vằn vẹn tiêm máu bắt cái đầu tay điên cuồng nắm lấy chính mình thái dương huyệt mãi cho đến bắt xuất ra đạo đạo vết máu cũng không có muốn ngừng tự động mắt thấy đ à o xuyên muốn chính mình cào chết chính mình tôn h ư n g đẳng liền vội vàng nắm được hai tay của hắn để hắn dừng lại loại này tự mình hại mình hành vi nhưng mặc kệ hắn một đôi mắt đều thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm giang phong lộ ra cố chấp đồng dạng chấp nhất ngay tại đào xuyên hai mắt cơ hồ hoàn toàn sung huyết lúc miệng hắn đột nhiên chậm rãi mở ra hân nguyệt nói a lời vừa nói ra được phân nửa đào xuyên lần nữa hét t h ẳ m lên phản phất tinh thần tại cùng cái gì làm lấy chống lại nhưng giang phong biết hắn giờ phút này đã có nhất định chính mình ý thức liền mở miệng nói trước đó ta đi qua đào hân nguyệt chủ nhiệm lớp n ô phương chính nơi đó làm qua điều tra hiểu được rất nhiều năm đó ẩn tình cùng một số đào hân nguyệt có lẽ không có nói với ngươi giang phong mỗi lần đang nói đến đào hân nguyệt ba chữ、lúc. đều sẽ t ậ n lực đ ề cao âm lượng bởi vì hắn có thể cảm giác được đào xuyên đối nữ nhi của hắn tên mẫn cảm nhất đang bị tôn h ư n g đằng bắt lấy hai tay tình hùng d ư ớ i nhức đầu không thôi đào xuyên chỉ có thể phát ra trận trận quá thiếu nhưng tại nghe xong giang phong lời nói về sau vẫn là từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ cáo tố ta thở dài giang phong hồi đáp vị tiên ngô lão sư nói cho ta biết đào hân nguyện thực loáng thoáng tiết lộ qua nàng tại trong lớp bị cô lập bị khi phụ sự t ì n h nhưng ngươi tựa hồ không có phát hiện hay không hoặc là nói không có để ý a nghe được giang phong câu nói này đ khổ khổ tại, tại giang phong cùng đào xuyên đối thoại lúc đường tĩnh nu mấy người bọn họ đều không xem vào tuy nhiên bọn họ kỳ quái giang phong tại sao phải không ngừng kích thích đào xuyên nhưng từ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm cho nên chỉ là lẳng lặng nghe ngay xong giang phong lời nói đào xuyên tiếng gào thét âm dần dần chuyển biến thành khóc giống khóc đến tê tâm liệt phế từng hàng máu và nước mắt không ngừng từ ánh mắt hắn bên trong chảy ra nhìn lấy đào xuyên cơ hồ v ặ n mẹo biểu lộ giang phong biết đây là hắn kiềm chế trong lòng vài chục năm tự trách có lẽ chưa bao giờ trước bất kỳ ai phát tiết qua chờ đào xuyên dần dần phát tiết xong giang phong tiếp tục nói ta biết ngươi cho rằng là chính mình hại chết nữ nhi nhưng trong mắt của ta các ngươi đều là người bị hại tuy nhiên ta vô pháp khoan dung ngươi về sau hành vi nhưng ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện cũng là đào hân nguyệt cuối cùng cùng với nàng ngô lao sư lúc nói chuyện nguyện vọng nàng hy vọng có thể dựa vào tự tay giải quyết đi lần kia trường học bạo lực lúc nên làm như thế nào đây là ngô phương chính chưa từng nói cho đào xuyên đây cũng là giang phong lúc rời đi vì sao lại hỏi nếu như hắn gặp lại dạng này sự tình hắn có thể hay không vì học sinh đứng ra nguyên nhân u như hắn gặp lại dạ chỉ là không ngừng hô hoán nữ nhi của mình tên cho nên ta muốn thay nàng hoàn thành nàng sau cùng tâm nguyện về sau ta hội ta tận hết khả năng từ nguồn cội đi giải quyết trường học bạo lực tuy nhiên ta biết cái này cũng không có thể an ủi đến ngươi cái gì ta chỉ muốn nói cho ngươi nàng là trong đó tâm kiên cường nữ hải đồng thời cũng tràn ngập chính năng lượng nếu như nàng còn sống nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi vì giúp nàng báo thù mà biến thành như bây giờ ta nói xong hân n g u y ệ t hân n g u y ệ t đào xuyên đã tại tự lẩm bẩm nhưng ánh mắt đã không tiếp tục nhìn chằm chằm g a phong mà chính là nhìn về phía phía sau hắn có chút kỳ quay quay đầu giang phong lại là không hề phát hiện thứ gì lục đ ố c cha ngươi có thể cảm giác được có đồ vật gì sau lưng chúng ta sao không có một mực mở ra linh lực giám thị lấy chung quanh lục vân lắc đầu nói có lẽ là chỉ có chính hắn tài năng nhìn thấy hảo rất đi đường tính n u nghĩ đến cái gì giống như mở miệng nói đạt được dẫn dắt giang phong nói tiếp cũng có thể là hắn tâm ma vậy liền để ta đến nhìn một chút đi lục vân nói xong cầm lấy thánh ngôn sách tụ n g n i ệ m nói linh hồn giang phong biết đây là mục sư tâm linh tầm nhìn tụ n g h i p từ ông một tiếng lục vân cảm giác được đảo xuyên hiện tại sở chứng kiến cảnh tượng đó là một học sinh trung học bộ giáng n ư hải không cần đoán lục v â n cũng biết nàng cũng là đào hân nguyệt chỉ là cái này đào hân nguyệt hiện tại đ ầ y người thối giữa mở to một đôi tinh mắt đỏ phản phất mới từ trong địa ngục leo ra đang dùng khiến người tê cả da đầu chui lên ba ba ta thật thống khổ ba ba người muốn giúp ta báo thủ giết sạch bọn họ không người muốn hành hạ chết bọn họ muốn để bọn hắn nếm chỉ thế gian sở hữu thống khổ ba ba đây là ngươi thiếu nợ ta là ngươi hại chết ta là ngươi đây chính là đào xuyên sở chứng kiến nữ nhị ả lục vân không nhịn ở trong lòng thờ dài vừa định thu hồi tâm linh tầm nhìn liền thấy lại một cái đào hân nguyện nổi lên lần này đào hân nguyện tan mặc một thân đồng phục mọc ra một t r ư ơ n g rất có thư quyển k h í mặt đỡ nâng k í n h mắt đào hân nguyện nhìn lấy đào xuyên nói ra ba ba ngươi làm đã đủ nhiều chúng ta về nhà đi lúc này đào xuyên tinh thần thế giới bên trong chính mình cũng thay đổi thành mười năm trước bộ dáng đi lên trước ôm ấp ở đào hân nguyện khóc lớn tiếng nói ba ba có lỗi với ngươi ba ba có lỗi với ngươi a đào hân nguyện vỗ vô, vô đào xuyên đọc vừa cười vừa nói so với ngươi báo thù cho ta thực ta càng muốn nhìn hơn đến ngươi tốt nhất sống sót chúng ta về nhà được không tốt về nhà về nhà giữ chặt nữ như tay hai người dần dần biến mất tại một mảnh hào quang nhỏ yếu bên trong chương hai trăm năm mươi một khen thưởng hắn chết quan bế tâm linh tầm nhìn lục vân nhìn về phía giang phong bọn họ trước khi chết hắn nhìn thấy nữ nhi của mình có đúng không ngay tại giang phong muốn nói cái gì lúc đào xuyên thi thể đột nhiên thẳng tắp đứng lên bảo vệ tốt giang phong đường tính nhu vội vàng d ơ lên pháp trượng ngăn tại giang phong trước mặt hô thủ hộ lục vân cũng là trước tiên liền đem chân ngôn thuật thuất bọc tại giang phong trên thân nhưng đứng lên đào xuyên cũng không có đối bọn hắn làm ra cái gì công kích tính động tác mà chính là xoay người hướng phía vừa rồi lục vân cùng giang phong hợp lực đánh văng ra ngoài hố to c ũ n g c h í nếu h hắn lúc trước huyệt đi qua. Tình huống như h là lúc xào trước t qua. đi nào?、Khiên、thánh giá lục Vân không khỏi nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong ngắm lại, hồi đáp, theo Khiêm khỏi phía hồi giá lại, đi đáp, Lục về q a như ì n n một chút. g ờ i c hắn c c h còn h hỏa này vẫn như trước là cái nguy hiểm phân như hắn ứ Giá nguy cái này vẫn nếu là trước tử. c Ừm, muốn tiếp tục công kích chúng ta chờ chúng ta đi về sau còn như vậy sống tới không tốt sao hoặc là luôn có càng thêm trộm đạo phương pháp làm gì đang lúc ánh sáng tại trước mặt chúng ta đứng lên đương nhiên ta cũng không bài trừ đó là cái b ậ y dập nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn tự hồ muốn muốn nói cho chúng ta biết cái gì lục vân nghe xong nhìn về phía đường tích nhu tự hồ tại tìm kiếm nhìn thẳng liên lục vân liếc một chút đường tĩnh n u hồi đáp không cần nhìn ta hiện tại hắn nói tính toán nhún núi m a i lục vân nói ra được thôi xuất phát trước đường tĩnh n u đối trương bác siêu nói trương cục trưởng ngươi ở lại đây chiếu cố mấy người bọn hắn thương binh đi tốt vậy các ngươi cẩn thận nhìn lấy lục vân đẩy giang phong chậm d ã i đi thẳng về phía trước trương bác siêu gại g ã i tóc mình nói một mình cảm khái một câu nói hiện tại giang phong nghiễm nhiên chính là đội trưởng hà một gia chỉ huy bốn giai hà đây cũng quá ma h u y ễ n a ách đào xuyên bước đi tốc độ rất chậm cũng thỉnh thoảng hội dừng lại gào thét hai tiếng giống như thực sự chống lại cái gì cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ năm người đi vào trước đó cái kia có cự đại ma pháp trận x à o hệt u y cửa nơi này huyết tinh cùng hư thối chi khí vẫn như cũ nồng đậm cùng cực các loại gây chi khắp nơi có thể thấy được vì mỗi người đều mặc lên một tầng chân ngôn thuật thuẫn lục vân đệ vào phía trước nhất cùng đi theo đi vào tại đào xuyên bước vào ma pháp trận trước hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy giang phong dùng khàn giọng thanh â m đ ứ ớ c quang nói ra ta có thể cảm giác được ngươi là tốt người dù cho ta biến thành dạng này cũng nguyện ý cứu văn ta linh hồn giang phong lắc đầu có thể cứu văn ngươi chỉ có ngươi chính mình đào xuyên nghe xong lên tiếng cười một chút ta vừa mới nhìn thấy hân n g u y ệ t nàng vẫn là đáng yêu như thế a lần nữa kêu gào đứng lên đào xuyên trực tiếp sẽ mở trước ngực mình một khối da thịt dựa vào lấy đau nhức giảm đau đào xuyên tiếp tục nói không thời gian có một câu ngươi nói đúng nếu như hân n g u y ệ t còn sống nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta biến thành dạng này bởi vì nàng là một cái biết hiếu thuận con gái tốt cho nên tại qua gặp nàng trước đó ta muốn làm một kiện chính xác sự tình cũng hy vọng người a người người có thể giống người mới vừa nói như thế qua cứu vãn càng nhiều giống hân nguyện dạng này chính chịu đủ dày v ò hải tử để trên thế giới ít một chút chúng ta dạng này người đáng thương ta sẽ giang phong dùng sức chút gật đầu nếu như hân nguyện lúc ấy có thể gặp gỡ người dạng này người tốt liền tốt nói xong đ ả o xuyên xoay người đầu đi đến ma pháp trận trung ương hân nguyện ba ba tới đào xuyên nói xong tay phải đ ố n g nhiên cắm vào ma pháp trận trung ương tiếp lấy chỉ gặp thân thể của hắn cấp tốc biến khô cát giống như là huyết dịch bị rút khô thùng thùng thùng thùng tại đào xuyên này phảng phất c ả n h khô trên tay nắm vớt một khỏa chính đang nhảy nhót từ sắt trái tim đưa nó giơ lên trước mặt mình đào xuyên cắn một cái đi lên Vâng. tại đào xuyên cắn trong n g á y mắt mặt đất ma pháp trận liền sinh ra kịch liệt phản ứng liên đối chạm đất mặt cũng run dày lên tiếp lấy chiếc thứ hai cái thứ ba đào xuyên mỗi gặm một thanh trái tim ma pháp trận nhan sắc đều sẽ trở thành nhạt một điểm đồng thời mặt đất cảm giác chấn động cũng càng ngày càng nhẹ hơi thằng đến đào xuyên đem chọn cái trái tim toàn bộ gắm ăn hầu như không còn mặt đất ma pháp trận cũng hoàn toàn mất đi tối hào quang màu tím biến không có chút nào khí tức tại giang phong kinh ngạc ánh mắt bên trong đào xuyên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác hé miệng nói với hắn tạ tạ vừa dứt lời thân thể của hắn liền hóa thành cho bụi biến mất trong không khí thiên lượng lúc này bị ánh sáng mặt trời đâm đến con mắt lục vân kinh hỉ nói này một mực bao phủ tại thiên không tử vân rốt cục tắn đi lộ ra mây trắng đoá đoá xanh thảm bầu trời cái này cũng tại người trong tính t o n sao đường tính lu ha to mồm nhìn về phía giang phong hỏi tại thiên không một lần nữa phương tình một khắc này đường tĩnh n u liền minh bạch nếu như bọn họ trực tiếp giết chết đào xuyên hoặc là không có chấn an linh hồn hắn như vậy cho dù bọn họ đánh bại cái kia hát sắc quái vật cũng vô pháp cứu v ã n t ò a thành thị này đồng thương thành phố sau cùng vẫn như cũ sẽ bị càng ngày càng đậm hơn tà khí nuốt mất cuối cùng vô nhân sinh h o ả n nhìn lấy đường tĩnh n u chấn kinh ánh mắt giang phong lắc đầu nói làm sao có thể loại này không có chút nào dấu hiệu sự tỉnh ta làm sao có thể tính tới tin tưởng ta ta hiện tại tâm tình giống như người kinh ngạc nói xong hắn nhìn về phía đào xuyên biến mất địa phương thở dài nói ra hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi Ta cơ c hồ ũ n giang có thể nghĩ ra được thể trên nghĩ n g ra ư ở ờ hắn phát sinh trách phẫn nội động năm cùng cái ác tâm tự lại gì, m bị lợi d ụ thành một giết Tựa ta thế, thực hại như như họ hại. là là công ban nói bọn người Giang cái cụ. bị đầu đều phong Ừm. g i a ngẩng p h đầu nhìn về phía đường t i n h lu cũng cảm giác được trên mặt bị cái gì mềm mại đồ vật chẳng thử đây là đối hoàn mỹ kỵ sĩ khen thưởng cảm ơn ngươi để ta kiến thức đến nhân tính quan huy đã ạ ý thức được mình bị thân giang phong trừng trong mắt nói không ra lời cái này thực sự quá đột ngột một bên lục vân cẳng là kém chút đem trong mắt đều chứng ra ngoài thậm chí ngay cả một cái kiệm lời ít nói không biểu tình gì tôn h ư n g đằng cũng đem miệng ha lớn đến làm cho người lo lắng hắn cái cầm có thể hay không chật khớp cấp độ nhưng đường tĩnh nu lại là không để ý những ánh mắt này đẩy giang phong rời đi tòa này hắc cám xào huyện đường, đường đường đường đường đường đường đội thân tiểu từ kia cái kia đem người theo đuổi chân cắt ngang đường tĩnh nu lục vân kinh hãi nói chuyện đều cà lăm hắn tuy nhiên có nhìn ra đường tĩnh nu rất lợi hại thưởng thức đường phong nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới nàng vậy mà lại như thế chủ động tôn h ư n g đằng gian nan khép lại miệng nuốt một miệng lớn nước và nói có lẽ chúng ta còn tại cái nào đó n u y ễ n cảnh bên trong không đi ra ngoài đi uy các người hai cái muốn ở phía dưới đợi tới khi nào a còn có rất nhiều sự tình trời lấy chúng ta đi làm đâu lúc này phía trên đường tĩnh n u thanh â m truyền thừa a nha đến lục vân cùng tôn hưng đảng r i ê n g phần mình ứ n g một tiếng sau chạy lên qua chương hai trăm năm mươi hai thăm hỏi khi tử vân tán đi truyền tin cũng rốt cuộc khôi phục bình thường đường tĩnh n u lập tức liền gọi điện thoại thông c h i quan phương cao tầng lúc này đại bộ phận còn tại ngủ yên người cũng không biết đồng thương thành phố vừa rồi kinh lịch kinh tâm động phép năm tiếng Tích. Tích. một gian trong phòng bệnh dư thần giang giặc tỉnh lại nhìn lấy thuần trắng trần nhà y hắn biết có chút hoảng hốt phòng bệnh ta tại sao lại ở đây cùng còn có thể giữ lại nhất định ý thức ba giai chức nghiệp giả khác biệt một hai giai chức nghiệp giả là hoàn toàn bị k h ô n g chế căn bản không biết mình trước đó làm cái gì xoa xoa có chua s ó t con mắt dư thần theo xuống đầu giường y tá linh rất nhanh hắn cửa phòng bệnh bị kéo ra một đường nhỏ một cái tuổi trẻ y tá đi đến liếc mắt một cái sau liền tranh thủ thời gian kéo cửa lên bác sĩ triệu ba trăm linh hai bệnh nhân tỉnh tựa hồ đã sớm thói quen dạng này đãi ngộ dư thần liền bất đắc dĩ biểu lộ đều chẳng muốn làm hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình làm sao lại không khỏi rượu chạy bệnh về tới đắt lạp lạp lạp cửa phòng bệnh bị kéo ra nhưng dư thần phát hiện tiến đến cũng không phải là một tiếng mà chính là nổi b ồ n g b ề n giữa không trung giang p h ò n g sau lưng còn đi theo một tên cực có khí chất tóc dài mỹ nữ không khỏi sau một lúc lâu dư thần đặt câu hỏi là ngươi đem ta đưa bệnh viện đến chờ một chút nhi tại giải thích với ngươi nói xong giang phong hướng phía ngoài cửa phòng nói bác sĩ triệu không có việc gì ngươi có thể tiến đến a n mặc áo khoác trắng triệu hâm n u ố t ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí từ giang phong sau lưng thỏ đầu ra vì xem xét trên giường bệnh nhân này hắn kính mắt đã đụng nát hai bộ quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía đi vào dư thần giường bệnh bên cạnh kiểm tra trần nhà không có dạng nước dấu hiệu hậu triệu hâm xuất ra ống nghe bắt đầu cho dư thần kiểm tra đi vào vị diện này về sau giang phong còn là lần đầu tiên đến bệnh viện nguyên bản vừa học hội thánh quang lúc hắn còn suy nghĩ qua cái thế giới này t ă n bản không cần bệnh viện a về sau mới hiểu được nếu như là sinh bệnh lời nói thánh quang không cách nào trị liệu liền sinh bệnh đều không được tại dư thần ở ngực nghe một hồi triệu hâm n g n g đầu nói với giang phong nhịp tim bình thường tùy thời có thể lấy làm thủ tục xuất viện giang phong hướng bác sĩ triệu gật đầu nói vậy các ngươi chầm rãi trò chuyện ta đi ra ngoài trước hướng phía đường tĩnh n u cung kính gật đầu một cái triệu hâm chậm rãi rời khỏi phòng bệnh hắn còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy bốn giai chức nghiệp giả phải biết hắn bình thường liền chức nghiệp giả đều không chút gặp qua chớ nói chi là bốn giai cao đoan như vậy khí này chàng lợi hại lợi hại ở trong lòng cảm khái một câu triệu hâm kéo lên cửa phòng bệnh cho nên đến chuyện gì xảy ra dư thần nhìn lấy giang phong hỏi thế là giang phong liền hoa năm phút đồng hồ đem tối hôm qua chuyện phát sinh đơn giản hướng dư thần giải thích một lần đồng thương thành phố kém chút bị đổ thành y d ạ đùn vàng sút thứ giai chức nghiệp giả đều đối phó không q u á i vật từng cái nặng cân từ ngữ bị giang phong hời hợt nói ra nghe dư thần sửng sốt một chút này dân chúng thương vong lượng rất lớn sao dư thần có chút khẩn trương hỏi giang phong sầm mặt lại hồi đáp thật không nhỏ tại giang phong bọn họ tiến hành các loại lúc chiến đấu không ít á c ma vẫn là tại không ngừng hấp thu dân chúng linh hồn chi lực tuy nhiên bên trong có một ít dân chúng dựa vào gương ngạnh ý chí khiêng đến đội cứu việt đến nhưng đại đa số vẫn là mất đi sinh mệnh cụ thể số lượng thương vong tuy nhiên còn chưa có đi ra nhưng giang phong biết nhất định không ít bởi vì chỉnh một chút một ngày hắn đều tại đồng t h ư ờ n g trong thành phố giúp đỡ b ổ i tới cứu viện đội đem một đợt lại một đợt dân chúng đưa vào bệnh viện ai dư thần nghe xong trùng điệp thở dài thật có l ỗ i ta gấp cái gì đều không giúp đỡ không không không k h ô n giang g phong luyện một chút k h o á t tay ai nói ngươi không g i ú p một tay ngươi thế nhưng là lập đại công không có ngươi ta cùng đường đốc cha bọn họ đều muốn chế i n tử à, v ì ngươi giới thiệu một chút giang phong bản năng muốn giơ tay lên nhưng căn bản làm không được đành phải dùng ánh mắt ra hiệu nói bên cạnh ta vị này cũng là đường đốc cha bốn g i a cấp bốn pháp sư đường đốc cha tốt dư thần có chút bối rối dự định ngồi xuống hướng đường tính n u hành lễ không sao ngươi nằm liền tốt đường tính h nhu liền vội vàng khoát tay nói dư thần cũng là tại lần thứ nhất tại đại học bên ngoài nhìn thấy bốn giai cường giả vốn là muốn tản mát ra linh lực thử một chút bốn giai cường giả khí tràng mạnh bao nhiêu nhưng lại sợ không lễ phép cho nên vẫn là tính toán thế là hắn quay lại vừa rồi cái để tài kia một mặt không khỏi hỏi giang phong nói chờ một chút ngươi vừa mới nói ta lập đại công là có ý gì ta không phải là bị khống chế sao đúng a rượu liền rượu tại ngươi bị khống chế liên ý dễ đùn ngươi đều gánh không được ngươi không may v ầ n sáng bị ta một hồi thu thập a dư thần còn là có chút không rõ giang phong ý tứ ai không cần để ý chi tiết nha giang phong vô vô dư thần bà vai tóm lại tới thăm ngươi đâu một là bởi vì chỉ có ta để ép được ngươi hai là để ngươi chuẩn bị một chút đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp gặp mấy cái vị đại nhân vật gặp đại nhân vật ta vì cái gì a linh thường a còn có thể làm gì nhưng ta cái gì cũng không có làm a không không không ngươi thật sự là lần này cứu vãn đồng thương thành phố đại công thần một trong ngươi muốn tin tưởng mình cứ như vậy đi ta còn mau mau đến xem người khác ngươi lại nghỉ ngơi một lát giang phong nói xong cũng bị đường tĩnh n u đẩy ra phòng bệnh ta ta thật cái gì cũng không làm a dư thần sợ lấy cái hót một mặt một bức rời đi phòng bệnh đường tĩnh n u cười nói với g i a n g phong ngươi xác định hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao không nguyện ý cũng phải lôi kéo hắn qua a lần này nhiều như vậy đại nhân vật đến cho khen thưởng khẳng định thiếu không cũng không thể thua thiệt hắn đi tuy nhiên hắn chỉ là làm công cụ người là đi nhưng công lao xác thực rất lớn a trừ từ y lễ đ ù n nhân thủ giới cứu đường tĩnh n u bọn họ bên ngoài thực đang tính toán đối phó đào xuyên biến thành quái vật lúc giang phong lúc đầu cũng là dự định coi dư thần là làm bài nhưng ở phát hiện c h u y ể n thừa chi lực cường khoa trương về sau giang phong cũng liền không để hắn đi theo chính mình cùng đi nhận gánh phong hiểm Thuất ra, tiếp xuống người muốn đi xem ai. Tại tỉnh thương thành phố chuyện phát sinh thông chi đến cấp trên về sau. Cấp trên tự nhiên là phi thường trọng thị thật thành thị đội cứu viện toàn bộ bị cấp tốc điều tới, để đã loạn thành một bầy đồng thương thành phố cấp tốc khôi phục trật tự, cũng cấp tốc đem thương một, Nhu phố chuyện sinh chi nhiên phi chuyện cho phản nhanh. quanh khiến phố khôi phục binh mang đến các nơi bệnh viện. Bị không chế một, hai xuống muốn sau, Xung cứu điều cấp cấp cấp cấp ra, ai. mang người đi đội viện nơi viện. đến đến cấp xem đường đồng này, nên ứng cũng loạn đồng cũng đem đem để đã là các bầy về bị Bị bộ kéo ra cửa phòng bệnh giang phong nhìn lấy bên trong ba vị đã tỉnh lại đồng học nói ra đều tỉnh rồi c ố nguyên b ạ c h cái thứ nhất phát hiện giang phong cùng phía sau hắn đường t ỉ n h đ ụ tại sưng sờ một chút sau mới hồi đáp ừng vừa tỉnh ngươi cũng vậy sao ừng tóm lại các ngươi tỉnh liền tốt lại nghỉ ngơi một lát đi giang phong nói xong c h i ề u lấy bọn hắn với tay liền rời đi phòng bệnh c ố nguyên b ạ c h lô bản thiên cùng phùng tín hồng ba người đều có chút không khỏi lẫn nhau nhìn một chút bọn họ vốn cho rằng giang phong là đến nói với bọn họ minh tình hôm đây ai các ngươi có cảm giác hay không đến giang phong sau lưng cái kia đại mỹ nữ khá quen lô bản thiên đột nhiên hỏi cố nguyên bạch nghe xong sờ sờ cằm nói thửa như là có chút lúc này phùng tín hồng có chút im lặng nói ra ta nói hai người các ngươi tại đồng thương thành phố người hầu lâu như vậy lãnh đạo tối cao đều không nhận ra đường đốc cha a trung giai chức nghiệp giả bên trong mạnh nhất vị kia À đúng đúng đúng l ô bản tiên vỗ tay một cái nhớ tới kia liền càng kỳ q u a y a vì cái gì đường đốc cha tự mình đẩy giang phong a lại nói giang phong tình huống như thế nào đi không được đường sao thật đúng là hãn bộ g á n g xác thực là lạ thánh quang ở trên đến phát sinh cái gì a cố nguyên bạch gõ cái bàn hô chương hai trăm năm mươi ba không thành tại lại quan sát xong viên hình manh quách lượng cùng tô an ca phòng bệnh về sau giang phong đang nghĩ ngợi tiếp theo ở giữa nên đi đâu trong đầu đột nhiên vang lên lục vân thanh â m tôn nghị viên lập tức tới ngay tốt chúng ta lập tức tới gật gật đầu giang phong nhìn về phía đường tĩnh n u nói chúng ta qua trận pháp nơi đó đi lục đốc cha nói tôn nghị viên nhanh đến được đường tĩnh n u gật gật đầu đẩy giang phong rời đi bệnh viện một đường đi vào tòa kia kèm chút hủy cả tòa văn thương thành địa hạ cung điện bây giờ đã bị các loại cảnh giới tuyến phong một tầng lại một tầng đường đốc cha tốt hai vị phụ trách trông coi cửa chấp pháp viên nhìn thấy đường tĩnh nhu sau lập tức túi trào cũng để cửa ra vào hướng bọn họ gật gật đầu đường tĩnh nhu đẩy giang phong đi đi vào tiến nhập địa hạ cung điện giờ phút này bên trong đứng đấy hơn mười người chính phân chia thành từng cái tiểu tổ nghiên cứu mặt đất ma pháp trận l a m quan mới biết văn thương thành phố có một cái liền đường tĩnh nhu cũng vô pháp hiểu biết ma pháp trận này về sau lúc này phái ra mấy tên khảo cổ học gia phù văn học gia ma pháp trận học gia chờ một chút tương quan đại sư cấp nhân vật không hàng đến văn thương thành phố nhưng cho dù là bọn họ cùng nhau liên thủ nghiên cứu cũng vẫn như c ũ không hiểu do đó là cái ma pháp gì trận cái này khiến vốn là cao độ coi trọng chuyện này cao t ầ n g trực tiếp đánh nhị quyết định tư cấm kỵ chi điệu đóng quân điểm điều một vị tên là tôn tuấn minh cao giai pháp sư trở về tại biết tin tức này sau giang phong vẫn là rất giật mình cao giai pháp sư a lục giai cấp bậc tồn tại có thể xưng ơ đương thời tối cường giảm một đám người thế nào ngươi mấy vị đồng học cũng còn tốt sao khi nhìn đến giang phong bị đẩy tới lúc đến chính l ậ t ra lấy một quyển sách lục vân đứng người lên hướng bọn họ chào hỏi ừ m đều không có việc gì chỉ là hy vọng không có cái gì hậu di chứng bình thường n g u y ê n rủa hoặc là huyết thuật xua tan sau cũng liền không nhưng nếu như là một số lợi hại thuật sĩ hoặc là ác ma thi triển đi ra chớ c h ú thuật liền vô cùng có khả năng lưu lại hậu di chứng tỉ như trôn xuống một khoả ác mộng hạt giống tại người chúng thuật thể nội tại một loại nào đó đặc biệt thời điểm liền lại đột nhiên bạo phát đến lúc đó ta lại đi vì bọn họ phúc tra một lần bất quá ngươi cũng không cần lo lắng như vậy có thể lưu lại hậu di chứng đều là tương đối cao dài pháp thuật đại đa số đều là đơn thể hiệu quả rất khó một chút cảm nhiễm nhiều người như vậy ừng hy vọng đi lúc này một bên trương bác siêu dẫn một vị trung niên đi tới đối giang phong bọn họ lời nói ta bình sinh bội phục nhất cũng là các vị dạng này anh hùng lục vân bọn họ cũng riêng phần mình về thi lễ chỉ có giang phong nâng không nổi tay chỉ có thể thật có lôi nói ra không có ý tứ hùng cục trưởng tay ra chút vấn đề chỉ có thể ở tâm lý hướng ngươi kính lễ tay hùng nghĩa mi đầu ngưng tụ ta biết một vị rất lợi hại ngoại khoa thầy thuốc hắn là một tên mục sư có cực kỳ tình xảo lại đặc thù kỹ thuật nếu như cần lời nói ta có thể mang ngươi đi gặp hắn một chút hả không có việc gì qua một thời gian ngắn chinh n ó liền sẽ tốt cảm ơn hùng cục trưởng hảo ý vậy là tốt rồi hùng nghĩa gật gật đầu ngươi hẳn là trương bác siêu nói vị kia giang phong đúng không không sai là ta giang phong gật gật đầu thật sự là anh hùng xuất thiếu nên à nếu không phải ta biết trương cục trưởng bình thường là cái ăn nói có ý tứ người ta còn tưởng rằng hắn đang cùng ta mở cái gì quốc tế trò đ ù a đây một bên trương bác siêu lập tức phản bác ta làm sao lại ăn nói có ý tứ chỉ là nhìn thấy ngươi thời điểm cười không nổi mà thôi trách ta lạc nói xong hai người cười một trận hùng nghĩa mới một lần nữa nghiêm m t nói thực trước khi đến ta thu đến một tin tức cùng kho một tòa thành thị trong vòng một đêm thành không thành cái gì giang phong mấy cái người thất kinh là cùng văn thương thành phố một dạng tình huống sao giang phong đội vắng hỏi ở lại tình huống ta cũng không rõ ràng lắm duy nhất biết cũng là tòa thành thị kia vô nhân sinh h o à n ẻn then thở giờ m u ệ giờ n ồn nói cách khác đây không phải một trận nhằm vào trung quốc nguy cơ mà chính là cả nhân loại thế giới sao còn có nước khác nhà gặp công k í c h sao hùng nghĩa lắc đầu tạm thời không rõ ràng c ă nói cứ quốc chủ cái tức chi các quốc gia, cũng chính là như vậy, mới thu đến cùng thu tế một tin thông đến đến nghĩa, như kho phản hồi. sáng nay Ngoại này n giao gia, vậy, Bộ mới đã đem là xong hùng nghĩa lần nữa hướng giang phong bọn họ t ú i chào nói nói cách khác nếu như không phải mấy vị ngăn cơn sóng giữ văn thương thành phố cũng đem đứng trước đồng dạng kết quả ta l á o hùng bội phục các ngươi không có đi nghe hùng nghĩa kính nể ngữ điệu giang phong đại não cấp tốc vận chuyển lại nếu như hậu trường h á t thủ thật là cái kia cổ thần nó đột nhiên làm ra động tính lớn như vậy đại biểu cho cái gì Như hai là đã có hai quốc gia u x ấ trong hiện tại thành thị kích, chỉ hắn không thoát khỏi, nó tạo thành lớn như thế thương vong, là muốn hấp thụ thế giới này. Hoặc là, phục sinh. tại gia tại cái giới công này cũng mắn nó lớn vong, muốn năng lượng. buông xuống này. tạo t là là, cấp quốc may sợ sẽ Vì lúc nhất thời giang phong cảm thấy lưu khiến nhân loại thời gian tựa hồ càng ngày càng ít lục đ ố c cha p h i ề n phức giúp ta cầm một chút điện thoại di động ta ta cần gọi điện thoại giang phong nhìn nói với lục vân lục vân đầu tiên là xứ sở sau đó gật đầu nói được ở đâu ta trong túi quần lục vân nghe xong vừa muốn đưa tay qua đâu lại nhìn thấy một cánh tay ngọc nhỏ dài trước hắn một bước đem giang phong bên trái trong túi áo điện thoại di động móc ra muốn đánh cho ai cầm điện thoại di động đường tĩnh n u hỏi、Khủ. lục vân xấu hổ thu tay lại vậy vậy chính mình t ó c mái coi như không chuyện phát sinh hùng nghĩa lại là chừng to mắt một mặt kinh ngạc nhìn về phía trương bác siêu mặc dù chỉ là cầm cái điện thoại nhưng lượng tin tức thực sự quá lớn hùng nghĩa bỗng chốc bị trùng kích có chút mộng đừng nhìn ta a ta cũng không biết trương bác siêu mở môi đều không nhúc n í c h nhỏ giọng đáp lại hùng nghĩa đạo đường tĩnh n u làm trung g a i trước nghiệp giả đối với hùng nghĩa dạng này đi qua cấm kỵ chi địa chức nghiệp giả tới nói vẫn rất có tên nhưng dạng này một cái hắn b ả n cảm thấy cao cao tại thượng đại nhân vật vừa vặn giống làm rất lợi hại tiểu nữ nhi ra sự tình ta sẽ không bị diệt khẩu a hùng nghĩa nhìn lấy đang gọi điện thoại đường t ĩ n h nhu nghĩ đến thông đường t ĩ n h nhu đem thai nghe phóng tới giang phong bên hai la trung giáo ta là giang phong tiếp vào điện thoại la phi bằng gật đầu nói ừ m ta biết không biết la trung giáo nghe nói văn thương thành phố sự kiện sao văn thương thành phố chẳng lẽ ngươi hôn qua tại này la phi bằng n ữ khí hết sức kinh ngạc bởi vì hắn buổi sáng liền đã biết văn thương thành phố bên kia phát sinh cái gì vâng ta hiện tại cũng còn tại văn thương thành phố gọi điện thoại cho ngài là muốn hỏi thăm một sự kiện điều tra chuyện này hậu trường hát thủ sự tỉnh có tiến triển sao chương hai trăm năm mươi b ố đại pháp sư đã có tiến triển giang phong vạn phần kinh h ỉ hô vâng đầu bên kia điện thoại la phi bằng suy nghĩ một hồi còn nói thêm bất quá loại này chuyện cơ mật kiện trong điện thoại không tiện lắm nói nếu như ngươi thật muốn biết lời nói ngươi có thể tới quân doanh tìm ta trước khi đến thông báo một chút cắt trung úy là được tốt ta nhất định sẽ tới mái phòng chờ cúp điện thoại giang phong ngẩng đầu nhìn về phía đường tĩnh n u nói đánh xong gật gật đầu đường tĩnh n u đưa điện thoại di động nhét về giang phong còn phía bên phải trong túi áo nhìn lấy mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt giang phong lộ ra một cái thật có lỗi nụ cười nói không có ý tứ có chút việc gấp hiện tại đã trò chuyện xong giang phong không có lựa chọn đến bên cạnh qua gọi điện thoại là bởi vì hắn lúc đầu nghĩ đến nếu như l à trung giáo bên kia vẫn không có bất luận cái gì cần chiến như vậy chính mình liền muốn thử nghiệm mượn nhờ một chút ở đây mấy vị này quan hệ đem v i cách tắt long sự tỉnh quảng bá ra ngoài tối thiểu nhất đường tĩnh nhu chi này trung gia chức nghiệp tiểu đội coi như lại quan phương cao tầng cũng hẳn là chen mồm vào được bất quá bây giờ la phi bằng đã nói đã có tiến triển hơn nữa còn là loại kia đã được xếp vào chuyện cơ mật kiện có rất lớn sát xuất nói do đã bắt được một điểm v i e w cách tắt lòng tin tức tương quan các loại văn thương thành phố sự tình hoàn toàn kết thúc liền lập tức qua quân doanh giang phong ở trong lòng quyết định nói tôn nghị viên ngài có thể rốt cuộc tới ngay tại giang phong bọn họ trò chuyện một số liên quan tới văn thương thành phố sự tính lúc cửa một vị phủ văn học đại sư đột nhiên mở miệng hô nghe được tôn nghị viên ba c h ứ này trong cung điện tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt rời qua qua vị này cũng là trong truyền thuyết lục giai pháp sư à. quả nhiên khí c h à n g mười p h â n a không thể không nói tôn tuấn minh hình tượng không bình thường phù hợp giang phong trong suy nghĩ cường đại pháp sư bộ d á n g hắn có thật dài màu trắng sợi dâu xem xét liền không bình thường đắt đỏ hoa lệ pháp bảo trong tay trên pháp trượng một khỏa đà đ i ề u trứng lớn nhỏ hồng bảo thạch càng là cơ hồ m u ố n lóe mù ánh mắt hắn lúc trước biết được tôn tuấn minh muốn tới lúc giang phong liền biết một số vị này lao đại sự tích bên trong nhất làm cho giang phong khắc sâu ấn tượng không ai qua được khẳng thụy thác pháp sư quốc hội sáu vị đại pháp sư một trong cao giai pháp sư số lượng kỹ nhưng cũng xa không chỉ sáu cái mà có thể bị tôn xưng là khẳng thụy thác đại pháp sư đã nói lên sáu người này cho dù là tại cao dài pháp sư bên trong cũng là tài năng s u ấ t chúng tồn tại đơn giản là khẳng thụy thác pháp sư quốc hội từ xưa đến nay vẫn luôn là không có không tranh cãi mạnh nhất pháp sư công hội đến đến đ ị a hạ cung điện tôn tuấn minh đầu tiên là cùng tiến lên đây các vị đại sư cấp nhân vật lên tiếng kêu gọi sau đó lễ phép t r o n g đám người đi ra hướng phía giang phong bọn họ cái này vừa đi tới ngay tại trương bác siêu khẩn trương tay cũng không biết nên đi này thả là, đường tính n u hướng phía tôn tuấn minh cung kính hành lễ nói tôn gia gia tốt tôn gia nghe thấy s ư n g hô này giang phong liền biết đường tĩnh nhu khẳng định cùng vị này lục giai pháp sư nhận biết không phải vậy hẳn là tôn s ư n g một tiếng tôn nghị viên mới lạ tôn tuấn minh sau khi nghe xong mang theo cương triều cười nói ai nha tiểu nhu có đoạn thời gian không gặp ngươi lão sư có khỏe không lão sư thân thể rất tốt cũng là lúc giải nghĩ tới ngài lão nhân gia hán nhớ ta ha ha ha ha tôn tuấn minh cười ha h a ngươi nói hắn thỉnh thoảng hỏi ta chết hay chưa ta ngược lại thật r a tin tôn gia ra, ra nói dỡn vậy ta nói ta thường xuyên tưởng n h ư n g à i ngài dù sao cũng nên tin đi ha ha, ha cái này ta tin tôn tuấn minh cười lớn nuốt nuốt dưới mép khôi phục nghiêm mặt nói t ố t đợi lát nữa lại tới tìm ngươi ôn chuyện giải quyết chính sự quan trọng lại nói cũng là quan phương người nói cho ta biết ngươi cũng không nhận ra ma pháp này trượn cho nên ta mới rất lợi hại có hứng thú tới xem một chút dù sao ngươi không nhận ra liền đại biểu cho ngươi lão sư cơ bản cũng không nhận ra chẳng qua hiện nay nhìn tới ma pháp này trận thật có điểm t à dị vô luận là bên ngoài trận đồ vẫn là ma pháp dẫn lại đều là chút ta chưa thấy qua b ậ i pháp nói xong tôn tuấn minh đi đến ma pháp trận trung ương hướng mọi người nói các ngươi trước lui ra ngoài ta có chút việc chuyện quan trọng đúng một đám đại sư đáp ứng một tiếng sau cấp tốc thối lui đến cửa cung điện giang phong đang bị đường tĩnh nhu đẩy lên cửa vào sau có chút hiếu kỳ hỏi người trước kia liền nhận biết vị này tôn nghị viên sao Ừm. đường tĩnh nhu gật gật đầu hắn cùng lão sư ta là bạn cũ nghe nói lúc tuổi còn trẻ hai người cùng một chỗ xông qua cấm kỵ chi địa thâm uyên là phi thường hảo bằng hữu nghe đến nơi này giang phong khỏe miệng không khỏi rút ra động khó trách lục vân nói đường tĩnh nhu lão sư là vị đại nhân vật lại là cùng đại pháp sư một cái cấp bậc sao nhìn lấy g i a phong nội tâm bị kinh sợ bộ dáng một bên lục vân nhẫn không ngừng cười trộm hai tiếng lúc trước hắn biết tin tức này lúc phản ứng không thể so với giang phong tốt bao nhiêu chờ tất cả mọi người thối lui đến cung điện cửa vào tôn tuấn minh b à i xuống pháp trượng tụng nhiệm nói linh cảm trong n g a y mắt cung điện to lớn trận pháp lại sáng lên chỉ là sáng không phải lúc trước màu tím mà chính là lam sắc qua mang ngay sau đó tôn tuấn minh lại triệu hồi ra bốn cái thủy nguyên tố để chúng nó phân biệt phân biệt hướng phía trận pháp đông nam tây bắc bốn cái điểm tiến lên tôn nghị viên đây là đang làm gì giang phong nhỏ giọng hỏi đường tĩnh nhu đạo hẳn là tại kiểm tra ma pháp trận cấu thành nếm thử thông qua vận hành nó đến minh bạch nguyên lý vận hành giang phong kem chút kêu ra tiếng vạn nhất thật làm cho ma pháp này trận lại khởi động làm sao bây giờ tôn gia ra, ra tại ma pháp trận học nghiên cứu bên trên là đương thời số một nhân vật không phải vậy quan phương cũng sẽ không đặc địa điều hắn qua đến giúp đỡ cho nên yên tâm đi chúng ta nhìn lấy chính là cũng thế lúc này tôn tuấn minh tự hồ là đã làm xong kiểm t r ắ c b ạ i xuống pháp trượng bàn đại ma pháp trận lại khôi phục cảm đạm mọi người ở đây coi là tôn tuấn minh muốn đem kiểm t r ắ c kết quả nói cho bọn hắn lúc tôn tuấn minh lại là đột nhiên dùng áo thuật ma pháp chế tạo ra một chương tự bản lớn cùng một chương ghế bành ngồi lên ghế bành tôn、tuấn、minh lại chế tạo ra một đống dây trắng bắt đầu ở phía trên tô tô vẽ vẽ biết tôn tuấn minh đã bắt đầu công tác người khác cũng không có muốn lên tiếng cắt ngang ý tứ cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy theo tôn tuấn minh bên cạnh tản mát trang giấy càng ngày càng nhiều thời gian cũng là từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua xem ra cái này một lát là ra không kết quả nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì đi dù sao tôn nghị viên đều xuất thủ chúng ta lưu lại cũng không có việc gì có thể làm hai giờ về sau một tên i khảo cổ học gia mở miệng nói ra được vậy trước tiên qua ăn một chút gì đi tuy nhiên bọn họ đại đa số đều rất nhớ tiếp cận đi xem một chút tôn nghị viên đang nghiên cứu cái gì nhưng lại cảm thấy trực tiếp đi xem lời nói quá mức đường đột cho nên cuối cùng vẫn quyết định rời đi nơi này chờ đến mấy tên chuyên gia rời đi đường tĩnh n u mở miệng nói chúng ta đây muốn đi ăn một chút gì sao cũng được đi giang phong gật gật đầu dù sao cách xa như vậy ngốc các loại cũng là tại không ý gì nhưng liền tại bọn hắn muốn quay người lúc rời đi tôn tuấn minh đột nhiên vô b ả n một cái đứng lên ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ a chương hai trăm năm mươi lăm thiết lập t i ế u n u ngươi qua đây tấn ô n t u minh cũng không bay đầu lại hướng phía sau lưng h ồ ai tới đường tĩnh nu h ư ớ n g một tiếng đẩy giang phong hướng phía tôn nghị viên phương hướng đi đến phía trước tiến quá trình bên trong giang phong nhìn thấy tôn tuấn minh lắc lắc ngón tay những cái kia tán loạn trên mặt đất giấy viết bản thảo giống như là sống tới đồng dạng chính mình hướng phía trên mặt bàn bỏ đi hơn nữa còn ngay ngắn trật tự tại góc bàn bên cạnh xếp hàng cái này cũng được đường tĩnh nu dạng này có thể cho nước cho ăn giang phong đã cảm thấy rất thuận tiện nhưng từ tôn tuấn minh tùy ý thi pháp bộ dáng xem ra giang phong cảm thấy hắn tiện tay biến ra một cái ba thất hai sảnh cũng không phải vấn đề nan dài gì thậm chí còn tự mang trí tuệ nhân tạo quản g r a khó trách ngay cả ta đều không nhận ra bởi vì cái này hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới từ một loại nào đó sinh vật chính mình sáng tạo ma phát trận hoàn toàn mới ma phát trận đường tĩnh n u kinh ngạc lên tiếng giang phong cũng tương tự rất lợi hại kinh ngạc tại thời đại học hắn đại đa số thời gian đều dùng tại học tập trên ma p h á p trận cho nên rất rõ ràng sáng tạo một cái hoàn toàn mới ma p h á p trận là khái niệm gì vô luận pháp sư thanh kỵ sĩ vẫn là giờ ỉ chờ một chút những n à y pháp hệ chức nghiệp sở học biết ma pháp trận đều là sách giáo khoa bên trên hoặc là trong gia tộc mình chuyển thừa xuống toàn đều đã xây dựng tốt ổn định ma pháp hệ thống ngươi chỉ cần ý dạng họa hồ lô là được liên theo số học vật lý một dạng tại khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời kỳ các loại phát hiện mới tầng tầng lớp lớp một dạng lên làm cổ truyền kỳ pháp sư bà c à n hạ nguyên nhân sáng tạo ra ma pháp thứ nhất trận về sau thời đại kia cũng là trăm hoa luôn ở, đủ loại thần kỳ ma pháp trận bị từng cái mở phát ra tới cùng dòng chuyển đến nay nhưng tại cái kia bách ra cùng vang lên thời đại trôi qua về sau ma pháp trận sáng tạo giống như là tiến vào bình c h n h kỳ rất ít lại có người có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới ma pháp trận tối đa cũng cũng là làm đến cải tiến một chút tiền nhân nhưng cái này cũng không hề hội sinh ra biến chất cho nên dù cho mạnh như tôn tuấn minh hắn cả đời sáng tạo qua rất nhiều hoàn toàn mới áo thuật ma pháp cùng nguyên tố ma pháp nhưng duy trì có tại trên ma pháp trận hắn đại đa số thời điểm đều chỉ có thể làm cải tiến mà có rất ít chính mình sáng tạo thiều nhu nguyên tố loại trận pháp cơ sở yếu tố là cái gì đường tính nhu nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút tiếp lấy hồi đáp b ì n h g vậy ngươi có thể nhìn ra pháp trận này cơ sở yếu tố là cái gì không cái này đường tĩnh đu nhìn chung quanh một vòng chung quanh thử nghiệm hiểu biết nói ta lần đầu nhìn thấy ma pháp trận này lúc cho rằng nó cùng loại hoang vu mềm rửa nhưng ma pháp đang xét duyệt cơ sở mộ thuyền lại là cao cấp triệu hoán nghi thức bên trong mới có thể xuất hiện đố lạc minh văn ta chưa từng qua dạng này tổ hợp Tại đương nhiên l thời điểm, i g g Phong cũng đang có một bộ phận người cho rằng tại khác biệt không gian hoặc là thời gian bên trong vật lý hàng số sẽ có biến hóa nhưng dù cho dạng này biến hóa thật tồn tại nó cũng không đủ cải biến định luật vật lý từ đó sinh ra ma pháp hiệu quả mặc dù những cái thế giới này cũng có được khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng lấy siêu p h ạ m vi tôn trong đám người đại đa số vẫn là sẽ không đối với toán học vật lý những này không thể trực tiếp sinh ra lực phá hoại ngành học sinh ra hứng thú liền lấy giang phong những bạn học kia tới nói mỗi một cái đều là mãn g t i ế n i ế n đại đối với toán học vật lý căn bản không có hứng thú giang phong chỉ cần hơi liệt một chút công thức liền có thể để bọn hắn chu lên không thôi nhưng liền xem như d ạ n g này bọn họ vẫn có thể đi vào cả nước đẳng cấp cao nhất học phủ chỉ vì bọn họ có cực kỳ cao siêu phảm thiên phú có thể tùy tiện thu hoạch được người bình thường cả một đời đều không cảm giác được năng lượng cho nên tại hai thế giới đều sinh hoạt sang sông phong t ă n g quan tất nhiên cùng cái thế giới này người hoàn toàn khác biệt tại học tập ma pháp lúc vẫn là hội thỉnh thoảng cầm hai thế giới đối đầu so tại nguyên bản địa cầu lúc hắn đã cảm thấy hư nghĩ vũ trụ là một cái không bình thường thú vị luận điệu thử nghĩ một hồi hắn nguyên bản sinh hoạt vũ trụ có thể là một cái dùng máy tính mô phỏng đi ra hư nghĩ vũ trụ cái vũ trụ này được thiết lập làm gốc theo định luật vật lý vận hành cho nên cái vũ trụ này đương nhiên sẽ không cho phép ma pháp tồn tại cho nên tại đi vào đến cái này có thể cảm giác được ma pháp thanh quang ám ảnh chi lực thế giới lúc giang phong đạt được suy luận chính là định luật vật lý cũng không phải là miêu tả vũ trụ lý luận chúng nó chỉ là hắn đã từng cái vũ trụ kia thiết chí mà thôi l i ê n theo một trò chơi thiết kế phím cách chỉ có thể nhảy vọt vậy ngươi liền không khả năng dùng không gian khóa làm ra cái gì hắn thao tác nhưng cái thế giới này thêm trở liền hoàn toàn là một bộ khác thiết chí tham số nó so giang phong ban đầu thế giới này có càng nhiều khả năng cứ như vậy có hai thế giới c h í nhớ giang phong đối ma pháp định nghĩa liền hoàn toàn khác biệt cái thế giới này người tuy nhiên không phải người nào đều có siêu phàm chi lực nhưng bọn hắn từ xưa đến nay đều sinh hoạt tại có siêu phàm chi lực trong thế giới cho nên đối bọn hắn tới nói cái thế giới này căn bản không có vô pháp thực hiện đồ vật chỉ cần siêu phàm người đủ cường đại liền có thể cụ hiện hết thảy hủy diệt hết thảy có thể giang phong khác biệt bị khoa học tức chân lý hôn đúc vài chục n ă m hắn không tự giác liền sẽ đem ma pháp quy kết làm không thể thực hiện tinh thần lực lượng hội vô ý thức đem không thể nào hiểu được đồ vật coi là ma pháp mà một khi lý giải liền làm khoa học thật sự là cái thế giới này người căn bản cũng không có t r á n h thức hoàn toàn không có thể hiểu được sự vật bởi vì bọn hắn có một cái thiên nhiên mạnh nhất giải thích công cụ cái kia chính là ma pháp cho nên giang phong tại học tập ma pháp lúc muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên lý tâm m u ố n xa so với cái thế giới này người càng nặng bởi vì rất nhiều đối với cái thế giới này người mà nói đương nhiên hiện tượng tại giang phong trong mắt tất cả đều đáng giá nghiên cứu trong mắt hắn khoa học kỹ thuật cùng ma pháp ở giữa giới hạn cũng còn lâu mới có được hắn siêu phàm người lớn như vậy bởi vì hắn đã từng đem khoa học kỹ thuật l ư ợ c coi như qua lực lượng mạnh nhất cho nên cũng không có siêu phàm người này phần mánh liệt cảm giác ư u việt đối với khoa học kỹ thuật cảm giác ư u việt liền lấy ma pháp trận tới nói tại giang phong trong mắt thực theo mạch điện không sai bị lắm nhưng rất nhiều siêu phàm người liền sẽ khinh thường tại này mà Bởi vì khoa học kỹ thuật là người bình thường đều có thể học hội sự tình bọn họ làm siêu phà người làm sao có thể cùng người bình thường nói nhập là một m thế là tại đường tĩnh nhu suy nghĩ nửa này g cũng vẫn là không có nói ra cái này cái cự đại ma pháp trận cơ sở yếu tố lúc giang phong mở miệng nói ma pháp trận này không có cực hạn tại nhất định phải dùng nội ma pháp vòng cơ sở ma chú hoặc là bên trong trận đồ làm ma pháp hoạch mà chính là đ ổ i dùng mang tinh ở bên trong phương pháp a tôn tuấn minh cực độ kinh ngạc nhìn về phía gia n g phong nói ra ngươi vậy mà có thể ra đây là một cái lấy mang tinh ở bên trong vì kết cấu tiêu chuẩn cơ bản ma pháp trận t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu n ị c h bảy mang tinh lấy giang phong lý giải tới nói ma pháp trận đơn giản nhất giải thích cũng là để ma lực tại ma pháp trận mạch kín bên trong tuần hoàn liền có thể sinh ra siêu phàm hiệu quả cái này giống như là điện năng cần tại mạch điện bên trong mới có thể để cho máy tính vận hành đốt đèn tỏa sáng nói cách khác muốn vô luận là dạng gì năng lượng đều nhất định muốn tại chính xác hoàn cảnh bên trong dùng có thể thực hiện biện pháp tiến hành xu thế mới có thể để cho những này nguyên bản c u ầ n ngạo không bị trói buộc lực lượng vì ngươi sử dụng cho nên giang phong tại đem vầng sáng tinh thông điểm thiên phú sáng thu hoạch được đại lượng ma pháp trận tri thức lúc đối với ma pháp trận nguyên lý làm qua không bình thường khắc sâu lý giải cùng tương tự vì thế hắn tại đại nhị lúc còn qua cọ bị điện giận từ tin tức công trình g i ả n bài nhìn xem có thể hay không từ mạch điện lý đắc đến một điểm mới linh cảm ma vầng sáng tinh thông thiên phú cho ma pháp trận tri thức chẳng khác nào làm à u nâu cổ lao thanh khế cho bên g h i ê n cứu độ cao đủ để cho giang phong tại ma pháp trận cái này một học thuật bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi đối mặt tôn tuấn minh kinh ngạc hỏi tham giang phong hồi đáp thực ta lúc đầu cũng không hướng cái phương hướng này nghĩ thẳng đến tôn nghị viên ngài đều nói đây là một cái hoàn toàn mới ma p h á p trận ta nhớ nó làm cho ngài đều cảm thấy ngạc nhiên cũng khen chi vì hoàn toàn mới n à y p h á p trận này liền một nhất định có cái gì mang tính cách mạng biến hóa ha ha ha tôn tuấn minh cười to vài tiếng là một tên cao giai pháp sư bình thường đập hắn mông ngựa người có thể từ hiến kinh xếp tới hố biển cho nên sớm liền không có cảm giác gì nhưng giang phong tại để hắn cảm thấy kinh ngạc về sau lại không có không sốc nổi lấy lòng bên trên hắn hai câu ngược lại để hắn rất là hưởng thụ không tệ không tệ đã ngơi ư có thể nhìn ra đây là một cái lấy mang tinh ở bên trong v ì kết cấu tiêu chuẩn cơ bản ma phát trận vậy nhất định cũng nhìn ra càng nhiều nói nghe một chút không cần sợ nói sai này ta liền n ề u xấu giang phong nói đối lục vân nói lục đốc cha phiền phức lại để cho ta tung bày cao một chút đang bị giang phong gây nên tôn nghị viên hứng thú hiện tượng này kinh hại đến lục vân sau khi nghe xong đội và nói không có vấn đề nói xong liền thao túng phiêu phủ thuật để giang phong phủ lên trên trời tôn tuấn minh gặp giang phong nghiêm túc như vậy một chút cũng tới hào hứng triệt tiêu dùng áo thuật ma pháp sáng tạo ra đến bàn công tác hắn từng bước một đẩy lên ma pháp trận bên ngoài người khác sau khi thấy được cũng là vội vàng làm theo lúc này vừa đi ăn cơm mấy vị chuyên gia cũng vòng trở lại trong tay đều cầm đủ loại bánh rán cùng bánh bao chủ yếu là bọn họ nghĩ đến tôn nghị viên đợi lát nữa hoàn thành lúc nếu như bọn hắn không tại vẫn có chút không tốt cho nên mới nắm chặt trở về đây là đang dẫn đầu minh văn học đại sư có chút không khỏi nhìn lấy phiêu phủ ở ma pháp trận trung g ương giang phong nghi ngờ nói tôi tuấn minh đối vị kia minh văn học đại sư làm im lặng thủ thế này minh văn học đại sư sau khi thấy liên tục gật đầu nhìn về phía giữa không c h u n g giang phong đây là tôn nghị viên đang làm cái gì thí nghiệm sao minh văn đại sư một bên gặm bánh bao một bên nghĩ đạo ở giữa không c h u n g quan sát một lần địa cung bên trong ma pháp trận tại có hoàn toàn mới mạch suy nghĩ về sau giang phong càng xem càng cảm thấy có ý tứ kết hợp lúc trước hắn đối với ma pháp trận này các loại phân tích giang phong mở miệng nói bảy một mực là trong ma pháp trận tối thần bí số tự mà tại ma pháp trận lĩnh vực này bên trong càng phức tạp mang tinh liền liền đại biểu cho lực lượng cũng càng cường đại kết cấu thất mang tinh ma pháp trận rất khó bị chuẩn xác vẽ ra bởi vì thất mang tinh là không bình quân lại ổn định một thể mà tại ma pháp trận này bên trong túng trục vì thẳng tắp hình phụ chú chiều ngang vì phụ chú đồng bộ phục chế coi đây là cơ sở cơ cấu diễn sinh ra một cái nịch thất mang tinh nịch thất mang tinh làm cơ sở cơ cấu nói đùa cái gì người chẳng lẽ một vị mang theo kính mắt ma pháp trận đại sư suy cười ra tiếng nhưng ngay tại hắn muốn tiếp tục nói cái gì lúc tôn tuấn minh nhìn về phía hắn đồng dạng làm im lặng thủ thế ma pháp trận học ra nhìn đến lúc đó vội vàng n g h i miệng liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ mặt khác mấy vị chuyên gia sau khi thấy liền so sánh ngộng bọn họ vốn là cùng vị kêu minh văn đại sư một dạng đều coi là giang phong là đi lên vì tôn nghị viên thí nghiệm làm công hiến nghị không ra hắn đột nhiên liền bắt đầu phân tích lên ma pháp trận này nhưng lịch thất mang tinh vị này minh văn đại sư ngược lại là không có bởi vì giang phong nhìn tuổi không lớn lắm liền khinh thị hắn dù sao liên hệ trước đó tôn nghị viên động tác là hắn có thể minh bạch tôn nghị viên đối vị này tuổi trẻ chấp pháp giả có một loại nào đó hứng thú hoặc là nói chờ mong thượng đế dùng sáu ngày tạo nhân ngày thứ bảy nghỉ ngơi nhân loại có bảy tôn tội địa ngục có bảy q u n chủ vô số thần bí học cổ lão truyền thuyết đều cho rằng b ệ y là một cái mười phần đặc biệt s ố tự nhưng thất mang tinh cũng là cực kỳ nguy hiểm cấm chế chất pháp bởi vì nó tại phát động sau không ai có thể biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì cho nên ta đối thất mang tinh hiểu biết cũng vẹn vẹn dừng lại tại có thể nhận ra nó tới đối với mình họa sách nhìn nửa ngày thực sự có chút không phục ma pháp trận đại sư mở miệng nói ta có thể hỏi cái vấn đề sao hỏi xong hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn muốn tôn tuân m ì n h phát hiện cái sau lần này cũng không có ngăn cản hắn đương nhiên giang phong nhìn về phía vị kia â phục ma pháp trận đại sư nói ra ngươi nói pháp trận này là lấy lịch thất man như vậy nó tiết điểm ở đâu rất tốt vấn đề đây cũng chính là ma pháp trận này tinh diệu chỗ nhìn l ấ y giang phong hàm xúc nụ cười ma pháp trận đại sư đột nhiên cảm thấy chính mình vậy mà giống như là một một học sinh tại hướng lao sư đặt câu hỏi hơn nữa còn bị lao sư khen câu hỏi rất hay nhìn xuống kém chút liền báo nổi xúc động ma pháp trận nhẫn lại tính tình nghe giang phong vì hắn g i ả n giải g mời xem thứ ba trận n g u y ệ t thế bên cạnh phù văn theo giang phong nói phương hướng ma pháp trận đại sư cấp tốc minh bạch giang phong chỉ cái tia phù văn mà cái này phù văn là hắn đi vào tòa cung điện này sau một mực chỗ hiếu kỳ bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua cái này phù văn vì thế đ ã đ o á n cái này rất đại khái dẫn đầu là một gác ma chú nhưng bây giờ trước mắt cái này đại khái chỉ có hai mươi tuổi người trẻ tuổi tựa hồ biết không có ý tứ bị nhân tài sơ học thiện không nhận ra cái này phù văn là vật gì giang phong nghe xong s ữ n g sờ một chút ngược lại là không nghĩ tới vị này bị quan phương chỉ định phái tới ma pháp trận đại sư đều chưa thấy qua cái này phù văn từ thắp sáng tinh thông v ầ n g sáng được đến trong c h i thức phù văn học chiếm tương đương một bộ phận các loại kỳ kỳ quái quái kiểu chữ để giang phong nghiên cứu thật lâu mà trước mắt hắn vạch tới này cái phù văn cũng là giang phong từ tinh thông vầm sáng cái thiên phú này bên trong học được đây là bám đuôi rắn p h ù văn đại biểu là vũ trụ tuần hoàn xem tinh thần thể hiện xây cấu cùng phá hư l ậ p đi l ậ p lại sinh mệnh cùng tử vong giao thế thường xuyên bị dùng để làm hiến tế ma pháp trận p h ù văn kinh ngạc há to mồm ma pháp trận đại sư quay đầu mắt nhìn tôn tuấn minh tựa hồ tại tìm kiếm có chính xác không mà tôn tuấn minh thì là cười chiều hắn gật gật đầu cái này khi lấy được tôn tuấn minh xác định về sau ma pháp trận đại sư lại không hoài nghi quay người nhìn về phía giang phong nói cảm tạ ngươi khẳng khái cũng xin tha thứ ta vừa rồi vô lễ ta sẽ tiếp tục yên tĩnh lắng nghe phù văn chi thức đối với mỗi cái ma pháp trận đại sư tới nói đều là trọng yếu nhất có thể nhận biết càng nhiều phù văn liền có thể phá giải hoặc là cường hóa càng nhiều ma pháp trận nhưng rất nhiều cực kỳ cổ láo hoặc là chưa có người sử dụng phù văn căn bản sẽ không xuất hiện đang giáo khoa trên sách những văn tự này đều là đại gia tộc quý giá truyền thừa rất ít cùng người khác chia sẻ cho nên giang phong trực tiếp đem cái này phù văn hàm nghĩa nói cho hắn biết tính toán là phi thường khẳng khái cử động chờ vị kia ma pháp trận đại sư một lần nữa lui về vị trí cũ giang phong tiếp tục mở miệng nói lấy bám đuôi rắn phù văn vì thiết điểm lại thêm thứ hai thứ ba trên ma pháp trận bên trong trận đồ ma lực trở、về. hình thành cơ bản thế ở giữa không trung gian g phong giảng giải dưới ma pháp trận đại sư trong mắt xuất hiện từng đầu phát ra quan g măng dây chính đang không ngừng cấu thành một cái lấy hình thang làm cơ chuẩn đồng thời lại có thể kết nối mấy cái tiết điểm cơ sở kết cấu nội ma pháp vòng vậy mà có thể dùng tới làm tiết điểm này ma pháp hạch chẳng phải bị phá hư sao nguyên lai một khối thật đúng là ma pháp hệ thống à. ta nguyên lai đã cảm thấy nó xuất hiện tại cái này rất lợi hại bất trợn tới kinh ngạc nghĩ không ra lại là cùng ma lực chạy trở về sinh ra c ộ n minh dưới ma pháp trận đại sư ma pháp trận tri thức không ngừng bị đổi mới để h ắ nhưng bắt đầu o à h ở dần dần thấy rõ cái cung điện này ma pháp trận cấu tạo về sau hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước tiên thiết kế ma pháp trận cùng trước mắt cái này so sánh đơn giản cũng là chán tóc máy bất quá lông mày khía cạnh thái dương bất quá quá hàm không nôn tóc không nhuộm tóc tiêu chuẩn hảo học sinh phi chủ lưu thật có lỗi ta không xứng bôi một thanh trên đầu mồ hôi dịt ma pháp trận đại sư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc một chút giữa không trung gian p h o n g hoàn toàn không có thể hiểu được hắn cái tuổi này làm sao lại tại ma pháp trận học bên trên có như thế làm cho người tin phục tạo nghệ chờ chút liên tưởng tới tôn nghị viên vừa rồi bảo vệ cho hắn bộ dáng hắn không phải là tôn nghị viên học sinh đi cái này đô i ả n g thông nha vậy ta là s á t thực s á t thực đụng trên miếng sắt cũng không đúng a tôn nghị viên lúc mới tới cũng không gặp hắn đi lên hành lệ a nếu thật là tôn nghị viên học sinh vậy cũng quá không lễ phép xem ra rất không có khả năng vậy hắn đến tột cùng kế thừa người nào đây nhìn lấy vị này ma pháp trận đại sư biến ảo không ngừng biểu lộ một bên đối ma pháp trận chưa từng có quá nhiều nghiên cứu cho nên đang nhàm chán nhìn lén lục vân nhịn không được ở trong lòng cổng tiếu h ngốc đi người ta là con em đại gia tộc tùy tiện vứt bỏ tri thức liền đem ngươi nhìn ngốc đi ai bất quá từ góc độ nào đó tới nói ta vẫn là có thể hiểu ngươi tâm tình làm ngươi từng trải lục vân rất là có thể hiểu được bắt đầu thấy giang phong thì thật rất dễ dàng bị trên người hắn đủ loại thật không thể tin hiện tượng trân yết căn bản là không có cách tưởng tượng hắn chỉ là một cái một giai sinh viên năm ba ai cây có tâm lý khổ á thở dài lục vân lại dự định đem ánh mắt rời về phía tôn hương đẳng hắn cũng giống như mình đối ma pháp trận không có gì nghiên cứu cho nên lúc này cũng hẳn là một mặt một bước hoặc là mười phần n h ả m chán trạng thái、Phúc. ngay tại lục vân chuyển di ánh mắt lúc đột nhiên phát hiện đường tĩnh nhu đang dùng một loại cực kỳ thưởng thức ái mộ súng bái không đúng đều không phải là thanh quang ở trên cái này mẹ nó cũng là phạm hoa si mê gái trai ánh mắt ta lục vân b ạ n b ạ n không nghĩ đến chính mình lúc còn sống vậy mà có thể nhìn thấy chính mình vị đội trưởng này làm ra dạng này biểu lộ phải biết đường tĩnh nu năm đó thế nhưng là lấy mạnh nhất ngôi sao mới tư thái tiến vào cấm kỵ chi địa trong một năm chiến thú người quét xào huyện dò xét di tích đẳng cấp cùng thực lực đều lấy tất cả mọi người khó có thể tin tốc độ bay nhanh kéo lên làm s o đường tĩnh nu hai năm trước tiến vào cấm kỵ chi địa tiền bối lục vân thế nhưng là c h ơ mắt nhìn lấy đường tĩnh nu thực lực cấp tốc vượt qua chính mình cũng là rất nhiều trong mắt người công nhận thiên tri tiểu nữ cho nên một cái đến nay đều chỉ có người khác vụ n trộm dò xét nàng vụ trộm chảy nước miếng phần nghĩ không ra nàng cũng sẽ có hôm nay không đúng ngay làm sao là lạ tính toán chi tiết không trọng yếu mấu c h ố là luôn cảm thấy việc này càng ngày càng có ý tứ lục vân nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng không khỏi hơi hơi dâng lên giữa không trung giang phong vẫn còn tiếp tục lấy hắn g i ả n giải g bất quá cái này địch thất mang tinh bậy cái giác cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong mới dùng phong hỏa thủy thổ làm làm cơ sở lại thêm quang á m nguyên tố ổn định ổn định nguyên tố khung mà chính là viết khác đ ồ vật chỉ là ta vô pháp phân biệt đi ra này là ác ma tên tôn tuấn minh đột nhiên mở miệng nói ác ma tên giang phong s ữ n g sờ một chút cái này thật là tiến vào hắn chi thức điểm n g gật gật đầu tôn tuấn minh đập hai lần tay nói bất quá ngươi đã nói phi thường tốt ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là nhìn ra ma pháp trận này cơ sở kết cấu n g h ĩ không ra liền ma pháp mạch kín là thế nào lưu thông ngươi cũng phân tích xong ta có chút hiếu kỳ ngươi lao sư là ai nghe được tôn tuấn minh hướng giang phong đặt câu hỏi lục vân cũng hợp thời khống chế phiêu phủ thuật để giang phong xuống đến tôn tuấn minh trước mặt cùng một thời gian hắn mấy cái vị đại sư cũng lặng lẽ về thai lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị giang phong giảng giải tin phục đồng dạng cũng t ò mò là dạng gì lao sư có thể dạy dỗ loại này yêu nghiệt ta siêu phàm học lao sư gọi đường huệ anh đường huệ anh tôn tuấn minh sờ sờ chính mình dâu giải chưa từng nghe qua a là vị nào ẩn sĩ sao À không phải nàng là yến đại lao sư cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên an t ĩ n h lại tất cả mọi người đang dùng người đang đ ù a ta sao ánh mắt nhìn chính mình thế nào chẳng lẽ các vị cho rằng yến đại lao sư không đủ tư cách sao giang phong thái độ không tiêu ngạo không tự ti hắn có thể không thể chịu đựng được có người nghe được chính mình trường học lúc lộ ra dạng này ánh mắt không phải không phải ma pháp trận đại sư lắc đầu liên tục yến đại lao sư đương nhiên đúng quy cách chỉ là nếu như hiến đại có thể đem mỗi một một học sinh đều dạy thành ngươi dạng này lời nói vậy nó cũng không phải là thứ nhất học phủ mà chính là đệ nhất chức nghiệp công hội nam đại công hội liên thủ lại cũng không sánh bằng loại kia ma pháp trận đại sư lời nói này cũng coi là vị vừa rồi chính mình thất lễ hành vi bồi tội hung hăng nâng giang phong một đợt bất quá ngược lại cũng không tính là thổi nếu là hiến đại thật có thể đem học sinh toàn bộ bồi dưỡng thành giang phong dạng này này trung quốc siêu phàm người phạm vi liền nhất định là hiến đại nhất gia đ ạ i gặp giang phong muốn mở miệng giải thích tôn tuấn minh khoát tay một cái nói ngươi không muốn nói cũng không quan hệ cái này không trọng yếu chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu ma pháp trận này đi. vâng tất cả mọi người cùng một chỗ đáp lại nói trầm rãi đi vào ma pháp trận trung ương tô n tuấn minh quay đầu lại nhìn về phía giang phong hỏi hiện tại ngươi biết bảy cái cạ cụ r ù góc đều là ác ma tên có thể thử nghiệm phỏng đoán ra ma pháp trận này hiệu quả sao chương hai trăm sáu mươi sáu ngươi có muốn hay không học từ hai trăm năm mươi chín đến hai trăm sáu mươi lăm là lập chương nên bỏ có ước cha lấy bám đuôi rắn vì phù văn vì mở đầu tiết điểm ý là một phương vì tiêu diệt chính mình đồng thời lại cho cùng mình sinh cơ nuốt chính mình nhưng lại là thai ngén chính mình lại lấy ma lực chạy trở về hội dẫn hướng n ị c h chuyển mang tinh hắn muốn hy s sinh sinh i không, không, không có đi giải thích mạng trà la cái tên này ý vị như thế nào tôn tuấn minh nhìn lấy giang phong hỏi lấy ngươi thị giác lại hướng ta thuật lại một lần tại đêm qua tại văn thương thành phố phát sinh tất cả mọi chuyện không muốn bông tha bất luận cái gì chi tiết nhưng từ giang phong miêu tả nghe tới hôm qua một đêm hắn mới là giải quyết tràn nguy cơ này lớn nhất nhân vật mấu cho ta nếu không phải cố sự bên trong mấy cái tứ giai chức nghiệp giả đều ở nơi này mà lại không có chút nào phản bác ý tứ bọn họ tuyệt đối tại chỗ phun ra một câu ngươi có thể quá mẹ nó có thể thổi ba cái tứ giai t r ư ớ c nghiệp giả tất cả đều là hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp cứu sự kiện quan trọng manh mối cũng tất cả đều là hắn phát hiện ba cái tứ giai bốn cái tam giai đều đánh không lại quái vật cũng toàn bộ nhờ hắn cứu chẳng mà ngăn cơn s ó n g giữ ngươi thế nào không hề thượng tiên đâu tại mấy cái vị đại sư chấn kinh ánh mắt bên trong tôn tuấn minh nhìn về phía đường tĩnh nu nói các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao cơ bản cũng là giang phong nói tới rằng này không có cái gì bỏ sót địa phương đường tĩnh nu trả lời để mặt khác mấy cái vị đại sư hoàn toàn phục lúc đầu giang phong có thể giải ra ma pháp trận này đã để bọn họ mượi phần kính n g nghĩ không ra vậy mà thực chiến năng lực cũng xuất sắc như thế không đã không thể dùng xuất sắc hình dung cái này vẫn là người những lời này xuống tới mấy cái vị đại sư trong lòng càng hiếu kỳ hơn giang phong lão sư đến tột cùng là ai có thể nuôi dưỡng được như thế một cái yêu n g h i ệ tới t đạt được đường tĩnh đu khẳng định trả lời tôn tuấn minh nhìn về phía này cái cự đại ma pháp trận nói ra bằng trận này mạch k i ế n sự tinh tế phù văn huy năng nếu là mở ra trong trận sinh mệnh cơ hồ không có lực phản kháng chút nào đừng nói giang phong trong miêu tả ba giai đều có thể có nhất định tự mình ý thức liền xem như mấy người các ngươi tứ giai cũng rất khó chống cự đây chính là ta đều không nhất định có thể bố trí xuống trận pháp ma pháp trận loại vật này xưa nay không là ý dạng họa hồ lô liền có thể họ c hội bên trong chi tiết cùng ma lực phân phối có c ự đại học vấn không phải vậy giang phong hiện tại liền vẫn có thể mở ra càng nhiều thành k ỵ sĩ vâng sáng nghe được tôn tuấn minh thừa nhận liền hắn cũng có thể vô pháp bố trí xuống dạng này ma pháp trận liền đủ để chứng minh ma pháp trận này có phức tạp hơn mà tại ma pháp trận học bên trong ma pháp trận càng phức tạp uy lực lại càng lớn là lớn nhất lớn nhất trụ cột tri tôn tuấn minh luốt v ố t dài tròm dâu dài nói ra pháp trận này khởi động lúc chuẩn bị không đủ nói xong quay người nhìn lấy giang phong nói lấy ngươi miêu tả sau cùng xuất hiện ở trước mặt các ngươi cái k i a tên là đào xuyên nam tử nhiều nhất chỉ là bị khống chế khối lỗ tuyệt không có năng lực bố trí xuống dạng này đại trận mà tại bố trận người không tại tình huống dưới muốn mở ra như thế đại trận tất nhiên muốn làm càng chuẩn bị thêm nghe đến nơi này trương bác siêu làm văn thương thành phố chấp pháp cục tổng cục dài nhịn không được mở miệng nói chẳng lẽ đây chính là văn thương thành phố một mực chịu đủ đại l ư ợ ác ma làm phức tạc nguyên nhân chỗ tôn、tuấn、minh gật đầu nói、ừ. văn thương thành phố sự tình ta cũng đã được nghe nói một điểm tuy có đại lượng ác ma xuất hiện nhưng cũng vẫn không có đại lượng đồ sát bình dân cũng chính là mở ra pháp trận này cần nếu không phải máu tươi cũng hoặc sinh mệnh chi lực mà chính là khủng hoảng thì ra là thế giang phong rất là đồng ý gật gật đầu văn thương thành phố bị ác ma vây k h ố n lâu như thế mà lại cùng hắn thành thị khác biệt nơi này ác ma thỉnh thoảng sẽ công kích bình dân cho nên văn thương thành phố thị dân hoảng sợ trình độ tất nhiên lớn xa hơn hắn thành thị thị dân mà tại siêu phàm học bên trong tâm tình chi lực vẫn luôn là có thể bị lợi dụng vô luận là sướng vui đau bờn khi số lượng đạt tới nhất định đẳng cấp đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng cái này khiến giang phong không khỏi nghĩ lên hắn đi vào tòa thành thị này ngày đầu tiên liền gặp được xe cộ tập kích có lẽ nguyên nhân thực sự chính là muốn để hắn cảm giác khủng hoảng hoặc là nói là muốn để lại tới đây sở hữu chức nghiệp giả đều cảm thấy khủng hoảng để bọn hắn sinh ra loại thành thị này vô cùng nguy hiểm từ m à suốt ngày thấp thỏm lo âu vì tòa này giấu ở thành thị dưới đại trận liên tục không ngừng cung cấp năng lượng nhìn lấy vẫn còn đang suy tư tôn nghị viên giang phong mở miệng nói có phải hay không là ma pháp trận này tại không có hấp thụ đến đầy đủ năng lượng trước sớm mở ra tôn、Tuấn、minh gật đầu、ừ. thật là có khả năng này ngươi vừa rồi trong miêu tả tôn đốc cha tại trận pháp mở ra trước liền đã tìm tới nơi này đúng không vâng mà lại đào xuyên làm cho này sự kiện chủ mưu hắn mục đích hẳn là không khác biệt giết chết sở hữu nữ nhi của hắn bạn cùng lớp nhưng ta điều tra đến về sau phát hiện còn có hai mươi mốt tên người sống sót cũng chính là đào xuyên còn có càng r ế t nhiều hơn người kế hoạch chỉ là không thời gian chấp hành không sai cũng là như thế tôn tuấn minh đồng ý giang phong thuyết pháp tôn đốc cha trông thấy cái kia về nào tất nhiên sẽ báo cáo cho cao t ầ n từ đó phái tới c ả n cường đại chức nghiệp giả bởi như vậy Cái cho cho cái pháp phát nhiên hiện, biến kia này trận nên phòng ngửa tình thành dạng này, cho nên cái kia lập nên tòa tất tòa ma lập sẽ sự bị vì đây ạ i trận này n h n mệnh lệnh hắn trận n tài tòa à khôi đại sớm mở lỗ ra tòa đại trận này. Đây cũng là duy nhất có thể giải thích vì sao tòa đại trận này vì sao ngay cả ba giai chức nghiệp giả cũng không thể hoàn toàn khống chế lại nguyên nhân nói xong tôn tuấn minh nhìn về phía gia n g p h o n g cười nói ta không đoán sai lời nói tìm đào xuyên cũng là ngươi bắt ra đi không đợi giang phong trả lời chưng bác siêu liền mở miệng trước nói không sai chính là giang phong hắn cung cấp một cái tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới qua phá án m ạ c suy nghĩ ha ha ha Trưng đương tĩnh đu nói, trở về cùng người trở về vị lu a o sư kia nói n một chút, ế nghe h h ư k ô n p ả hảo hảo cảm i Giang liền lại sinh, điểm người Phong, không gặp Đường g ra ta. hắn còn hắn đến hắn ơn tĩnh n học cho huyết, h sợ sẽ được là làm xong vui vẻ cười nói ta đang định chuyện này sau khi kết thúc liền dẫn hắn đi gặp lao sư ta giang phong tôn tuấn minh đột nhiên mở miệng nói đến ngay đây giang phong đáp lại nói có muốn biết hay không mạn trà la cái tên này ý vị như thế nào đương nhiên muốn giang phong lập tức gật đầu ai nha nhưng cái này ta cũng không thể tùy tiện dạy người kha đương nhiên nếu như là học cho ta vậy dĩ nhiên có thể học cho nên ngươi bây giờ có còn muốn hay không học ca chương hai trăm sáu mươi bảy chúng tinh phủ nguyện cái gì ở đây cơ hồ tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều kìm lòng không được hô lên tiếng một vị cao giai pháp sư vậy mà chủ động muốn nhận một tên một giai thánh kỵ sĩ vì học sinh lục vân động hắn nhưng là quá rõ ràng những n à y cao giai chức nghiệp giả cái này là như thế nào mắt cao hơn đầu đơn giản đột xuất một cái cao giai phía dưới đều là c ỏ rác Chứ một vài gia tộc lớn cao giai chức nghiệp giả hội thu một số tiểu bối vì học sinh bên ngoài hắn cơ hồ liền chưa từng nghe qua có người đến nhà cầu học thành công nhưng hôm nay hắn vậy mà tận mắt chứng kiến một cái cao giải pháp sư chủ động đưa ra muốn thu giang phong vì học sinh loại sự tình này đây chính là truyền kỳ phía dưới mạnh nhất tồn tại a t h á n h quang ở trên xin ban cho ta không táo bạo tâm không được vẫn là hư hết rồi giang phong thực cũng rất lợi hại mộng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tôn tuấn minh hội đưa ra dạng này yêu cầu trong lúc nhất thời đầu náo lại cũng có chút tạm ngừng sưng sờ tại n g u y ê n chỗ nhìn lấy giang phong ngây người bộ d á n g tôn tuấn minh cười to nói ha ha ha cũng không cần khẩn trương như vậy ta muốn nhận ngươi làm học sinh là bởi vì nhìn thấy ngươi tại trên ma pháp trận thiên phú sẽ không để cho ngươi đổi tin áo thuật c h i thần ngươi tiếp tục làm ngươi thánh kỵ sĩ liền tốt nghe được tôn nghị viên đều nói đến đây cấp độ giang phong biết mình nhất định phải cho ra trả lời đương nhiên ta không bình thường nguyện ý đi theo ngài học tập mà pháp trận chi đạo t ố t tôn tuấn minh cao hứng gật đầu một cái vậy sau này ngươi gọi lao sư ta là được nói xong tay trái vừa nhấc một cây kim hồng sắc ma trượng c h ố n g rông xuất hiện trong tay hắn vậy liền coi là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt tiểu nhu ngươi trước hết thay hắn thu cất đi làm như thế nào dùng tin tưởng ngươi cũng biết đường tính nhu nghe được vội vàng dối ra hai tay tiếp nhận ma trượng nói t u t ta sẽ dạy hắn cảm ơn lao sư b á i sư lễ t r ở ta tay chân khôi phục về sau nhất định cho ngài bổ sung những n à y ngược lại là không quan trọng bất quá ngươi tay này tôn tuấn minh vươn tay khoác lên giang phong trên bờ vai cảm t h ụ một hồi người thương thế kia cưỡng ép sử dụng thân thể của mình không thể thừa nhận lực lượng sao tôn tuấn minh hỏi không hổ là cao giai pháp sư cũng là kiến thức rộng rãi a ở trong lòng cảm khái một câu sau giang phong gật đầu nói lao sư minh d á m lấy tay ra tôn tuấn minh nhìn lấy đường tĩnh nu nói nguyên nguyên bản muốn dẫn hắn đi gặp ngươi lao sư chính là vì chị hắn cái này thương t u n a vâng đường tĩnh nu hồi đáp không cần đi hắn thương thế kia ta thực cũng có thể trị chỉ là hắn hiện tại trạng thái xác thực cũng là không nên lại cử động hắn cái kia hai tay cùng chân tiêu hao luôn luôn muốn trả giá đ ắ t ưỡng ép chữa trị sẽ chỉ làm hắn lưu lại vĩnh cựu tổn thương mà thôi cho hắn chút thời gian chính mình khôi phục liền tốt ta minh bạch đường tính nu nghe xong tâm lý tùng một đại khẩu khí đã tôn ra ra đều nói giang phong thương thế kia là có thể chính mình chữa trị vậy liền chứng minh giang phong trước đó lời nói xác thực không phải vì an ủi bọn họ như vậy hiện tại ma pháp trận như là đã hoàn thành sơ bộ hiểu biết ta phải đi trước cùng mấy vị kia quan phương cao tầng tâm sự các ngươi cũng là muốn quá khứ đúng không đường tĩnh nu hồi đáp mấy vị kia đã đến sao chúng ta còn một mực chờ đợi thông chi đây ừ cũng là vừa tới vậy chúng ta liền cùng đi đi giang phong nghe xong liền vội mở miệng nói lao sư nếu không ngài trước đi qua ta còn có mấy cái bằng hưu không có tới ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi gặp mấy vị kia cao thẳng được vậy ta liền trước đi qua tôn tuấn minh nói xong liền trong nháy mắt biến mất tại giang phong đây là thoáng h i ệ ệ thuật đã hoàn toàn cảm giác không đến tôn tuấn minh khí tràng giang phong hoàn toàn đoán không được hắn vị lao sư này dùng thoáng nghệ thuật rời ra nhiều cự ly xa chờ tôn tuấn minh rời đi trừ giang phong cùng đường tĩnh nhu bên ngoài mấy người mới rốt cục từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần vừa rồi liên tiếp sự tình thật sự là quá trùng kích bọn họ t ă n g quan vị tiêu ma pháp trận đại sư tại sau khi tĩnh h ồ i lại lập tức bước nhanh đi đến giang phong trước mặt đưa ra một tấm danh tiếp nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi d i ệ p h ú c tinh hạ công hội phó hội trưởng chúng ta công hội ý nghĩa chính là nghiên cứu khai phát đủ loại ma pháp trận nếu như giang chấp pháp về sau có hứng thú lời nói có thể gọi điện thoại cho ta ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ rất lợi hại trò chuyện tới đường tĩnh nhìn giang phong liếp một chút gặp hắn khẽ gật đầu liền đưa tay đem Diệp Húc danh tiếp nhận lấy. Tốt. Nếu có thời cơ lời nói, ta nhất định sẽ đến cửa phòng. có cơ cửa thời ta lời bài sẽ vậy liền quá tốt chúng ta công hội có tốt nhất khắc họa tài liệu bao quát bí ngân cùng sắt thép cam đoan ngươi thấy liền sẽ thích trừ trực tiếp dùng ma lực mở ra ma pháp trận bên ngoài dùng tay khắc vẽ ma pháp trận cũng là có thể nhưng là nơi tay động khắc họa lúc liền muốn dựa vào các loại hương liệu cùng đặc thù tài liệu đơn giản điểm trên mặt đất liền có thể vẽ nhưng phức tạp một điểm liền cần các loại đặc thù dịch thể tỉ như ma thu tục trang tinh linh huyết dịch thậm chí cự long huyết dịch còn có chút trận pháp hội cần các loại kim loại tỉ như bí ngân hắc cương các loại một cái hoàn mỹ khắc họa đi ra ma pháp trận có thể trở thành rất lợi hại đại trợ lực mà lại có đôi khi cũng có thể thu hoạch cự đại kinh tế lợi ích tỷ như giúp vài chỗ khắc họa chút phòng ngự hình ma pháp trận đây đều là có thể thu lấy đại lượng thù lao giang phong vừa định nói ta rất chờ mong lại đột nhiên vang lên ạ sở ca đại sư nhắc nhở liền hỏi xin hỏi quý công hội có mật lôi sao mật lôi diệp húc xứng sờ một chút cái này thật là có điểm k h ó làm bình thường chỉ có quân bộ mới có bất quá n h à diệp húc xích lại gần giang phong bên t a i nói ra nếu như giang chấp pháp thật cần lời nói ta vẫn là có thể làm ra một số、Tốt. vậy trước tiên cảm ơn diệp hội trưởng k h á c h khí k h á c h khí việc nhỏ mà thôi không đợi diệp húc tiếp tục nói đi xuống một vị khắc minh văn học đại sư cũng liền bận b ệ u lên đưa ra danh thiếp ngay sau đó mặt khác mấy vị khảo cổ học thần bí học phụ ma học đại sư cũng nhao nhao lên đưa ra danh thiếp mà lại tuy nhiên từng cái đều quyền cao trức trọng nhưng đều không có chút nào cảm thấy mình dạng này rất lợi hại mất mặt nói đùa giang phong hiện tại thế nhưng là thành vị t i a tôn nghị viên học sinh vậy sau này đem sẽ nhận được tư ngân nhiều chất lượng độ cao bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng không thừa cơ hội này tranh thủ thời gian liền tốt mới là đầu có bao nhìn lấy từng vị đại sư hơi có vẻ định nội bộ dáng vừa thay giang phong nhận lấy bọn họ danh t i ế p đường t ĩ n h lưu tâm lý có chút đ ắ c ý một loại có vinh cùng mình cảm giác tại nàng trong lòng chậm dãi dâng lên thật có l ỗ i ta còn muốn cho ta biết bằng hữu tới đi gặp mấy vị kia quan phương cao tầng liền sẽ không mấy vị nhiều trò chuyện lần sau có rảnh ta nhất định sẽ từng cái đến cửa b á i phòng nhìn lấy mấy cái vị đại sư càng trò chuyện càng giận nóng tư thế giang phong không mở miệng không được nói ra vân g vân g vân g đương nhiên là bên kia sự tình trọng yếu vậy chúng ta trước hết cáo tử mật lôi sự tỉnh ta ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp diệp húc hướng phía giang phong hành lễ nói ra tốt vậy liền phước ngài mấy vị đại sư toàn bộ rời đi cung điện giang phong mới thở dài ra một hơi bất quá hắn ngược lại cũng không có cái gì thụ sủng nhược kinh cảm giác dù sao trong trường học loại này chúng tinh phủ nguyện cảm giác hắn đã thể nghiệm qua quá nhiều lần chỉ là lần này nâng hắn c h ấ m nhỏ cấp bậc hơi cao một chút chương hai trăm sáu mươi tám náo nhiệt một bữa cơm một trang trước đại lâu giang phong một đoàn người đứng tại cửa chính giang phong ngươi đừng làm ta ạ ta là thật không muốn tới vạn nhất trên lầu lãnh đạo nào uống nước nhẹ lấy vạn nhất trên lầu h đạo nào u n g nước nhẹ lấy v n nhất trên lầu l n h đạo nào n g nước nhẹ y v n nhẹ ta có thể trả không nổi trách n i ệ m giang phong nghe dư thần vốn định dùng tắt máy giả chết đến tránh thoát giang phong triệu h á n không ngờ rằng hắn còn trên giường vờ ngủ đâu liền bị một vị mãn kiểm h ồ cha xấy lấy tóc ăn trên cổ còn xăm người mánh nam cho khiêng ra qua mà ở ngoài cửa giang phong mỉm cười đối với hắn nói tránh cái gì đâu ta cũng sẽ không hại ngươi nhận mệnh dư thần cũng chỉ đành đi theo giang phong bọn họ một đường đi vào cao ốc tầng thứ ba các ngươi tốt ta là phụ trách tiếp đối đãi các ngươi phản t h à n h các ngươi gọi ta tiểu phạm l i ề n tốt lúc này một vị ăn m ặ câu phục cô gái trẻ tuổi đi tới hướng giang phong bọn họ chào hỏi ngươi tốt mọi người cùng nhau gật đầu nói cái này phạm thanh sắc mặt có chút khó khăn nhìn về phía đô ninh trên bờ vai đại bạch sùng vật lời nói đại bạch rất ngoan sẽ không luận động đô ninh cười hồi đáp tuất ta mời tới bên này đối với những chức nghiệp giả này phạm thanh cũng không dám nói quá nhiều làm lãnh đạo cấp cao tiếp đại viên nàng gặp qua không ít chức nghiệp giả biết bên trong có không ít đều là đem chính mình sùng vật gia chủ mà bọn họ những n à y người nhà phần lớn thời gian đều so với nàng đáng tiền nhiều tại phạm thanh dẫn dắt giới giang phong bọn họ đi vào một gian tráng lệ phòng tiếp khách chung q u n còn đứng một vòng người áo đen mời các vị hơi chút nghỉ ngơi mấy vị lãnh đạo lập tức tới ngay được giang phong hướng phạm thanh gật đầu nói chờ phạm thanh rời đi phòng tiếp khách người được bơ cùng các loại hoa quả vị đỗ ninh mở miệng hỏi giang phong chúng ta tại nhà ăn sao h ả không phải chúng ta tại phòng tiếp khách bên cạnh có bánh kem cùng hoa quả người muốn ăn sao ừ n chúng ta đi lấy l i ề n tốt đỗ ninh nói hướng trưng bày hoa quả bánh kem b à n nhỏ đi đến giang phong hiếu kỳ nhìn về phía đỗ ninh nhớ hắn lại còn có ăn hàng cái này ẩn tàng thuộc tính nhưng khi nhìn thấy đỗ ninh lấy xuống mấy quả bồ đ à o nhét vào đại bạch trong miệng sau liền bỏ ý niệm này đi người cũng muốn ăn không đường tính n u nhìn lấy giang phong ánh mắt nhìn chằm chằm bánh kem bản này vừa hỏi、Hả? ta không cần nói xong nhìn về phía dư thần nói ngươi buông lỏng một chút được hay không nhìn ngươi biểu lộ c h í n h ta đều kìm nén đến hoảng ta muốn đi nhà xí dư thần nhỏ giọng nói vậy liên q u a a ta một người dám đi mà ta dư thần hạ g i ọ n g quát giang phong nghe cảm thấy cũng thế vạn nhất hắn ra đi nhà cầu lúc vừa vặn đụng vào cái gì lãnh đạo loại hình t r à n d i ệ n kia hắn cũng không dám muốn được thôi vậy ta cùng ngươi qua mà liên tại bọn hắn chuẩn bị đến hỏi vê đốt cờ ở đâu lúc phòng tiếp khách đại cửa bị lấy ra mấy cái vị lao giả đi vào phòng tiếp khách đi theo phía sau vừa rồi ra ngoài phản thanh tính toán tại a l nghẹn Trong ngáy mắt không mắt, tiểu dư thần mở miệng nói.、Tại、không trước khi đến, Giang khi một mắt mắt mở lát tiểu Tại trước đi. dư phạm o n liền đã hiểu biết qua lần này cần tiếp gặp bọn lãnh g gặp hiểu biết tiếp đã đ họ qua mấy vị o sao trong là là thành thân thấp nhất Tại phận phố h người đứng p gì, dù đều đầu. ạ thanh giới thiệu mấy vị lãnh đạo theo thứ tự nhiệt tình cùng giang phong bọn họ nắm tay vừa mới đang đút đại bạch đan b ổ đào đố ninh cũng không biết lúc nào yên lặng trở lại trong đội ngũ tại muốn cùng giang phong lúc bắt tay giang phong thật có lỗi mở miệng nói không có ý tứ tay thu chút thương tổn tạm thời không nhắc lên nổi ai đường cái gì xin lỗi không nhắc lên nổi liền hảo hảo dưỡng đi nếu không phải tôn nghị viên nói qua n g ư ờ i tay này chính mình hội tốt ta khẳng định tìm trong nước lớn nhất t h ầ y thuốc tốt đến cấp ngươi t r ị nói xong vô vô giang phong b ả vai nói tốt lắm nắm xong tay hai bên người tách ra ngồi xuống văn thương thành phố đêm qua cụ thể đi qua tôn hưng đằng sớm đã tại miệng cùng văn bản hai phương diện đều báo cáo qua dù sao hắn thân ở ngành tình báo đây là hắn bạn t r ư ớ c làm xe nhẹ đứng quen cho nên tại lần nói chuyện này bên trong những n à y lãnh đạo chủ yếu là lấy khích lệ cùng thăm hỏi làm chủ chờ hứa hẹn xong anh hùng nên có anh hùng đãi n ộ về sau liền kết thúc trận này thăm hỏi trước khi đi liền đặc đ i ệ u căn dặn giang phong muốn đem thân thể dưỡng tốt quốc gia còn cần giống hắn dạng này nhân tài trụ cột hô chờ những người lãnh đạo tuần tự rời đi e m chút khẩn trương chết dư thần mở miệng nói cuối cùng là không ra chuyện gì nhưng hắn vừa dứt lời bọn họ trên đầu hai ngọn thủy tinh đèn treo lại đột nhiên đều d i ệ t đại s ả n h lâm vào một vùng tăm tối bên trong vi quang tại đèn dập tắt trong nháy mắt lục vân cấp tốc tụng niệm m ộ t c â u trên ngón tay tách ra đủ để chiếu sáng cả phòng tiếp khách q u mang đều không sao chứ lục vẫn hỏi không có việc gì lúc này một cái công tác nhân viên sông lại mở cửa nói không có ý tứ vừa rồi cầu trí đốt các vị đều không sao chứ yên tâm đi chúng ta đều vô sự lục vân cười chiều này công tác nhân viên khoát tay nói q u á y nhiều đến mấy vị thật sự là rất xin lỗi chúng ta đã chuẩn bị phong phú đ ữ a tối làm bội tội mời các vị cần phải đến dự tốt cảm ơn chúng ta sẽ đi lục vân cười đáp lại nói các loại công tác nhân viên rời đi dư thần vội vàng đứng người lên đối giang p h o n g nói vậy ta trước hết rút lui xem ra n g ư n i ngăn chặn thời gian của ta đã đến c ự c h ạ n đi cái gì a còn có tiệc không ăn đâu chẳng phải ngừng cái lôi nha dư thần bất đắc gì nói hiện tại là mất điện đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì ai biết được vậy liền cùng một chỗ không may thôi cũng không thể hữu phúc chúng ta b ì n h gặp nạn một mình ngươi k h i ế n đi đi đi đi xem một chút là cái gì tiệp nhìn lấy đường tĩnh n u đẩy giang phong hướng phía cửa đi tới dư thần có chút s ừ n g sốt nháy mấy lần con mắt lại bất chợt tới cảm giác cảm giác mũi chua chua đã bao lâu không có người thật coi hắn là làm đồng b ạ n qua liền xem như những cái kia chưa từng tránh thức trách cứ qua hắn đồng học cùng lao sư nhưng dư thần cũng biết bọn họ đối với mình cũng là kính nhi với chi hắn sớm thành thói quen một người tại ưu ám trong góc một mình tiếp nhận hết thạy nhưng bây giờ lại có một đôi tay quả thực là bắt hắn cho tốn ra、qua. lặng lẽ trang quá đầu lung tung bôi hai thanh con mắt dư thần đổi kịp mấy cái có người nói uy vậy thì chờ lát nữa các ngươi lúc ăn cơm n g h ẹ n lấy các ngươi nhưng không cho trách ta vinh bang thật xin lỗi khách nhân cẩn thận tại một trận áo nhiệt không bình thường bữa tối về sau mặt mũi tràn đầy mỉm cười g i a n g phong nhìn nói với dư thần ngươi nhìn thực ngươi không may cũng là có thể vượt qua nhà chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chính là vừa bao nhiêu phục vụ sinh đưa bữa ăn lúc lần lượt phát sinh đưa bữa ăn bánh xe rơi xuống nhân viên giao thức ăn đất bằng cẳng ghế rửa chân kéo căn đoạn chén canh để lọn các loại các sự kiện nhưng đều tại đường tĩnh n u cùng lục vân tỉnh táo xử lý xuống từng cái đem hậu quả xuống đến thấp nhất、Khủ. phiền phức mấy vị dư thần hướng đường tĩnh n u bọn họ thật có lôi nói ra vừa dứt lời cái bàn bốn đầu chân bất trợt tới cùng nhau đứt gãy mọi người vội vàng cùng một chỗ vươn tay đỡ lấy nhưng chỉ nghe ầm ầm một tiếng cái bàn từ giữa đó vỡ ra sở hữu bàn an toàn bộ trượt rơi xuống đất ai không đành lòng nhìn giang phong lắc đầu nói thật rất khó khăn chương hai trăm sáu mươi chín lại thêm ba thành tuy nhiên đối vị kinh lý kia cùng mấy vị phục vụ viên nói một trăm lần không phải bọn họ sai nhưng bọn hắn vẫn là bồi giang phong bọn họ một người một chương đỡ ăn vé nhưng có ý tứ là những n à y bữa ăn vé cũng không phải tới bọn họ cái này ăn mà chính là một nhà cao cấp pháp nhà ăn miễn phí vé ý tứ rất dễ dàng hiểu chính là chúng ta nói xin lỗi là thực tình thành ý nhưng cầu các ngươi lần sau đừng có lại tới này thay cái nồi b á t bầu bồn không nhiều như vậy đất trống đường t ĩ n h n u cười nói với dư thần khó trách ngươi làm cho cái t i u ý dễ đ ù n người đều mộng ngươi cái này thể chất thật có chút thần kỳ xấu hổ cười cười dư thần hồi đáp không có ý tứ lúc này giang phong mở miệng nói t ố t đổi đề tài đi vừa rồi vị tia cao t ầ n mặc dù không có trực tiếp sách nhưng hẳn là sẽ đối với chúng ta tiến hành thực chất khen thưởng cũng không biết là cái gì đốt một điếu xì gà lục vân rút ra một thanh trả lời loại l ờ i này đương nhiên sẽ không để cho lãnh đạo tới nói tối nay khẳng định hội có người chuyên liên hệ chúng ta hiệu suất thấp không mai kia khẳng định sẽ đến nói xong lại sửa hỏi một câu lại nói tôn nghị viên lúc rời đi đợi lặng lẽ nói gì với ngươi h ả hắn nói với ta hắn đến đi một chuyến cùng kho tạm thời không có cách nào ở lại đây tiếp tục nghiên cứu ma pháp trận này hờ khó lục vân phun ra một vòng khói t a o mày nói qua điều tra t ò a kia thành trống không hạ nghe được sau chuyện này ta cảm giác cũng thật không tốt tuy nhiên hai năm này vẫn luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh nhưng đều không lần này cảm giác mãnh liệt như vậy giang phong nghe xong giận d ữ nói gấp cũng vô dụng chờ tin tức đi ta cảm thấy còn sẽ có càng nhiều đến tiếp sau sự kiện ngươi cảm thấy không ngừng hợp kho cùng chúng ta lọt vào dạng này đã kích ừng có dự cảm kia giang phong gật gật đầu đổi đề tài nói đường đốc c h a hiện tại văn thương thành phố vấn đề giải quyết bước kế tiếp các ngươi có kế hoạch gì chiếu cố ngươi đến t h ồ i phục mới thôi đường tĩnh n u quả quyết hồi đáp cái này ta thương thế kia một lát cũng tốt không ngươi vẫn là t r ư ớ c bận b i ể u ngươi việc của mình đi ta không có vấn đề nói đùa bốn giai pháp sư khi hộ công đây cũng quá xa xỉ đi không quả thực là phạm tội không có việc gì phản thương thành phố sau khi kết thúc ta nghỉ ngơi cũng đúng lúc về trường cũ nhìn xem a đường đội lao trần bọn họ có thể đang chờ chúng ta lục vân lời vừa nói ra được phân nửa liền thấy đường tĩnh nu tràn n g ậ p sát khí ánh mắt ngang qua tới tin tức tốt đâu ta chờ một lúc liền gọi điện thoại cho hắn nói cho hắn biết chúng ta đã giải quyết Ừm, đường tĩnh nu hài lòng gật gật đầu lần này một bên dư thần nhịn không được nhìn về phía giang phong cùng đường tĩnh nu tâm lý không nhịn được n g đến làm sao cảm giác hai người này là lạ chẳng lẽ nhưng không có khả năng a bất quá hắn biết lúc này vẫn là cái gì đều đừng hỏi tương đối tốt thế là liền tiếp theo túi đầu xuống tự bế ai ở trong lòng thở dài lục vân biết mình là khẳng định không khuyên nổi đường đội chật chật thật sự là cái t i a c á i gì đến quá nhanh tựa như long quyền phong đến lúc đó làm sao nói với lao chân đây trong chầm tư lục vân cầm lấy để ở một bên xì gà rút ra một thanh làm phi lục vân đột nhiên kích động phản ứng làm cho tất cả mọi người đi ánh mắt đều nhìn nghĩ hắn phát hiện hắn che miệng cho mình soát thánh q u a n thuật mặt đất còn làm theo rơi xuống một cây vẫn còn đang thiêu đốt xì gà đây là tàn thuốc nóng đến miệm xoát song thánh q u a n thuật lục vân giả bộ như không chuyện phát sinh nhặt lên xì gà nhưng con mắt vẫn là không nhịn được nghiêng mắt nhìn dư thần liếp một chút đây là hắn lần thứ nhất mất mặt như vậy mặc dù nói là hắn ngây người đi nhưng hắn nhớ rõ ràng chính mình là chính thả tàn thuốc làm sao lại phản đ âu biết nguyên nhân rằng phong tự nhiên cũng sẽ không qua vật trần m ở miệng nói hôm nay mọi người liền nghỉ ngơi trước đi mỗi ngày đoán chừng đủ loại an bài liền nên xuống tới đến lúc đó rồi quyết định bước kế tiếp nên làm gì cũng thế ngày mai xác thực hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi lục vân nói giả bộn như, như vô sự bóc tắt xì gà dư thần cũng lập tức đứng lên nói vậy ta liền đi về trước các vị ngày mai gặp nhìn lấy dư thần vội vã rời đi bộ dáng giang phong biết hắn thực á p lực so với bọn hắn còn lớn hơn tựa như mọi người cùng nhau tụ hội lúc đại đa số thời điểm đến trễ tâm tình người ta muốn xa so với đang chờ hắn người càng lo lắng cho hắn chút thời gian chậm rãi thói quen đi chưa có trở về chấp pháp cục lầu ký túc xá giang phong mấy người bọn họ ở bên ngoài mở cái gian phòng đường t ĩ n h nhu chính mình một gian giang phong cùng lục vân một gian tôn h ư n g đằng làm theo còn muốn tiếp tục bận h i ệ dù sao hắn là n n h tình báo người loại thời điểm này bận rộn nhất cũng là bọn họ nằm lên giường giang phong rất là buông lỏng thở dài cả ngày đều tung bay giữa không t r u n g so hắn tưởng tượng bên trong muốn mệt mỏi hơn một điểm đang phòng vệ sinh rửa mặt lục vân giờ phút này thật rất muốn đi theo giang phong đến một trận đêm khuya tình cảm đ á i phát thanh nhưng lại sợ chính mình nói nhiều dẫn đến giang phong ngày mai đối đường đội thái độ có biến hóa vậy hắn tin tưởng mình chỉ cần vừa về tới cấm kỵ chi địa đường đội liền sẽ đối với hắn khởi s ư ớ n g một trận trừ không thể đánh chết bên ngoài hắn đều được không có quy tắc quyết đấu ai soi vào gương thở dài lục vân rút ra qua bên cạnh một quặng lông khăn trà trà mặt thế là đành phải nói chuyện tào lao điểm khác sự tỉnh tùy tiện tâm sự li trong h i quán suất tựa như Lục Vân Lục đ o cà phê giang phong nhìn thấy vị trí cạnh cửa sổ một chỗ trên chỗ ngồi tôn hưng đằng đang nhàn nhã uống cà phê nghe được giang phong tiếng hô ầm tôn hưng đằng ơ i ơ lên cà phê đối với hắn cười cười diêm phần mình điểm ly cà phê về sau giang phong bọn họ ngồi vào tôn hưng đằng này một bàn lao tôn đầu ngươi hôm nay lại có khoảng không tới ta còn tưởng rằng ngươi mấy ngày nay hội bận đ i ệ u bay lên đây lục vân ngồi xuống liền dùng s ố c nội ngữ khí nói ra s ắ c thực bệ b u ồ n nhiều việc nhưng hôm nay cấp trên người gọi ta trước tới một chuyến mặt khác ta có chút tin tức muốn nói cho các ngươi một chút nhìn lấy tôn hương đằng đột nhiên nghiêm túc biểu lộ giang phong bọn họ liền biết chắc không là chuyện nhỏ nhận tập kích thành thị đã gia tăng đến năm tòa gặp nạn cơ bản đều là đại nhân miệng quốc gia cho đến trước mắt trừ văn thương thành phố bên ngoài hán toàn bộ một đêm biến thành thành c h ố không năm tòa giang phong chăm chú như mày lại hỏi đây là cuối cùng sổ tự sao không phải tôn h ư n g đằng lắc đầu cũng không phải là mỗi quốc gia đều nguyện ý lộ ra tình huống thực tế chân thực sổ tự đoán chừng vẫn phải lại hai ngày nữa nhưng trước mắt có thể xác định là những n à y gặp hủy diệt tính đà kích thành thị đều là đại hình thành thị lại lúc trước tao nộ qua cùng loại với văn thương thành phố tình huống nói cách khác có thể là cùng một sinh vật gây nên chương hai trăm bảy mươi chính thức trước nghiệp giả tại mọi người thảo luận tôn h ư n g đằng mang đến tin tức này lúc một người m à c â u phục thanh niên chiều lấy bọn hắn đi tới tại phát hiện giang phong bọn họ ánh mắt nhìn mình lúc hắn lập tức tự giới thiệu mình các ngươi tốt ta là đặng văn vân, vân. sớm lên liên hệ các vị chính là ta người tốt mọi người lập tức trả lời đạo mời lên lầu đi ta đặt trước phòng tương đối tốt nói chuyện đặng văn bân làm mời thủ thế nói ra được đường tính n u gật gật đầu trước đứng lên đẩy giang phong theo đặng văn bân lên lầu hai ngồi vào phòng đóng cửa lại đặng văn bân đầu tiên là đứng thẳng người chiều trong phòng tất cả mọi người kính thi lễ hôm qua ta liền đã nghe nói các vị s ự tích không chỉ có giải cứu cả tòa văn thương thành còn bảo toàn những cái kia bị khống chế sau、so、hướng các ngươi phát động công kích một hai giai chức n h i p giả các vị chân anh hùng vậy mọi người gật đầu đáp lễ đáp lại chúng ta nên làm chỉ có dư thần có chút tâm hỏng trang quá đầu cứ việc giang phong đã hướng hắn hình dung mấy lần hắn tại đối mặt ý dễ đ ù n người thường có đa thần dũng nhưng hắn một chút điểm trí nhớ đều không có a riêng là giang phong còn nói hắn sau cùng quyết định cùng theo một lúc qua đối mặt con quái vật kia lúc thái độ không bình thường kiên quyết cản đều ngăn không được loại kia nhưng hắn lại là thế nào cũng nhớ không nổi tới cái này khiến hắn thậm chí sinh ra mình bị k h ô n g chế lúc có phải hay không nhân cách phân liệt phỏng đoán kính xong lễ đặng văn bân mở ra tay mình vali từ bên trong xuất ra từng cái tinh xảo cái hộp nhỏ phóng tới tất cả mọi người trước mặt Chờ phân phát hoàn tất, đây n Văn g b n nói nhìn Mang phần lòng đường tĩnh Giang Phong người nhỏ. làm vài mời mở xem. mở hiếu cái thủ thế thể theo trước trước hộp có ra, ra ra các vị đu kỷ, â là thủy tinh đây chính là thủy tinh nhìn lấy trong hộp màu nâu đậm tinh thạch giang phong cũng rất là kinh ngạc tại yến đại một tiết siêu phàm trên lớp bọn họ lao sư tô hoa thành đã từng đặc địa đem mấy loại hy hữu độ cùng độ thực dụng đều không bình thường cao siêu phàm tài liệu cùng một chỗ sách đi ra đơn độc học một khóa bên trong liền bao quát loại này gọi là thủy tinh tinh thạch thủy tinh cũng không phải là khoáng sơn bên trong nóc da mà chính là sản xuất tại một loại gọi là lòng đất dung nham sư ma thú thể nội giống như n ó tên một dạng thủy tinh trôn giấu khắp nơi lòng đất dung nham sư tủy sống bên trong ma thú mức độ nguy hiểm giống như ác ma cũng có được minh sắc phân chia giai cấp cấp c đều thuộc về tương đối nhiều gặp lại nhỏ yếu nhưng một khi nhảy lên tới cấp b đã nói lên độ nguy hiểm thẳng tắp tăng lên lòng đất dung nham sư tại ma thú bên trong cũng là cấp b tồn tại mà lại sinh hoạt tại tới gần miệng núi lửa địa phương muốn tìm được chúng nó không bình thường khó khăn mà lại lúc chiến đấu cũng muốn thường xuyên đề phòng nóng rực dung nham đang không ngừng tại bên cạnh n g ư lăn lộn nổi lên tại đã hà khắc như vậy dưới điều kiện còn không phải mỗi một cái lòng đất dung nham sư tủy sống đều sẽ có thủy tinh có thể thấy được tài liệu này trình độ hiếm hoi bất quá thủy tinh tác dụng cũng tuyệt đối xứng đáng nó thu hoạch độ khó khăn đầu tiên nó nội bộ ẩn chứa cực cồn bạo hòa nguyên tố là dùng để chế viêm thuộc tính siêu phảm đồ vật tốt nhất tài liệu một trong mặt khác nó cứng rắn độ c ũ n g cực kinh người đối với hỏa diễm ma pháp càng là đạt tới cơ hồ miễn dịch cấp độ đáng tiếc là thủy tinh thu hoạch lượng ít muốn dùng để chế tạo một kiện khải giáp giá cả kia s ợ là có thể lên trời liền xem như một số phú thương đều rất khó tiêu phí lên cho nên t ù y tinh đại đa số thời điểm đều là bị chế tắt thành dây t r u y ề n hoặc là giới chỉ, phát huy nó viêm thuộc tính thân hòa độ cực cao cái này là tính lần này còn cao tầng thật là đại thủ ta nhìn lấy nhân thủ một khối t ù y tinh giang phong không khỏi có chút tắc lưới phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là đang giáo khoa trên sách bị chú thích cực hy lưu b ộ t chữ mặt khác bởi vì vận chuyển không tiện lắm nguyên nhân còn có một số siêu phạm tài liệu ta không mang đến các loại kết thúc lúc phiền phức các vị lưu cho ta cái địa chỉ ta cho các người bị quá khứ còn có giang phong vốn cho rằng cái này t h y tinh liền đã vượt qua hắn tưởng tượng khen thưởng phạm vi nghĩ không ra còn có đường nhìn lấy giang phong bọn họ giật mình bộ dáng đặng văn bân bổ sung giải thích nói thượng tầng sở dĩ cho siêu phàm tài liệu khen thưởng là bởi vì không rõ ràng các vị yêu thích trang bị cho nên dứt khoát để chính các ngươi qua chế tạo thích hợp nhất chính mình giang phong nghe xong không khỏi liên tưởng đến lời này nghe cảm giác giống như là không biết ngươi thích gì lễ vật cho nên trực tiếp cho ngươi cái hồng b a o đi ngươi thích gì chính mình đi mua mặc dù khuyết thiếu tâm ý nhưng lại đơn giản thô bạo làm cho người sàng khoái đám người đem chứa tủy tinh cái hộp nhỏ cất kỹ đặng văn bân lại từ trong túi l o xuất ra ba cái hát sắc sách nhỏ đưa về phía bọn họ đây là chức nghiệp chứng chúc mừng trong các ngươi ba vị chính thức trở thành chức nghiệp giả nhìn lấy đường tĩnh n u d e m có dán chính mình ảnh chụp chức nghiệp chứng đưa qua giang phong nhìn lấy phía trên chức nghiệp chứng ba chữ có chút cao hứng tuy nói bọn họ đều là sớm muộn có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả nhưng này nhất định phải là tại tốt nghiệp đại học thông qua chắc thí về sau không phải vậy trước lúc này bọn họ cũng thống nhất trở thành thực tập chức nghiệp giả ưa chào phúng làm theo để bọn hắn gà mở chức nghiệp giả tóm lại cũng là giai cấp trung tâm tầm tầng. Thậm chí ngay cả giang phong qua ba la thản lập xuống vô số chiến công cũng chỉ là cầm bản lâm thời chức nghiệp giả chứng có thể thấy được nó cấp cho có bao nhiều nghiêm ngặt đương nhiên giang phong hội cảm thấy cao hứng chắc chắn sẽ không là bởi vì chính thức ném đi gà mở cái này danh hiệu mà chính là chức nghiệp chứng nơi tay xử lý rất nhiều chuyện lúc đều sẽ thuận tiện rất nhiều riêng là qua đến quốc ngoại móc ra chức nghiệp chứng muốn xa so với móc ra chứng minh nhân dân hữu dụng dư thần nhìn trong tay chức nghiệp chứng có loại thật không dám tin tưởng cảm giác hắn m u ố n cho là mình muốn qua đã nhiều năm tài năng cầm tới nghĩ không ra lại nhanh như vậy liên tiếp kinh hỷ để hắn không thể không có chút cảm kích nhìn về phía giang phong dù sao không phải hắn lời nói chính mình liền khẳng định bỏ lỡ những thứ này nhìn thấy ba người đều cầm từ bản thân chức nghiệp chứng đặng văn bân mở miệm nói dự mời ba vị đi theo ta cùng một chỗ tuyên thệ tử tại chức nghiệp chứng trang tên sách bên trên có vâng ba người đồng thời hồi đáp ta tuyên thệ ta t u y ê nguyện thệ. Ta n vọng trở thành một tên chức nghiệp giả ủng hộ quan phương cương lĩnh tuân thủ quan phương điều lệ thực hiện chức nghiệp giả nghĩa vụ chấp hành quan phương quyết định giữ nghiêm quan phương kỷ luật bảo thủ quan phương bí mật đối quan phương trung thành tích cực công tác tùy thời chuẩn bị vì quốc gia cùng nhân dân hy sinh hết thảy vĩnh viên không bao giờ phản bội quan phương ba người đi theo đặng văn bân lặp lại tuyên một lần về sau g i a phong không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu có thể cái này rất lợi hại quan phương đám ba người tuyên thệ xong đặng văn bân gật đầu nói hiện tại các ngươi ba vị cũng là chính thức t r ư ớ c nghiệp giả mỗi tiếng nói cử động đều muốn so dĩ vãng càng thêm cẩn thận mới l à minh bạch hoàn thành sứ mệnh đặng văn bân lần nữa khôi phục nụ cười nói các ngươi ba vị thế nhưng là ta gặp qua trẻ tuổi nhất chính thức t r ư ớ c nghiệp giả tuyệt đối tiền đồ vô lượng à. giang phong mỉm cười nói cảm ơn đặng chấp sự khích lệ đây cũng không phải là khích lệ mà chính là bội phục đặng văn bân vừa nói vừa từ cặp công văn bên trong x u ấ t ra một bản làm sắc sách nhỏ giang phong cái này cũng là thuộc về ngươi chương hai trăm bảy mươi mốt ý chí tri lực đây là nhìn lấy đặng văn bân để lên bàn đẩy tới tiểu lam bản giang phong nghi hoặc hỏi chúc mừng ngươi thành cho chúng ta trung quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đô ý giang phong còn không có kịp phản ứng đô ý là cái gì đâu lục vân trước hết kích động hô đô ý cái này tiểu cái này giang phong đặc biệt đ ể b ạ n cũng quá hung hát ca cho nên đô ý là là chúng ta siêu phàm đặc trùng đại đội quan chức một bên đường tĩnh n u mở miệng hồi đáp siêu phàm đặc trùng đại đội giang phong lại một lần nữa lâm vào c h i thức điểm mù là một tri độc lập với quan hệ cùng chấp pháp giả bên ngoài đặc thù bộ đội đơn giản vậy đến nói cũng là chỉ có từng tiến vào cấm kỵ chi điệm a không hiện tại phải thêm cái trước trừ ngươi bên ngoài đường tính nhu nói lời này lúc trên mặt nhịn không được lộ ra cao hứng nụ cười sợ đường tính nhu nói thêm gì đi nữa hội cười ra tiếng lục vân liền nói chuyện để nhìn về phía giang phong nói ngươi lợi qua chấp pháp đội cũng đi qua quân doanh đúng không vâng giang phong gật đầu vậy ngươi hẳn phải biết vô luận là chấp pháp đội vẫn là quân bộ cao giai chức nghiệp giả nhân số cũng không nhiều bởi vì bọn hắn chủ yếu phụ trách là nhân loại xã hội an ổn khu vực mà chúng ta đặc trùng đại đội phụ trách là cấm kỵ chi đ i ệ các hạng công việc về phần cụ thể là cái gì đó chờ ngươi đến ngày đó tự nhiên sẽ biết cũng chính là cái này lưu ý tính toán quân hàm giang phong xét h ỏ i đương nhiên tính toán bất quá không là quân đội hệ thống nói xong lục vân tiến đến giang phong bên thai nhỏ giọng nói tổng thể tới nói chúng ta là áp đảo quân đội cùng chấp pháp giả liền xem như trong bọn họ một số cao tầng thực ngươi cũng đã cùng bọn hắn cung cấp cao như vậy sao giang phong kinh hãi nói nhảm ngươi liền so ta thấp lưỡng cấp mà thôi cái này đặc trùng đại đội cũng không phải nói lăn lộn qua cấm kỵ chi địa liền nhất định có thể đi vào phải đi qua nhiều hạng khảo hạnh cùng đủ loại chất k h xem như quốc gia tinh anh nhất một phần lực lượng đương nhiên chỗ tốt cũng là nhiều không được về sau ta chậm rãi nói cho ngươi nghe hiện tại trước hết nghe đặng chấp sự nói đi lục vân nói xong một lần nữa ngồi trở lại vị trí đối đặng văn bân làm b ờ i thủ thế nên nói bọn họ hai vị đều đã giải thích không sai bị lắm ta muốn bổ sung chính là làm trung quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất đô uý đương nhiên sẽ không ở hôm nay dạng này tại một cái quán cà phê trong phòng liền đánh n h ị m chờ văn thương thành phố hoàn toàn khôi phục trật tự sẽ tại đại hội đường vì ngươi tổ chức một trận nghi thức thụ hấn phun ra một thanh cà phê sau c à lăm mà nói là là cái kia đại hội đường không sai cũng là cái kia đặng văn vân gật đầu nói giang phong thực cũng sửng sốt dù sao tại hắn khái niệm bên trong thụ vân đều là những tóc kia hoa dâm hoặc là danh hiệu một đống lớn viện sĩ tướng quân chính mình nhỏ như vậy tuổi trẻ cho dù có tư cách này vậy cũng phải xếp hàng a bất quá nơi này dù sao không phải chân chính hòa bình n h â n đại loạn thế xuất anh hùng câu nói này tại cái này như trước vẫn là hữu hiệu, hiệu khi sâu một hơi giang phong vừa nghĩ tới chính mình sau đó phải tiếp nhận quốc gia tối cao vinh dự nhất thời vẫn cảm thấy trái tim co lại co lại tuy nhiên hắn tại ba l à t h ẳ n g tiếp thụ qua một lần thụ hơn nhưng tranh lệch thực sự quá tốt đẹp không tốt lần này rõ ràng không có khả năng lại là tự mình trao tặng khẳng định bạn chúng chú một a cái này khiến dù cho đã qua không ít cảnh tượng hoành tráng giang phong vẫn là khẩn trương liền hút tốt mấy hơi thở biết giang phong giờ phút này tâm tình bạn phần khẩn trương đặng văn b â n mở miệng nói thực ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương đến lúc đó hội t r ư ớ c diễn tập ngươi yên tâm tốt còn diễn tập đây không phải là muốn sốt sáng nhiều lần vừa nghĩ tới chung quanh tất cả đều là quốc gia đình cấp đại nhân vật giang phong đơn giản ngẫm lại đều tê cả ra đầu đây là chuyện tốt ta giang phong bao nhiêu người hâm mộ không đến đây? đã đem trên mặt bàn cà phê nước động lau sạch sẽ dư thần nhìn lấy giang phong khích lệ nói nếu không ta mang lên ngươi cùng một chỗ、Cút. biết giang phong đang nạo b á n chính mình dư thần không chút do dự p h u n ra từng bức từng bức chữ ai lần nữa thở dài ra một hơi giang phong nhìn lấy đặng văn b â n nói ra Đặng chấp sự ngươi nói đi c h í n h ta tiêu hóa lập tức tốt cũng tốt siêu phàm đặc trùng đại đội sự t ì n h thực ta cũng không phải rất lợi hại hiểu biết đợi lát nữa để ba vị đốc t r a hướng ngươi giới thiệu hội khá hơn một chút bất quá tiếp xuống cái này đồ vật vẫn như cũ cho ngươi còn có giang phong liền ăn liền miệng ăn một mình quả thực có chút xấu hổ đặng văn bân mỉm cười mở miệng vâng ta cũng chỉ có thể cảm khái anh hùng xuất thiếu niên a tại biết ngươi là sinh viên năm ba lúc ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hổ thẹn khẽ cười một tiếng giang phong lắc đầu nói các tổ chức mà thôi đặng chấp sự nói quá lời chật chật nhìn cái này tính cách không hổ là có thể làm to sự tình người nhìn l ấ y giang phong không quan tâm hơn t u a bộ dáng đặng văn bân ở trong lòng cảm khái nói cầm trong tay va ly sách tay để lên cái bàn đặng văn bân mở ra tầng thứ hai nói đây là một vị cao tầng tại biết tay ngươi chân hoàn toàn không thể động đậy sau đặc địa tuyển ra đến để cho ta tặng cho ngươi theo đặng văn bân lời nói giang phong nhìn muốn va li sách tay lần thứ hai đồ vật là bốn quả khảm nạm lấy khác biệt hình dáng cùng nhan sắc bảo thạch hình t r ò n vật thể mỗi một thứ đại khái đều có lớn chừng bàn tay đường tính n u khi nhìn đến cái này bốn cái viên châu lúc trong n g á y mắt hai mắt tỏa sáng bởi vì nàng có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa ma lực cực cao mà lại có rất cường liệt siêu phàm khí tước cái này gọi là ý chí chi lực là tổ một tinh thần loại siêu phàm vật phẩm trang sức dù pháp là đưa chúng nó phân biệt khảm nạm nơi tay bộ cùng chân trang bị bên trên bất quá tại không khảm nạm tình huống dưới ngươi cũng có thể trước thể nghiệm nhìn xem ngươi muốn thử sao? nó tác dụng là cái gì giang phong hỏi ngươi đ e o lên liền biết đặng văn bân nói cầm lấy bốn k h ỏ a ý chí chi lực đi đến giang phong trước mặt phân biệt đưa chúng nó đặt tại giang phong tứ chi bên trên mà cái này bốn k h ỏ a ý chí chi lực cũng p h ả n phất có được chính mình ý thức chăm chú hút nhà tù tại giang phong làn ra mặt vì lấy phòng n g ư ờ i văn nhất trước tiên ta hỏi một câu cái này không phải là để cho ta tay chân có thể một lần nữa động trang bị a ta hiện tại thế nhưng là bất động chúng nó tốt nhất t i ê n tâm cũng không phải là tốt như vậy giang đô ý ngươi có thể thử nhìn về phía trước mặt ngươi chén cà phê cũng biểu đặt ra muốn đem nó cầm lên ý thức ngay xong đặng văn bân lời nói lại thêm hắn tài sở nói tinh thần loại vật phẩm trang sức giang phong đã mơ hồ có chút đoán được cái này ý chí chi lực là làm gì là có thể dựa vào niệm lực đem cái chén di động qua tới sao ngược lại thật là rất lợi hại thuận tiện năng lực a bỏ đi trong đầu tạp nghiệm giang phong nhìn về phía trên mặt bàn bên trong còn thừa lại một nửa ly cà phê ta muốn đem cái chén lấy tới giang phong ý nghĩ này vừa lên liền thấy một cái cánh tay màu vàng nóng từ sau lưng của hắn bỗng nhiên vươn đi ra cũng một chút đem cả cái bàn hoàn toàn đánh nát nhìn lấy trong phòng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồn bộ dáng dư thần sờ sờ bộ ngực mình nghĩ đến sẽ không lại là ta nổi đi đổi mới nhanh nhất, nhất không tổ phục duyệt mời s i ê u tầm chương hai trăm bảy mươi hai nghe tin bất ngờ nhìn lấy nghe được cự đại tiếng vang sau chạy đến phục vụ viên giang phong nói xin lỗi không có ý tứ đợi lát nữa chúng ta hội bồi nhìn lấy giang phong phía sau kim sắc hư ảnh cánh tay đã sớm biết đoàn người này là chức nghiệp giả phục vụ sinh mỉm cười nói các vị người không có việc gì liền tốt vậy các ngươi trước đ ổ i căn phòng nhỏ đi ta tìm người đến quét dọn đặng văn b â n gật đầu nói vất vả các ngươi đợi lát nữa ta sẽ đi tìm lao bản của các ngươi bồi thường gật gật đầu phục vụ sinh làm mời tư thế nói vậy ta hiện tại mang các ngươi qua một gian các phòng đi vào mới phòng đặng văn bân nhìn về phía giang phong có chút buồn bực nói ra kỳ quái vị kia nói với ta là cái ý chí này chi lực là có thể căn cứ người ý nghĩ đến phụ trợ ngươi hoàn thành một ít chuyện bất quá giống như hơi ra chút vấn đề nhớ tới vừa rồi tấm kia phấn vỡ nát cái bản đặng văn bân có chút nghĩ mà sợ hắn vốn đang dự định để giang phong thử nghiệm cùng hắn nắm chắc tay đâu còn tốt không tìm đường chết ngầm đầu mắt nhìn hiện lên ở đỉnh đầu kim sắc hư ảnh cánh tay giang phong có thể cảm giác được chính mình xác thực có thể khống chế nó nhưng có trước bản chi g á m hắn có chút không dám loạn chỉ huy cánh tay này bởi vì chính mình tựa hồ cũng không, thể không chế tốt nhìn lấy đặng văn b â n vẻ mặt bối rối giang phong cười nói chờ ta lại thích đứng một chút hẳn là liền tốt phiền phức thay ta cảm tạ vị kia cao tầng hữu tâm yên tâm ta nhất định truyền cáo nói xong đặng văn b â n nhìn về phía đường tĩnh n u mấy người bọn họ nói đường đốc cha mấy người các ngươi thú ma tích phân hai ngày này hẳn là liền sẽ tăng trưởng đến lúc đó nhớ k ỹ xác nhận vừa nghe đến thú ma tích phân bố n chữ lục vân nhất thời hăng hái cướp hỏi bao nhiêu cái này ta cũng không rõ ràng lắm nhưng hẳn là sẽ không thiếu liền chờ ngươi câu nói này đâu lục vân cao hưng hô đang nghiên cứu trên thân bốn k h ỏ a ý chí chi lực giang phong ngược lại là không nhiều tò mò cái gì sự tình thú ma thích phân dù sao nghe thấy danh tự liền biết đoán chừng cùng trong trường học vinh dự phân không sai biệt lắm cũng hẳn là dùng để trao đổi trang bị cùng tài liệu gặp trong phòng mấy người đều mặt lộ vẻ vui mừng đặng văn bân xuất ra một cái sách nhỏ nói ra tiếp xuống ta muốn theo các vị nói một chút mấy ngày kế tiếp an bài sự tình hơi nhiều còn phiền phức các vị phối hợp một chút không cần k h á c h khí ngươi mời nói đã quyết định tạm thời không đi dạy vỏ ý chí chi lực giang phong hồi đáp hai ngày sau yến kinh tây du môn long an tiểu khu một gian phòng ốc bên trong giang học lâm đang ngồi ở trước máy truyền hình nhìn lấy mẹ chát t r ấ n kinh văn thương thành phố đột nhiên khóa thành nguyên nhân lại là cái này nguyên lai、like、văn thương thành phố phát sinh dạng n à y sự t ì n h người nhất định nghĩ không ra văn thương thành phố đại vật trần xem hết người cơ hồ không có người không chuyển tám cái văn thương thành phố gần đây tin tức trọng yếu người biết m ấ y cái một tòa thành thị người trong vòng một đêm đột nhiên toàn tiến bệnh viện cái này tự nhiên là cả nước banh động đại sự kiện trong lúc nhất thời các lộ truyền thông tất cả đều đang suy đoán văn thương thành phố đến tột cùng phát sinh cái gì hiện tại những n à y truyền thông thật sự là không một câu hữu dụng lời nói xem hết một đầu tiêu đ ề đảng tin tức về sau giang học lâm đấm vào chén trà quát một bên đang phơi chăn m ề n lục dì phương nghe xong nói tiếp a nhà còn con trai ngoan có tiền đồ đem chúng ta tiếp tiến kính đến thế đạo này hiện tại càng ngày càng nguy hiểm ta có cái con trai của đồng sự ngay tại văn thương thành phố đến bây giờ cũng còn không liên hệ với ngươi nói có vội hay không người giang học lâm tắt điện thoại di động xoa bóp xương mũi đồng ý nói đúng vậy à muốn hiện tại còn ở tại trường phong trấn nhìn thấy loại này tin tức ngươi sợ là cảm giác đều muốn ngủ không ngon ai lời này của ngươi nói chẳng lẽ ngươi liền ngủ ngón a ta đương nhiên không có vấn đề năm đó ta hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức tin tưởng hai ngày này văn thương thành phố sự kiện nhất định là rộng rãi thị dân chú ý nhất sự t ì n h đang hai vợ chồng cãi nhau lúc nguyên bản đang truyền bá thể dục tin tức người chủ trì đột nhiên thì thầm cái này khiến nguyên bản liền đang thảo luận văn thương thành phố hai vợ chồng đều đưa ánh mắt về phía truyền hình từ ác ma ở trong thành thị xuất hiện tần suất càng ngày càng cao tình huống phát sinh về sau văn thương thành phố tình huống vẫn luôn là trong nước nhất là nghiêm trọng nhất hôm trước trong đêm càng là phát sinh cùng một châu nghe rợn cả người siêu phàm sự kiện cả tòa thành thị cơ hồ luật và hủy diện tính đà kích a nha dọa người như vậy a lần này lục di phương chăn m ề n cũng không p ơ i ngồi vào giang học lâm bên cạnh cùng một c h ỗ nhìn trong tv người nữ chủ trì tiếp tục nói nhưng ở cái này lên nguy hiểm sự kiện bên trong lấy giang phong cầm đầu mấy vị chức nghiệp giả đứng ra bọn họ ngăn cơn sóng giữ cứu vãn cả tòa thành thị tại t h ủ y hỏa đem nhân dân tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất thậm chí lão công ta vừa rồi giống như nghe được nhi tử tên lục di phương đẩy giang học lâm một thanh nói ra giang học lâm s ữ n g sờ một hồi hồi đáp ta cũng nghe đến đại khái là trùng tên đi cũng đúng nha làm sao có thể là phong phong đây lục di phương gật đầu nói tiếp lấy tại người chủ trì nói xong văn thương thành phố tình huống căn bản về sau chỉ hướng phía sau màn hình lớn nói ra hiện tại liền để cho chúng ta đến nhận thức một chút lần này văn thương thành phố sự kiện bên trong mấy vị anh hùng nói xong trên màn hình liền sáng lên giang phong ảnh t r ụ thật sự là phong phong nha ai lão công ngươi nhìn nha bị nhi tử ảnh t r ụ giật mình lục di phương hung hăng đong đưa giang học lâm hô ta nhìn thấy ta nhìn thấy là giang phong là con của chúng ta chuyện gì xảy ra a phong phong cứu văn thương thành phố hắn không phải nói hắn huấn luyện qua sao giang học lâm án lấy bả vai nàng nói ra n g ư ơ i bình tĩnh một chút trong tin tức không phải tại truyền bá n h à trước hết nghe xong đang nói đúng đúng đúng trước hết nghe xong trước hết nghe xong lục di phương dấn cổ lên tử tế nghe lấy người chủ trì nói mỗi một chữ vị này là cứu văn văn thương thành phố công thần lớn nhất giang phong hai mươi mốt tuổi là yến kinh đại học sinh viên năm thứ ba nguyên nhân hưởng ứng quan phương hiệu triệu tại hai tuần đến đây đến văn thương thành phố trở thành một tên lâm thời chấp pháp giả xử lý ác ma đại lượng xâm lấn vấn đề cái này t h ằ n g ngãi con ta liền biết hắn g ặ ta cái gì huấn luyện lục di phương vừa tức vừa gấp ô nói không được ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút hắn nhìn thấy lục di phương đứng lên chuẩn bị qua tìm điện thoại di động giang học lâm giữ chặt nàng nói ai nha đều nói ngươi tỉnh táo một điểm trước tiên đem tin tức xem hết chờ biết đến phát sinh cái gì lại đi hỏi cũng không m u ộ n mà ta làm sao tỉnh táo ngươi nói hắn tại sao phải gà ta khẳng định muốn đi làm nguy hiểm sự tình nha ôi lục di phương v ô ngực một cái t h ở p h ì phò nói ra thua thiệt ta cảm thấy hắn còn tại trong đại học đến trường ta không cần lo lắng đâu ai biết hắn đều đi làm chấp pháp giả hắn một một học sinh có thể làm cái gì chấp pháp giả người đồng đội tối thiểu nhất phong phong hắn hiện tại là anh hùng cứu vãn một tòa thành thị anh hùng ngươi chưa h á n h diện vì hắn một chút có được hay không k h á c đợi lát nữa một gọi điện thoại tới liền đổ ập xuống hỏi hắn làm gì lừa ngươi anh hùng làm sao ta lại không muốn hắn khi anh hùng hắn chính là ta nhi tử ta chỉ hy vọng hắn bình an liền tốt nói xong liền ngồi trở lại trên ghế s a lon khóc thút h í t ngươi xem một chút ngươi khóc cái gì nha đây là chuyện tốt ta giang học lâm một bên nói một bên rút ra mấy chương giấy ăn đưa về phía lục di phương nhưng lục di phương chỉ tiếp tục bủ mặt nức nở ai thở dài giang học lâm tại trong lòng nghĩ đến nhi tử à ta là đã hết sức hiện đang tốt vì ngươi tiếp sóng văn thương thành phố thai sau tình huống để cho chúng ta liên tuyến tại không chỉ có văn thương thành phố tại hậu kho Đông Độ Liên Minh, cũng Quốc, Quốc Bắc Minh, Độ Quốc cũng phát sự i kiện, n đồng dạng thành cáng càng. h thị tập kích tập kết quả s kiện lần này bên trong biểu hiện đột xuất nhất chính là chi này cứu viện tiểu tổ đội trưởng giang phong rốt cục lật đến một cái đang giới thiệu giang phong kênh giang học lâm lúc này mới đem điều k h i ể n từ xa b u n g xuống vị này năm thứ ba đại học kiến đại học sinh không chỉ có trợ giúp văn thương thành phố phá giải ác ma đại lượng xuất hiện câu đố còn tại cùng ác ma trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu dùng hắn mấy vị đồng đội lời nói mà nói chính là không có giang phong văn thương thành phố chỉ sợ rất khó tại tràng t a i nạn này bên trong còn sống sót để cho chúng ta gửi lời chào anh hùng đồng dạng cũng phải tin tưởng coi như tại cái này nguy nan thời khắc cũng sẽ có càng nhiều giống giang phong dạng này anh hùng đứng ra bảo vệ nhân loại bảo hộ tổ quốc cho nên mời rộng rãi thị dân không muốn khủng hoảng chỉ muốn mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể giống như trước một dạng vượt qua nguy cơ lần này Hô! Thở hơi, học Phương nghe không, thành thị người. Cười một chút nha, chính chúng vinh Phương tình hơi định vô vô một một tòa một ta tâm một ra ra Giang của Giang lâm ngươi Di nói, người, cười diệu Di cũng con này ổn Lục được cứu Lúc Lục là đây à. dùng khăn năn giấy lau sạch nước mắt lục di phương đẩy giang học lâm một thanh nói ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút hỏi một chút nhi tử hiện tại thế nào được tuân mệnh sốc nổi kính cái lễ giang học lâm đi trở về phòng cầm điện thoại di động lên cho giang phong gọi điện thoại bí bo bí bo hai tiếng âm thanh bận đi qua sau điện thoại được kết nối chuyển đến giang phong thanh âm ba ba ừng là ta vừa xem hết ngươi tin tức làm rất khá lao ba vì ngươi kiêu ngạo bất quá ngươi làm sao không nói trước một tiếng nói xong hạ giọng nói bổ sung mẹ ngươi có thể gấp chết lúc này chính tại hà khẩu đài truyền hình thành phố phòng nghỉ ngồi giang phong đơn giản một mặt bất đắc dĩ tại từ đặng văn bân trong miệng mới được biết rõ chính mình muốn lên tin tức giang phong thực là cự tuyệt bên trong nguyên nhân lớn nhất chính là sợ hắn mụ mụ nhìn thấy lo lắng nhưng suy nghĩ một phen về sau giang phong cảm thấy cũng không có khả năng một mực dạng này gạt mụ mụ nàng nhất định phải tiếp nhận nhi tử đã là một cái chức nghiệp giả sự thật mà lại chính vào dạng này phi thường thời kỳ hắn càng hẳn là đứng ra vì dân chúng mang đến hy vọng bất quá bình thường luôn luôn làm việc đều nhanh chóng quyết đoán giang phong tại đối mặt muốn đem sự tình nói cho lục di p ư ơ n g trong chuyện này lại là phạm lên trì hoan chứng ngày mai lại đánh đi. ban đêm lại đánh đi đập xong ta nhất định đánh cứ như vậy một mực kéo a kéo thẳng đến tin tức muốn b á suốt ngày này giang phong còn đang cầu khẩn hắn mụ mụ đừng nhìn đến tin tức này nhưng mà rất rõ ràng hắn cầu n g u y ệ n thất bại sửa sang một chút suy nghĩ giang phong ở trong điện thoại đối giang học lâm nói cha tình huống này rất lợi hại phức tạp một lát rất khó giải thích rõ ràng mẹ hiện tại thế nào ta giúp đỡ ngươi an ủi qua tâm tình cơ bản ổn định lao ba huy vũ vậy ngươi để mẹ nghe đi ta đến nói với nàng mắt nhìn đang không ngừng hướng phía bên mình liếp trộm lục dị phương giang học lâm cười lớn tiếng nói làm sao lại thế mẹ ngươi nhiều khai minh tiến bộ a hắn biết ngươi cứu một tòa thành thị thay ngươi cao hứng còn không kịp đâu đúng đúng đúng ngươi yên tâm、Tốt. ta ố t t hiện tại đưa điện thoại cho nàng nói xong giang học lâm đi trở về p h ò n g khách đưa điện thoại di động đưa cho lục di phương lục di phương đầu tiên là bạch nàng liếc một chút mới đưa di động lấy tới phu thê nhiều năm như vậy nàng chỗ nào có thể không biết giang học lâm vừa rồi này phiên s ố c nổi biểu diễn mục đích là cái gì k hít sâu một hơi lục di phương cầm điện thoại lên nói ra phong phong a ai mẹ là ta lần này thật thật xin lỗi không nên gặp ngươi chủ yếu là được không cần phải nói ta cũng biết ngươi là sợ mụ mụ lo lắng cụ thể phát sinh cái gì về nhà sẽ chậm chậm nói với chúng ta ngươi bây giờ thế nào à? ta giang phong lúc đầu muốn nói mình rất tốt nhưng nghĩ đến sau đó phải nói sự tình liền vẫn là trả lời mẹ ngươi trước đừng kích động à, ta tay cùng chân thụ bị thương tạm thời không động đậy nhưng nuôi một trận liền tốt lục di phương nghe xong tâm lý co lại nắm điện thoại tay cũng không nhịn được gấp một chút thụ thương liền về nhà bên trong đến n u ô i c h ấ p pháp cục sẽ không hiện tại còn muốn ngươi tiếp tục công việc à? cái này đương nhiên sẽ không ta làm xong hai ngày này liền sẽ về h ế n kinh đến lúc đó nói với các ngươi chút chuyện t ố t ngươi về trước khi đến nhớ ký gọi điện thoại cho ta ta chuẩn bị cẩn thận điểm canh xương hầm cho ngươi bồi bổ tuy nhiên giang phong đã theo hắn mụ mụ phổ cập khoa học một vạn lần canh xương hầm là sửa không cái nhưng lúc này tự nhiên cũng sẽ không qua phản bác chỉ là gật đầu nói t ố t ta biết ừ vậy ngươi tiếp tục làm việc đi chú ý thân thể t ố t các ngươi cũng thế mụ mụ gặp lại chờ điện thoại quay điệu giang phong đẫu nhiên thở phào tâm lý hướng lao b a cảm tạ nhiều lần biết lần này nếu như không có hắn giảm sốc lời nói nên đón hắn tuyệt đối là một hồi cuốn phong bạ vũ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế bối rối bộ dán đây đóng lại điện thoại di động đưa nó lại lần nữa nhét về giang phong túi đường tĩnh nu cười nói dù sao mẹ à chỉ như vậy một cái trời sập xuống ta còn không sợ nhưng ta liền sợ nghe được nàng khóc đặc biệt sợ nhét lên khỏe miệng cười một tiếng đường tĩnh nu gật đầu nói có thể lý giải ta nhìn thấy mẹ ta cũng hoàn toàn không có cách tại tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm anh hùng súng bãi lúc tổng có một người đem ngươi trở thành làm còn không có giải đại hải tử chỉ lo lắng ngươi có sao không đại khái đây chính là hạnh phúc phiền nào đi giang phong khẽ cười nói đông đông, đông. lúc này cửa bị g ó vang bên ngoài vang lên một cái giọng nữ có thể tiến lều hai vị chuẩn bị kỹ càng sao t u y t ngươi vào đi giang phong mở miệng nói kết cạch một tiếng cửa bị mở ra một người mang kính mắt nữ sinh đi tới hoa giang chấp pháp ngươi mặc quân trang bộ dáng đơn giản đẹp tránh ốc vì để dân chúng càng xâm nhập thêm hiểu biết văn thương thành phố đến tột cùng phát sinh cái gì cho nên đặc địa vì giang phong an bài một trận thăm hỏi để hắn báo cho rộng rãi dân chúng vì để giang phong hình tượng càng thiết huyết một điểm đài truyền hình đặc địa để giang phong mặc vào quân phục dù sao đối với dân chúng tới nói bộ quần áo này là có thể nhất cho bọn hắn cảm giác an toàn giang phong gật đầu đáp lại công tác nhân viên khích lệ ta đây cũng không phải là lấy lỏng là thật cảm thấy ngươi tốt thích hợp mặc c ô n trang để cho người ta nhìn lấy liền siêu an tâm ai nha ngươi cổ áo viên này cúc áo không cài tốt ta giúp ngươi cài lên đi mà liên tại nữ sinh muốn đưa tay giúp giang phong c h ậ t cúc áo lúc đột nhiên đánh cái giật mình cảm giác chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống đơn giản một chút lạnh đến thực chất bên trong là p h o n g nghỉ cửa sổ không có đỏng h làm sao lại lạnh như vậy lúc này một bên lục vân vội vàng đi tới lôi đi n à n g nói đi đi đi chúng ta đi trước diễn bá gian ta vừa vặn có chút việc muốn hỏi ngươi ý thức tới đường tĩnh n u chính mình cũng giật mình vừa rồi nữ hải cảm giác được lệnh thực chính là nàng đem khí chẳng thả ra ngoài nhưng cái này hoàn toàn là nàng vô ý thức hành vi hoặc là nói thân thể so não tử đi đầu đ ộ n g ta ta qua cùng hắn nói lời xin lỗi đường t ĩ n h nhu nói xong liền có chút bối rối chạy ra phòng nghỉ xin lỗi giang phong có chút mộng bởi vì đường t ĩ n h nhu vừa rồi khí chẳng hoàn toàn là nhằm vào nữ sinh kia cho nên giang phong cũng không có cảm nhận được biến hóa gì lúc này một cái tay dựng vào bả vai hắn nói ra vẫn là ta đẩy ngươi đi qua đi được tạ giang phong nhìn lấy dư thần nói ra xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh đường tam trung văn v h n g bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi bốn lời đồn y i ế n kinh đại học phụ thuộc trung học lớp m ộ ư ơ i một ba ban lúc nghỉ trưa ở giữa một người nữ sinh vừa làm xong một bộ cả nước quyển dối người một cái lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị khen thưởng chính mình soát năm phút đồng hồ microblog từ đình hôm nay microblog lại bị soát bình phong a i lúc này nàng ngồi cùng bàn trương na lạp lấy nàng nói ra vung xuống hai tay từ đình gật đầu nói vẫn là văn thương thành phố sao hai ngày này soát đến tất cả đều là những tin tức này nhưng cơ bản đều là lời đồn không phải hôm nay thay mới nghe Lại ngươi nhìn liền biết. Oh. tại đại đa số người tâm lý nhân viên tạm thời đều là cái nghĩa xấu nhưng hôm nay hai mươi một tuổi lâm thời chấp pháp giả giang phong nói cho ngươi Nhân viên tạm thời bên trong cũng có siêu phàm. Nhìn thời phạm. siêu tạm có lúc ấ tất y dãy thay nóng lục xoát bên trên từng dãy tất cả đều là nói cùng một cái tên, từ đình kinh ngạc nói, người nói thay mới nghe. Chính là cái này Giang Phong. lục là là l cả cái cái xoát một từ đều mới này một bên đang làm bài giang hàn lôi lỗ thai đột nhiên dựng thẳng lên tới vừa rồi các nàng giống như nói l a o ca tên giang hàn lôi trong trường học là tiêu chuẩn ngoan mất bài xưa nay không mang điện thoại di động đến đi học cho nên đành phải lặng lẽ h ư ớ n g lý đình bên kia đụng điểm lý na nghe xong gật đầu nói đúng vậy à hiện tại toàn internet cũng đang thảo luận hắn tiếp lấy hạ giọng lại bổ sung một câu ngươi ấn mở nhìn xem có ảnh trụp ta nói cho ngươi tạc soái lần này từ đình chờ mong giá trị trong nháy mắt bị kéo căng tuy tiện ấn mở một đầu nóng lục x o á t phần trên chương không có t r ư ớ c nhìn nội dung từ đình dùng ngón tay đem logo hướng bữa tiếp theo của rồi cũng nhìn thấy giang phong một t r ư ơ n g giấy chứng nhận chiếu ngoa tạo cái này cái gì thần tiên nhan giá trị a giấy chứng nhận chiếu đều có thể đẹp mắt như vậy sao từ đình nhịn không được sợ h ã i thà nói đúng không ta liền biết chúng ta thẩm mỹ là một dạng lý na cười to nói cái này xong hắn hỏa chi về sau khẳng định sẽ làm quảng cáo đại sứ hình tượng đến lúc đó ta tuyệt đối mua mua mua từ đình nghe xong không khỏi cười khẽ hai tiếng nói ra ngươi hơi rụt rè một điểm có được hay không đừng nhìn đến xoáy ca cứ như vậy đói k h á c ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây n g h e xong liền biết ngươi căn bản không nhìn hắn bài văn chỉ xem ảnh trụt cái này tuyệt đối là thần tiên một dạng người vợ một giai chức nghiệp giả cùng bốn giai chức nghiệp giả có bao nhiêu tranh l ệ n h ngươi hẳn phải bài ta đó là đương nhiên căn bản không thể so sánh a đúng a lý na vô đùi nhưng cái này cứu vãn văn thương thành phố trong tiểu đội ai tóm lại ngươi trước tiên đem bài văn xem hết a từ đình gật gật đầu điểm một chút trở lại đỉnh chót bắt đầu cẩn thận duyệt thiên văn chương này mới hai mươi mốt tuổi nha Vẫn tử đình i học s hồ một hồi gật đầu bất quá nói thật ngươi không cảm thấy quá khoa trương một chút sao cái này cứu viện tiểu tổ bên trong có trình một chút ba cái bốn giai chức nghiệp giả ai còn có bốn cái ba giai nhưng truyền thông một mực chủ yếu giới thiệu lại là hắn cái này chỉ có một giai thánh kỵ sĩ bài văn bên trên không phải với tà người ta dựa vào là náo tử chỉ huy hình theo sao hạ hạ. giang hàn lôi mặc dù là học sinh chuyển trường nhưng tính cách tính khí rất tốt mà lại cho dù ở tinh anh hội tụ yến đại phụ thuộc trung học bên trong nàng số học cũng là hàng đầu mức độ cũng rất lợi hại nguyện ý trả lời đồng học vấn đề cho nên tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền bị cái lớp này chỗ tiếp nhận giang hàn lôi giải thích nói người nếu là bởi vì hắn cùng ta ca cùng tên cho nên mới muốn nhìn một chút ca ngươi cũng gọi giang phong một bên lý na nhô đầu ra đến hiếu kỳ nói ừng i a n g hà giang sơn phong phong hoa nay không chỉ có là cùng tên liền chữ đều như thế a i ấy cho ngươi xem lý na đem chính mình biểu hiện ra giang phong ảnh chụp màn hình triển lãm cho giang hàn lôi nhìn Phúc, nhìn thấy trên màn hình giang phong ảnh chụp giang hàn lôi trong nháy mắt v h u n bởi vì hắn không chỉ có nhận ra tới đây chính là hàn ca mà lại chương này giấy chứng nhận chiếu vẫn là nàng cùng đi đập nàng thậm chí còn nhớ kỹ giang phong nhìn thấy chính mình giấy chứng nhận chiếu lúc ghét bỏ biểu lộ làm sao rồi nhìn thấy giang hàn lôi khoa trương như vậy phản ứng lý na sững sờ một chút tiếp lấy dùng thật không thể tin d i ọ n g điệu hỏi cái này sẽ không thật là người ca đi giang hàn lôi không có bất kỳ cái gì phải ẩn dấu ý tứ trực tiếp điểm đầu nói đúng đây chính là anh ta anh ruột lần này lý na cùng từ đình tất cả đều ngây người một hồi lâu lý na mới phản ứng được nói ta không tin ngươi có chứng cứ sao không có giang hàn lôi lắc đầu ngươi không tin ta cũng không có cách nào nhưng đây thật là anh ta cái kia điện thoại di động có thể cho ta m ư ợ n nhìn một chút sao nhưng lý na lại là hăng hái nếu thật là ca ngươi ảnh chụp luôn có một chữ a giang hàn lôi im lặng nói chẳng lẽ ngươi sẽ đem ca ngươi ảnh chụp tùy thân mang theo trên người anh ta nếu như đẹp trai như vậy ta tuyệt đối thiếp trên nó nhìn lấy lý na phạm hoa si mê gái trai bộ dáng giang hàn lôi suy nghĩ một chút nói há điện thoại di động ta bên trong ngược lại là có mấy chương ảnh gia đình tan học ta có thể cầm cho ngươi xem đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi bây giờ đưa di động cho ta nhìn lấy giang hàn lôi một bộ lời thề son sắt bộ dáng lý na rốt cục bắt đầu có chút t ý tưởng đưa điện thoại di động đưa về phía giang hàn lôi nói ây cho ngươi nói xong à ban đêm để cho ta nhìn ngươi ảnh chụp cả gia đình ngươi nếu dối g a t t a ngày mai bữa ăn khuya ngươi mời khách tốt tốt tốt không có vấn đề giang hàn lôi tiếp quá điện thoại di động liền lập tức nhìn chờ đem nhân dân nhật báo cùng nóng lục soát phía trước nhất mấy cái phần đưa tin xem hết giang hàn lôi mộng so tâm tình cùng hắn hai vị đồng học thực không sai bị lắm ca hắm lúc nào qua văn thương thành phố tòa chấp pháp giả hắm không phải nói h ấ n luyện qua sao còn cứu toàn bộ văn thương thành phố bất quá những n à y truyền thông cũng quá có thể thổi há anh ta lúc nào tiểu học liền biểu hiện ra kinh người thể năng hắn khi đó ngay cả ta đều không chạy nổi có được hay không nhìn lấy đằng sau mấy cái phần càng thổi càng sai lệch bài văn giang hàn lôi đóng lại điện thoại di động đem nàng trả lại lý na nói tiếp xoay tay lại máy bay lý na thực có một bụng vấn đề muốn hỏi giang hàn lôi nhưng lại sợ giang hàn lôi đến lúc đó đến một câu ta lừa các ngươi giang phong làm sao có thể là anh ta loại này đây chẳng phải là lộ ra nàng rất lợi hại xấu hổ sắc vách từ đình cũng là không sai biệt lắm cảm giác cho nên bọn họ đều cảm thấy đây là khai giảng đến nay g i i đằng đăng nhất một cái buổi chiều thế là các loại sau cùng một tiết trên lớp xong các nàng liền lúc ăn cơm chiều ở giữa đều không cho giang hàn lôi liền trực tiếp đẩy nàng cùng một chỗ về túc xá giang hàn lôi cũng là rất lợi hại có thể hiểu được các nàng lòng hiếu kỳ cho nên liền thuận theo kéo r a n g ăn kéo đem điện thoại di động của mình lấy ra mở ra a l b u m ảnh giang hàn lôi rất nhanh liền lật ra một chương ảnh gia đình đây là người một nhà tại yến kinh ăn tết lúc đập cầm mỹ do block thượng giang phong ảnh chụp cùng giang hàn lôi ảnh gia đình so sánh đường n y lý na chậm rãi ngầm đầu cười nói ta liền nói ta tiểu cô tử làm sao có thể gạt người mà ai là ngươi tiểu cô tử a tỷ tỷ ngươi giang hàn lôi nhịn không được trận mắt chừng một cái đạo đúng rồi mù hô cái gì à làm nữ hải tử sao có thể như thế không cần mặt mũi lấy lại t ừ đình cũng đi theo giang hàn lôi cùng một chỗ quát lớn mà liền tại giang hàn lôi hài lòng gật đầu lúc t ừ đình ôm lấy giang hàn lôi cánh tay nói đúng không tiểu c ô tử các ngươi vẫn là ăn chút dễ bản l à m lánh tính một chút đi chơi đuổi lấy vui cười một hồi lý na nghiêm túc nhìn lấy giang hàn lôi nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ không nói cho người khác đúng chúng ta nhất định không nói tử đình cũng phụ hòa nói không sao à thật không muốn để cho người khác biết ta cũng không sẽ nói cho các người biết ta tại sao phải đặc địa dấu giếm hắn là anh ta điều ấy anh ta lợi hại ta kiêu ngạo à. giống như cũng có đạo lý nha khi hai người còn đang vì thiếu một cái có thể làm sâu sắc giữa các nàng tỉ bội tình nghĩa bí mật nhỏ mà đáng tiếc lúc giang hàn lôi chằm chằm điện thoại di động thượng giang phong số điện thoại di động nhìn n ử a ngày cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động thả lại trong ngăn kéo tính toán lao ca muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ta biết tại giang phong trường cũ bên trong vệ đào bước nhanh đi vào thánh kỵ sĩ ban để vừa bở vì tan học mà náo nhặt biến lặng ngắt như tờ xuất ra trong bục giảng truyền hình điều khiển từ xa vệ đào đối phía dưới học sinh nói ra hôm nay để cho các người nhìn xem bản giáo ưu tú sinh viên tốt nghiệp nghe xong vệ đào lời này toàn lớp đều lộ ra không hiểu ánh mắt không biết vệ giáo quan hôm nay cả đây là đ â u ra tất một tiếng truyền hình bị mở ra trên tấm hình đang phát ra văn thương thành phố tin tức thế giống đây là bọn họ phó hiệu trưởng từ hướng dương khi nhìn đến giang phong tin tức sau trước tiên làm quyết định nhất định phải để trong trường học những n à y hấu tể nhóm xem thật kỹ một chút theo tin tức nói ra giang phong tên để cạnh nhau ra hắn h n h trụt một ít học sinh đã trừng to mắt rõ ràng nhận g a vị này tiếp ở trường học bảng vàng danh dự trên người vợn dù sao mỗi ngày đều muốn đi ngang qua nơi đó coi như không đặc địa nhìn qua cũng khẳng định có nhất định ấn tượng những n à y hệ thống hóa học qua chức nghiệp giả quân dự bị nhóm càng thêm minh bạch giang phong có thể trở thành một đám trung gia chức nghiệp giả lãnh đạo giả là cỡ nào thật không thể tin sự tình chờ cả đoạn tin tức truyền hình xong vệ đào đóng lại ghi hình hai tay chống ở bục giảng nhìn lấy phía dưới hồng thanh nói ra tin tưởng các ngươi đ ố i giang phong cái tên này khẳng định bao nhiêu đều có chút ấn tượng mà hắn cũng là từ trường học của chúng ta chúng ta thành kỵ sĩ ban tốt nghiệp ra ngoài hướng hòa chí đến gần cửa sổ chỗ một cái nam sinh lớn tiếng đáp lại nói ngươi bây giờ ngồi cũng là giang phong lúc ấy chỗ ngồi t hướng hòa trí hung hăng hút khẩu khí đột nhiên cảm thấy chính mình nhiệt huyết dâng lên không có cách dù sao vừa xem hết liên quan tới giang phong tin tức đây chính là cứu vãn một tòa thành thị anh hùng mà có tên thiếu niên nào hội không kính nể dạng này anh hùng hắn bàn bên dư tân đồng càng là kìm lòng không được vươn tay s ở s ở t r ư ơ n g này trong truyền thuyết giang phong dùng qua cái bản nhất thời cảm giác một cỗ lực lượng hướng mình vào tới ba hướng hòa trí một thanh đánh dụng dư tân đồng tay quắp khắc sở loạn đây là ta chỗ ngồi thanh quang đem chế tài ngươi b u ổ sáng ngươi còn đem sữa đậu nành lật trên bàn đ hiện tại trang cái gì k ì n h t i ế n tĩnh vệ đào đông nhiên v ũ một cái bục giảng đang g á i lộn hai người vội vàng ngồi thẳng cho các ngươi nhìn những này là hy vọng các ngươi về sau có thể càng yêu cầu nghiêm khắc chính mình khắc cảm thấy mình không phải danh giáo tốt nghiệp liền khắp nơi thấp người khác nhất đẳng các ngươi không kém bất kỳ a i hiểu chưa minh bạch toàn lớp lớn tiếng lại chỉnh tề hồi đáp t ố t bắt đầu chuẩn bị xuống một bài giảng đi vệ đào nói xong liền rời đi phòng học chờ vệ đào tiếng bước chân từ từ đi xa thanh kỵ sĩ ban sở hữu học sinh cũng nhìn không được nữa n h o nhao hướng phía hướng hòa trí cái bản bồ nhà qua hướng hòa trí t à t h á n h quang a các ngươi đừng tới đây a đường đốc tra phiến phức giúp ta cầm một chút điện thoại di động mới từ phòng nhếp ảnh đi ra giang phong mở miệng nói từ phỏng vấn lúc bắt đầu hắn liền có thể cảm giác được điện thoại di động của mình một mực đang chấn động đường tĩnh nu gật gật đầu đem giang phong trong túi áo vẫn đang chấn động điện thoại di động lấy ra là cái không biết điện thoại muốn tiếp sau đường tĩnh nu hỏi thiết đi nghe được giang phong đáp ứng đường tĩnh nu liền đè xuống nước cồn đưa điện thoại di động thả g h vào lô thai hắn ngươi tốt xin hỏi là vị nào giang phong hỏi uy giang tiên sinh thật sao ngài khỏe chứ bị họ lưu là hữu khách sữa chua sản phẩm giám đốc nghe nói ngài anh hùng sự tích rất là cảm động có cái hợp tác muốn cùng ngài nói chuyện nếu như ngài thuận tiện lời nói chúng ta ngày mai không có ý tứ gần đây ta tương đối bận rộn khả năng không thời gian đ à m phương diện này hợp tác không sao không quan hệ ngài dạng này anh hùng vội khẳng định vậy dạng này ngài nhớ một chút ta cú điện thoại này nếu có mục đích có thể tùy thời liên hệ ta được vậy ngài bận điệu ta sẽ không cái g i y gặp lại gặp lại hô thở ra một hơi giang phong nói ra ta số điện thoại liền dễ dàng như vậy tìm tới sao lại lần nữa nghe bá s u ấ t sau mấy tiếng bên trong giang phong liền tiếp vào đủ loại sản phẩm giám đốc điện thoại cũng có một chút hỏi hạt nước không hẹn bàn thảo mà lại đều là trực tiếp ra giá giá cả còn rất là không thấp cái này khiến giang phong đơn giản cảm thấy mình số điện thoại di động có phải hay không viết trên mặt không phải vậy bọn họ sao có thể nhanh như vậy tìm đến vừa đ ệ xuống kết thúc trò chuyện đường tĩnh n u nghe không khỏi cười nói đã từng ta cũng có qua giống như ngươi cảm thái nếu như ngươi gần đây bên trong không muốn bị quấy dối quá thảm ta đề nghị ngươi đổi cái số điện thoại di động không có đăng ký qua bất luận cái gì bình đài loại kia ừ này nói làm liền làm trực tiếp đổi đi tránh thoát đoạn thời kỳ này lại nói được ta nhớ được dưới lầu liền có một cái di động phòng buôn bán liền đi vậy như thế nào giang phong gật gật đầu biểu thị đồng ý chờ thay xong tân tạp giang phong cho một số trọng yếu hơn người liên hệ b ở y phát ra từ chính mình m ớ i số điện thoại di động cũng rất nhanh thu đến đủ loại hồi phục xin nhớ ký quyển sách thủ phát v ư ợ danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi năm nghiên cứu hội thảo bởi vì không tiện hồi phục quan hệ giang phong liền để đường tĩnh nhu giúp hắn bảy trở lại phục một câu gần nhất tương đối bận rộn chờ làm xong nhất định cùng ngươi liên hệ gật gật đầu giang phong lâm vào suy nghĩ hai ngày này hắn trừ đi theo đặng văn bân quay vòng tại các đại truyền thông bên ngoài đối với sự kiện đến tiếp sau tự nhiên cũng là vô cùng quan tâm theo văn thương thành phố cái này lịch thất mang tinh ma pháp trận đến suy đoán giang phong đã cảm thấy rất có thể có bảy tòa nhân loại thành thị muốn bi thảm đ ợ p thủ tiếp lấy hôm qua lão sư hắn tôn tuấn minh liền nói cho hắn biết tại cùng kho phản đình thành phố kiến thức đồng dạng là lấy thất mang tinh ma pháp trận làm cơ sở kết cấu chỗ vẽ ma pháp trận bên trong lớn nhất khác nhiều chính là chỗ này bảy cái r ắ c viết một cái khác gác ma tên rất nhiều a cứ như vậy giang phong cơ hồ liền xác định nhất định sẽ có bảy tòa dạng này ma pháp trận đồng thời cũng cảm giác được phía sau chạy ra một chút mùa hôi lạnh uy năng như thế đại trận lại có bảy tòa mà cái này bảy tòa đại trận có thể là vì cùng một mục đích vị này thượng cổ tà thần chỉ sợ lập tức liền muốn phục sinh đây là giang phong duy nhất có thể nghĩ đến giải thích tại phát hiện cái này b ả y tòa ma pháp trận về sau giang phong đối với trận này hỏa loạn nhân loại mấy năm ác ma tai h hại có hoàn toàn mới suy đoán chúng nó tất cả đều là bong khói nếu như chỉ là tại cái này b ả y tòa thành lập ma pháp trận thành thị bên trong mới xuất hiện ác ma kêu nhân loại phương các quốc gia tự nhiên sẽ tập trung sở hữu cao đoàn chiến lược đối cái này b ả y tòa thành thị tiến hành căn quét nhưng nếu như là những n à y ác ma không sai chớ xuất hiện ở nhân loại sở hữu thành thị bên trong vậy dĩ nhiên nhân loại bên này cũng sẽ sức đầu mẹ chán căn bản đoán không ra những n à y ác ma xuất hiện mục đích là cái gì chờ loạn đầy đủ thời gian dài loạn đến nhân loại bên này mấy cái hồ đã thành thói quen dạng này ác ma xâm lấn sự kiện sẽ chậm chậm tăng lớn cái này bậy tòa thành thị xâm lấn cường độ cứ như vậy cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý nếu như giang phong ý nghĩ này là chính xác như vậy mấy năm qua những n à y ác ma làm nhiều liền tất cả đều là làm nhiệm hộ cái này b ậ tòa ma pháp trận xây xong cùng chuẩn bị có thể thấy chúng nó đối với vị kia thượng cổ tà thần trình độ trọng yếu đang suy nghĩ đâu giang phong điện thoại di động kêu đứng lên lúc này hắn đã đổi dây số mới coi như những quảng cáo thương đó lại thế nào thần thông quảng đại cũng không có khả năng đánh tới đi đưa tay từ giang phong trong túi láo lấy điện thoại cầm tay ra đường tính n u nhìn lấy điện báo biểu hiện người nói là tôn gia g i a đánh tới nói xong liền đẻ xuống nút cồn phong tới giang phong bên hai lão sư giang phong mở miệng trước hô ngươi này cũng đã nhận được tin tức đi thứ bảy tòa thành thị đã xuất hiện tuy nhiên vẫn còn tiếp tục tìm kiếm nhưng hẳn là sẽ không lại có nghe xong lão sư lời nói giang phong hồi đáp lão sư cho rằng văn thương thành phố tòa đại trận này không thành công phát huy công hiệu đối với cái này bố trận người ảnh hưởng đ ạ i sao ta cũng không rõ ràng làm a tôn tuấn minh thở dài một hơi nếu là theo bình thường tới nói cái này bậy tòa ma pháp trận vì khẳng định là cùng một mục đích vậy chỉ cần phá hư bên trong một tòa mặt khác lưu tòa hẳn là cũng đồng dạng không phát huy ra hiệu quả nhưng ma pháp này trận cơ cấu ban đầu để ý đến chúng ta còn là hoàn toàn không biết rõ khẳng định không thể lấy hiện hữu ma pháp trận quy tắc đến cứng nhắc a đi theo thở dài một hơi giang phong hỏi vậy lão sư ngươi chừng nào thì trở về tạm thời v ậ không được ta gọi điện thoại đến cũng là nói cho ngươi cái này hiện tại chuyện này nguy hiểm đẳng cấp đã được đề thăng đến tối cao toàn nổi danh thế giới ma pháp trận học giả đều sẽ hội tụ đến một châu nghiên cứu thảo luận ngươi có muốn hay không đến đương nhiên giang phong t h ố t ra nhưng ngay lúc đó lại bổ sung bất quá ta thứ hai ta liền muốn qua đại hội đường về thời gian ta đương nhiên biết cái này yên tâm đi giao lưu đại hội không nhanh như vậy bắt đầu hiện tại toàn thế giới có bảy tòa dạng này ma pháp trận mỗi một tòa đều qua một bộ phận người nghiên cứu chính thức giao lưu hội khẳng định phải đến cuối tuần mới bắt đầu sự kiện bên trên tới kịp vậy quá tốt cảm ơn lão sư không cần cảm ơn ta là ngươi có thể đủ sức để xứng đôi bên trên dạng này đại hội không phải vậy ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi mất mặt xấu hổ vậy cứ như vậy đi ta muốn tiếp tục bật điệu tốt lao sư gặp lại đ ể xuống kết thúc cho chuyện đường tĩnh nu hỏi tôn gia ra, ra là đến nói cho ngươi ma pháp trận sự tình sao ừng hiện tại chuyện này đã gây nên toàn thế giới các quốc gia quan phương độ cao chú ý đã đem nó liệt vào cực kỳ nguy hiểm sự tình cuối tuần trong nhân loại tối cao cấp một nhóm ma pháp trận học giả tất cả đều hội tập trung ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận lao sư để cho ta cũng cùng đi đó là chuyện tốt ta đường tĩnh nu cao hưng nói ra ừng ta cũng thật cao hứng lao sư nguyện ý mang ta cùng đi vừa nói vừa đi ở giữa lưỡng người đã trở lại phòng nghỉ đang lúc ăn cơm hộp lục vân nhìn thấy bọn họ nói đ ó i không cái kia có cơm hộp các ngươi đừng nói cái này đài truyền hình cơm hộp vị đạo cũng thực không tồi nói xong kẹp lên nửa cái thịt viên thả vào bên trong miệng người muốn ăn sao đường tĩnh nu hỏi giang phong đạo ừ n là có chút đói giang phong hồi đáp gật gật đầu đường tĩnh nu qua trên mặt b à n cầm một hộp tới dùng áo thuật ma pháp cụ hiện ra một thanh lam sắc cái muỗng đường tĩnh nu trước múc điểm sương s ừ n canh đút cho giang phong hé miệm ôm xong giang phong dư vị một chút nói, thật không ăn cơm chuyện này thực ngay từ đầu giang phong là có chút xấu hổ để đường tĩnh nu ô i nhưng hai ba lần về sau cũng liền chậm dãi thói quen lại ăn một miếng đường tĩnh nu đút tới acid rác đậu thịt băng cơm trộn nhưng giang phong là thói quen lục vân lại là bất kể nhìn mấy lần đều vẫn cảm thấy thật không thể tin bởi vì hắn biết đường đội thực là có tiểu khiết đam mê người khác dùng qua đồ vật nàng cũng sẽ không lại đi đụng thực sự muốn đụng cũng sẽ đeo lên bao tay bây giờ lại có thể đút người ăn cơm sau khi ăn xong còn giúp lấy lau miệng để hắn thẳng thán cái kia cái gì làm cho người của người ta đem nhất đại khối khoai tây nhét vào miệm trong lục vân một bên n g a i vừa nhìn đang chững chạc đàng hoàng cho ăn cơm đường t ĩ n h n u ai thực đường t ĩ n h n u lần thứ nhất cho ăn cơm lúc thuyết phục giang phong hoặc là nói một chút phục chính nàng lý do là nàng không muốn thiếu người nào giang phong là vì cứu bọn họ mới bị thương thành dạng này nàng tự nhiên muốn gánh chịu chiếu cố hắn trách nhiệm mà lại không có giang phong lời nói bọn họ khẳng định một cái cũng không cách nào còn sống rời đi văn thương thành phố ân tình này xác thực rất lớn nhưng lục vân thật rất lợi hại muốn đậu đen r a muống ngươi là tư g i a chức nghiệp giả ai có thể trả tiểu từ này nhân tình nhiều c h ố qua liền nhất định phải làm cái thiết thân nữ bọc sao đương nhiên hắn biết câu này danh là tuyệt đối không có khả năng phun ra miệng chật chật hỏi thế gian tình là gì a nhỏ giọng lầm bầm một câu lục vân tiếp tục ăn cơm xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi sáu bọn họ đến quan hệ gì hai ngày thời gian thời gian trôi qua trong lúc đó lục vân vì trong bệnh viện một hai giai chức nghiệp giả lần nữa làm một lần toàn phương diện kiểm tra xác định trong cơ thể của bọn họ xác thực không có cái gì nguyền r ụ hạt giống hoặc là dấu vết lưu lại những cái kia tại sự kiện bên trong thủ thương thị dân cũng dần dần khôi phục lục ngao nghe về đến trong nhà t cũng t là n đang dần dần h phố trật tự không i ờ phản bác được đường tĩnh nhu đứng người lên nhìn một vòng túc xá nói còn lại liền đều là sách sao ngươi thật đúng là không chế trọng bản văn điện tử không cũng giống vậy có thể nhìn sao đường tĩnh n u một bên nói một bên từ trên giá sách gỡ xuống hai quyển liên quan tới ma dược học cùng ma pháp trận sách cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích trang giấy sách thể nghiệm tương đối tốt riêng là loại kia muốn lật qua lật lại nhìn nhiều lần bản này ngươi có thể lật qua lật lại nhìn nhiều lần đường tĩnh n u cầm trong tay từ tuần hoàn hệ thống ma lực học sách nhìn lấy giang p h o n g hỏi bản này thật có ý tứ a tại ma lực bao trùm phương diện đối ta có rất lớn dẫn dắt ngươi không làm pháp sư thật sự là lãng phí ta nhớ được ta trước kia đến trường lúc trong lớp có thể đem quyển sách này gầm xuống dưới liền hai ba pháp sư cùng thánh quang chức nghiệp vốn là cùng thuộc về một mạch chỉ là phương hướng phát triển khác biệt mà thôi ta cảm thấy hai cái chức nghiệp ở giữa thực có rất nhiều thứ có thể lẫn nhau tham khảo thì như đâu chiêm tinh thuật bên trong tinh thần ba động tam định luật chẳng phải vì kinh điển thánh quang học thành lập cung cấp trọng yếu cơ sở sao thực ta cảm thấy chiêm tinh thuật còn có càng nhiều khả năng tỷ như dùng thánh quang chi lực ổn định đến tăng cường nó chính xác trình độ đường tính nhu nghe xong nháy mắt mấy cái hơi kinh ngạc hỏi ngươi còn nghiên cứu qua chiêm tinh thuật không tính là nghiên cứu y học tập tinh linh ngự thời điểm có nhìn qua một số cảm giác thật có ý tứ vậy ngươi đã có làm hay không xem bói giang phong lắc đầu mang trên mặt chút đáng tiếc nói ra cái này còn thật không có xem bói bẹ cánh quá nhiều ta có chút không kịp nhìn này ngươi có muốn hay không thử một chút cái này đường tĩnh n u phải tay khẽ vẫy đ ỗ n g biến ra một k h ỏ a trong suốt thủy tinh bóng nhìn chằm chằm đường tĩnh n u trong tay thủy tinh cầu nhìn nửa ngày giang phong hỏi học tỷ ngươi là am hiểu nhất thủy tinh cầu xem bói sao đúng à tập bài xem bói cùng mộng cảnh xem bói độ chính xác cao lợi hại ai xem bói cảm giác vẫn rất khó học học tỷ quả nhiên rất lợi hại thông minh được khen thưởng đường tĩnh n u cao hơn nói chỉ là hơi có chút thiên phú rồi chờ ngươi khôi phục ta dạy cho n g ư ơ i à tuất ta rất chờ mong thu hồi thủy tinh cầu đường tĩnh n u tiếp tục giúp giang phong thu thập hành lý trong lúc đó cùng giang phong thảo luận một chút ma lực càng to lớn thi chú liền càng chậm cái quan điểm này ta cảm thấy căn cứ vật chất chuyển đổi định luật tới nói nếu như ẩm giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến chính mình cửa túc xá bị thô bạo đẩy ra tới giang phong cần muốn ta giúp ngươi thu đẩy cửa tiến đến c ấ nguyên bạch nhìn lấy đang thu thập hành lý đường tĩnh n u cứ thế mà đem nửa câu sau nghẹn trở về hiện tại hắn thế nhưng là đã biết vị này đường t ĩ n h n u là một vị bốn giai cường giả mà lại hiện tại tạm thời vẫn như cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp đường đốc cha tốt cấu nguyên bạch hô đường t ĩ n h n u đối hắn cười một chút nói không cần câu n ệ như vậy bây giờ không phải là thời gian làm việc vâng cảm giác cấu nguyên bạch thân thể phản ứng rất lợi hại cứng n gắc giang phong mở miệng nói ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì cái này không ngày mai muốn trở về nhà tới hỏi một chút ngươi cũng thu thập xong không ừ n đường đốc cha đều giúp ta thu thập xong được vậy ta liền rút lui ngày mai gặp hôm trước tin tức bá suốt lúc bọn họ những ngày thương binh đợi tại trong bệnh viện thảo luận nhiều nhất dĩ nhiên chính là giang phong làm vì bạn học bọn họ đương nhiên biết giang phong thực lực xác thực rất mạnh nhưng muốn nói mạnh đến đem ba vị tứ giai chức nghiệp giả đều che đậy kín cũng quá khoa trương cho nên bọn họ hai ngày này vẫn luôn tại đoán giang phong tại cái kia buổi tối đến làm cái gì nhưng khi giang phong khi trở về bọn họ liền phát hiện vị k i a đường đốc tra n g một mực đang bên cạnh hắn cho nên có chút không dám lên đến hỏi hôm nay c ố nguyên bạch vốn định thừa dịp giang phong trong phòng cơ hội này qua hào hào hỏi một chút kết quả lại nhìn thấy c h ấ n hám nhân tâm một màn tuy nhiên bọn họ biết đường đốc tra n g một mực đang chiếu cố giang phong nhưng đây cũng quá cẩn thận đi liên hành ly đều giúp đỡ thu thập nội khố cái gì làm sao xử lý a n h ì n không được lại về liếc mắt một cái c ố nguyên bạch đối đêm hôm đó đến t ộ t cùng phát sinh cái gì càng h ế u kỳ ai đều do này đô ninh cái gì cũng không chịu nói đỗ ninh không có giang phong bận rộn như vậy nói tới nghĩa rất sớm đã về tập thể túc xá một đám yến đại nhân cũng là vây quanh hắn hỏi lung tung này kia nhưng hắn trả lời lại là đơn giản mà lại làm cho không người nào có thể phản bác ta cái gì đều nhìn không thấy a các ngươi hỏi ta có làm được cái gì mọi người cũng biết đỗ ninh là không thích bắt quái người cho nên cũng không đuổi theo hỏi đành phải tiếp tục chính mình đoán bò đi vào căn tin lô bản tiên cái thứ nhất đứng lên hỏi huynh đệ nói thế nào hỏi không a cấu nguyên bạch lắc lắc đầu nói không có hỏi lấy đường đốc cha tại phòng của hắn đây ôi người này làm sao cái này a có thể giấu a cái này được không ai chờ một chút ngươi nói người nào tại phòng của hắn đường đốc trà a không phải đâu cái này lần này không chỉ là lô bản tiên s ư ơ n g sở hắn đang đợi tin tức người cũng là một mặt một b ư ớ c nói thật bọn họ đang nhìn giang phong này đoạn tin tức lúc đối giang phong miêu tả hứng thú thực cũng không cao dù sao tất cả mọi người quen như vậy cho nên đại bộ phận tập trung lực đều tập trung ở đường tĩnh n u trên thân v ề phần nói vì cái gì nam nhân nhìn mỹ nữ còn cần tại sao không đường tĩnh n u là loại kia tiêu chuẩn tài trí đẹp mà lại khí chất xuất chúng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền sẽ để ngươi ở trước mặt nàng không dám nói chuyện lớn tiếng hoặc là loạn nói đùa cũng hội đem hết toàn lực biểu hiện ra chính mình lớn nhất thân sĩ này một mặt cho nên tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy đường tĩnh nhu chiếu cô giang phong lúc bọn họ còn có chút cảm động cảm thấy đường tĩnh nhu là bởi vì quan tâm cấp dưới mới như vậy chiếu cố giang phong nhưng thời gian càng dài bọn họ lại càng thấy đến vị này đường đốc đối chiếu giang phong chiếu cô thực sự quá cẩn thận quả thực là như bóng với hình mà lại trên mặt luôn luôn treo điểm điểm nụ cười cái này để mỗi người bọn họ trên mặt đều là viết kép mộng so riêng là lần đầu tiên liền bị đường tĩnh nhu mị lực tin phục lô bản vĩ giờ phút này cũng chỉ có một câu có thể hình dung nội tâm của hắn cảm thụ ta mẹ nó tâm tính băng nha xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi bảy trở lại trường về y ế n kinh một ngày trước ban đêm văn thương thành phố chấp pháp cục người đứng đầu trương bát siêu vì tất cả đến đây trợ giúp các chức nghiệp giả mở một trận vui vẻ đưa t i ễ n hội không có cái gì loại loại tiết mục có chỉ là canh nóng cùng món nan nóng cùng một đoạn so sánh quan phương vui vẻ đưa t i ễ n đọc lời chào mừng trong bữa tiệc giang phong là bận rộn nhất dù sao nơi này mỗi người có thể nói đều là hắn cứu được cho nên miễn không một đám người lên thay phiên cho hắn mời rượu bất quá còn tốt những n à y chấp pháp giả cảm tạ cũng rất sắc b ê n tác tới nói với gi sau đó chính mình một thanh b u ồ n bực xong liền rút lui trong lúc đó cũng có chút so sánh xấu hổ khúc nhạc dạo ngắn tỉ như một cái đến đây mời rượu nam tử khôi ngô giang phong vừa nhìn thấy hắn lộ ra một chút kinh ngạc ánh mắt nam tử kia kỳ quái hỏi giang chấp pháp nhận b i ế ta t Ừm. tính toán là gặp qua đêm hôm đó giang phong cũng không d i à u diếm trước mắt cái này nam tử khôi ngô liền là trước kia vây công đường tĩnh l h u chi tiểu đội kia người chỉ huy bị giang phong s á c h đứng lên hướng trên tường đ ộ vị kia hiểu được giang phong có ý tứ gì nam tử đầu tiên là sững sờ một chút tiếp lấy cười nói ha ha cái kia chính là không đánh nhau thì không quen biết nhà ta kính ngươi Uống một hạ p c hạ đường đốc cha thật ô i n g đúng là thông tin đạt lý đâu nếu như nàng tải lời nói trang diện xác thực sẽ có chút nghiêm túc nói xong hắn giơ ly rượu lên hướng phía giang phong nói ra ta đã cực kỳ lâu không có tham gia dạng này tu hội cảm ơn cho ta cơ hội này khắc khí dư thần bị giang phong cái này bất chợt tới trả lời làm kém chút sợ ở liên đập đến mấy lần ở ngực mới khôi phục lại nói có độc đi ngươi giang phong lắc đầu nói là ngươi trước lẳng nhà lẳng nhà A, có chuyện cứ việc nói thẳng t h ừ sao chờ ngươi tốt nghiệp đại học muốn đi cấm kỵ chi địa lúc ta có thể hay không dự định ngươi trong tiểu đội một vị trí đương nhiên ngươi không nói ta cũng sẽ bảo ngươi chúng ta đã là tối dai phét đường không phải sao dư thần nghe xong câu câu khỏe miệng vậy ta trước hết rút lui ta cũng không muốn hủy trận này vui vẻ đưa tiễn sẽ như vậy chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt gặp lại ừ n ta cũng rất chờ mong gặp lại sáng sớm hôm sau giang phong bọn họ liền ngồi sáng sớm phi cơ chuyến trở lại yến kinh a d ố i người một cái vừa xuống phi cơ lục vân chật chật cổ nói có một đoạn thời gian không có tới thủ đô cảm giác tinh khí thần cũng không giống nhau bị đường tính lu đẩy theo ở phía sau giang phong hỏi tại nghi thức thủ hôm trước lục đốc cha muốn tới yến đại chơi vừa sao đường tính n u ba người bọn họ lần này làm cứu văn văn thương thành phố anh hùng cũng đồng dạng sẽ bị thụ hân cho nên lục vân mới sẽ cùng theo một lúc đi vào yến kinh yến đại yến đại có cái gì tốt chơi thần kinh nói xong cầm điện thoại lên phát cái dãy số ừ m ta đã đến yến kinh vừa xuống phi cơ đương nhiên muốn n g ư ơ i a cái này không trước tiên liền điện thoại cho n g ư ơ i à Tốt, vậy ta tại số ba lối ra chờ ngươi bái nhìn lấy lục vân sốc nổi mân mê miệng đối điện thoại đến này hôm rõ giang phong đơn giản nổi ra gả tất cả đứng lên tâm lý cũng không nhịn được nghĩ đến trên thế giới vì sao lại có như thế sốc nổi mục sư đường tính n u lại là nhìn quen không trách hỏi tiến kinh cũng có người nhân tình vậy cũng không lục vân nói xong vậy từ bản thân tốc mái nói ra dù sao quá mức ưu tú cũng là một loại tội nói xong hướng phía hai người phất phất tay cho nên chính là như vậy a ta đi trước một bước đến lúc đó đại hội được gặp khó trách hắn nói cái gì vì lấy phòng ngừa vắng nhất để đường đốc cha đem xe lăn chuẩn bị kỹ càng nguyên lai、like、hắn đã sớm nghĩ kỹ vừa đến yến kinh liền c h u ẩ n đi chờ lục vân rời đi đường tính n u đẩy giang phong đi vào số hai nhận điện thoại miệng bên này một chiếc xe buýt bên cạnh lần này bị y ế n đại phái tới đón hắn nhóm trần vân gián hướng phía giang phong bọn họ hô nhìn lấy các học sinh hướng mình đi tới trần vân gián đi lên trước nhìn lấy ngồi tại trên xe l ă n giang phong nói ra tốt lắm y ế n đại lấy ngươi làm vinh cảm ơn trầm giáo quan giang phong mỉm cười gật đầu lại nói tiếp hướng ngươi giới thiệu một chút đằng sau ta vị này là đường t ĩ n h n u đường đốc cha lần này cùng chúng ta cùng một chỗ về y ế n đại ngươi tốt đường t ĩ n h n u hướng phía trần vân g á n gật gật đầu cựu ngưỡng đại danh đường đốc cha ta đại biểu h ế n đại hoan n ê ngươi đường tích n u mỉm cười nói chờ đem giang phong đặt lên xe buýt về sau một đoàn người rất nhanh liền trở lại hiến đại giáo viên bên trong tuy nhiên trước kia mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ về trường học đều sẽ có loại cách rất lâu cảm giác nhưng lần này là thật cảm thấy qua rất lâu à. vừa xuống xe cấu nguyên bạch liền nhìn lấy hiến đại cự cử đại cửa trường cảm khái nói chân quý loại cảm giác này đi rất có thể lập tức liền không cảm giác được đi theo phía sau hắn xuống xe giang phong nói ra có ý tứ gì cấu nguyên bạch có chút không khỏi hỏi chính mình lĩnh lộ qua lúc này đồng dạng nghe được giang phong câu nói này đố ninh dựa đi tới thắp giọng hỏi ngươi nhận vì sau lần này ác ma tàn phá bừa bãi v Ừ. nếu như ta phân tích không sai những n à y ác ma tồn tại cũng chỉ là làm nhiệm hộ này mấy cái tòa ma pháp trận mà thôi bây giờ ma pháp trận đã vận hành hẳn là sẽ có càng đại sự hơn kiện phát sinh nhưng đến lúc đó không phải là chúng ta có thể nhúng tay đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn ta suy đoán nghe thật đúng là cao h ứ n g không nổi đây đi vào trường học về sau một đoàn người riêng phần mình tạm biệt trở lại chính mình sở tại học viện thật rất lợi hại hoài niệm đâu ta là thật lâu không trở lại qua đẩy giang phong đi tại hiến đại giáo viên bên trong đường tính nhu ngắm nhìn bốn phía cảm khái nói so với học tỷ ngươi sách thời điểm hiện tại h ế n đại biến hóa đại sao không có thay đổi gì kiến đại một mực rất lợi hại coi trọng truyền thừa cho nên không thế nào cải biến trong sân trường kiến trúc mà lại cũng giữ gìn rất tốt cho nên dù cho lâu như vậy quá khứ những kiến trúc này vật còn cùng ta trong ấn tượng một dạng cho chuyện lưỡng người đã đi tới thánh kỵ sĩ viện nhìn lấy vài tòa đại giáo đường đường tính nu đột nhiên c ư ờ i nói thực ta còn là lần đầu tiên đến thánh kỵ sĩ viện đâu sách thời điểm một mực đợi tại lao sư trong pháp sư t h á p không chút đi ra qua rất bình thường h á n viện hệ ta cũng chỉ là qua tham quan qua một lần chúng nó lối kiến trúc mà thôi dù sao học tập đều rất bận rộn nào có ở không thông cửa、à? đường đường ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa một cái kinh ngạc thanh â m đột nhiên vang lên xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi tám an bài nghe được cái này quen thuộc mà vừa lại kinh ngạc thanh â m giang phong quay đầu lại mỉm cười chào hỏi thật là đúng d ì t à, đặng lao sư ngươi là chuẩn bị đi học sao không ta là vừa dự định về văn phòng đi ngang qua cái này nói đi lên trước dò xét một bên giang phong thân thể nói mặc dù biết ngươi thủ thường nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy nhìn lấy đặng tuấn khẩn trương biểu lộ giang phong hồi đáp yên tâm đi lao sư qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục vậy là tốt rồi lần này qua văn thương thành phố vất vả các ngươi vũ vô giang phong b à b a i đặng tuấn ngầm đầu nhìn về phía đường tĩnh nu nói không hổ là năm đó thiên tài thiếu nữ à trưởng thành thật sự là thật tốc bất quá ngươi chạy thế nào thành kỵ sĩ việt đến đường tĩnh nu rõ ràng không có nhận ra đặng tuấn là ai cho nên chỉ làm mỉm cười gật đầu nói trong khoảng thời gian này từ ta phụ trách chiếu cố giang phong thì ra là thế vậy thật đúng là vất vả ngươi vậy kế tiếp liền giao cho ta đi ngươi lần này về h i n đại là muốn qua pháp sư viện nhìn xem lao sư đúng không lần này đường tĩnh nu ngược lại là không có cự tuyệt dù sao đợi lát nữa nàng cũng không thể đi theo giang phong cùng một chỗ tiến nam sinh túc xá thế là liền buông tay ra nói vậy liền phiền phức đặng lao sư không phiền phức không phiền phức vậy ta trước hết tiễn hắn đi về nghỉ gật gật đầu đường t ĩ n h nu hướng phía phất phất tay nói vậy chúng ta bữa chưa thời gian gặp được giang phong mỉm cười hướng nàng gật đầu nói hướng phía đường t ĩ n h nu gật gật đầu đ ạ n g tuấn đẩy giang phong hướng phía khu ký túc xá đi đến hô nhìn lấy giang phong thân ảnh từ từ đi xa đường tĩnh n u đột nhiên có loại cực mạnh cảm giác mất mát mấy ngày qua nàng cơ hồ là một tấc cũng không rời đang chiếu c ô giang phong bây giờ cái này vừa chia tay nàng cảm giác đến tâm vắng vẻ cảm giác này để cho nàng có loại muốn đuổi theo qua xúc động lại không phải liền là cùng một chỗ tiến nam sinh túc xá chứ sao không nên không nên nên giữ một khoảng cách vẫn là phải bảo trì kịp thời ngăn cản chính mình cái này ý nghĩ điên cuồng đường tĩnh n u quay người hướng phía pháp sư viện đi đến nguyên bản nàng cũng là dự định thu xếp tốt giang phong liền đi xem một chút lao sư hiện tại sớm một chút cũng không kém một bên khác đẩy giang phong hướng ph cấu nguyên bạch đâu tiểu tử thúi này làm sao không đem ngươi trả lại còn phiền phức người ta đường tĩnh nhu hắn a hắn vừa xuống xe liền nói có chuyện gấp trước chuyện việc gấp lại gấp có thể có so ngươi chiếu cấu ngươi chuyện này gấp hơn xem ra có người muốn chịu phạt tuy nhiên giang phong rất muốn nhìn cấu nguyên bạch chịu phạt bộ dáng nhưng ngẫm lại vẫn là thay hắn giải thích nói cái này ngược lại cũng không thể trách hắn mấy ngày nay một mực là là đường đốc cha đang chiếu câu ta cho nên hắn cũng biết mình không xen tay vào được dạng này a đặng tuấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại nói ngươi biết đường tĩnh nhu là h ế n đại tốt nghiệp a、ừ. nàng nói cho ta biết nói nàng là không bẻ giới nghe đến nơi này đặng tuấn giống như là bị câu lên vô số hồi ức cảm khái nói ra khi đó ta vừa điều tới làm lão sư không bao lâu lòng d ạ cao rất lợi hại nghĩ đến nhất định phải làm cho thanh kỵ sĩ viện trở thành yến đại mạnh nhất học viện kết quả là gặp được đường tĩnh n u cái này siêu tân tinh sụp nova lấy nàng lúc ấy thiên phú và tuổi tác rõ ràng hẳn là qua thiếu niên ban nhưng cũng không biết pháp sư viện người dùng thủ đoạn gì quả thực là đem nàng lưu tại đại học bộ kết quả chính là từ đại vừa đánh tới năm thứ tư đại học thanh kỵ viện bảo trì vạn niên lão nhị chiến tích chưa từng có người nào tại bất luận cái gì trong trận đấu thắng nổi nàng một lần nàng sau khi tốt nghiệp cũng giống chúng ta tưởng tượng một dạng thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh lấy làm cho người l i ễ u lơi tốc độ tiến vào bốn giai trí cảnh nhanh đơn giản thật không thể tin nói xong đặng tuấn rất là cảm khái vô vộ giang phong bà vai bất quá nàng năm đó tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến giống như ngươi để hắn học viện tuyệt vọng b ước cũng tỷ như chúng ta thánh kỵ viện năm đó lợi hại nhất cái kia cũng là có thể cùng nàng tách ra vật tay chỉ tiếp luôn luôn kỳ kém một chiều cho nên ta tin tưởng ngươi về sau tốc độ phát triển nhất định còn nhanh hơn nàng cảm ơn lão sư khích lệ ta sẽ cố gắng vui mừng gật, gật đầu đặng tuấn lại nói chờ một chút nhi đem ngươi đưa vào túc xá ta đi giúp ngươi tìm hộ công ta nhớ được không cần đường đốc cha nói ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này nàng sẽ toàn quyền chiếu cô ta nói là muốn đem nhân tình trả hết nợ cái gì đặng tuấn nghe xong có chúc h ộ n g nhân tình lập tức lại nghĩ đến cái gì giống như nói ra tại văn thương thành phố lúc ngươi đã cứu nàng xem như thế đi giang phong gật đầu nói có thể a không hổ là ta giáo đi ra học sinh đặng tuấn đông nhiên vô giang phong bạ vai ta liền biết tin tức nói ngươi là tri đội ngũ này người đáng tin cậy không phải không lý do xem ra ngươi cũng là có một đoạn rất lợi hại đặc sắc kinh n g ư ờ ta quay đầu h ả o h ả o nói cho ta nghe một chút được đem giang phong đưa về túc xá về sau vừa ra đến trước cửa đặng tuấn lại quay đầu nói câu à đúng có r ả n h qua tìm một chuyến hiệu trưởng hắn hẳn là đang chờ ngươi đấy ngươi lần này thế nhưng là thay hiến đại d â y mặt d â y đại phát chỗ tốt thiếu không ngươi biết này ngươi nghỉ ngươi thật tốt đi ta đi trước đặng tuấn nói xong liền rời phòng chờ cửa phòng bị nhốt nằm ở trên giường giang phong bắt đầu suy nghĩ lên mấy ngày kế tiếp sắp xếp hành trình đầu tiên hắn trước tiên cần phải qua tìm một chuyến la trù giáo hiểu biết một chút điều tra hậu trường hắt thủ sự t ì n h tiến độ làm sao đây cũng là trước mắt hắn quan tâm nhất sự t ì n h chờ sau khi trở về liền đi hiệu t r ư ở n g này tiếp lấy lại đi một chuyến rong nham chi truy hỏi hỏi mình trang bị chế tạo tiến độ thế nào thuận tiện nói cho hắn biết một tiếng mật lôi sự t ì n h đã có tin tức chờ những sự tình này đều xong xuôi liền phải về nhà đứng trước lão mụ cùng phong bạ vũ bất quá lần này lão ba điều giải không tệ hẳn là sẽ không bị nói quá thảm tiếp lấy vẫn phải qua lội chính an bài kế hoạch đâu giang phong cửa túc xá đột nhiên bị g ó vang vào đi giang phong hô kẹt kẹt một tiếng cửa bị chậm rãi lời ra c ố nguyên bạch cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn xem nói đường đốc cha không có ở đây không nói nhảm nơi này là nam sinh túc xá đường đốc cha làm sao có thể tìm đến c ố nguyên bạch nghe xong khỏe miệng không khỏi ma quỷ ngày hôm qua cái chẳng lẽ không phải nam sinh túc xá sao lười đ ầ u đen rau muống c ố nguyên bạch nói ra này trong khoảng thời gian này ta liền ngủ ngươi cái này phòng đi ngươi có chuyện cũng thuận tiện gọi ta tốt như vậy ta đều có chút cảm động a nói thế nào cũng là ân cứ mạng đương nhiên là được thật tốt báo đáp ai lại nói đêm hôm đó đến phát sinh cái gì a trong tin tức nói l o ạ loẹn căn bản không có cách nào tin a hợp lấy nghe cái này mới là ngươi tránh t ứ c mục đích ta sao có thể a thuận tiện hỏi một câu mà thôi n h a ngươi liền thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ đi được thôi ta n g ấ m lại a vậy liền từ ngươi hướng ta nào h tới bắt đầu nói về đi a cấu nguyên b ạ c h xứng sở ta dốc sức ngươi đúng à ta ra khỏi phòng về sau cái thứ nhất đối ta phát động công kích người cũng là ngươi mà lại mỗi một cái đều là đánh cho đến chết nếu không phải ngươi quá yếu ta thật có khả năng bị ngươi đánh chết ha ha nhảy qua một đoạn này nói đằng sau xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm bảy mươi chín khí tức thân bí cách trời xế chiều tại đã liên lạc qua các hồng quang điều kiện tiên quyết giang phong đi vào quân doanh hoặc thương tổn không nhẹ a trong phòng làm việc nhìn thấy giang phong xuất hiện l à trung giáo kinh ngạc nói như vậy các ngươi các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước đường tính nhu biết giang phong muốn cùng vị trung tá này đàm luận chuyện trọng yếu cho nên không có chút nào mạnh hơn lưu lại ý tứ đem giang phong tiến lên văn phòng liền chính mình ra ngoài theo môn bị nhốt thanh âm la phi bằng đứng dậy tới gần giang phong nói không ai nói vậy vừa rồi vị t i ê là đường đốc cha a vâng giang phong gật gật đầu n g ư ơ i thật đối chiếu phiến càng sinh đẹp a tiểu tử ngươi vẫn rất có phúc ha ha ha c ư ờ i to vài tiếng la phi bằng túi đầu nói ra a đúng chúc mừng ngươi trở thành nước ta trẻ tuổi nhất đô uý cái này siêu phàm đặc trùng đại đội cũng không tốt tiến tuy nhiên từ lần trước ngươi đi ba la thản về sau ta liền biết ngươi sớm muộn biết phát sáng phát nhiệt nhưng không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh xem ra muốn không bao lâu ta liền chờ mời ngươi chiếu cố nhiều la trung giáo nói dỡn ta cũng không dám nghĩ như vậy giang phong ngược lại là không kinh ngạc la trung giáo đã biết hắn trở thành đô uý sự tỉnh dù sao hắn loại này đặc biệt đề bạn hội ở cấp trên dẫn phát thảo luận là khẳng định sự tình ha ha ha lại cười hai tiếng la phi bằng lần nữa khôi phục nghiêm mặt nói như vậy hàn huyên chỉ tới đây thôi đến tâm sự ngươi muốn biết nhất sự tình thực cho tới bây giờ ta đều như cũ kinh ngạc tại ngươi đoán vậy mà như thế tinh chuẩn thật giống như hoàn toàn có thể đoán được cái kiêng người chủ sử sau màn đang suy nghĩ gì giống như la trung giao ý là xác thực tại một cái không tranh quyền thế quốc gia phát hiện manh mối không sai la phi bằng vỗ tay một cái liền cùng ngươi nói một dạng vị kiêng người chủ sử sau màn đem một chương bài giấu ở chúng ta chẳng ai ngờ rằng địa phương vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước hòa hoãn một hạ cảm xúc la phi bằng tiếp tục nói ngày hôm đó cùng ngươi trò chuyện xong ta liền lập tức qua quân t ỉ n h chỗ xin tìm đọc đoạn thời gian gần nhất liên quan tới ác ma xâm lấn sự kiện các phương diện báo cáo cũng đem bên trong cùng loại với n g ư ơ i phán đoán đều tìm ra sau cùng đi qua tầng tầng sàn g trọn ta cảm thấy có ba phần tình báo đều phù hợp không tranh quyền thế chi địa lại đều lộ ra cổ quái liền nghĩ biện pháp liên hệ với siêu tập đến cái này ba phần tình báo điều tra viên về sau ta qua tìm quân t ỉ n h chỗ một cái này ba phần tình báo điều tra viên về sau ta qua tìm quân tình báo điều tra viên có thể cuối cùng vẫn là cho ta cái mặt mũi tăng lớn đối ba phần báo cáo điều tra cường độ mà liên tại vài ngày trước bên trong một cái tại thụy cắt liên bang quân t ỉ n h bà khu tình báo viên hướng chúng ta phản hồi cực chân quý tình báo thụy cắt liên bang nghe được bốn chữ này giang phong liền xác định đây là phương ninh vị bằng hữu nào truyền lại đưa trở về tin tức bất quá giang phong cũng không có biểu hiện quá quá khích động mà là tiếp tục bình tĩnh nghe tại một cái tên là lan mễ nhĩ tiểu trấn bên trên bọn họ tại một chỗ cực gần nấp địa phương điều tra đến một gian có khí tức thần bí nhà kho từ đó nhận định cái chấn nhỏ này nhất định có vấn đề nghe đến nơi này giang phong nhịn không được đặt câu hỏi là thế nào khí tức thần bí đối với tình báo nhân viên tôi nói có thể chuẩn xác phân biệt các loại sinh vật khí tức là môn bắt buộc vô luận là cự long vẫn là côn trùng mỗi một loại thánh vật cơ hồ đều có độc nhất vô nhị khí tức nhưng lần này bọn họ phát hiện loại khí tức này lại không một người có thể phân biệt ra được cái này cũng đủ để cho tất cả mọi người coi trọng nghe đến nơi này giang phong nhưng gật gật đầu đã la trung giáo đã nói qua tăng lớn cường độ vậy đã nói do phái quá khứ cũng đều là vô cùng có kinh nghiệm tình báo nhân viên liền bọn họ đều phân rõ không ra loại khí tức này có thể thấy được tòa này tiểu chấn xác thực cất dấu cực đại bí mật tại phần tình báo này chuyển về, về sau tình báo xử người đã phái ra tối cao cấp tình báo viên đi lan mệ n h ị tiểu chấn tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có kết quả vậy thì thật là quá tốt lần này ma pháp trận sự kiện để cho ta cảm giác được lập tức liền sẽ có đại chuyện phát sinh nếu có thể ở đại sự này phát sinh trước đem cái kia hậu trường hát thủ bắt tới vậy liền không thể tốt hơn la phi bằng nghe xong gật gật đầu chúng ta cũng là như thế hy vọng một lần nữa ngồi trở lại chỗ mình ngồi la phi bằng cầm lấy chén trà uống miệng trà đậm dễ chịu a ra một thanh nhật khí lại đặt chén trà xuống đối giang phong nói nói đến chuyện này chứ ngươi có không thể phai mở công lao bên ngoài Cái k như hắn hắn có có nhưng lần này chính là nhờ có hắn chấp nhất cùng ngày trong một tháng hắn sưu tập đến các loại tình báo cuối cùng mới có thể thuận lợi tìm tới này chỗ bí ẩn nhà kho không thể không nói nhân loại mua đến nguy cơ thời điểm liền chắc chắn sẽ có giống các ngư dạng này kỳ mới xuất hiện a nhân loại may mắn nhân loại may mắn a Thật là cười cười giang phong đáp lại nói ta chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ mà thôi tránh thức lợi hại vẫn là những tin tình báo này nhân viên ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể xử lý thích đáng hy vọng đi bất quá ta có mãnh liệt dự cảm lần này nhất định có thể nhất cử kết thúc rơi trận này quấn quanh nhân loại mấy năm ác mộng như thế liền tốt nhất ai đúng nghe các trung v ỹ nói ngươi thật thích trong quân đội quân dụng thuốc nước a lần trước để giang phong qua nhà kho tùy thiện c ầ m thật là la phi bằng đối giang phong nho nhỏ một khảo nghiệm mà kết quả giang phong tự nhiên là giao một t r ư ơ n g mát điểm bài thi cái này khiến la phi bằng đối người trẻ tuổi này cảm nhận là càng ngày càng tốt dù sao hắn thích nhất cũng là loại kia rõ ràng tự thân giá trị sẽ không thiếu cẩm nhưng cũng tuyệt không cần nhiều người cùng dạng này ở c h u n g đứng lên liền hai chữ dễ chịu vâng dùng tốt phi thường lần này tại văn thương thành phố nhờ có ta đổi lấy này hai bình thuốc nước không phải vậy ta có khả năng không có cách nào còn sống đi ra giang phong cái này tự nhiên không phải lời k h á c h khí tự nhân thuốc nước hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn đây thật là kéo dài tính mạng thật khí cũng khó trách c ầ n cao như vậy vinh dự điểm tài năng đổi xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh đường tam trung văn vóng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương hai trăm tám mươi càng sâu r à n buộc ha, ha ha vậy thật đúng là có tác dụng lớn bất quá văn thương thành phố sau trận này ngươi xem như hoàn toàn đánh ra danh khí bây giờ ngươi lê minh c h i quan g t i ế n tuổi tại siêu phàm vòng cũng coi là lan truyền nhanh chóng cái này đã là thời cơ cũng là khiêu chiến a câu nói này để giang phong đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là thường xuyên trong đêm tối gặp gỡ đại chiến cũng là càng phát ra phù hợp lê minh c h i quan g cái danh xưng này đã đối ngươi hữu dụng như vậy ngươi liền chính mình lại đi chọn cái năm mình cũng đừng trách ta hẹp h ỏ i cái này thuốc nước cần tài liệu chân quý rất lợi hại ta cái này hết thệ cũng không có nhiều tồn kho cái này quá đắt giang phong lời nói vừa ra khỏi miệng la phi bằng nhân tiện nói có thể chớ khách khí với ta ta la phi bằng nói muốn đưa ra ngoài đồ vật còn từ không thu hồi đến ngươi liền an tâm nhận lấy chính là đều là vì quốc xuất được nha này liền đa tạ la trung giáo cái này mới đúng mà vậy ngươi bây giờ liền theo các trung úy qua c h ọ n đi lan mệ nhị chấn sự tỉnh trị cần vừa có đến tiếp sau ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi này dãy số mới ta đã nhớ kỹ vậy liền xin nhờ la trung giáo nói xong giữa hai người đối mặt mấy giây la phi bằng mới vô hót một cái chẳng nói ôi nhìn ta cái này não tử quên ngươi còn làm bị thương đây thế là vội vàng đứng người lên đi tới cửa mở cửa với bên ngoài đường tĩnh nu nói ra chúng ta trò chuyện xong đường t ĩ n h n u gật gật đầu đi tiến gian phòng nắm chặt xe l ă n nắm tay vậy chúng ta trước hết cáo tử là trung giáo giang phong hướng phía la phi bằng gật gật đầu gặp lại la trung giáo hướng phía giang phong phất phất tay rời đi la phi bằng văn phòng các hồng quang liền dẫn giang phong qua nhà kho trên đường thỉnh thoảng t r e o chọc giang phong hai câu quân nhân thương tổn là huân t r ư ơ n g ngươi lần này huân t r ư ơ n g có thể một đi không trở lại lão ca bội phục là đầu hán tử cắt trung úy dựa vào nét mặt của ngươi bên trên ta khả nhìn không ra một điểm bội phục vị đạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế giang phong liếp mắt nói lao ca đây là đau lòng ngươi đùa ngươi vui vẻ nha nói xong một chân đạp xuống phanh lại đứng ở nhà kho trước đến ta đi giúp ngươi đem lấy ra không cần ta đều nhớ ký đây giang phong mở miệng nói ha ha ha xem ra ngươi quả nhiên là một mực nhớ đâu nói đi muốn này mấy loại ta đi giúp ngươi cầm hai bình cự nhân thuốc nước một bình ác mộng dược tề một bình đũ hồn thuốc nước cùng một bình hồng lưu hợp tề hỏa đang tiếp t h ụ l à trung giáo h ả o ý về sau giang phong liền lập tức ở trong lòng nghĩ kỵ muốn nào thuốc nước dù sao thực dụng nhất vẫn là cái này mấy loại đã hắn lần trước như thế tuyển lần này cũng sẽ không biến sau cùng này bình hồng lưu hợp tề hiệu quả là uống xong sau thể nội em về khôi phục tốc độ hội trên diện rộng tăng trưởng có thể nói là đánh đánh lâu d à i độ tốt giang phong nhớ kỹ nó cần vinh dự phân là bốn trăm năm mươi liền so cự nhân thuốc nước nhu cầu phân kém một chút cũng không lâu lắm các hồng quang liền cầm một cái dược tề bọc về đến trên xe mắt nhìn giang phong vừa muốn đặt câu hỏi đường tĩnh nu liền từ sau tòa đưa tay qua đây nói cho ta là được đem dược tề bao phong tới đường tĩnh nu trên tay các hồng quang thắt chặt dây an toàn đối giang phong nháy mắt ra hiệu một hồi lâu sau đó mới đạp xuống chân ga muốn ta đưa ngươi về trường học sao nhanh đến quân cửa doanh lúc các hồng quang nhìn lấy giang phong hỏi không cần chúng ta lái xe tới các trung úy ngươi đem chúng ta đưa đến quân cửa doanh liền tốt được đi vào quân cửa doanh bãi đỗ xe các trung úy đem giang phong nâng lên một cỗ xe còn chỗ ngồi phía sau trước khi chia tay nhìn lấy giang phong nói h ả o h ả o dưỡng thương liên đội bên trong tiểu hỏa tử đều thật muốn ngươi chờ thương thế tốt lên cùng một chỗ tụ cái bữa ăn nhất định Ừm, đường kia bên trên cẩn thận hướng phía hai người phất phất tay các hồng quang một lần nữa trở lại chính mình xe dịp bên trên trở về quân doanh trên ghế lái đường tính n u trói thật an toàn mang hỏi giang phong nói bây giờ trở về trường học、sao? Ừ. giang phong gật gật đầu chờ xe hơi phát động về sau giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế ai tay không thể động thật đúng là rất lợi hại không tiện a nhưng ngay tại giang phong nghĩ đến làm như thế nào đem màu nâu cổ lao thanh khế lật ra lúc nó lại chính mình lật ra đến thật giống như tại đáp lại giang phong ý nghĩ giống như có chút ngạc nhiên giang phong nháy mắt mấy cái lại tại trong đầu nghĩ đến lại sau này lật một tờ bá giống như giang phong suy nghĩ màu nâu cổ lao thanh khế lại sau này lật một tờ có chút kinh ngạc chừng mắt màu nâu cổ lao thanh khế nhìn một hồi lâu giang phong cũng không biết là bởi vì chính mình trước kia chưa từng thử qua làm như thế cho nên không biết còn có thể như thế cùng thanh khế câu thông vẫn là tại chính mình sử dụng tới bản này thanh khế về sau giữa bọn chúng sinh ra càng mạnh ràng buộc cứ như vậy đem màu nâu cổ lao thanh khế lật đến linh hồn này một tờ giang phong thần thức tiến vào nhà thờ bên trong bây giờ tại vư cách tắt long sự kiện bên trên có thực chất tính tiến triển vì có thể tốt hơn phóng ra bước kế tiếp giang phong quyết định đang cùng mình chi này cứu thế tiểu đội câu thông một chút đồng thời dùng linh tính bao trùm ba cá nhân đ ă n ký giang phong đi vào quen thuộc thanh quang trong không gian sau đó liền nhìn thấy đỏ lam lục ba đạo nhan sắc linh hồn hỏa diễm c h ậ m dãi hóa thành hình người ca ngợi thánh quang ta không giây phút nào không đang đợi đợi ngài triệu hoán ba người sau khi xuất hiện tòa bá lâm na cùng phương ninh đồng thời một gối quỳ xuống hô một bên tắt mộ sâm cũng lập tức khi hồi phục máy bay đi theo hô ca ngợi thánh quang ta không giây phút nào không đang đợi đợi ngài triệu hoán các n g ư y i đều làm rất tốt vừa lên đến giang phong liền trực tiếp khen một câu mà đối mặt giang phong khích lệ ba người biểu lộ cũng đều là không giống nhau tòa bá lâm na là hư vấn phương ninh là mịt cười tắt mộ sâm thì là một mặt một bức dù sao hắn hết thầy liền chỉ gh tuy nhiên trước đó toa bá lâm na cùng hắn giải thích qua view cách tắt long sự tình nhưng đối với việc này bên trong hắn không có làm ra qua bất luận cái gì c ô n g hiến cho nên hoàn toàn không biết thánh quang khen ngợi là chỉ cái gì tại tắt m ô s â m mộng xó lúc toa bá lâm na đã mở miệng nói phương ninh tiên sinh xem ra bằng hữu của ngươi đã có thu hoạch phương ninh nghe xong gật đầu nói vâng hắn nói cho ta biết hắn đã điều tra đến một loại nào đó khí tức thần bí hẳn là cổ thần sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai toa bá lâm na hưng phần nói gần nhất tuy nhiên ta không có cái gì phát hiện mới nhưng từ khi ta biết sau chuyện này ta liền càng phát ra cảm giác được pháp sư hiệp hội những người này hành vi cử chỉ đều có chút không bình thường nghe được toa bá lâm na lời nói giang phong lập tức mở miệng nói phương ninh nghĩ biện pháp để toa bá lâm na rời đi thụy cắt liên bang nàng tiếp tục đợi tại này đã không an toàn vâng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm phương ninh lập tức đánh ngược trái mình nói ra toa bá lâm na tâm tình làm theo là có chút phức tạp nàng đầu tiên là cảm động đáp lại nói cảm ơn ngài nhân tử nhưng là ta muốn lại ở chỗ này đợi một trận chương hai trăm tám mươi mốt điều tra quỷ tài toa bá lâm na trả lời để giang phong có chút ngoài ý mới nhưng không cần giang phong đặt câu hỏi toa bá lâm na chính mình liền nói ra nguyên nhân chuyện này một khi bạo phát chiến tranh nhất định không thể tránh né đi ta muốn an bài trước tốt người nhà của ta nhìn thấy toa bá lâm na xoắn suýt biểu lộ phương ninh mở miệng nói yên tâm đi trung quốc ngành tình báo có nguyên bộ rút khỏi kế hoạch có thể an toàn trợ giúp ngươi cùng người nhà ngươi cùng một chỗ rút khỏi dị ta quốc thật sao toa bá lâm na nhãn tình sáng lên vậy ta nên làm cái gì đâu nói cho ta biết ngươi chuẩn xác địa chỉ bằng hữu của ta sẽ tìm đến ngươi、tốt. thật rất cảm tá ngươi phương ninh tiên sinh mắt thấy vấn đề cấp tốc được giải quyết giang phong lần nữa mở miệng nói hai nạn vừa mới bắt đầu nhớ ký lưu tâm các ngươi bên người tất cả mọi chuyện vâng ba người đồng thời hồi đáp phát hiện thánh quang lần nữa khôi phục trầm mặc một mực túi đầu toa bá lâm na lặng lẽ ngẩng đầu đem chính mình địa chỉ nói cho phương linh đối với đồng dạng bị thánh quang triệu h o á n đến cái không gian này đồng bọn nàng chưa bao giờ qua bất luận cái gì hoài nghi nguyên nhân vì bản thân nàng mệnh cũng là thánh quang cứu mà lại sau khi đi vào chuyện làm cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình trở thành thánh quang người phát ngôn đang mang theo nhân loại đi ra hạ m cho nên nàng tin tưởng thánh quang cũng tin tưởng thánh quang tuyển ra người tới. phương ninh yên lặng ghi lại sau gật đầu nói t ố ấ t chờ trở lại trong hiện thực ta sẽ lập tức cho ta biết bằng hữu tin tưởng ta ngươi có thể đầy đủ tín nhiệm hán t ố t lần nữa cảm tạ ngươi phương ninh tiên sinh lúc này một mực không chen lời vào tắt mộ sâm mở miệng nói hai vị ta nghe được các ngươi nói chiến tranh nếu như có thể lời nói có thể hướng ta tử m ạ n h nói rõ một chút à. đương nhiên toa bá lâm na sau khi nói xong đứng dậy đem liên quan tới chuyện này tương quan hạng mục công việc đều nói cho tắt mộ sâm chờ hoàn toàn biết rõ đến xảy ra chuyện gì tắt mộ sâm túi đầu suy nghĩ một hồi mới hướng toa bá lâm na hành lễ nói cảm tạ ngươi thân mật cùng tín nhiệm nói cho ta biết trọng yếu như vậy sự tình đây là thánh quang ý c h ỉ toa bá lâm na thành kính hướng về giữa không trung hành lễ nói vâng ca ngợi thánh quang t ắ t mỗ sâm cũng lập tức thành kính cùng một chỗ hô cảm tạ xong t ắ t mỗ sâm mặt lộ vẻ vẻ thẹn nói thực từ lần trước nghe nói view cách tắt long sự tình về sau ta liền đến chỗ bắt đầu siêu tập t i n tức nhưng trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì có thể giúp chút gì không cái này khiến ta cảm thấy xấu hổ toa bá lâm na lại là lắc đầu nói ta tin tưởng thánh quang hội cứu vãn ngươi chỉ là bởi vì nhân tử cũng không nhất định là cần ngươi vì nó làm cái gì ngươi không cần gánh vác lớn như vậy áp lực nhìn thấy t á t mỗ sâm sau khi nghe xong bừng tỉnh đại nộ cùng tràn đầy cảm ơn biểu lộ giang phong đơn giản cảm thấy toa bá lâm na rất thích hợp đi làm cái giáo chủ cái gì chiêu này ôm tín đồ năng lực tuyệt đối tiêu chuẩn bất quá tại lần lượt triệu hắn đến phương ninh cùng toa bá lâm na về sau giang phong đã từng một lần cho rằng t á t mỗ sâm cũng đều vì chuyện này mang đến chút đột phá tính tiến triển nhưng cho tới bây giờ tới nói hắn tựa hồ s á c thực đối v i u cách tắt long hoàn toàn không biết gì cả bất quá về sau sự tình ai nào biết đây khuyên bảo xong tắt mỗ sâm toa bá lâm na lại quay người đối phương thà nói phương ninh tiên sinh có một chuyện ta thực không chắc chắn lắm. nhưng nếu như thời gian cấp bách lời nói ngươi có thể nói cho ngươi bằng hữu để hắn qua bỏ mật tá sơn mạch tiến hành điều tra nhưng trong này có dị thường nhiều m a thú xin cho hắn vụ phải cẩn thận phương ninh nghe xong xét hỏi điều tra cả tòa sơn mạch sao có hay không càng tọa độ cụ thể hoặc là sự vật tòa bà lâm na lắc đầu hồi đáp thật có lôi ta vô pháp cung cấp càng tính sát tin tức ta sở dĩ sẽ cho r ằ n g dãy núi kia có vấn đề là bởi vì điều tra trước đó những cái kia lần lượt vắng mặt pháp sư tụ hội cao đẳng pháp sư hành tùng quy tích phát hiện bên trong có mấy người đều đi qua bỏ mật tá sơn mạch chỉ là càng tọa độ cụ thể hoặc là bọn họ đến đi làm cái gì ta liền thực sự ta minh m ạ c h ta sẽ đem cái này một tin tức nói cho ta biết bằng hữu luôn cảm giác toa bá lâm na tiểu thư rất có làm thám tử tiềm chất ta giang phong hiện tại cũng nhanh cảm thấy toa bá lâm na trước đó nói cái gì trong lúc vô tình nhìn thấy không cẩn thận phát hiện cái này lời nói đều là khiêm tốn c h i tử tại cái kia không ai có thể trợ giúp nàng trong quốc gia nàng có thể điều tra ra nhiều như vậy hữu dụng tin tức thật sự là điều tra q u ỷ tài có lẽ nàng muốn quân tình bảy chỗ đều không phải là không thể nào tiếp lấy gặp ba người không có có nhiều dùng đề tài có thể trò chuyện giang phong liền mở miệng nói nhớ kỹ lưu ý bên người sở hữu sự tình c u n g v ậ n các ngươi có thể làm còn có càng nhiều ba người nghe xong lập tức cảm giác được trên người mình sứ mệnh cảm giác tăng gấp b ộ i bọn họ hiện tại cũng là thánh quang người sùng bái đã thánh quang nói cho bọn hắn còn có thể làm được càng nhiều bọn họ liền tin tưởng mình bên người nhất định còn có chuyện gì vật có thể tiếp tục khai quật cần tuân ngại ý chỉ ba người đồng thời quỳ một chân trên đất đạo đem linh lực vừa thu lại giang phong trở lại nhà thờ bên trong cũng để thần thức chi trọng mới trở lại hiện thực thu hồi màu nâu cổ lao thanh t ế giang phong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặc dù bây giờ tất cả mọi chuyện đều hướng về địa phương tốt hướng phát triển nhưng hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu khi cái k i a cổ thần vưu cách tắt long tránh thức cảm nhận được uy hiếp nhất định sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình nguyễn thánh quang bảo hộ ta giang phong thành k í n h tụng n i ệ m đạo lái xe trở lại yến đại đường tính n u đẩy giang phong đi vào phòng hiệu trưởng đông đông đông tiến đến vận động chốt cửa đường tính n u đem phòng hiệu trưởng môn đẩy ra mở miệng nói trang hiệu trưởng tốt giữa mắt nhìn thấy đường tính n u trang h ư n g văn lộ ra ấm áp nụ cười nói ra quả nhiên một điểm không thay đổi ai nha thật sự là hoài niệm a đường tĩnh nu đi vào yến chuyện lớn tại nàng hôm qua qua pháp sư viện thăm hỏi trước kia lão sư lúc trang hưng văn liền biết dù sao nàng năm đó cũng là yến đại đại danh nhân bây giờ càng là đã trở thành tứ giai cừng giả bất luận cái gì một tầng vầng sáng đều đủ để để cho nàng trở thành trong sân trường đ ể tài nói chuyện đem giang phong tiến lên phòng hiệu trưởng đường tĩnh nu cũng cười nói hiệu trưởng ngài cũng không thay đổi gì vẫn là thân thiết như vậy ha ha ta thế nhưng là thật láo lạc nói xong đứng người lên đi đến giang phong trước mặt hiệu trưởng tốt giang phong hơi mở miệng cười ân cần thăm hỏi đạo ha ha, ha. ta xác thực rất tốt ra ngươi như thế một học sinh ta buổi sáng ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai bát thân thể khôi phục thế nào hà nha ừ không có vấn đề gì tin tưởng lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt vậy là tốt rồi k híp mắt gật gật đầu trang hiệu trưởng đột nhiên nói ra từ khi ngươi lần trước cùng bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn vị tiên lâm đoàn trưởng tán gấu qua về sau hắn đối ngươi thật gọi là một cái nóng ruột nóng gan vưu văn thương thành phố sự kiện về sau càng làm mau đưa điện thoại ta đều đánh nổ mà khác hắn mấy cái kỵ sĩ đoàn người cũng là thông qua đủ loại con đường đến liên hệ ta xem ra ta là dấu không được ngươi khối này mọc t h â đi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai thư viện lầu ba n g h e ra trang hiệu trưởng tựa hồ có muốn để cho mình tới làm quyết định ý tứ giang phong hơi kinh ngạc dù sao mình nếu như mình mở cái này tiền lệ này trang hiệu trưởng trước kia cường thế ngăn lại những chức nghiệp đó công hội chỉ sợ cũng cũng không ngồi yên được nữa cho nên đang tự hỏi qua đi giang phong hồi đáp cái kia còn phiền phức hiệu trưởng lại nhiều dấu ta một hồi ta cảm thấy ta hiện tại vẫn là phải lấy học tập làm trọng giang phong câu nói này chân tâm thực ý thực chiến cố nhiên trọng yếu nhưng giang phong cảm thấy yên t ĩ n h học tập cho giỏi cũng tuyệt đối không thể thiếu tuy nhiên lấy hắn thực lực bây giờ qua đến bất kỳ một chỗ kỵ sĩ đoàn bên trong đều có thể nhanh chóng phát sáng phát nhiệt nhưng hắn cũng không vội tại cái này nhất thời hắn muốn học muốn học còn có rất rất nhiều mà vô luận lúc nào trường học đều là cái kia thích hợp nhất học tập địa phương nghe được giang phong trả lời trang hưng văn cười to vài tiếng nói ra ta liền biết ngươi có thể hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ cũng cảm ơn ngươi thông cảm ta bộ xương già này đã như vậy hắn ta không có thể bảo chứng nhưng trong trường học tốt nhất tư nguyên ta nhất định ưu tiên cung cấp cho ngươi n g ư ơ i tiêu hao hạn mức ta đã một lần nữa điều chỉnh qua ngươi chờ chút nhi có thể đi t r a một chút nhiều tạ hiệu trưởng không có chối tử giang phong gật đầu nói c ả m t ạ mặt khác ngươi cũng đừng chỉ là qua lò rèn trong trường học tốt nhiều chỗ đâu đều có thể qua dạo chơi nói xong đột nhiên nhìn về phía đường tĩnh n u nói điểm ấy ngươi có thể hỏi một chút ngươi vị này học tỷ nàng rõ ràng ít đường tĩnh n u nghe xong lộ ra m ỉ m cười hồi đáp ta chở một lúc ta dẫn hắn đi xem một chút trang hiệu trưởng chỉ nơi tốt giang phong đương nhiên biết là đâu trong trường học dược tể công xưởng cửa hàng châu báo cử phụ ma cửa hàng chờ một chút cái gì cần có đều có nhưng giang phong trước đó nào dám quá a hắn đơn giản hoài nghi hạ sợ cả đại sư có thể nhìn thấy hắn số dư còn lại không phải vậy vì cái gì mỗi lần đều có thể tinh như vậy chuẩn móc sạch hắn không có vinh dự phân tình h ô n giới giang phong qua những địa phương kia cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi còn không bằng không đi g ậ t g ậ t đầu trang hiệu trưởng vô vô giang phong bà vai nói n à y trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt chính tốt học tập cho giỏi một trận thư viện ngươi có thể tùy tiện qua quyền hạn ta đã đều cho ngươi bùm ra nhưng tận lực tại trong tiệm sách nhìn khác cho ngơi qua trang hiệu trưởng lời này để giang phong quả thực có chút kinh hỷ trước đó hắn qua thư viện thời điểm liền biết lầu ba là không thể đi lên nhưng cũng không biết phía trên thả là sách gì bây giờ hiệu trưởng mở cho hắn ủy quyền hạn ý tứ hẳn là có thể qua lầu ba tạ tạ hiệu trưởng không cần cám ơn ta lần này ngươi làm thực sự quá tốt ta lấy ngươi làm linh trường học càng lấy ngươi làm linh năm nay thế nhưng là ta mong đợi nhất mở đại hội một năm kiên cường a nhìn lấy phảng phất người đều trẻ mấy tuổi trang hiệu trưởng giang phong không khỏi cảm khái ganh đua so sánh tâm vật này quả nhiên không lại bởi vì địa vị cùng tuổi tắc mà sinh ra biến hóa nó mãi mãi cũng là nhân loại tiến lên nguyên động lực đi theo trang hiệu trưởng cười vài tiếng nhớ tới cái gì giang phong xét hỏi hiệu trưởng trong khoảng thời gian này hắn thành thị dốc lòng cầu học trường học xin trợ giúp ủy thác số lượng có phải hay không ít một chút trang hiệu trưởng đầu tiên là sướng sở sau đó gật đầu nói thật là từ khi văn thương thành phố chuyện kia về sau nhân loại xã hội bên trong ác ma số lượng s á c thực kịch liệt giảm bớt nhưng là cho ta một loại gió thổi báo rông bão sắp đến điểm xấu cảm giác ca phát hiện mình suy đoán không sai giang phong trầm n g âm suy nghĩ một hồi nhưng nắm giữ tin tức vẫn là quá ít thực sự là nghĩ không ra bất luận cái gì manh môi tới chỉ có thể trông cậy vào tại ma pháp trận nghiên cứu hội thảo bên trên có thể có mới đột phá nhìn lấy giang phong nhữ mày bộ dáng trang hiệu trưởng nói ra ngươi đã làm rất tốt đừng quá miễn cưỡng chính mình nên lúc nghỉ ngơi l ợ i liền nghỉ ngơi thật tốt Ừm, đừng minh mạch. muốn mệt mỏi chính mình. Tốt, tạ tạ hiệu trưởng, vậy ta gật ta Tốt, ta tạ trưởng, ta trước. Đi thôi. Tiếp tĩnh Trang gật gật đầu, lại, Giang kia, nói nói ngươi đi ngơi đi, nói hiệu liền đi Đi chiều hiệu Phong chuyện xong, nghỉ vẫn chính mình. đường nu cũng câu Vậy vậy đầu. đều đã quá về lấy là ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trang hiệu trưởng làm một cái học sinh cao hứng đến như vậy chứ trước kia hắn nhìn thấy ta lúc tối đa cũng Cũng là khen bên trên hai câu nào giống ngươi theo nhìn thấy chính mình cháu trai ruột giống như này cảm giác kiêu ngạo đều nhanh tràn ra tới có khoa trương như vậy hả đương nhiên chẳng lẽ ngươi gặp trang hiệu trưởng đối với hắn học sinh dạng n à y qua cái này ta còn thực sự không chút lưu ý trừ tại phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn thấy trang hiệu trưởng bên ngoài giang p h ò n g cũng liền tại lễ khai giảng cùng trận đấu lúc gặp qua vị hiệu trưởng này trừ cảm giác được hắn khí chẳng cực mạnh bên ngoài liền không có cái gì hắn cảm thụ cười trộm hai tiếng đường tĩnh n u lại nói bất quá trang hiệu trưởng vậy mà mở ra cho người thư viện a nghe học tỷ ngươi trước kia đi qua thư viện máy tính mưng ừ n năm thứ tư đại học thời điểm lão sư t a thay ta xin đường tĩnh n u hồi đáp học tỷ đều muốn đến năm thứ tư đại học mới có thể đi sao từ đặng tuấn trong miệng giang phong đã biết đường tĩnh n u năm đó cũng là trong sân trường tuyệt đối phong vân nhân vật hàng đầu tồn tại nghĩ không ra vậy mà cũng phải đến năm thứ tư đại học mới có thể đi thư viện lầu ba cái này khiến giang phong không khỏi lòng hiếu kỳ đại thịnh thư viện lầu ba đến tột cùng có cái gì đâu một số cao giai đồ giám so sánh viên môn ma pháp thư các c loại h cùng cùng u vâng lúc trước ta mới vừa lên đến lầu ba lúc cũng hoảng sợ kêu to một tiếng về sau lão sư nói cho ta biết học tập ác ma ngữ tuy nhiên thật là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình nhưng nếu như tín ngưỡng với k i ê n định tâm trí với thành thục cũng là có thể từ đó thu hoạch được lực lượng ác ma lực lượng giờ khác này giang phong nhất thời cảm thấy lấy trước tạo dựng lên siêu phàm thế giới quan đột nhiên băng rơi một góc khi tiến vào hiến đại về sau mỗi một cái lao sư hướng bọn họ lặp đi lặp lại cường điệu đều là tuyệt đối không nên cùng ác ma làm giao dịch cũng không cần bị ác ma trong miệng cái gọi là lực lượng chỗ mê hoặc nhưng không nghĩ tới lại có lấy một nhóm người đang chủ động học tập ác ma lực lượng túi đầu nhìn lấy giang phong biểu lộ đường tính đu không khỏi nhớ lại chính mình năm đó vừa nghe được lúc cũng kém không nhiều là một dạng biểu lộ cái này thực sự quá điên phúc nàng thế giới quan lao sư ta đã từng là như thế nói với ta ác ma nắm giữ lực lượng là hư không chi lực mà lực lượng chưa bao giờ chính tả chi phân chính ta chỉ ở tại sử dụng nó người bất quá muốn sử dụng hư không chi lực nhất định phải đến tìm tới môi giới mà cái này môi giới bình thường là nhân vật nguy hiểm điểm này tại ngươi học tập sau liền sẽ rõ ràng cho nên học tỷ ngươi có thể sử dụng hư không chi lực sao có thể nhưng còn vô pháp thuần thục khống chế nó nhưng nó xác thực là có thể bị nhân loại nắm giữ tin tức này lượng thật đúng là có hơi lớn Trưng thập tự、kiếm. Biết một một thể thật ngữ khẳng định không nên giang phong thật cũng không phải chiều học hội, cho kiếm. vội ma sớm ác có v trước đem trong tay sự tỉnh xử lý xong chờ khoảng không xuống tới mới h ả o h ả o tại trong tiệm sách cua được một trận mới phù hợp hắn thói quen dựa theo nguyên kế hoạch giang phong xuyên qua trong rừng đường nhỏ đi vào quen thuộc dong nham chi truy nhìn thấy giang phong ngồi tại trên xe lăn tô hồng diệp kinh ngạc mở cửa hỏi đây là xảy ra chuyện gì à làm sao bị thương thành dạng này trước đây thật lâu giang phong liền phát hiện trong lò rèn người có một cái trung điểm cái kia chính là tất cả đều không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đánh lò lượn sát bế quan treo lên sắt lúc đến hoàn toàn cũng là bế tử quan căn bản không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại giới tin tức biết tô lão sư hẳn là không nhìn tin tức giang phong giải thích nói trước đó làm nhiệm vụ lúc gặp được điểm khó giải quyết sự kiện không cần lo lắng nuôi một trận liền tốt quan tâm dò xét một lần giang phong toàn t h ầ n tô hồng diệp vừa nhìn về phía phía sau hắn đường tĩnh n u hỏi vị này là đường tĩnh n u nghe s o n g tay phải để ở trước ngực tự giới thiệu mình giang phong thụ thường trong lúc đó ta phụ trách chiếu cố hắn ngài gọi ta tiểu n u liền tốt a dạng này a tóm lại trước tiến đến đi đem giang phong cùng đường tĩnh n u n ê n t i ế n lò rèn nghe trận trận thanh thúy rèn sát âm thanh giang phong hỏi ạ sợ cả đại sư hiện tại có d à n không tô hồng diệp đưa xem chừng vẫn phải muốn một hồi đại sư trong khoảng thời gian này trừ cơm tối thời gian cơ vốn cũng không ra hắn đoán tạo phòng nói đến hắn bận rộn như vậy cũng là vì ngươi chỉ là ngươi cái kia thanh nửa tay kiếm hắn xin mời mấy vị chức nghiệp giả cùng đ o á n tạo đại sư đến giúp đỡ giang phong nghe xong nghĩ đến còn tốt mình đã thăm dò được mật lôi tin tức không phải vậy đợi lát nữa nhìn thấy vì chính mình phí sức như thế phí sức cả sợ cả đại sư thật đúng là có chút ngượng ngủ các ngươi ngồi ư ơ i n g trước đi ta giúp các ngươi ngược lại lướt nước tô hồng diệp một bên nói một bên k ở i xuống nàng phòng cháy vào tay đến tiểu cách gian cho giang phong cùng đường tĩnh n u các rót một ly giang phong uống một miệng lớn tại oi bức lò rèn bên trong đến bên trên một chén dạng này ướp lạnh đại mặt trà có thể nói là loại cực rượu hưởng thụ chuyển cái ghế dựa đến giang phong trước mặt ngồi xuống tô hồng diệp mở miệng nói tại ạ sợ ca đại sư ra trước khi đến nói cho ta một chút phát sinh cái gì đi thực tô lão sư ngươi chỉ cần nhìn một chút tin tức liền có thể biết tin tức tô hồng diệp sững sờ một chút gần nhất đang cấp rèn luyện một khối thuẫn cho nhỏ thật đúng là không chút nhìn bất quá ngươi lần này động tĩnh nào lớn như vậy à đều lên tin tức gần, gần đầu giang phong liền đem văn thương thành phố sự tình đại khái cho tô hồng diệp nói một lần lợi hại ngươi lần này kinh lịch thật đúng là với đặc sắc khó trách tiểu hỏa đối ngươi đánh giá cao như vậy nói ngươi nổi danh là sớm muộn sự tỉnh vừa nói xong một cỗ sóng nhiệt đột nhiên n h à o về phía bọn họ ạ s ở c ả đại sư một bên lau mặt bên trên mồ hôi vừa đi đi ra ta liền bảo hôm nay làm sao có chút tâm thần bất an nguyên lai là tiểu tử ngươi tới ở bên trong liền nghe đến giang phong thanh â m ạ s ở c ả đại sư đi tới cười nói ừ m làm sao còn ngồi lên xe lăn a khi nhìn đến giang phong trong né mắt ạ sợ ca đại sư cả kinh nói biết vị này lại là cái không nhìn tin tức người cho nên giang phong vẫn là hồi đáp gặp được điểm khó giải quyết sự tỉnh hô hô xem ra ngươi lần này ăn không thiệt nhỏ à bất quá không có việc gì mệnh còn tại là được chúng ta tổ tiên đã từng nói không có nhận qua thương tổn chiến sĩ đều là kẻ hè nhát trưởng thành trên đường khó tránh khỏi bị đánh tàn mấy lần ha ha ha ha. nghe ạ s ở ca đại sư cởi mở tiếng cười giang phong gật đầu nói đại sư nói là đem lau mồ hôi khăn mặt treo ở một bên ạ s ở ca đại sư hướng phía giang phong vẫy tay nói tới đi nhìn xem ngươi vũ khí mới cùng khải giáp ta cam đoan có chúng nó tại lần sau ngươi nhất định sẽ không đánh thảm như vậy đã hoàn thành sao giang phong rất là kinh hỉ hô còn kém chút bất quá bộ dáng đã đi ra ta có thể mời không ít người đến giúp đỡ cam đoan ngươi hài lòng đương nhiên ta vẫn cho rằng ạ sợ ca đại sư thủ nghệ không có thể bắt bẻ nói hay lắm ha ha ha ha đi theo ạ sợ ca đại sư đi vào hắn chú tạo ở giữa giang phong liếc mắt liền thấy một thanh cắm ở trong lò l ư ợ i kiếm t r u n g quanh còn có một vòng ma pháp trận đây là g i a chỉ cô có hiệu quả tam giác trận sao giang phong nhìn lấy cái kia ma pháp trận kết cấu mở miệng nói hắc hắc tiểu tử ngươi vẫn rất biết hàng không sai đây chính là ta mời một cái lão bằng hưu tới giút ta bố trí xuống bây giờ thanh này thập tự kiếm đã trải qua nung chạy c h ố n g c h ế t rèn thối hỏa nóng rèn chờ một chút c h í n h tự kiếm thể đã hoàn thành sau cùng còn lại cũng là quán c h ú cùng thảm n ạ m nghe ạ s ở c á đại sư miêu tả giang phong quan sát tỉ mỉ lên thanh này vì chính mình lượng thân thể đoán tạo thập tự kiếm chỉ thấy nó toàn thân hiện lên hát sắc thân kiếm kim sắc hình lưới bài khóa sâu cạn giao thoa hình n ử a vòng tròn hộ thủ chỗ có một cái hiện lên gào thét hình dáng kim sắc đầu sư tử chế tác sự tinh tế để giang phong cảm thấy nó một dây sau liền sẽ giống đeo ra tiếng ha ha thế nào ưa t h í c đi gặp giang phong con mắt đều nhìn thẳng ạ sở cà đại sư vớt vớt d ì a mép cười to nói ừ m rất lợi hại ưa thích giang phong gật đầu nói liên liên phía sau hắn đường tĩnh n u nhìn thấy thanh kiếm này lúc cũng hơi kinh ngạc tuy nhiên nàng không sử dụng kiếm nhưng lại có thể cảm giác được trong thanh kiếm này ẩn chứa thuần túy năng lượng phi thường cường đại hoàn toàn không thua gì nàng tại công kỵ chi địa gặp qua một số hào kiếm trước kia ở trường học lúc liền từng nghe nói trong lò rèn có một vị kỹ nghệ vô song ải nhân đại sư hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nghe được đường tĩnh n u bất trợt tới một câu thổi phồng ạ sở cà đại đều là m vẫy vây tay ạ sợ ca đại sư hướng giang phong giới thiệu thanh này nửa tay kiếm từ sống lưng dây đến phong nhận từ danh máu đến mũi kiếm trong lúc đó có chút danh từ giang phong tuy nhiên không phải rất lợi hại nghe hiểu được nhưng không trở ngại hắn cảm thấy thanh kiếm này rất lợi hại cái này đường vân gọi là bách luyện hoa thép văn không chỉ có l â y vô cùng tốt đạo m à tính mà lại có thể trên diện rộng ra cô thân kiếm đây không phải là ta thổi liền tay người này cái này trong tộc cũng không có mấy người so ra mà vừa ta vì không lãng phí khối này cực phẩm sắc bạc bạc ta thế nhưng là đem ép dương bản sự đều lấy ra chờ thổi quan g nghiện ạ s ở cả đại sư theo tay cầm lên trên bàn m ộ t chén rượu rót một miệng lớn rượu dùm thống khoái a ra một hơi đi đến bàn làm việc trước h ố n g khoái a ra một hơi đi đến bàn làm việc trước ô thống cái này nhìn lần này cần cho ngươi xem đồ tốt cũng không chỉ cái này một thanh kiếm Tổ chế. đem hộ hoàn phong tới giang phong trước mặt ạ sợ ca đại sư nói tiếp đang rèn luyện khối này phát sáng cờ dịt tổ lúc ta phát hiện nó phẩm chất đạt tới tinh xảo nói cách khác người mang đến khối kia ác ma tinh túy phẩm chất không bình thường cao rất khó tưởng tượng nó là từ một cái cấp C ác trên ma thân đ à o xuống tới nhớ lại một chút chính mình ngày đó cao đến ba mươi điểm may mắn giá trị giang phong cảm thấy đại khái toàn đều tập trung vào khối này ác ma tinh túy bên trên cái này sáu cái chống rông tác dụng là chế tạo thánh quang tiêu thương chỉ cần đưa n g ư ờ i ma lực đưa vào hộ hoạn bên trong phát sáng cờ dịch tổ liền có thể hoàn thành tố hình từ trong lỗ thủng chế tạo ra sáu nhánh thuần túy từ thánh quang năng lượng tạo thành tiêu thương đang dùng những n à y phi lao bắn trúng địch nhân về sau ngươi có thể tùy thời dùng linh lực dẫn bạo bọn họ đối mục tiêu tạo thành đại lượng thần thánh thương tổn nổ tung thương tổn cao bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi ngươi đưa vào ma lực có bao nhiêu lập tức hiểu được cái này một đôi hộ hoạn có thể so với kho đạn về sau kiếm phong cao hưng nói ra ngay rất không tệ đó là đương nhiên hiện tại đối với hộ hoạn chỉ còn lại có sau cùng một đạo trình tự làm việc li đến lúc đó hẳn là có thể cùng thập tự kiếm cùng một chỗ cho ngươi tốt cảm ơn đại sư về phần cái kia mặc phỉ tháp tư chi nhãn ta dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị đưa nó khảm nạm tại một kiện khải giáp bên trong bất quá khải giáp kỳ hạn công trình dài hơn cho nên hình thức ban đầu còn chưa có đi ra ngươi chờ một chút đi nghe được tin tức này giang phong mặc dù có chút t i ế c n u ố i nhưng vẫn làm ỉ m cười gật đầu biểu thị chính mình minh bạch đường đốc cha phiến phức đem ta trong ba lô những vật kia lấy ra gặp hạ sợ ca đại sư đã hướng mình giới thiệu xong hắn đắc ý tác phẩm giang phong mở miệm nói với đường tinh lu đường t i n h nu gật gật đầu đem đặt ở đường phong trước người ba lô cầm lấy đem bên trong ý chí chi lực cùng thủy tinh cùng một chỗ lấy ra đây không phải thủy tinh mà nhìn thấy cái này thấp nhất đều là sáng trói cấp tài liệu quý hiếm ạ s ở ca đại sư lập tức hai mắt tỏa ánh sáng không khỏi cầm lên tỉ mỉ quan sát đứng lên không rãnh tích xúc có thể trong suốt c ự c phẩm cực phẩm a ạ s ở ca đại sư càng xem càng hưng phấn còn kém c h ạ y nước miếng tại ạ s ở ca đại sư hưng phấn nghiên cứu lúc giang phong lại nói với đường tĩnh nu còn có này ba cái ư ơ n g kích trường thường phiền phức cũng cùng một chỗ lấy ra văn hương thành phố trong chiến dịch cái này mấy cây ứ n g kích trường thương vì giang phong cung cấp mười phần hữu hiệu viễn trình công kích thủ đoạn chiến hậu giang phong đặc địa để đường t ĩ n h nhu đẩy chính mình qua đưa chúng nó một vừa thu lại c h ọ n vẹn quan sát mười phút đồng hồ ạ sợ cả đại sư mới có hơi không bỏ được đem t ủ y tinh bông xuống nhìn lấy giang phong nói cái này đ ồ tốt ta đều chưa thấy qua mấy lần ngươi chỗ nào làm ra giang phong ngẫm lại hồi đáp quốc gia phát thanh này ạ sợ cả nghe s ứ n g sở bất quá hắn cũng không tiếp tục truy vấn mà chính là biểu lộ mười phần tiết mới nói ra đáng tiếc loại này lớn nhỏ lời nói ngươi vẫn là đi tìm bảo thạch công tượng đem nó làm thành giới chỉ hoặc là dây chuyển tương đối tốt. k h ô này g dùng thể khảm đến n ta ạ i khải trên rắp s o chờ một lúc liền đi xem một chút giải đáp xong giang phong vấn đề ạ sợ ca đại sư lại cầm lấy một khoản ý chí chi lực xem xét một phen vật này ngược lại là h i ế m thấy từ lâu tới cũng là quốc gia pháp nghe đến nơi này ạ sở ca đại sư không khỏi dò xét một lần giang phong toàn thân tựa hồ có chút minh bạch hắn vì sao lại thụ nặng như vậy thương tổn nó hiệu quả là cái gì ạ sở ca đại sư nghiên cứu ý chí chi lực đường vân hỏi có thể căn cứ ta ý nghĩ đến phụ trợ ta hoàn thành một ít chuyện nó i như thế nào đây gặp giang phong tựa hồ có chút giải thích không rõ đường tĩnh nhu liền cầm một khoảng ý chí chi, chi lực cột vào hắn trên cánh tay trái giang phong hướng phía đường tĩnh n u gật gật đầu bất quá nơi này cũng không phải trước đó quán cà phe đạp nát một cái bàn bọn họ còn bồi thường nổi cái này đoán tạo trong phòng các loại vũ khí khải giáp giang phong cũng không biết bọn họ giá trị bao nhiêu vạn nhất cái k i u kim s ắ c hư ảnh quyền đầu lại đánh nát cái gì giang phong có thể không thường nổi thế là giang phong liền mời ạ s ở ca đại sư đi vào lò rèn bên ngoài cũng tại trong đầu nghĩ đến nhặt lên phía trước tảng đ á kia tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng kim s ắ c hư ảnh quyền đầu ranh ra trên mặt đất bỗng nhiên ném ra một cái hố to khối kia giang phong muốn nhặt lên thạch đầu cũng đã là tứ phân ngũ liệt tinh thần lực thực chất hóa ạ sợ ca đại sư kinh hãi bạo bối này có ý tứ a tiến đến tiến đến một lần nữa trở lại đoán tạo phòng ạ sở ca đại sư nhìn lấy bốn khoảng ý chí chi lực trầm giọng nói ta hiện tại có chút hiếu kỳ ngươi đến làm cái đại sự gì vậy mà lại khen thưởng ngươi lợi hại như vậy bà bối nếu như có thể đem cái này bốn hạt châu năng lực phát huy đến thực hạng ngươi về sau lúc chiến đấu có thể chẳng khác nào nhiều người trợ giúp ạ sở ca đại sư ý nghĩ này giang phong cũng sớm đã có qua hắn hiểu được chỉ cần hắn có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng này đang chiến đấu lúc chẳng khác nào thêm ra một cái có thể dựa theo tâm ý của hắn đến hành động trợ thủ mà liền hư ảnh cánh tay trước mắt biểu hiện ra ngoài cường độ tới nói chỉ là nghị cũng biết cái này người trợ giút hội mạnh biết ba bất quá lấy ngươi bây giờ tinh thần lực muốn k h ô n g chế đẳng cấp này siêu phàm đạo cụ sợ là có chút khó a ạ sợ ca đại sư câu nói này tựa như là một chậu mát nước rơi ở giang phong trên đầu thực mấy ngày nay giang phong thỉnh thoảng đều sẽ dùng ý chí chi lực luyện tập một chút ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu ca án x ụ ngọn em mở muốn để nó theo chính mình tâm ý đi làm nhưng mỗi lần nó cũng giống như một cái cuồng bạo giống như g i ã thú mạnh mẽ đâm tới đừng nói đi luyện tập làm sao k h ô n g chế hắn giang phong hiện tại thậm chí ngay cả cả m giác được nó đều rất khó làm đến thì càng đừng đề cập câu thông、ừ. tại giang phong thất lạc thời khắc ạ sở ca đại sư nhìn chằm chằm ý chí chi lực một hồi nhìn biểu lộ dầu di tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề nan giải gì rất nhanh ạ sở ca đại sư tựa hồ là càng nghĩ càng kích động hai cánh tay đồng thời vén lên ria mép thậm chí vớt ư vớt ư vớt ư vớt ư còn đem bím một dạng ria mép giải khai một lần nữa chói cái nơ còn bướm nhìn giang phong kém chút cười ra tiếng thật lâu quá khứ gần như sắp muốn đem ria mép chơi ra hoa đến ạ sở ca đại sư đột nhiên mãnh liệt vỗ một cái cái bà nói ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý nhất định làm cho cái này bốn cái tiểu đông tây ngoan ngo vừa mới còn đắm chìm trong thất lạc bên trong giang phong con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên chương hai trăm tám mươi lăm không thiếu tiền sáo trang không sai đem bọn hắn chế tác nguyên bộ trang ạ s ở cả đại sư đắc ý gật gật đầu nghe ạ s ở cả đại sư nghĩ ra được biện pháp này giang phong nhìn lấy trên bàn bốn k h o ả ý chí chi l ự ợ c hỏi làm thành sáo trang sau ta liền có thể tùy ý điều động chúng nó sao thật là ý tứ này bất quá chế tác nguyên bộ trang cũng không phải khiến cái này bốn k h o ả hạt trâu nhỏ nghe người chỉ huy nguyên nhân cái kêu mặc phỉ thác từ chi nhãn mới lạ nhìn lấy giang phong không thể nào hiểu được biểu lộ ạ sợ ca đại sư cầm lấy một bôi rót hai cái rượu dung nói ngươi mang đến cái kia mặc phỉ thác tư chi nhãn nó cũng không phải là tử v ậ t giang phong nghe xong cũng có chút minh bạch hạ sợ ca đại sư ý tứ mặc phỉ thác tư chi nhãn xác thực không phải một kiện lệnh như băng siêu phàm đồ vật bên trong l ệ n chứa mười mấy cái thánh kỵ sĩ linh hồn mặc dù nhưng đã rất yếu nhưng giang phong ngẫu nhiên vẫn có thể cùng bọn hắn đạt thành câu thông phát hiện giang phong tựa hồ có thể minh bạch chính mình ý tứ ạ s ở ca đại sư liền tiếp theo giải thích nói l à m có một kiện có được linh hồn siêu phàm đồ vật nó đã trải qua sơ bộ ủng có trở thành cấp hóa trang bị tiềm lực nhưng nó linh hồn năng lượng lại quá nhỏ yếu cho nên ta một mực đang phiền não làm như thế nào để nó mức độ lớn nhất phát huy ra bây giờ có ngươi cái này bốn khỏa tiểu viên cầu ta liền có thể nghĩ biện pháp để chúng nó thành làm một thể để ngươi thông qua mặc phỉ tháp tư chi nhãn đến khống chế cái này bốn khỏa tiểu viên cầu bởi như vậy lại so với ngươi trực tiếp muốn khống chế chúng nó dễ dàng rất nhiều coi như không thể làm đến điều kiện như cánh tay cũng không trở thành như thế mạnh mẽ đâm tới thì ra là thế giang phong gật đầu nói ạ sở ca đại sư ngươi quá lợi hại mị ngươi đón lấy giang phong phần này khích lệ ạ sở ca đại sư lại cầm lấy một đ ô i rót hai cái rượu dùm bất quá chế tạo sáo trăng cũng không phải chuyện dễ dàng cần đủ loại tài liệu b ả o thạch cùng p h ù văn chờ một chút ngươi cái này phân đủ hả từ ngực giang phong nghe xong nuốt n g ụ m nước bọt là hắn biết đến ạ sở ca đại sư cái này nhất định là để túi tiền cấp tốc hoảng không xẹp phương pháp tốt nhất bây giờ hắn chính mình cũng không biết chính mình có thể tiêu hao bao nhiêu nhưng ạ sở ca đại sư giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy ta cũng không rõ ràng lắm xin hỏi đại khái cần bao nhiêu vinh dự phân âu Vinh dự phân đi. t ừ giang phong hít sâu một hơi khoe miệng cũng không nhịn được bắt đầu cóp gáp lần trước chế tạo thập tự kiếm lúc hoa hai ba trăm linh vinh dự phân rất có thể lại là hắn ở chỗ này lớn nhất một khoản chi tiêu nghị không ra lúc này mới cũng không lâu lắm liền đã nhảy nhóm lại trên diện rộng đánh vỡ cái kỷ lục này nhìn lấy giang phong hơi có vẻ đặc sắc biểu lộ ạ sở ca đại sư cũng biết dạng này một khoản vinh dự phân s ắ c thực nhiều một chút tối thiểu nhất hắn tại hiến đại đợi lâu như vậy còn không có một cái nào học sinh vinh dự phân có thể nhiều đến để cho mình giúp hắn chế tạo một kiện s à o trang sở dĩ hội nói với giang phong một là bởi vì cái này thật là một cái giải quyết này ý chí chi lực biện pháp tốt thứ hai ạ sở ca tại hiến đại đợi lâu như vậy cũng chưa từng thấy giang phong d lời, lời nói nói không chừng thật đúng là có thể móc ra cái này phân thậm chí nói hắn ở sâu trong nội tâm là rất lợi hại hy vọng vọng giang phong có thể móc ra cái này phân dù sao coi như là một tên so sánh nổi danh hải nhân thiết tượng có thể đánh tạo sáo trang thời cơ cũng không phải nhiều như vậy dù sao tốn hao thực sự quá lớn đường đốc cha phiên phức giúp ta đem thẻ học sinh lấy ra bởi vì giang phong túi sách chính là đường tĩnh nhu giúp đỡ chỉnh lý cho nên nàng rất nhanh liền từ một cái cái miệng túi nhỏ bên trong đem giang phong thẻ học sinh lấy ra ạ s ở cả đại sư vừa rồi hiệu trưởng vì ta để b ạ n tiêu hao hạn mức nhưng ta còn chưa kịp đi thăm dò ạ s ở cả đại sư nghe xong con mắt liền sáng lập tức rắc c u n học hô hồng diệp mau tới mau tới thay tiểu lão bản cha cái số sách ạ sở cả cái này một cuốn họng xuyên thấu lực cực mạnh đang s ắ t vách rèn luyện thuẫn bài tô hồng diệp một chút liền nghe đến liền bông xuống trong tay sinh hoạt đi tới làm phiên ngươi hồng diệp tỷ giang phong quay đầu nhìn lấy tô hồng diệp nói ra việc rất nhỏ nói xong tô hồng diệp liền nhận lấy đường t ĩ n h nhu đưa qua thẻ học sinh đi ra ngoài cũng không lâu lắm tô hồng diệp liền cầm thẻ học sinh vòng trở lại k h ắ p khuôn mặt là trần kinh c ù n g tô hồng diệp cộng sự hồi lâu ạ sở cả đại sư xem xét tô hồng diệp biểu lộ liền biết giang phong tiêu hao hạn mức thiếu không liền hội vàng hỏi có bao nhiêu tô hồng diệp đầu tiên là vô cùng kinh ngạc mắt nh ạ sở cả đại sư xem hết có chút thất vọng tuy nhiên giang phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem chính mình tiêu hao hạn mức tăng lên gấp đôi đã rất lợi hại nhưng vẫn là không quá đủ a mà liên tại ạ sở c ả đại sư chuẩn bị hỏi một chút giang phong trên trướng còn có bao nhiêu vinh dự tiến hành cùng lúc tô hồng diệp mở miệng nói có thể tiêu hao hai vạn vinh dự phân cái gì trong phòng ba người khác đồng thời kinh hãi giang phong căn bản liền không nghĩ tới hiệu trường sẽ cho hắn khoa trương như vậy tiêu hao hạn mức hắn vốn nghĩ có thể có cái năm đã phi thường tốt đường tính n u năm đó cũng là cầm qua khiêu chiến chén q u a n quân cho nên cũng hưởng thụ qua một nghìn tiêu hao hạn mức đặc quyền bất quá mãi cho đến tốt nghiệp cái này tiêu hao hạn mức cũng không để bạc qua bây giờ nghe được giang phong tiêu hao hạn mức vậy mà cao đến hai vạn nặng có thể quá rõ cái số này ý vị như thế nào trường học đây là muốn tập trung tư nguyên bồi dưỡng hắn một cái a ạ sở ca đại sư cũng động h ắ n tại hiến đại đợi thời gian đã tương đương lâu cũng chưa bao giờ thấy qua tiêu hao hạn mức có thể đạt tới hai vạn học sinh không đúng đừng nói hai vạn một vạn hắn cũng chưa từng thấy qua a u đọc sách vạn u ca h n su g ọ em đây cũng là hắn sống lâu như thế đến nay lần thứ nhất hối hận chính mình không hào hào nhìn tin tức tiểu tử này là đến làm cái gì cứu văn toàn nhân loại sao không phải vậy vị hiệu trưởng kia làm sao có thể cho r a dạng này tiêu hao độ ngắn ngủi sau khi kinh ngạc thủ t r ư ớ c lấy lại tinh thần hạ sợ c ả đại sư vô bà nói n tốt hai và tốt vậy liền dứt khoát một bước đúng chỗ ta vừa mới nói tám cất b ư ớ c chỉ sở hữu tài liệu đều lớn nhất tỉnh tình hướng giới đã ngươi hiện tại giàu lý do n à y không có lý do dùng tàn thứ phẩm a sở hữu tài liệu đều toàn bộ thăng cấp đến tốt nhất thế nào ta cam đoan giá sáo trang ngươi có thể xuyên thật lâu nghe ạ sợ ca đại sư khẩu khí giang phong cảm thấy giờ phút này hắn cực giống siêu thị máy tính bên trong lắp ráp máy tính la bản phản phất tại nói các màn hình đều tốt như vậy màn hình tóm lại muốn tới cái 4K mặt c o n g chín liên bình phong a nước lạnh cũng là thiếu không ngàn dây trạng thái rắn cắm cái 4,5 khối chế ít cao tần nội tồn toàn cắm đ ầ y mà giang phong đối với ạ sợ ca đại sư tự nhiên là trăm phần trăm tín nhiệm cho nên tại chính mình điều kiện cho phép tình huống dưới tự nhiên chỉ có một đáp án trang cái gì tốt làm ra vẻ không thiếu tiền chương hai một bộ chỗ nào với sau cùng hai người tại bản thiết kế bên trên một trận thương lượng về sau quyết định đụng cái cả một vạn vinh dự phân giúp giang phong đem giá sáo trang cho chế tạo ra tới cuốn lên bản vẽ ạ sở ca đại sư đem một bôi bên trong rượu run uống một hơi cạn sạch này quyết định như vậy qua trận ta về một chuyến thiết lô bảo tìm trong tộc yếu điểm đồ tốt cam đoan đánh ra một kiện thích hợp nhất người khải giáp đi ra vậy liền toàn quyền xin nhờ ạ sở ca đại sư t i ê n tâm giao cho ta mặt khác ngươi này vinh dự phân dùng ít đi chút về sau có cơ hội ta còn có thể cho ngươi thêm chế tạo một bộ lại đến một bộ đến một bộ cái gì giang phong còn cho là mình là nghe lầm ạ sở ca đại sư ý tứ biểu lộ có chút ngộ sáu trang a ạ sở ca đại sư một mặt ngươi chưa thấy qua thị trường bộ dáng giải thích nói một cái cường đại chức nghiệp giả có được mấy bộ sáu trang không phải cơ bản nhất sự t ì n h sao căn cứ ngươi muốn đi địa phương đối phó đ ị c h nhân khác biệt thánh quang k ỹ cường địa điểm ngươi đều cần thay đổi trang bị bất đồng cùng vũ khí ngươi sẽ không thật sự cho rằng là một bộ liền có thể một lần mất và suốt, suốt đời nhàn nhã ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nhưng chức nghiệp giả đều xa xỉ như vậy ạ nói giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi bên cạnh đường tĩnh nu nói đường n ư ớ cha người có bao nhiêu s á o trang đường tĩnh n u nghe xong làm thủ thế hồi đáp tám bộ tám bộ giang phong kinh hãi nguyên lai、like、thật đúng là hắn không thấy qua việc đời chính như ạ sở cả đại s ư nói t r ư ớ c nghiệp giả phải căn cứ qua địa phương đến hoạt động chỉnh mình trang bị t h như tại cấm kỵ chi điện có nhiệt độ vĩnh viễn cố định tại bảy mươi độ địa ngục hỏa bán đảo cũng có quanh năm thổi mạnh bạo phong tuyết tử vong băng xuyên nơi đó ma pháp nguyên tố đều không bình thường cùng bạo chỉ là muốn bằng vào thể chất qua sông vào lời nói chống đỡ không bao lâu cho nên nhất định phải chế tạo tương ứng trang bị nguyên lai、like、là dạng này giang phong gật gật đầu đối này thần bí cấm kỵ chi đ i ệ lại có hoàn toàn mới hi gặp đường tĩnh n u giải thích xong ạ s ở ca đại sư liền lại lần nữa cường điệu nói cho nên ngươi giữ lại điểm bình dự phân trên người ngươi thiếu đồ vật còn nhiều nữa thật ta biết giang phong nhưng gật gật đầu lại nói tiếp a đúng ạ s ở ca đại sư đã ngài giúp ta chế tạo đôi kia hộ hoàn vậy có thể hay không giúp ta đem ứng kích trưởng thương đều cải tiến thành mang theo móc câu đương nhiên có thể ạ s ở ca đại sư nói nắm lên ba cái ứng kích trưởng thương nhìn sau một lúc hỏi dùng đến còn thuận tay a ừ n không bình thường thuận tay giang phong gật đầu nhìn ra được ngươi rất lợi hại am hiểu phi lao thế nào muốn không muốn sách tính toán gần nhất đ o á n chừng cũng không thời gian qua chế tạo nhưng mà khẩu vị đã bị treo ngược lên giang phong lại là lập tức hỏi ạ s ở cả đại sư ngươi có thể đánh ra tốt hơn tiêu thương đương nhiên ạ s ở cả đại sư lúc nói chuyện trong lỗ mũi kem chút đều muốn phun ra khí cái này ương kích t r ư ở n g thường chỉ là ta trước kia luyện thủ tác phẩm mà thôi bất quá chế tạo xảo trang riêng là ngươi một bộ này đ o á n chừng hội tương đương tiêu hao tâm lực tạm thời ta không cách nào phân tâm lại đi giúp ngươi chế tạo tiêu thương cho nên mới nói tính toán bất quá bất quá cái gì gặp sự tình tựa hồ còn có chuyện cơ giang phong hội vàng truy vấn Tộc ta bên trong có cái bên b đại i quý c đó là khẳng định rất nhiều trung gia chiến sĩ đều sẽ đặc địa chạy đến thiết lô bảo qua tìm hắn chế tạo tiêu thương bất quá xem ở thân thích phân thượng ta hẳn là có thể cầm cái giá thấp nhất như vậy đi trước đó ta không phải để người giúp ta tìm mật lôi h chỉ cần ngươi giúp ta đem này nằm ở sở làm ra coi như triệt tiêu lẫn nhau bị ạ sở ca đại sư một nhắc nhở giang phong mới nhớ tới nói kém chút quyên nói mật lôi tin tức ta đã thăm dò được đợi lát nữa ta liền đi liên hệ đối phương có thể a nhanh như vậy liền tìm được đường tử ạ sở ca đại sư kinh h ỉ hô nói này quyết định như vậy ta lần này trở về hội đem chuyện này làm tốt được đặt thành giao dịch về sau ạ sở ca đại sư liền vội lấy tiếp tục mở công giang phong cũng không ở thêm nói tiếng gặp lại liền rời đi dong nham chi truy tiếp lấy chúng ta qua thì sao đẩy giang phong đi lên phía trước đường tĩnh nu hỏi qua ạ sợ c á đại sư t u y ế t bảo nghề đục đa phương đi bất quá cái này bảo thạch công s ư ở n g ở đâu ta còn thật không biết nếu không ta qua tìm ta biết ở đâu nghe được đường tĩnh n u trả lời giang phong cười nói vậy liền phiền phức học tỷ dẫn đường thực ta cũng nhận biết một cái không tệ bảo thạch công tượng lúc đầu nghĩ đến đem ta thủy tinh giao cho chỗ hàn lý nhưng yến đại vị này cũng rất lợi hại cũng không biết hắn còn ở đó hay không yến đại đường tĩnh n u một bên nói một bên đẩy giang phong hướng phía bóng rừng đường nhỏ đi ra ngoài có thể hướng ta giới thiệu một chút yến đại bảo thạch công tượng sao hắn gọi trừ min huy ba mươi tuổi lúc liền trở thành một tên i đại sư cấp bảo thạch công tượng xem như đại sư cấp bảo thạch công tượng bên trong trẻ tuổi nhất một nhóm tiến đại năm đó vì chiêu đến hắn nhưng cũng là hoa không ít tâm tư lại là một thiên tài hả bất quá ngẫm lại tiến đại giáo viên bên trong không bao giờ thiếu chính là thiên tài loại vật này thật sự là vừa nắm một bó to dù sao không này thiên phú ngươi căn bản vào không được a mặt khác hắn cũng là một vị thiên phú cực giai áo thuật pháp sư bất quá hắn cũng không trung tình tại chiến đấu mà là ưa thích khai phát tân pháp thuật cùng dùng áo thuật ma pháp đến vì rèn luyện bảo thạch phục vụ lao sư ta thường xuyên nói nếu như chử đại sư chịu đem ý nghĩ đều tiêu vào nghiên cứu như thế nào t h ă n g cấp bên trên lời nói hiện tại tuyệt đối cũng là cầm kỵ chi điệu bên trong nổi tiếng một vị nhân vật người có chí riêng n h a bất quá cảm giác hắn thật đúng là pháp sư giới một dòng nước trong đây tiếp lấy đường tĩnh du còn nói chút nàng năm đó nhận biết vị đại sư này cấp bảo thạch công tượng lúc phát sinh một số chuyện lý thú nói chuyện t h i ế m ở giữa lưỡng người đã ngồi trường học xe buýt đi vào pháp sư học viện nguyên lai bảo thạch công xưởng tại pháp sư học viện sao giang phong nhìn trước mắt từng cọc từng cọc tạo hình khác nhau pháp sư tháp nói ra đúng vậy à? g ậ t gật đầu đường t ĩ n h n u tiếp tục đẩy giang phong đi lên phía trước pháp sư học viện đại khái là tử trạch nhiều nhất một cái học viện đường t ĩ n h n u đẩy giang phong ở bên trong đi nửa ngày cũng không gặp được một một học sinh bọn gia hỏa này cả ngày đều chạch tại trong pháp sư tháp minh tưởng đột xuất một đại môn không ra nhị môn không bước xuyên qua một chỗ suối phun đường t ĩ n h n u mang theo giang phong đi vào một tràn g mái vòm cao ốc trước mặt chính là chỗ này t h qua nhấn c h u n g cửa nói xong liền đi tới trước cổng chính theo vang chuông cửa về sau đáng nhìn chuông cửa bên trong xuất hiện một t r ư ơ n g thành thục nữ tính mặt nhìn tới cửa đường tĩnh nhu nàng đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy kinh hỷ hô tiểu nhu chương hai trăm tám mươi bảy đại sư cấp bảo thạch cửa bị mở ra vị k i a gim h tóc nữ sĩ đi tới kinh hỷ dọ xét một lần đường tĩnh nhu nàng cao hưng nói ra trời ạ chúng ta bao lâu không gặp ngươi là lúc nào về trường học hôm qua về trả lời xong đường tĩnh nhu tránh ra một bên hướng sau l ư n g giang phong giới thiệu nói vị này là r u ộ n g di ho an ở nghĩ điền lão sư là chử minh h u lão sư thế tử ngai khỏe chứ điền lão sư ta là g i a phòng sinh viên năm ba giang phong lập tức làm tự giới thiệu dỗ di h o a nở nghĩ đầu tiên là kinh ngạc một hồi sau đó mới mỉm cười hướng giang phong chào hỏi n g u y ê n lai、like、ngươi chính là giang phong ta cùng lão công ta đã sớm nghe nói qua ngươi riêng là lần này văn thương thành phố sự t ì n h ta hôm qua còn tại cùng lão công ta nói hiến đại bồi dưỡng được một đại nhân vào đây giang phong gật đầu nói cảm tạ cảm ơn ngài khích lệ một lần nữa đi trở về phía sau xe lăn đường tĩnh đu s o n g tay vịn chặt nắm tay nói điền lão sư ta lần này mang giang phong đến là có một số việc muốn xin nhờ hai vị không có vấn đề trước hết mời tiến đi đem hai cánh cửa đều kéo mở dỗ di họ a nở n ĩ đối hai người làm mời thủ、thế. v trên đường đường tĩnh nhu cùng điền lao sư tự lấy cũ giang phong làm theo hiếu kỳ tìm hiểu lấy bột phía cùng nhìn từ bề ngoài liền không bình thường thô kệch dong nham chi truy khác biệt cái này ý giá rời khắp nơi lộ ra nghệ thuật khí t ư c từng kiện từng kiện đồ vật cùng vật phẩm trang sức bậy đặt đều lộ ra chủ nhân này không giống bình thường phạm vị xuyên qua một đầu hành lang ba người tới một cái đại sảnh ở chỗ này giang phong nhìn thấy từng cái tủ trưng bày bên trong b à y đặt đều là tạo hình khác nhau bảo thạch thật xinh đẹp nhìn lấy trung tâm tủ trưng bày chỗ một khối đ i ề u khắc quan g ọ c lục bảo bảo thạch giang phong từ đáy lòng cảm thán nói chờ một chút t a qua đem ngươi chử lão sư kêu đi ra được đường tĩnh n u mỉm cười gật đầu chờ đ ế n lao sư theo thang lầu đi lên lầu hai giang phong mở miệng nói nơi này sửa sáng coi như không tệ cùng bên ngoài những vàng son lộng lây đó c h â u báo điếm hoàn toàn không giống Ừm, nghe nói chử đại sư đến từ sau đổi mới qua chỉnh thể không có làm sao đại đổi nhưng đổi một số vật phẩm trang sức g i a ngài Phong gật đ ầ khỏe chứ chử lão sư cùng đường tĩnh nhu gật đầu đánh xong chào hỏi chử minh huy nhìn về phía giang phong nói vị này chính là giang phong đồng học đi ta thế nhưng là từ không ít người này nghe qua tên người đâu có thể nói là như sấm bên hai chử lão sư quá khen ta nhưng không đảm đương nổi bốn chữ này giang đồng học rất lợi hại khiêm tốn đâu như vậy chúng ta liền không khách sáo nói thẳng chính để đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì không lần này tới là muốn phiền phức chử lão sư giúp ta rèn luyện một khối bảo thạch theo giang phong lời nói đường tĩnh nu đem thủy tinh xuất ra hai tay đưa cho chử minh huy thủy tinh chử minh huy hơi kinh ngạc nhất dương mắt kính đem toàn thân lưu chuyển lên năng lượng màu đỏ sầm thủy tinh nhận lấy vâng ta muốn mời chử lão sư giúp ta đem khối này thủy tinh chế tắc thành dây chuyền hoặc là giới chỉ gật gật đầu chử minh huy ngẩm đầu hỏi giang phong nói này ngươi muốn cho nó thành vì một kiện loại hình công kích siêu phàm đồ vật v ẫ n là phòng ngự hình đâu cân nhắc một lát giang phong hồi đáp làm thành loại hình công kích đi. giang phong trước mắt nắm giữ thánh quang kỹ phần lớn là dùng phòng thủ làm chủ cho nên tại trang bị bên trên vẫn tương đối ưa thích chọn lựa loại hình công kích tương đối mạnh Tốt, vậy là ngươi hy vọng ta căn cứ khối này t ù y tinh đặc tính đến chế tác nó thích hợp phương thức công kích vẫn là muốn chính mình quyết định đâu t ỉ như là lấy đơn thể công kích làm chủ có lẽ vẫn là lấy quần thể công kích làm chủ thích hợp nhất nó đặc tính ngẫm lại giang phong xét hỏi chử lao sư ngơi ư ý là dù cho đều gọi t ù y tinh chúng nó đặc tính cũng sẽ khác nhau sao không sai chử min huy gật gật đầu mỗi một khối bảo thạch đặc chất cũng khác nhau muốn để nó hoàn toàn phát huy ra uy lực nhưng phải theo nó tính khí đến mới được gật gật đầu giang phong lại hỏi nếu như không dựa theo khối này bảo thạch đặc tính đến chế tác lời nói trên lệnh sẽ rất lớn sao thật không nhỏ ta sở dĩ muốn hỏi như vậy là bởi vì tùy t i n h có thể là phi thường hy hữu bảo thạch dù cho làm thành không phù hợp nó đặc tính vật phẩm trang sức cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra phi thường cường đại lực lượng cho nên nếu như ngươi cực độ k h u y ế t thiếu một loại nào đó công kích thủ đoạn lời nói cũng có thể không dựa theo nó đặc tính đến chế tác thì ra là thế minh bạch l í tứ sau giang phong hồi đáp vậy thì mời chữ lão sư dựa theo thích hợp nhất nó đặc tính đến chế tác liên tốt giang phong lúc đầu nghĩ đến quần thể công kích phương diện hắn đã có p h ụ n g h i ế n nhưng lại một mực quyết thiếu đơn thể viễn c h ỉ n h công kích thủ đoạn bất quá công kích thủ đoạn loại vật này lại học chính là tùy tinh có thể cứ như vậy một khối nếu như không có thể phát huy ra nó hoàn mỹ nhất uy lực lời nói giang phong tâm lý một điểm sẽ rất cách đứng được gật gật đầu c h ừ minh huy lại lấy ra một tờ giấy để lên cái b à n đẩy lên giang phong trước mặt mời lại lớp một chút chương này bằng biểu cứ như vậy ta có thể t ạ i trình độ lớn nhất bên trên chế tạo ra phù hợp ngươi tâm ý vật phẩm trang sức ngay xong trừ lão sư lời nói đường tính n u đi lên trước đưa tay cầm qua bằng biểu đưa nó triển lãm tại giang phong trước mặt chủ yếu công năng lấy phá hư phá hư làm chủ lấy khống chế mục tiêu làm chủ công kích đặc điểm trùng k í c h tính khuyết tàn tính tiếp tục thương tổn nhìn lấy bảng biểu bên trên liệt kê ra đến đại lượng đặc tính lựa chọn giang phong cho rằng vị này chử lão sư nhất định là một vị không bình thường chú trọng chi tiết người điểm ấy giang phong thích vô cùng tại giang phong lấp đồng hồ lúc chử minh huy chính cẩn thận nghiên cứu trong tay khối này tùy tinh đột nhiên hắn khẽ nhất miệng hơi kinh ngạc hô giang phong ừng i a n g phong ngẩng đầu nghi ngờ nói ngươi khối này tùy tinh tựa hồ có làm thành triệu hoán loại vật phẩm trang sức tiềm chất đây là rất lợi hại hy hữu đ Ta đề nghị ngươi có thể thử một chút. Triệu to giật thứ nhất nhìn thấy có triệu hoán đặc tính siêu đồ vật. Tại siêu đồ vật hóa Giang Giang hóa đề Đây đặc đồ đồ nghị ngươi Phong mình nói. Phong lần nhìn giáo hã phàm phàm sách loại. siêu siêu có có mồm là không sai nếu như là khối này tùy tinh lời nói ta có hoàn toàn chắc chắn có thể làm ra triệu hoán loại vật phẩm trang sức bởi vì nó có không bình thường đặc thù đặc tính bất quá nói trước nếu như chế tác thành triệu hoán loại vật phẩm trang sức lời nói ta liền không có cách nào cam đoan triệu hoán đi ra sinh vật có cái dạng gì đặc tính cùng năng lực bất quá chỉ bằng thủy tinh bản thân quá cứng chất lượng triệu hoán đi ra đồ vật chắc chắn sẽ không kém vậy thì mời chử lao sư đem nó làm thành triệu hoán loại vật phẩm trang sức đi giang phong không chút do dự hồi đáp、Tốt. bất quá bởi vì triệu hoán loại vật phẩm trang sức so sánh đặc thù cho nên cần vinh dự phân cũng tương đối nhiều hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý đại khái cần bao nhiêu lây hai nghìn vinh dự phân xem ở tiểu nhu trên mặt bất cho ngươi đi một nghìn tám trăm gia công một chút liền muốn hai nghìn đây là một cái giang phong hoàn toàn không nghĩ tới giá cả nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói không có vấn đề gặp giang phong sảng khoái như vậy chử minh huy ngược lại là sững sờ một chút bình thường học sinh nghe được một nghìn tám trăm vinh dự phân cái giá tiền này cơ bản đều nửa đường bỏ cuộc tối thiểu nhất cũng phải trở về lưu giữ một trận trước mắt vị này ngược lại là có chút tài đại khí thô a cười cười chử minh huy gật đầu nói cảm ơn hân hạnh chiều cố bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo đã đều đã tiêu hao nhiều như vậy giang phong quyết định lại mua điểm khác chử lão sư nguyên ơ i này bán ra bảo t h ạ c sao tại quá khứ số cuộc chiến đấu bên trong bảo thạch cơ hồ mỗi lần đều biểu hiện ra tác dụng trọng yếu vô luận là gia tăng tinh thần lực hổ nhãn cưng ơ ngọc vẫn có thể khôi phục nhanh chóng mp gió bão đều là giang phong có thể đạt được thắng lợi quan trọng có chút kinh ngạc vu giang phong lại còn có vinh dự phân có thể tiêu phí chử minh huy đầu tiên là s ứ n g sờ một chút mới hồi đáp muốn mua điểm trường học vinh dự phân trong cửa hàng không có Vâng. Giang Phong nét lên. bên mùi cười Đã cả đại sư kia ca thể có sư rộ Đã đ ả sở Đường tĩnh nu nghe xong lại là chừ ư ờ i nói, ắ n nhưng năm nhiều. giàu so với ta t đó giàu có、nhiều. Ồ, r minh huy nhắc dương mắt kính có chút ngoại ý muốn nhìn giang phong liếc một chút bởi vì hắn biết đường tĩnh n u năm đó tuyệt đối là trong sân trường số một học sinh vô luận là thực chiến vẫn là lý luận đều là nổi trội nhất thu hoạch được vinh dự phân tự nhiên cũng xa so với hắn học sinh muốn nhiều l i ê n nàng đều nói giang phong so với nàng giàu có nhiều vậy ngươi xem trước một chút phần này đồ g i á m đi có thể ở phía trên tuyển một chút t r ừ minh huy một bên nói một bên xuất ra một bản tinh xảo đồ sách đặt lên bản đẩy hướng giang phong bên kia thầy giang phong tiếp nhận đường tĩnh n u đem đồ dám lật ra triển lãm cho hắm c á ân huệ bảo toàn dùng linh lực cùng bảo thạch thành lập liên hệ về sau ngươi tinh ế p x u ố g n n ă thần g công kích đem có cực mạnh xuyên thấu lực làm cho đối phương linh lực phòng ngự yếu đi rất nhiều như ngắt nát bảo thạch đem phóng thích một lần tinh thần mật đạo trong phạm vi nhất định chỗ có sinh vật đều muốn lâm vào cuồng loạn hoặc là trong sự sợ hãi chúc phúc đỏ diệt thạch dùng linh lực cùng bảo thạch thành lập được luyện tập về sau ngươi lần sau chúc phúc kỹ năng hiệu quả sẽ gấp b ộ i như ngắt nát bảo thạch chính mình đem đạt được thần thánh hóa thân tăng thêm phóng thích kỹ năng lúc tiêu hao giảm phân nửa cũng trên diện rộng gia tăng cường độ thân thể nhìn lấy đổ i á n g bên trong linh lang đầy g i ấ y cao cấp bảo thạch giang phong đơn giản muốn nhảy dựng lên hô to một câu ta toàn đều muốn không có cách những n à y bảo thạch công năng đơn giản một cái so một cái hô hát cơ hồ mỗi một khỏa đều có n ị c h chuyển chiến cục hiệu quả lớn học kỳ các ngươi bình thường đều sẽ dùng loại này cấp bậc bảo thạch sao đường tĩnh đu nghe xong những n à y đồ g i á m phía trên bảo thạch đều rất lợi hại hy hi hữu mà lại hội tay người này bảo thạch công tượng cũng rất ít chúng ta đồng dạng xưng ơ loại này cấp bậc bảo thạch vì đại sư cấp bảo thạch trên người của ta cũng liền mang hai khối loại này cấp bậc bảo thạch mà thôi ý là trong nhà còn có lạc ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu về sau giang phong một lần nữa xem kỹ này trước mắt những n à y bảo thạch liền một vị tứ giai chức nghiệp giả đều cho rằng nó rất đắt đủ để gặp đến chính mình cái này vượt mức quy định tiêu phí có bao nhiêu hương ác mà liền tại giang phong xoắn suýt l ú đường tĩnh n u tiến đến hắn bên t a i nhỏ g i ọ n ó i nhưng người muốn mua lời nói liền thừa dịp hiện tại minh bạch đường tĩnh nu ý tứ giang phong ngẩng đầu nhìn về phía chử lao sư hỏi xin hỏi cái này ân huệ bảo toàn muốn bao nhiêu vinh dự phân bốn nghìn chử minh huy mỉm cười trả lời ta giang phong thật sự là vạn vạn không nghĩ đến Hắn cho rằng hôm bốn rằng nay có thở dài ự a o chính mình h sâu k giang thấy t u h phong nói ra là ta đường đột ta hôm nay vẫn là chức không tiêu phí dù sao lần này bị thương thành dạng này giang phong biết mình khẳng định đến ở trường học đợi một đoạn thời gian c ò nghe có rất nhiều thời nhiều i a n có t ể đi nơi khác phương nhìn khác x m Dù sao xúc được ộ n không g tiêu phí đ vừa rồi đã tại đại đã đ ạ sở sư ca xúc này n ộ giang qua một lần, l còn ạ vẫn định tương là hào hào hoạch định một chút tương đối một tốt, dù s o cái à xài là y hai nhanh, thể h kiếm lại đến có thể liền vạn muốn đến n k có ô biết Giang tháng ngày năm nào. Nghe được、giang、phong lời nói Trừ minh huy rất là thông cảm cười rộ lên không sao tùy tiện nhìn xem cũng được phần này đồ dám không chỉ có bảo thạch đằng sau còn có chút vật phẩm trang sức ngươi cũng có thể nhìn xem từ ngực nuốt ngủn nuốt bọn giang phong nghĩ đến bảo thạch đều mắc như vậy v ậ trong phẩm t lời này giang phong đột nhiên cảm giác được to lớn lượng tin tức không phải bán cho học sinh cái kia chính là bán cho người khác lạc trường học còn dựa vào cái này kiếm tiền a bất quá ngẫm lại giang phong lại cảm thấy không cái này tất yếu h i ân dạng này mới so sánh hợp lý chương hai trăm tám mươi tám về nhà rời đi ý giá rời lúc giang phong cuối cùng vẫn không có mua hắn bảo thạch vật phẩm trang sức liền càng đừng nói giang phong t ù y tiện hỏi một cái châm ngực giá cả thiếu chút nữa để hắn tiêu hết tiêu hao hạn mức cũng mua không nổi tiếp lấy qua tính toán trước đi ăn cơm đi giang phong tuy nhiên còn muốn qua hắn cửa hàng dạo chơi nhưng ánh sáng trông mà thèm lại mua không nổi cảm giác thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm cho nên hắn vẫn là quyết định h o ã n một chút làm tốt kỹ càng quy hoạch sau lại tới qua căn tin trên đường lúc giang phong điện thoại di động kêu đứng lên đường tính n u từ trong hành trang lấy ra đưa tới giang phong trước mặt thiết đi nhìn lấy điện báo biểu hiện người bên trên tiết tình tên giang phong nói ra theo nút c ồ n bị đ è xuống trong ống nghe chuyển đến tiết tình thanh âm giang phong ừ n là ta giang phong hồi đáp hồ ta cho lúc trước ngươi phát tin tức ngươi cũng không về ta còn tưởng rằng nhớ là ngươi dạy số mới lây a thật có lỗi tin tức bên trên chỉ thông báo giang phong tại văn thương thành phố sự kiện trung anh tư thế nhưng cũng không có đề cập hắn thủ thương sự tỉnh bất quá tiết tình cũng không biết giang phong ngược lại là có chút ngoài ý mớn dù sao hỏi không đến chính mình cấu nguyên mạch cũng không nói sao mà sau l ư n g tiết tình lúc này chỉ hận chính mình lỗ thai vì cái gì linh như vậy mẫn nàng rõ ràng nghe ra trong điện thoại nữ h à i kia thanh âm bên trong lo lắng cái này khiến nàng không khỏi cảm giác được rất gấp gáp nhưng nàng rõ ràng lại làm tốt tuyệt đối không thể can thiệp giang phong bất kỳ quyết định gì không thể nghe không thể nghe không thể lại nghe tiết tình vừa nghĩ vừa đeo lên hai cái thai nghe thả lên âm nhạc có thể càng là nghe không được liền càng để ý tiết tình xoắn suýt đơn giản muốn nắm cóc giang phong tự nhiên cũng nghe ra tiết tình trong giọng nói lo lắng liền nhẹ giọng an ủi ta không sao nuôi một đoạn thời gian liền tốt ngươi bây giờ ở trường học sao、ừ. ở đây đang chuẩn bị qua căn tin cùng một chỗ sao được a bà căn tin gặp t ố t ta đến ngay n g h e trong điện thoại âm thanh bận giang phong mở miệng nói đường đốc t r a ta đánh xong đường đốc t r a kỳ quái tại đường tĩnh n u không có phản ứng giang phong liền dùng đầu nhẹ nhàng đụng hai lần nàng cầm điện thoại tay lập tức kịp phản ứng đường tĩnh n u vội vàng lấy xuống thai n g a y nói đánh xong thật sao ừ m g i a n g phong gật đầu đưa điện thoại di động thu hồi đường tĩnh n u tiếp tục đẩy giang phong triều căn tin đi đường thượng giang phong nghe ra đường tĩnh n u khí tức tựa hồ có chút, hỗn loạn, tâm lý có chút kỳ quái nhưng vẫn là không hỏi Tại một chút, ta có cái cái đi、qua. Đi chờ có học này đồng muốn vào ta qua. bất a canteen, Giang ra. vừa sao? ta Được. cô được, được, chỉ chiếu cô Phong mở miệng nói ra. Được. Đường tĩnh tiếng, tâm lý lại là xôi là vừa vặn trong điện thoại cô bé nào sao? Hô. Không được, không được, ta không nên nghĩ những thứ này, ta muốn làm chỉ là chỉ cố Giang Phong gật một tâm trào. thoại thứ ta thôi. lại lại xôi đáp Hô. mở làm mà Ừm. đu đầu lý là Là là bé b quá muốn mặc dù nghĩ như vậy có thể đường tĩnh đu ánh mắt lại vẫn là không nhịn được khắp nơi ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn mỗi đi tới một cái trong lòng cô bé đều là siết chặt sau đó tại đối phương trực tiếp đi căn tin sau lại là bung lỏng giang phong tạ i yến đại vốn chính là danh nhân tăng thêm lần này văn thương thành phố tin tức tối thiểu nhất ở trường năm thứ ba đại học sinh đã rất ít không biết giang phong cho nên khi nhìn đến giang phong ngồi lên xe lăn đợi tại cửa phòng n g ắ n lúc có mấy người muốn lên đến lên tiếng kêu gọi nhưng lại bị phía sau hắn đường tĩnh đu không tự g ắ á c phát ra cường đại khí tràn dọa cho l u i thật mạnh a đây là mời bảo tiêu khó trách cái này giang phong lợi hại như vậy quả nhiên là con em đại gia tộc một thụ thương liền có loại này cấp bậc cường giả làm hộ pháp xem thật kỹ bảo tiêu tỷ a a vạn s l đi ngang qua trong lòng người các loại ý nghĩ nhưng cũng chỉ là liếc giang phong bọn họ liếc một chút liền vội vàng tiến vào căn tin thang đến một cái tịnh lệ thân ảnh chạy chậm đến tới gần giang phong nhìn thấy trên xe lăn giang phong t i ế t tình hô một tiếng liền cấp tốc chạy đến trước người hắn không cần gấp gáp như vậy ta cũng sẽ không đi vào trước ă n vụn nhìn lấy tiết tình có chút bối rối bộ dáng giang phong chỉ đ ù a một chút đạo hảo hảo dò xét một lần giang phong tiết tình hé miệng muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói người không có việc gì liền tốt tiên tiến đi ăn cơm đi chờ đường tĩnh n u đẩy giang phong chuyển cái phương hướng lúc tiết tình mới tốt kỳ mở miệm hỏi vị này là không đợi giang ph đường tĩnh n u liền trước đ ậ t đáp ta chỉ là tại giang phong thụ thương trong lúc đó phụ trách chiếu cấu người khác ngươi không cần để ý ta a ngươi tốt tiết tình hướng phía đường tĩnh n u gật gật đầu nàng cũng tương tự có thể cảm giác được đường tĩnh n u trên thân cường đại khí t r à n g nghĩ đến nàng có phải hay không quan phương phái tới bảo hộ giang phong cường giả dù sao nàng biết giang phong gia cảnh rất lợi hại phổ thông đi canteen ba người đánh tốt chính mình đồ ăn sau tìm mở đầu c h u ngồi c h ố n g ngồi và o qua kẹp lên một khối hành bạo thịt dê để vào trong chén đường tĩnh n u thuần thục dùng cái mẫu trang một nửa thịt cùng đồng dạng cơm tại tiết tình kinh ngạc ánh mắt bên trong đưa chúng nó đút tới giang ph tuy nhiên tiết tình đã biết đường tĩnh n u là phụ trách chiếu c ô giang phong đang đút giang phong lúc cũng không biểu tình gì thật giống như tại làm công việc một dạng nhưng nàng vẫn là acid dù sao đường tĩnh n u thực sự quá đẹp đẽ đẹp mắt đến liền nàng nữ sinh này cũng có chút động tâm mà lại giờ phút này không chỉ là đường tĩnh n u trước đó vẫn tại chú ý giang phong một đám nam sinh ở thấy cảnh này sau cũng không nhịn được ở trong lòng teo gen lên tiếng làm gì nha đây là c ơ m còn không có ăn đâu liền bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó thời gian còn qua b ấ t quá hô hít một hơi thật sâu cố nén không để cho mình biểu lộ biến hình tiết tình nói ra tỷ thật ỷ t đúng là vất vả đâu chiếu cố như thế chú đáo ta nên làm đường t ĩ n h n u trả lời xong lại múc một mũ u canh cho ăn nhập giang phong miệng bên trong nàng chỉ là đang làm việc nàng chỉ là đang làm việc nàng chỉ là đang làm việc ở trong lòng cường địa ba lần sau tiết tình cứ thế mà đem ánh mắt của mình chuyển hướng giang phong hỏi ngươi chừng nào thì về trường học hôm qua lời nói nói các ngươi không có gặp cấu nguyên b ạ c h sao ta còn tưởng rằng hắn đều cùng các ngươi nói sao nhìn thấy lúc nhìn thấy bất quá hắn ra vẻ thần bí chỉ nói với chúng ta ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc tạm thời không nên q á y giày ngươi tương đối tốt có thể n g ư ơ i một mực không hồi âm hơi thở vẫn là để ta có chút lo lắng cho nên liền gọi điện thoại a lại nuốt vào một thanh đường tĩnh n u đốt tới đại hà giang phong n g a i nuốt lấy nói ra đúng lần này ta tại văn thương thành phố nhìn thấy một cái mục sư có thể cùng ta cùng hưởng thánh quang chi lực ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể cùng hắn trò chuyện đến ngươi bây giờ học biết mấy cái mục sư kỹ năng hai cái tiết tình dựng thẳng lên hai ngón tay hồi đáp cái này khiến đang cho t h i a đều đều phân phối đồ ăn đường tĩnh n u hơi kinh ngạc nhìn tiết tình liếp một chút tuy nhiên nàng đã sớm biết hai cái thánh quang hệ chức nghiệp ở giữa là có thể tham khảo lẫn nhau kỹ năng nhưng thật có thể làm được, nàng cũng thật thể chưa được t có làm ừng theo văn thương thành phố sự tình có chút quan hệ nhân loại xã hội bên trong ác ma số lượng đã trên diện rộng giảm bớt lợi hại như vậy tiết tình kinh hãi ngươi vậy mà giải quyết làm phức tạp nhân loại nhiều năm như vậy vấn đề đem vừa ăn vào miệng bên trong thịt dê nuốt và o bụng giang phong lắc đầu nói suy nghĩ nhiều hiện tại chỉ là t r ư ớ c bao t á p tiên tính mà thôi tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái dạng gì sự t ì n h ta cũng đoán không được t h ô i ta tiết tình dựng lên một k h ỏ a cải ngọt thả vào bên trong miệng ánh mắt vẫn k h ô n g chế không nổi l i ế c về phía không ngừng cho giang phong cho ăn đường tinh nu quan phương liền không thể phái cái nam tính chức nghiệp giả tới chiếu cô ả như thế cũng dễ dàng một chút nha bất quá nam cho nam cho ăn cơm cảm giác cũng q á i lạ thu lên ý nghĩ của mình tiết tình lại nói không nói trước về sau trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là có thể khôi phục đi học ca nhìn trường học c a n bài bất quá cũng không có vấn đề dù sao trong khoảng thời gian này ta khẳng định là chỉ có thể trong trường học ngoan ngoan đi học cười một tiếng tiết tình cười nói này đến lúc đó đi học ta giúp ngươi tịch biên một ký、Tốt. vậy trước tiên giang phong gật đầu nói bất quá ta gần nhất hẳn là còn phải bận một chút chờ làm xong đang tìm ngươi được a ta theo gọi theo đến chờ một bữa cơm ăn xong hai người tại cửa phòng ăn khua tay nói đừng hẹn xong lần sau đi học chung ai cuối cùng vẫn là không nói ra miệng nhìn lấy giang phong bị đường tĩnh n u đẩy đi tết i tình có chút buồn bực thở dài nàng lúc đầu muốn nói dù sao cũng phải đi học chung liền để cho ta tới chiếu cấu n g ư ờ i tốt có thể lời đến khỏe miệng lại là thế nào cũng nói không nên lời ngược lại cũng không phải nói thẹn thùng mà chính là bản năng tại nói cho nàng nếu như nói ra câu nói này sẽ phát sinh rất lợi hại có thể lo sự tình mà trực giác của nàng luôn luôn rất lợi hại chuẩn Tính toán, tiết tình hướng phía thư tốt tại thoại phía lần chung nói người, hướng viện phương hướng đi đến.、Đem、Giang Phong đưa đến cửa xá, tại gọi điện chờ học Xoay xá, lúc cửa sau sau. đưa đó đi đi Đem rồi gọi ta còn biết luyện kim cùng phụ ma cửa hàng ở đâu nếu không chúng ta ngày mai đi xem một chút lần sau đi ngày mai đến trước về nhà một chuyến t ố t chờ chút về nhà chỉ là về trong nhà người sao đường tính n u đột nhiên ngữ khí có chút khẩn trương hỏi đúng a giang phong gật gật đầu a đúng n g à n vạn muốn cùng ta mẹ nói ta là vừa trở về không phải vậy để cho nàng biết ta về y i ế n kinh chuyện thứ nhất không phải tìm nàng nàng sẽ đánh chết ta được t ố t đường tính n u gật gật đầu này cái kia ba ba mụ mụ của ngươi đều có ở nhà không、ừ. đều tại ta đã gọi điện thoại đề cập với bọn họ trước nói qua này muốn muốn đi mua một ít cái gì trở về s a o không cần a cũng là bình thường về nhà nha mang lễ vật ngược lại là lạ đúng đúng a t ố t ta biết vậy ta mấy điểm tới đón ngươi bảy giờ tốt hơi sớm một chút có thể sao đương nhiên vậy ta bây giờ gọi ngươi cùng học được đánh xong một thông điện thoại c ố nguyên bạch rất nhanh liền đi ra đem giang phong mang về t h ố c xá mà đường t ĩ n h n u thì là tại nguyên chỗ xứng sở hơn nửa ngày sau mới d ơ tay lên điện thoại di động bấm một chiếc điện thoại mỗi trong tửu điếm vừa tắm rửa xong ngã xuống giường lục vân đang nghĩ ngợi m u ố n hay không ước mới quen nữ tiếp viên hàng không đi ra ăn cơm liền nghe đến chung ô điện thoại văng lên xem ra có người m u ố n ta khoe miệng hơi hơi câu lên lục vân cấp tốc nhảy xuống giường đem trên c ậ y áo trong quần điện thoại di động m ó c ra nhưng khi nhìn đến điện báo biểu hiện người một khắc này hắn nụ cười trong nháy mắt biến mất thất vọng thở dài lục vân đệ xuống nút c ô n ó i có chuyện gì sao đường đội m a u nói cho ta biết trưởng bối ưa nữ hải tử mặc cái gì dạo y phục lục vân gãi gãi ớt xuống tóc trong lúc nhất thời đối vấn đề này có chút không nghĩ ra nghe không hi cũng là trưởng bối ưa thích nữ hải tử mặc quần áo phong cách ta không phải ngươi vấn đề ta là nghe hiểu vấn đề là ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì làm theo muốn lên môn gặp bà bà a ta minh bạch trưởng bối thích mặc dựng đúng không hỏi ta ngươi xem như hỏi đối với người trong nháy mắt minh bạch đường tĩnh n u này phát sinh cái gì lục vân che mịt r ộ phồn cuồng tiếu một trận sau đó mới chứng chạc đảng hoàng hồi đáp ngươi hiện tại ở đâu ta quá khứ tìm ngươi được ta kể bên này vừa vặn có cái cửa hàng ta đem địa chỉ phát cho ngươi ngươi tại cửa ra vào chờ ta đi cảm ơn thiếu ân tình của ngươi đường tĩnh n u nói xong liền cút điện thoại ai thở dài lục vân đưa điện thoại di động thả lại túi quần biết ban đêm hẹn h ỏ i nhất định là ngâm nước nóng bất quá đường đội cũng quá sốc nổi đi không phải liền là qua giang phong trong nhà à về phần nhà cũng không phải thật gặp cha mẹ chồng muốn đến nơi này đang định cầm lấy dao cạo dâu lục vân đột nhiên xứng sở lại nói đường đội giống như không nói qua yêu đ ư ơ n g a tối thiểu nhất ta nhớ được là không cho nên đường đội ở phương diện này hoàn toàn là học sinh cấp ba không đúng tiểu học sinh cấp bậc hoa nga giang phong ngươi cái này nghiệp chướng nặng nề tiểu tử thật đúng là muốn cùng theo một lúc đi xem một chút vẫn là tính toán vạn một thấy cái gì không nên nhìn bị diệt khẩu liền không tốt lắc đầu lục vân cầm dao cạo râu đi vào phòng vệ sinh hôm sau sáu giờ sáng giang phong đúng giờ từ trên giường tỉnh lại nhìn lên trần nhà phát ngây ngốc một hồi tâm t ì n h có chút tâm thần bất định giang phong hô câu c ố nguyên b ạ c h ngươi tỉnh không tỉnh tỉnh lập tức tới một bên giúp đỡ giang phong đánh răng c ố nguyên b ạ c h vừa nói gần nhất đột nhiên không trợ giúp nhiệm vụ ta lại còn thật có điểm không quen ủng h cục lỗ phi nổ ra miệng bên trong xúc miệng nước giang phong liếc nhìn hắn một cái nói trước ngươi không còn gọi suy nghĩ sớm một chút về trường học nhà làm sao nhanh như vậy liền đội chú ý trước khác nay khác nhà, nói xong cầm lấy khăn mặt giúp giang phong l a u bên miệng và biển tiếp lấy giúp giang phong mặc quần áo tử tế cùng giày về sau cấu nguyên bạch đẩy giang phong đi ra túc xá lúc đầu hai người làm muốn tại trước bảy giờ tại khu ký túc xá làm một vòng hít thở một chút không khí mới mẻ nhưng mới ra khu ký túc xá liền phát hiện có người đứng tại cửa ra vào đường đường đốc cha cấu nguyên bạch dùng khó có thể tin ngữ khí thấp giọng hô chương hai trăm tám mươi chín đường bính ngay bình thường đường tính l u lại đa số thời điểm đều mặc lấy từ sắc pháp sư bảo dù sao tại cấm kỵ chi địa lúc nàng đã thành thói quen ở nơi đó Có rất ít m đây là cấu nguyên n g bạch lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất h tại cấu nguyên bạch hoàn toàn nhìn nóc trong né mắt giang phong hướng phía đường tĩnh nhu phương hướng lên tiếng kêu gọi chào buổi sáng đường tĩnh n u hướng phía giang phong phất phất tay dẫm lên dày cao góp chiều giang phong bên này đi tới nghĩ không ra đường đốc cha như thế hội phối hợp cái này một thân rất lợi hại thích hợp ngươi giang phong chân thành tán dương nếu như nói ăn mặc pháp sư bảo đường tĩnh n u còn có chút cao lãnh vậy bây giờ cái này một thân y phục hàng ngày nàng liền hoàn toàn là nhà bên đại tỷ tỷ lực tương tác thẳng tắp tăng lên thật sao ta liền trong tủ treo quần áo tùy ý chọn một kiện đến mặc đường tĩnh n u thần sắc lạnh nhạt hồi đáp ừ n nhìn rất đẹp giang phong gật đầu cảm ơn khích lệ đường tĩnh n u mỉm cười nói giang phong câu này tán dương kém chút để cho nàng dáng c h ố n g đỡ đi ra chấn định hoàn toàn tan giã bất quá còn tốt nàng mượn cái này mỉm cười vượt qua tiếp nhận cấu nguyên bạch n h ư ờ n g lại xe lăn n ắ m tay đường tính n u không khỏi nghĩ lên tối hôm qua tại trong thương trường lục vân này vô cùng cần ăn đòn thanh âm âu phục không nên không nên quá chức nghiệp giả dặn hội lộ ra ngươi quá mức cường thế sang phiến n g ư ơ i thật là biết tuyển được được ta giúp ngươi chọn đi gặp trường b ố i thứ nhất tôn chỉ cũng là tại bình phục toàn bài trên cơ sở mức độ lớn nhất bé mắt loại loẹn thời thượng tiền vệ lao khí hoành thu đóng vai non giả thuần hết thệ không lớn lớn nhất thông sắt cũng là thục nữ cùng n g ọ t nào g làm sao thục nữ rất đơn giản à tóc dài xoa vai t h ơ i hóa điểm đồ trang sức trang nhã váy lầm dày cao gót một đôi sạch sẽ tay nhỏ cùng một cái phối hợp hợp lý túi sách trước đó ta tại lầu một nhìn thấy cái không tệ đợi lát nữa có thể xuống dưới mua ai nha ai nói với ngươi thục nữ liền nhất định phải mua màu trắng váy lầm trắng nhạt tím nhạt xanh nhạt đều được à liền ngươi cái này bạch đến phản quan gia t h ị phối hồ nước lam cũng rất lợi hạ tiên là dày cao gót không phải sườn núi rét lê cũng không cần quá cao quá nhỏ năm bảy cm liền rất hòa mỹ vật phẩm trang sức không cần đeo quá nhiều ây dây chuyền chân trâu tin ta đây tuyệt đối là để bà n ô n nhu khí chất lợi khí đây tuyệt đối là đường tĩnh nhu nhận biết lục vân đến một lần hèn mọn nhất một đêm đối với lục vân sở hữu đề nghị nàng đều là như gà con mổ t ó c đồng dạng gật đầu cảm giác kiến thức đến toàn tân thế giới ừng ngực c ố nguyên bạch cố nén nhìn nhiều vài lần xúc động bung ra xe lăn lan c à n nói vậy ta liền đi về trước gặp lại ừng ặ p lại vất vả ngươi đường tĩnh nhu hướng phía c ấ nguyên bạch phất tay nói ra không khổ cực không khổ cực nói xong c ấ nguyên bạch liền chạy về khu ký túc xá Chờ cấu n gật u nu xuất quá đều y bây hay ê lên lên n biến mất tại hai người trong tầm mắt. đường tĩnh Giang Phong nói, chúng không Không không như bình thường đều lên rất sớm, lên đường bạch tại có có việc cha hai hỏi phát thể thế hồi, giờ đi. mất tầm mắt, sớm. kém một mẹ sớm, Ừm. rất ta ta gì, g gật đầu đường tĩnh n u đẩy giang phong hướng phía bãi đỗ xe đi đến lái xe một đường đi vào long an tiểu khu số mười hai trước lầu đường tĩnh n u đem giang phong đỡ đi ra nhớ ký a ngàn vạn muốn nói ta là vừa trở về tại tiến thang m á y trước giang phong lại hướng đường tĩnh n u cường địa một lần biết đường tĩnh n u trả lời xong không khỏi cười rộ lên từ nàng nhận biết giang phong lên đã cảm thấy hắn vô luận gặp được cái dạng gì ngoài ý muốn hoặc là tuyệt cảnh đều mười phần tỉnh táo nhưng ở muốn mặt đối với mình mụ mụ lúc thật là bồi dối có chút đáng yêu thang máy đi vào một tầng hai đường tĩnh nhu đẩy giang phong đi vào một nghìn hai trăm linh một chiếc cửa móc ra giang phong trong bọc chìa khóa phòng nhưng ở muốn mở cửa là đường tĩnh nhu lại phát hiện mình tay lại có chút hơi run một loại trước đó chưa từng có khẩn trương cảm giác hướng nàng tập tới muốn muốn không phải là nhấn chôn u g cửa đi ta mở cửa lời nói luôn cảm thấy là lạ, lạ cuối cùng vẫn không cái chìa khóa cắm đi vào đường tĩnh n u quay đầu nói với giang phong ê được a giang phong g hô t h ở phào đường tĩnh nu cất k ỹ chìa khóa hít thở sâu một hơi sau theo vang trúng cửa đến trong phòng một cái có chút cao vút nữ tiếng vang lên đến để đường tĩnh nu không khỏi căng thẳng trong lòng c á c h cạch cửa bị mở ra khi nhìn đến giang phong trong nháy mắt lục di phương trước đó làm các loại chuẩn bị tâm lý toàn bộ thanh lý hốc mắt đỏ lên che mặt khóc lên mẹ ngươi đừng khóc ca trong điện thoại ta không liền nói ta thật không có sự tỉnh liền nhìn lấy nghiêm nặng một chút mà thôi lập tức liền hội dưỡng tốt dùng lực bóp đem cái mũi lục di phương gật đầu nói tốt mẹ không khóc ngươi trước tiến、đến. nói xong lúc này mới phát hiện giang phong sau lưng khá quen đường t í n h nhu vị này là lục di phương l a u nước mắt nghi ngờ nói hả đường t í n h nhu đường đốc cha lần này văn thương thành phố cùng ta cùng một chỗ vị kia ngươi tại trong tin tức hẳn là gặp qua a đường đốc cha ngươi tốt ngươi tốt lục di phương muốn đi cùng đường tĩnh nhu nắm chặt tay nhưng nghĩ tới trên tay mình đều là nước mắt lại cảm thấy không tốt lắm nhưng lại tại lục di phương muốn đem tay rụt về lại lúc đường tĩnh nhu chủ động nắm chặt nằm nói a di ngươi tốt gọi ta tiểu n u là được nay làm sao có ý tứ ngươi là giang phong lãnh đạo sao có thể gọi như vậy đây đường tĩnh n u nghe xong liền vội vàng khoát tay nói không không ta không phải hắn lãnh đạo ta chỉ là tại giang phong dưỡng thương trong khoảng thời gian này phụ trách chiếu cố hắn mà thôi a lục di phương nghe xong cũng không lo được thương tâm kinh ngạc nói ra vậy cũng quá cực khổ ngươi đi tới tới tới mau vào nói xong liền giữ chặt đường tĩnh n u tiến gian g phòng lưu lại giang phong một người ngồi lên xe lăn tại cửa ra vào mộng so mẹ mẹ người thương yêu nhất nhi tử còn ở lại chỗ này đâu mẹ bất quá bất kể như thế nào đường đốc cha ra hiện tượng hồ hòa tan mụ mụ tâm tình bị thương cái này khiến giang phong không khỏi có loại còn có thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác đem đường tĩnh nung nên đến trên ghế salon cho nàng bưng lên các loại hạt dưa hoa quả sau lục di phương mới vội vã lại chạy tới cửa đối giang phong nói a n h a cái cô nương này so trên tv còn dễ nhìn hơn loại theo minh tinh điện ảnh một dạng đây chính là người đem con của người ném tại cửa ra vào lý do bạch giang phong liếc một chút lục di phương tức giận nói ra ta là tốt nhất người không nên quay lại miệng bên trong không một câu lời nói thật có biết hay không ta nhìn thấy tin tức thời điểm đều nhanh hụt chết t a sai loại thời điểm này giang phong không có ý định làm bất luận cái gì giải thích trực tiếp nhận sợ ai sửa sang một chút giang phong tóc lục di phương gật đầu nói tuy nhiên mẹ vẫn là không hy vọng ngươi tham gia nguy hiểm như vậy trước nghiệp nhưng đã ngươi ưa thích này mẹ liền hảo hảo ủng hộ ngươi để ngươi cái này anh hùng cũng có, có thể nghỉ ngơi ư một hồi địa phương mẹ giang phong nghe cái mũi đột nhiên chua chua dùng sức chút gật đầu tốt chúng ta đi vào đi đừng đem khách nhân cho vắng vẻ nói xong lục di phương đẩy giang phong vào cửa đi vào phòng khách lục di phương lại n h i ệ tình t chào mời lên đường tĩnh nu chỉ là trên thái độ tựa hồ vẫn là đem nàng xem như giang phong lãnh đạo cái này khiến đường tĩnh nu có chút k i n h sợ mấy lần biểu thị chính mình cùng giang phong chỉ là bằng hưu không có thượng hạ cấp quan hệ mà liên tại giang phong cảm thấy mình có chút dư thừa lúc giang học lâm từ trong phòng đi tới nhưng khi nhìn đến phòng khách cảnh tốt lúc hắn rõ ràng có chút nộng hắn vốn là nghĩ đến cho lão bà của mình có chút thời gian để cho nàng phát thêm ti sau đó chính mình trở ra vớt lên nàng tâm tình người một nhà một lần nữa mỹ mãn nhưng bây giờ nhìn l ấ y lục di phương mặt mày hớn hở bộ dáng nơi nào có nửa điểm thương tâm nhìn thấy chính mình lao ba c h i ề u chính mình trước mắt giang phong biết hắn là tại truyền lại cái này tình huống như thế nào ý tứ nhưng hắn hiện tại liền nhún vai đều làm không được chỉ có thể lắc đầu lục di phương cũng phát hiện giang học lâm đi ra liền lập tức hướng hắn giới thiệu nói lão công mau tới đây giới thiệu một chút cái này cũng là trên t v cái kia đường đốc cha liền đặc biệt đẹp đẽ cái kia a a đường đốc cha đúng không ngươi tốt ngươi tốt hoan nghênh ngươi tới làm khách giang học lâm vội vàng hướng đường tĩnh n u chào hỏi thúc thúc ngươi tốt gọi ta tiểu n u là được đường tĩnh n u đứng người lên lễ phép hô muốn ăn dưa hấu một dạng sao ta giúp ngươi quà cắt một cái không cần a di cho ta một cái quả táo đường tĩnh n u khoát tay nói không có việc gì a táo cũng có thể ăn dưa hấu một dạng nha giang học lâm nói xong liền vào nhà b ế p đối mặt giang phong người một nhà này nhiệt tình hiếu khách đường tĩnh n u thực cũng có c h ú t ngộng lúc đầu nàng là nghĩ đến tới làm người đứng xem nhưng bây giờ cảm giác nàng gần thành hôm nay nhân vật chính loại mô thức này một mực tiếp tục đến t r ạ m vào tối trong lúc đó ba người trò chuyện nhiều nhất cũng là giang phong khi còn bé ngươi chớ nhìn hắn hiện tại như vậy khỏe mạnh khi còn bé có thể yếu đuối ba ngày hai đầu đi bệnh viện không phải phát sốt cũng là đau bụng khi đó ta nhưng lo lắng đường tĩnh nu nghe xong cười nói ta khi còn bé thực cũng thế đi ra ngoài chơi thổi điểm phong liền sẽ sinh bệnh Cách cạch. Lúc này khóa cửa cửa Cha, há khóa thanh Hàn Hàn lên, Lôi Lôi lớ này vang Giang Giang ngừng miệng đẩy ra ra ta bị mở âm mẹ, tới. về. đi đầu, đường t ĩ n h nhu cũng chú ý tới nàng ánh mắt phất tay thăm hỏi nói ngươi tốt ngươi ngươi là đường t ĩ n h nhu giang hàn lôi vô cùng kinh h ỉ hô là ta đường t ĩ n h nhu tựa hồ không phải lần đầu tiên bị người dùng kích động như vậy tâm tình la lên tên mười phần lạnh n h ạ t hồi đáp đến nơi này giang hàn lôi mới nhớ tới c ả n g chuyện trọng yếu nhìn lấy cạnh ghế s a lon trên xe lăn giang phong nói ca ngươi thương lấy chân、ừ. giang phong nghiêm túc gật gật đầu vừa mới còn bị làm bị thương tâm biết giang phong nói mình giang hàn lôi làm n u n nói có lỗi với nhà bởi vì ta là đường bình a nhìn thấy thần tượng khó tránh khỏi có chút k h ô n g chế không nổi nha đường bánh giang phong một mặt không khỏi hỏi đúng a cũng là đường tĩnh nu phan hậu viên hội tên giang hàn lôi nghiêm túc miêu tả đạo người còn có hậu viên hội giang phong nhìn lấy đường tĩnh nu hỏi t h ư a n h ư là có đường tĩnh nu gật gật đầu ca ngươi vậy mà không biết sao giang hàn lôi một mặt kinh ngạc nhìn về phía giang phong sau đó xông lại bắt lấy giang phong xe là nói n vậy các ngươi tiếp lấy trò chuyện ta đi cấp anh ta bồi b ụ khóa nói xong liền đẩy giang phong tiến g a phòng của mình đóng cửa lại giang hàn lôi chạy đến chính mình trước b à n sách từ bên trong xuất ra một quyển tạp chí đưa nó lật ra đường trung gian trang triển lãm cho giang phong nói nhìn nhìn lấy trên tạp chí đường tĩnh n u ảnh t r ụ giang phong hơi kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh phối hợp văn tự đời mới mạnh nhất pháp sư băng c ứ c trí thương đường tĩnh n u ngay tại giang phong chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống lúc giang hàn lôi lại cầm một quyển tạp chí tới mở ra cho giang phong nhìn vẫn như cũng là một tấm hình bên cạnh phối thêm văn tự nở rộ tại trên sa mạc băng mân tôi đường tĩnh n u lấy lực lượng một người đánh giết bán nhân mã thủ lĩnh đương nhiên ta cũng là bởi vì nhìn nàng đưa tin cho nên mới lập trí muốn làm một cái nữ pháp sư a không đã nghe ngươi nói a thực trong điện thoại ta liền muốn nói với ngươi nhưng ngươi không phải bị thương sao ta không tốt lắm ý tứ mở miệng nói cái này nhưng không nghĩ tới ngươi lại đem đường t ĩ n h nhu mang vào nhà lao ca và thuế cho nên đây chính là ngươi vào cửa về sau cái thứ hai mới chú ý tới ta nguyên nhân sao ai nha ta biết sai nhà ta cho ngươi ở nợ vai giang hàn lôi nói liền hai tay nắm giang phong đem giúp bắt đầu xoay bóp coi như nàng này chút khí lực giang phong cơ hồ liền cảm giác không thấy có bị bóp cho nên ngươi là lúc nào phát hiện ngươi vị này t h ậ t tượng khi còn bé có một lần nhìn tin tức nhìn thấy đài truyền hình cho nàng làm một cái bài tin tức đem nàng nói thành là tân thời đại nữ t i n h chức nghiệp giả đại biểu lúc ấy ta đã cảm thấy nàng thật xinh đẹp a mà lại cũng siêu lợi hại nghĩ đến ta về sau nếu như cũng có thể dạng này lên i tốt xem ra thật đúng là ta đối với ngươi quan tâm không đủ hoàn toàn không nghe ngươi nhắc qua a ta chính là yên lặng ở trong lòng ngữ t h í c h n h a nhưng hôm nay ta không thể lại trầm mặc nói xong chuyển tới giang phong chính diện giúp đỡ đấm chân nói, chứ sao chính ngươi qua muốn không là tốt rồi、ừ. thực ta còn muốn còn muốn nhìn lấy giang hàn lôi muốn nói lại thôi bộ g á n g giang phong hỏi còn suy nghĩ gì đây không phải viết học kỳ liền muốn kiểm tra thiên phú nha ta hy vọng nàng có thể cho ta cái vật kỷ niệm để cho ta coi như may mắn vật như thế ta hội an tâm rất nhiều ừng giang phong nhắm mắt lại một mặt chính đang tự hỏi bộ g á n g ca ngươi liền giúp ta một chút nha cầu ngươi ngày mai ta làm điểm tâm cho ngươi ăn có được hay không xin nhờ xin nhờ thở dài không chịu nổi giang hàn lôi nũng nịu thế công giang phong gật đầu nói được t h i ta chở một lúc giúp ngươi hỏi một chút nhìn a lao ca và t u ế giang hàn lôi cao hứng nhảy lên cao ba thước tiếp lấy lại thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra thực ta còn có chuyện muốn ca ngươi hỗ trợ chương hai trăm chín mươi pha tin nhiều như vậy nhìn lấy giang hàn lôi từ trong túi sách đổ ra một đống lớn phong thư giang phong hơi kinh ngạc hỏi đây chính là giang hàn lôi muốn giang phong hỗ trợ nói là nàng trong lớp tốt nhiều đồng học đều đặc biệt sùng bài hắn rất muốn một cái hắn ký tên đúng vậy à ta cự tuyệt cũng không kịp ta ở giữa buổi trưa qua ăn một bữa cơm trở về liền phát hiện bản trong bụng tất cả đều là cho ngươi tin ta cũng không thể n é đúng không liền đều mang về lớp các ngươi có nhiều người như vậy chỉ là hơi quét mắt một vòng giang phong cảm thấy phong thư này số nhanh lên trăm cũng có lớp bên cạnh cho nên nói cắp nặng là tại ta không biết thời điểm cứng rắn nhét vào tới rồi được thôi g ậ t gật đầu giang phong lại nói vấn đề tình huống ngươi cũng nhìn thấy ta bây giờ căn bản không có khả năng ký tên a giang hàn lôi nghe xong biểu lộ đột nhiên hơi khẩn trương lên cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần giang phong cánh tay nói cái này nghiêm trọng như vậy sao hợp lấy ngươi một mực không phát hiện giang phong có chút im lặng hỏi giang hàn lôi nghe xong có chút xấu hổ cúi đầu xuống giải thích nói ta nhìn không khí trong phòng khách rất to ta con tưởng rằng ngươi chính là thụ một chút vết thương nhỏ đâu không phải vậy mụ mụ không được khóc chết ai giang phong đột nhiên thở dài lộ ra một cái thảm đạm nụ cười nói thực sự ngươi về trước khi đến ta một mực đang an ủi mụ mụ nàng vừa mới mới bất đau đến mà thôi đợi lát nữa ra ngoài ngươi cũng đừng lại kích thích nàng nhìn lấy giang phong ảm đạm biểu lộ giang hàn lôi lần này là thật hoảng ôm chặt lấy giang phong cánh tay khóc hô ca thật xin lỗi ta không biết ta không nghĩ tới giang h o n g cánh tay h ó c hô ca thật xin lỗi ta không biết ta không nghĩ tới g i a n à n lôi tâm t ì h đến như vậy n h a n giang h o n g c ò c à n g khóc càng hung giang phong vội và nói ai、nha? ta không sao à lừa gạt một chút ngươi giang hàn lôi nghe xong lập tức thu hồi tiếng khóc chiếu vào giang phong ở ngực cũng là nhất quyền làm gì như thế làm ta sợ tốt tốt tốt ta sai ai bảo ngươi vừa mới tiến nhóm trước nhìn ngươi thần tượng qua xoa đem mặt bên trên nước mắt giang hàn lôi ôm lấy giang phong cánh tay nói không cho phép lại như thế làm ta sợ ta thật rất lợi hại sợ hãi ừ n biết sẽ không bao giờ lại giang phong ôn nhu nói cho nên đến thương tổn thế nào giang hàn lôi ngẩm đầu nghiêm túc nhìn về phía giang phong hỏi thầy thuốc nói tu dưỡng một trận liên tốt giang hàn lôi nghe xong đi đến trước bàn gõ quất ra hai tấm giấy ăn lau sạch sẽ trên mặt nước mắt lúc này mới xoay người dùng bán m i ệ n bên trong mang theo chút ủy khuất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong chớ nhìn ta như vậy nha ta không phải mới vừa xin lỗi à nếu không ta c h ờ một lúc giúp ngươi hỏi nhiều đường đốc tra yếu điểm vật phẩm tùy thân giang hàn lôi nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười này quyết định như vậy à. được đáp ứng ngươi như vậy những cái kia tin làm sao bây giờ à. túi đầu suy nghĩ một hồi có chủ ý giang hàn lôi dựng thẳng lên một ngón tay nói chụp hình thế nào ca ngươi cùng những này tin cùng một chỗ đập cái chụp anh chúng sau đó ta nhiều in có thể a giang phong gật đầu hạ quyết tâm giang hàn lôi cầm lấy một phong thư nói này ngươi có muốn nhìn một chút hay không nội dung dù sao cũng là người ta bao hàm tâm ý viết yên tâm ta không có nhìn trộm ta liền giơ lên mặt ngươi đây là giang phong lần thứ nhất thu đến phan gửi thư ngẫm lại vẫn là gật đầu nói vậy trước tiên nhìn mấy cái phong đi tốt đáp ứng một tiếng giang hàn lôi quất ra một cái phấn hồng sắc phong thư mở ra tới trong phong thư trừ một tờ tín chỉ bên ngoài còn có một tấm hình a ca, đây là ngươi chừng nào thì chiếu a giang hàn lôi nhìn lấy trong tấm ảnh đứng tại lĩnh thưởng thai thượng giang phong hỏi giang phong mắt nhìn ảnh chụp ngoài ý muốn nói đây là đang người thú đấu đối kháng chiến thắng lúc đập bất quá ngươi đồng học thật lợi hại à. cái này cũng có thể tìm tới ca ngươi còn cùng thú nhân đánh qua đâu giang hàn lôi kinh ngạc hỏi ừ n đánh qua một lần lợi hại ai luôn cảm giác ngươi c o n ta làm xong bao lớn sự tình lẩm bẩm đem ảnh chụp lật đến mặt sau phát hiện trên đó viết mời ở chỗ này ký tên c ả m ơn đem ảnh chụp phóng tới một bên giang hàn lôi mở ra giấy viết thư sẽ có chữ một mặt triển lãm cho giang phong giang phong ca ca ngươi tốt ta là ngươi tiểu p a n hâm mộ năm nay mười bảy tuổi Từ nhìn thấy tin tức một khắc kia trở đi liền bắt đầu đưa thích ca ca thích ngươi trước nghiệp cũng thích ngươi người còn siêu thích ngươi nỗ lực bộ dáng đến cái này giang phong s ữ n g sờ một chút ta nỗ lực bộ dáng giang phong thật rất muốn hỏi một câu nàng là làm sao thấy được tiếp tục nhìn xuống mấy ngày nay ta mỗi ngày nằm mơ đều có thể nhìn thấy ngươi thật thật hy vọng có một ngày ngươi có thể xuất hiện tại ta kết hôn chứng bên trên chúng ta đều muốn vì lẫn nhau cố lên nha nhìn đến nơi này giang phong nội tâm là r u n động phan gửi thư nguyên lai、like、là thế này phải không hắn vốn cho rằng lại là một số để hắn cố lên hoặc là có từ hắn cái này lấy được lực lượng loại hình lời nói giấy hôn thu là cái q u ỷ gì ta xem xong nhìn lấy giang phong có chút phức tạp biểu lộ giang hàn lôi kỳ quái nói trên thư viết cái gì kỳ quái đồ vật sao há không có gì liền là lần đầu tiên f a n gửi thư cảm giác có điểm là lạ thói quen là được rồi vậy ta cho ngươi thêm một phong giang hàn lôi vừa nói vừa mở ra một phong thư bên trong cũng có một tấm hình chương này lại là lúc nào giang hàn lôi đem ảnh trụt l ậ t cho giang phong nhìn sau hỏi giang phong mắt nhìn hồi đáp ở lễ khai giảng đi ngươi đồng học cũng quá lợi hại đi cái này đều có thể tìm tới ta cũng thật bội đúng giang hàn lôi gật gật đầu đem giấy viết thư cùng ảnh chụp nhét về trong phong thư vậy đến chụp tiểu ảnh đi giang phong được đem giấy viết thư đều đều chạy trên giường giang hàn lôi đem giang phong đẩy lên bên giường cầm điện thoại di động lên đập một tấm hình giải quyết tiếp lấy thu thập x o n g phong thư giang hàn lôi đem giang phong một lần nữa đẩy ra khỏi phòng trong phòng khách lúc này chỉ có giang học lâm đang ngồi lấy đường tĩnh n u xem tv giang phong kỳ quay nói mụ mụ đâu nhà bếp chuẩn bị cơm tối đây a nói xong hắn nhìn về phía đường tĩnh n u nói đường đ ố c cha có thể tới đây một chút sao đường tĩnh n u đầu tiên là hướng phía giang học lâm mỉm cười gật đầu tiếp lấy mới rời khỏi ghế sổ phạ đi đến giang phong bên cạnh vừa hỏi làm sao trước hướng ngươi giới thiệu một chút đây là mội, mội ta giang hàn lôi đường tĩnh n u nghe xong nháy mắt mấy cái sau đó mỉm cười nhìn về phía giang hàn lôi đưa t rất hân hạnh được biết ngươi chương hai trăm chín mươi mốt người nhà nhìn thấy đường tĩnh n u hướng mình vươn tay giang hàn lôi lộ ra thập phần hưng phấn biểu lộ một đôi tay tại trên quần áo dùng lực cọ mấy lần về sau mới nắm chặt đường tĩnh n u nói ta ta ta là ngươi siêu cấp phan liên quan tới ngươi tin tức ta cơ hồ đều có nhìn đường tĩnh n u gật gật đầu này cái kia giang hàn lôi muốn nói lại thôi xin giúp đỡ nhìn về phía giang phong giang phong sau khi thấy liền thuận thế mở miệng nói nàng từ nhỏ đã lấy ngươi làm mục tiêu l ạ chỉ muốn làm một cái pháp sư sang năm liền muốn kiểm tra thiết phú nếu như có thể lời nói ngươi có thể đưa nàng một cái tiểu vật kiện coi như may mắn vật sao đương nhiên tốt nhất khác quá quý giá nghe chính mình lão ca nói xong giang hàn lôi nắm đường tĩnh nhu tay hung hăng gật đầu ta biết cái này có chút d a mặt dày nhưng ta giang hàn lôi lời còn chưa nói hết đường tĩnh nhu liền dối ra một cái tay khác xoa bóp giang hàn lôi khuôn mặt nhỏ nói chỗ nào dày nhiều no nha giang hàn lôi nghe xong khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên có chút thẹn t h ù n g túi đầu xuống đường tĩnh nhu ngấm lại từ trong túi lao xuất ra một cây hát sắc ra gân đưa cho giang hàn lôi nói đây là ta bình thường dùng để chói tóc nếu như ngươi không ngại lời nói gian g hàn lôi liền vội vàng hai tay tiếp nhận cao hứng h ô rất cảm tạ ngại ta nhất định sẽ cố mà chân quý giang phong làm theo ở một bên cười nói lễ vật này đưa tốt nha đầu này ra g ầ n cả ngày ném loạn lần này tốt từ giờ trở đi nàng hẳn là sẽ không bao giờ lại hỏi ta ca ngươi trông thấy ta ra g ầ n không Ca. đối với giang phong tại thần tượng trước mặt nói mình nói xấu giang hàn lôi biểu thị mãnh liệt kháng nghị tốt tốt tốt ta không nói ta không nói cẩn thận từng ly từng tí đem đường tĩnh n u ra g ầ n nấp kỹ giang hàn lôi ôm lấy đường tĩnh nhịn ngươi có thể tới phòng ta sao chỉ có một mình ta sao đường tĩnh nu chỉ mình hỏi ừ mừng giang hàn lôi dùng sức chút gật đầu có thể a đạt được đường tĩnh nu khẳng định trả lời giang hàn lôi lập tức đem đường tĩnh nu kéo vào gian phòng của mình ẩm nghe m ô n bị n ố t thanh âm giang phong có chút bất đắc dĩ tốt xấu đem ta đẩy lên phòng khách đi lúc này một mực ở trên ghế xa lon h ư ớ n g cái này nhìn giang học lâm đi tới quay đầu cảnh giác mắt nhìn nhà b ế p phát hiện không có động t ĩ n h sau hắn xuất ra một cái cái hộp nhỏ nói trong này thả là r a ra người trước kia tham quân lúc cầm qua huy trường lúc đầu nghĩ đến chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại đem nó c h u y ể n cho ngươi nhưng hiện tại xem ra ngươi đã là đ ỉ n h thiên lập địa đại anh hùng ta liền sớm đem nó đưa ngươi nhìn lấy ba ba trong tay có chút cổ x ư a hộp giang phong kinh ngạc nói ra ra còn tham gia quá quân ừ n nhưng là hắn không thích cùng người nói việc này đem hộp nhét vào giang phong t ú i q u ầ n giang học lâm vô vô bả vai h ắ n nói ba ba lấy ngươi làm ngạo nhưng cùng lúc cũng có thể hy vọng ngươi có thể chú ý an toàn ta hội gật gật đầu giang học lâm đẩy giang phong trở lại phong khách họ tham văn thương thành phố đến tột cùng xảy ra chuyện gì nửa giờ sau chuẩn bị cả bản đồ ăn lục di phương tiếng la chuẩn bị rửa tay một cái ăn cơm đồng thời trong phòng khách sáng lên một đạo bạch quang giang khải thân ảnh xuất hiện tại tv bên cạnh Ca, người trở về á giang phong nhìn về phía giang khải trao hỏi ừ m g i a n g khải gật gật đầu do xét một lần giang phong vừa muốn mở miệng giang phong liền đoạt trả lời trước nói vết thương nhẹ không có việc gì tu dưỡng liền tốt giang khải nết môi cười một tiếng xem ra ngươi hôm nay bị hỏi số lần đã rất nhiều lý giải và thuế chờ đến lúc ăn cơm giang phong phát hiện mình mội đã cùng đường tính nhu tương đối quái lạc thỉnh phẳng liền sẽ nói chút thì thầm mà tại hắn đem đường tĩnh nhu giới thiệu cho đại ca của mình lúc hắn phát hiện mình đại ca tựa hồ đã sớm biết nàng là ai mở dạng ngẫm lại cảm thấy hẳn là trong tin tức nhìn qua nguyên nhân ngày mai mấy điểm đi đón nhị nhị a đem một khoả rau xanh kẹp đến giang phong trong chén sau lục di phương hỏi vừa chiêu một điểm giang phong trả lời một câu giang phong lần này sở dĩ thương tổn còn chưa tốt liền về nhà là bởi vì nghi thức t h ụ huấn là có thể mang ra thuộc người nhà mà giang hàn nhị tuy nhiên tại phía x a đà nà sơ giang phong vẫn là không chút do dự quyết định muốn thông chi đến nàng không phải vậy chờ sau này để cho nàng biết cả nhà đều qua chính mình nghi thức thụ hấn chỉ nàng không tạ i lời nói đoán chừng phải thương tâm rất lâu nghĩ đến ngày mai rốt cục có thể gặp lại chính mình tiểu nữ nhi lục di phương vui vẻ cơm đều ăn nhiều hai bát thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu tại sao là buổi chiều chuyến bay à, sớm một chút không tốt sao ngày mai vừa rời giường liền có thể quá khứ cơm nước xong xuôi r ử a sạch bát khó được tập hợp một chỗ người một nhà náo nhật trò chuyện lê thiên mà lại cũng đều không vắng vẻ đường tinh không nói trước giang hàn lôi đã cùng đường t ĩ n h n u quen thuộc đứng lên lục di phương cũng là thỉnh thoảng cùng đường t ĩ n h n u lẫn nhau động một cái thì như đưa cái quýt đưa bao hạt dưa đưa chén đồ uống các loại cảm ơn a di lại tiếp nhận lục di phương đưa tới một bà táo đường t ĩ n h n u không nhịn ở trong lòng nghĩ đến đây chính là cùng người một nhà tập hợp một chỗ cảm giác cả từ khi còn bé lên đường t ĩ n h n u liền biết mình cha mẹ bề bộn nhiều việc bọn họ phải xử lý rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện có đôi khi một tuần lễ đều không gặp được bọn họ một lần cho nên nàng rất lợi hại nỗ lực học tập chính là vì mỗi lần nhìn thấy phụ mẫu lúc đều có thể nhìn thấy bọn họ vui mừng nụ cười cũng sờ sờ đầu nàng nói một câu không hổ là nữ nhi của ta bất quá tuy nhiên đường tĩnh nhu rất lợi hại lý giải cha mẹ của nàng nhưng có đôi khi vẫn là hội cảm thấy tịch mịch tỉ như nàng sinh nhật lúc chỉ có quản gia ra ra thay cha mẹ của nàng đời tặng quà tỉ như nàng sinh bệnh lúc chỉ có người hầu gái bận trước bận sau chiếu cố nàng tỉ như nàng ban đêm bị ác ma làm tỉnh lại lúc chỉ có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa hoặc sợ sau đó một lần nữa chìm vào giấm ngủ mỗi một cái nhận biết nàng người đều khen nàng là một cái độc lập n nhưng lại có ai biết nàng cũng rất muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ thổi tắt bánh sinh nhật bên trên ngọn nến sinh bệnh lúc có thể uống mụ mụ cho nàng nấu cháo hoa ban đêm bị làm tỉnh lại lúc có thể trốn và o phụ mâu trong chăn hưởng thụ bọn họ mang đến cảm giác an toàn đường tỉ tỉ đường tỉ tỉ lúc này giang hàn lôi lời nói đem đường tĩnh n u từ trong hồi ức tỉnh lại n g á y mắt mấy cái nàng có chút thật có lôi đặt được vừa rồi có chút thất thần làm sao mẹ ta hỏi ngươi hôm nay muốn hay không ở chỗ này a a đường tĩnh n u há to mồm kinh hãi đạo tiếp lấy vội vàng nhìn về phía lục di phương nói không cần a di ta có tiểu nhập ở lục di phương nghe xong khoát tay nói ai n h a này nhiều phiền p h ứ c ngươi ngày mai không còn phải tới mà l i ê n thấu hoặc ở một đêm bên trên sự tỉnh nhà chúng ta cũng có phòng t r ố n g ngươi liền ngủ đ â y đi giang phong cùng giang khải lúc trước mua phòng ốc lúc, lúc tự nhiên có cân nhắc đến giang hàn nhị gian phòng cho nên mua một bộ gian phòng tương đối nhiều cho nên bây giờ có thể khi khách phòng gian phòng còn thật không ít đường tính nu vẫn là khoát tay nói cái này không tốt lắm đâu có cái gì không tốt ở này không đều là ở nhà cũng không cần làm phiền ngươi chạy tới chạy lui tốt liền quyết định như vậy ta đi giúp ngươi cầm giường chăn mền cái này đường tính nu mắt nhìn g a phong cái s o hướng nàng mỉm cười gật gật đầu vậy liên quấy dậy đường tĩnh nu t ú i đầu đáp lại nói chương hai trăm chín mươi hai t i n h linh ngự rất khó sao ngày thứ hai buổi chiều giang phong người một nhà đúng giờ đi vào phi trường nhìn lấy ngáp cái này đến cái khác giang hàn nhị giang phong hỏi ngươi hôn qua đến mấy điểm ngủ à? À. lại ngáp một cái giang hàn lôi nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh giang phong vấn đề này ai thở dài giang phong vừa nhìn về phía đường tĩnh nu bởi vì hắn biết đêm qua giang hàn lôi khẳng định là vụ trộm chạy tới phòng nàng qua nàng thật có tới qua phòng ta bất quá ta hơi trò chuyện lập tức để cho nàng về đi ngủ nói đến đây đường t ĩ n h n u không khỏi nghĩ lên giang hàn lôi hôn qua mặc một bộ gấu túi láo ngủ tại gian phòng của mình cửa không ngừng bồi hồi do dự muốn hay không tiến đến đáng yêu bộ dáng nghĩ đến nếu như chính mình có cái mội mội lời nói có lẽ tuổi thơ liền sẽ thêm ra rất nhiều vui thú đi ai nha không có quan hệ gì với tỷ tỷ ta chỉ là chỉ là trở về phòng sau quá hưng phấn cho nên một đêm không ngủ nha không thể không nói giang hàn lôi cái này tỷ tỷ hai chữ là càng làm càng thuận miệng mà lại tuyệt đối so với gọi ca ca phong phú hơn có cảm tình hưng phấn ngủ không được vẫn được ngươi là du lịch mùa thu trước tiểu học sinh sao đúng vậy a ta chính là tiểu học sinh thoáng qua lược giang hàn lôi hướng về phía giang phong làm cái m ặ t quỷ mà liền tại huynh m g ộ i tranh cãi lúc một đạo cực nhanh thân ảnh hướng phía giang phong xông lại hoảng sợ đường t ĩ n h n u liền vội rút ra bên hông ma trượng chuẩn bị phòng ngự không có việc gì là ta tiểu m g ộ i vừa dứt lời đạo thân ảnh kia liền nhào vào giang phong trong ngực nhị ca cảm thụ được tiểu nha đầu khí tức quen thuộc giang phong ôn nhu cười nói hoan n g ê n về nhà tại giang phong trước ngực chôn một hồi giang hàn nhị mới ngẩng đầu nước mắt rưng rưng nói ra ngươi không phải nói ngươi chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ ạ tại sao phải ngồi xe lăn a bởi vì lo lắng tiểu nha đầu nhìn thấy mình ngồi ở trên xe lăn hội bị hù dọa cho nên ở trong điện thoại giang phong liền liền đã nói qua với nàng chính mình thụ bị thương cần tinh dưỡng vết thương nhẹ cũng phải thật tốt mưa à nhanh xuống dưới đứng vững để nhị ca nhìn xem ngươi dài cái không nhưng giang hàn nhị lại là lại nhẹ nhàng nhảy đến lục di phương trên lưng tại trên mặt nàng hôn một cái s a u hô mụ mụ ta trở về lục di phương nghe tâm đều m u ố n hóa hung hăng gật đầu nói ta tiểu khả ái nhà có thể n h ị chết mụ mụ hhh cười một tiếng giang hàn nhị hỏi mụ mụ nhị ca nói là thật sao thật chỉ là vết thương nhẹ lục di phương mỉm cười hồi đáp là thật phía trên này người nhị ca còn không đến mức gạt chúng ta rõ ràng t h ở p h à o giang hàn nhị lúc này mới nhảy về mặt đất đi một vòng vui vẻ hô ta trở về á cùng qua đạn nạ sật trước so sánh giang hàn nhị hơi cao một chút nhưng cũng không rõ ràng cái này khiến giang phong hơi kinh ngạc theo lý thuyết cái tuổi này nữ hài từ lúc này hẳn là thuộc về tốc độ cao phát dục kỳ ở giữa làm sao lại không dài cái đâu bất quá tuy nhiên không dài cái nhưng giang phong lại là có thể cảm giác được rõ ràng tiểu nha đầu thực lực tăng trưởng bây giờ nàng tản mát ra khí chẳng không chỉ có cường rất nhiều mà lại còn kèm theo một loại không bình thường đặc thù khí tức Cùng、cha ù n g c mẹ ca ca tỷ tỷ phân biệt bắt chuyện qua về sau giang hàn nhị đứng tại đường tĩnh n u trước mặt ngạc nhiên hô hoa đại tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a vừa mới còn bị tiểu nha đầu c h ầ m c h ầ m có chút không biết làm sao đường tĩnh n u lúc này hận không thể ôm nàng hôn một cái nhưng cuối cùng vẫn rụt rè cười nói cảm ơn khích lệ ngươi cũng nhìn rất đẹp nha ta gọi giang hàn nhị năm nay mười một tuổi đại tỷ tỷ ngươi đây a ngươi thật lễ phép đây đường tĩnh n u nói xong rất lợi hại chính thức hướng giang hàn nhị tự giới thiệu mình ta gọi đường tĩnh n u là tại ngươi nhị ca thụ thường trong lúc đó p ụ trách chiếu cấu người khác a hiểu được giang hàn nhị gật, gật đầu. hướng phía đường tĩnh n u túi người chào nói vậy thì thật là rất đa tạ ngươi nhìn lấy giang hàn nhị nghiêm túc túi đầu bộ dáng đường tĩnh n u quay đầu nhìn về phía giang phong hỏi ta có thể ôm một cái nàng sao đương nhiên giang phong cười nói giang phong vừa dứt lời đường tĩnh n u liền ôm lấy tiểu nha đầu dùng mặt một hồi cọ nhưng làm một bên giang hàn lôi cho hâm mộ hỏng mà liên tại một đoàn người nhạc vui hòa lúc một cái vóc người cao g ầ y thành thục nữ tính kéo lấy hai cái hành lý đi tới nói ra nhị nhị ngươi sao có thể không nói một tiếng liền chạy rơi đâu không phải đã nói muốn đợi tại ta ánh mắt ngươi là đường tĩnh n u đồng học lưu lão s ư đường tĩnh nhu cũng rất là kinh ngạc hô giang hàn nhị nhìn xem đường tĩnh nhu lại nhìn xem lưu thanh lạc hỏi lưu lao sư ngươi biết cái này đại tỷ tỷ à? đúng vậy à nàng trước kia cũng là chúng ta hiến đại học sinh lúc đầu nên tiến chúng ta thiếu niên ban đáng thiết bị pháp sư viện đ ả m kia lao đầu tự cấp đi lúc này giang phong tìm tới thời cơ mở miệng nói lưu lao sư vất vả ngươi đi một chuyến giang phong sở dĩ yên tâm để giang hàn nhị qua đạn nạ sật xa như vậy địa phương cũng là bởi vì nhà trường đáp ứng hắn sẽ để cho lưu thanh lạc lao sư bồi tiếp cùng đi nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn g a n g n g lưu thanh lạc đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ kinh ng tiếp lấy mới gật đầu nói không có việc gì chuyện lớn như vậy s á c thực nên trở về đến một chuyến đang nghe giang hàn nhị nói với chính mình ca ca của nàng muốn bị thụ hân lúc lưu thanh lạc là có chút mộng nàng còn nhớ chính mình hơn nửa năm cùng giang phong nói chuyện c h ẳ n g cảnh khi đó hắn vừa mới đại nhị nhất cử cầm súng khiêu chiến chén quá quân nàng cũng nghĩ qua tương lai người học sinh này nhất định sẽ rực rỡ hào quang nhưng không nghĩ đến cái này tương lai hội đến như vậy nhanh hắn mới mấy tuổi vậy mà liền muốn bị thụ hân đây chính là các giới lao đại truy cầu cả một đời tối cao vinh dự a mà hắn mới mấy tuổi vậy mà có thể thu được như vinh hạnh đặc biệt này hàn huyên qua đi giang phong bọn họ đi trước đặt trước tốt nhà hàng vì giang hàn nhị xử lý một trận tiếp phong kiến trong đôi tiệc đại đa số đều đang nghe giang hàn nhị hướng bọn họ giới thiệu bị mọi người xưng là thụ hải chi tâm đạn n a s s u nơi đó thụ đều tốt cao thật cao thật cao ta bỏ rất lâu đều không leo đến đỉnh còn có một số đại thụ biết nói chuyện nhưng chúng nó nói chuyện đặc biệt chậm liền giống như vậy tiểu bằng hưu ngươi đến làm thật sao nha đạn n a s s u động vật cũng đặc biệt thông minh chúng nó chứ không biết nói chuyện bên ngoài có thể không c h ư n g ngại chút nào cùng ngươi hỗ động đương nhiên tiền đề ngươi phải nói tinh linh n ữ nhưng ngay tại giang hàn nhị nói hưng khởi lúc giang phong một vấn đề đột nhiên để cho nàng một chút đ ộ t chí vấn đề kia cũng là người tinh linh ngữ học thế nào a thật là khó tinh linh ngữ thật tốt khó cái chữ kia ta nhìn đều nhìn không hiểu bất quá ta có đang cố gắng học thật á. không tin ngươi hỏi lưu lao sư lưu thanh lạc sau khi nghe được cũng là cười nói nhị nhị xác thực rất lợi hại nỗ lực nhưng muốn nhanh như vậy học hội tinh linh ngữ xác thực không phải đơn giản như vậy sự t ì n h rất khó sao giang phong ngược lại là cảm thấy tinh linh ngữ thẳng đơn giản chỉ học nửa năm hắn liền đã có thể có thể cùng chạch lệnh nhan học tỷ dùng tinh linh ngữ vô chướng ngại cầu thông bất quá vì không đả kích đến tiểu nhà đầu giang phong vẫn là quyết định không nói chương hai trăm chín mươi ba nghi thức thủ h ấ n keng keng k e n d ò n g nham chi truy lò rèn bên trong ạ s ở ca đại sư chính đánh lấy một khối đốt tới đỏ bừng hát thạch một bên tô hồng diệp làm theo đang giúp tôi vào nước lạnh công tác ạ s ở ca đại sư này đôi chất môi giới tôi vào nước lạnh vẫn là ngươi làm tốt nhất ngươi d ạ y qua ta về sau ta đã rất ít đem thép cho tôi nước nghe được tô hồng diệ p khích lệ ạ s ở ca đại sư ha ha cười nói đó là đương nhiên chúng ta ải nhân tôi vào nước lạnh kỹ nghệ thế nhưng là đệ nhất thế giới xoa đem trên trán mồ hôi tô hồng diệp đột nhiên nhớ tới cái gì nói đúng Giang Phong lần trước giống như nói hắn cũng nói tiếp tới. nay lần như hắn hân, còn phát hôm thụ là trước trực sóng À đem ú n nhớ có chuyện như thế, nhờ có người nhắc nhở ta. À sở cả đại sư nói xong xuất ra hắn chân ái máy thu hâm, điều đến đang phát sóng trực tiếp Giang Phong nghi hân hành. g Ta thế, ta. xuất thu phát trực tiếp thức thụ phát ca ra là À hâm, kỳ k có có điều máy sư đại ái đài sở n Ken. Ken. e đ máy thu âm phóng tới bàn làm việc bên cạnh ạ sở cạ đại sư tiếp tục đánh lấy thiết c h â m bên trên hát diệu thạch ạ sở cạ đại sư rõ ràng cũng không tính bông u xuống trong tay công tác mà xem tivi lại rất dễ dàng phân thân cho nên hắn lựa chọn dùng máy ghi âm tới nghe cổ nhân nói thật hay đem thụ mệnh này làm theo c á nhà lâm quân ước t h u ố c làm theo quyền thân ô m chống c h i gấp làm theo quyền thân thể tại quốc gia nguy nan thời khắc tổng có vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái vì dân tộc lợi ích vì ích lợi quốc gia vì nhân loại lợi ích đứng ra đón khó khăn bên trên hy sinh vì nghĩa qua phấn đấu qua phấn đấu sinh vì nhân dân mà chiến chết vì nhân dân mà hiến thân đây chính là trung quốc con gái dân tộc khí tiết lần này nhân loại đứng trước khó khăn chưa từng có cự đại tại bắc liên minh hợp kho các quốc gia đều có thành thị trong một đêm trở thành chống không nguyên bản nước ta văn thương thành phố kém chút cũng cùng những thành thị kia một dạng trở thành thành chống không nhưng ở nguy nan thời khắc siêu phàm đặc trùng đại đội bên trong trẻ tuổi nhất đô ý giang phong cùng hắn trong đội ngũ đường tinh đ u lục vân tôn hưng đằng ba người ngắn cơn sóng giữ đem văn thương thành phố tử hủy d i ệ t biên giới kéo trở về nghe đến nơi này tô hồng diệp nhịn không được cười nói lợi hại cho dù ở nghi thức thủ vấn bên trên giang phong cũng vẫn là nhân vật chính n a lần này hắn nổi danh thật đúng là ra lớn k h e n đập t ầm ầm một chút hắc d i ệ u thạch ạ sở ca đại sư cười nói ta là hy vọng hắn có thể càng nổi danh một điểm như thế cũng có thể kiếm lời càng nhiều vinh dự phân đến ta cái này tiêu phí ha ha, ha. tô hồng diệp cười hai tiếng lại đi nghe má l i ê n phát hiện đã đến trao giải giai đoạn vi biểu rõ giang phong đường tinh n u lục vân tôn hưng đ ẳ n g bốn người vì cứu vãn văn thương thành phố làm ra kiệt xuất c ô n g hiến quan phương quyết định vì bọn họ ban phát trung quốc vệ sĩ huy chương ba ba ba ba ba ba đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay về sau ạ sở ca đại sư lúc đầu coi là còn sẽ có giang phong lấy được phần thưởng cảm n g h ĩ cái gì nhưng n g h ĩ không ra liền trực tiếp tiến vào kế tiếp c â u lạch cạch đóng lại máy thu âm ạ sở ca đại sư hỏi tô hồng diệp nói cái này vệ sĩ huy chương tại quốc gia các ngươi xem như cấp bậc rất cao huy chương sao tô hồng diệ nghe xong lắc đầu giải đáp nói phạm là chỉ cần là quan phương trao tặng bất luận là cái gì huy chương đều là tối cao vinh dự biểu tượng tên chỉ là căn cứ phương diện nào làm ra c ô n g hiến tới lấy mà thôi bất quá bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng nếu như không phải phát sinh ác ma xâm lấn cái này việc sự t ì n h giang phong muốn tại tuổi đời này bị thụ hân căn bản là chuyện không có khả năng lần này thụ hân trừ khen ngợi hắn bên ngoài hẳn là còn có ủng hộ nhân dân sĩ khí y tứ một vị còn trẻ như vậy chức nghiệp giả đều có thể cứu vãn một tòa thành thị tại thủy hỏa đây là rất lợi hại có thể cho bách tính cảm giác an toàn、Ken. đập mạnh một chút hát rượu thạch t hối ạ s ở ca đại sư cười nói nhân loại các ngươi làm việc luôn luôn có rất nhiều cấp độ sâu ý tứ ta là thật hiêu không tới ha ha ha đó là bởi vì các ngươi không có ngữ văn khảo thí không để ý tới hiểu biết c ư ờ i to vài tiếng về sau tô hồng diệp tiếp tục bắt đầu trong tay công tác một bên khác làm xong một đống phỏng vấn giang phong một đoàn người vừa tới đến phòng nghỉ hô ngồi lên phòng nghỉ ghế s o f a giang phong vẫn như cũ có loại tại rất lợi hại không thực tế cảm giác chính mình vừa rồi vậy mà tại tối cao trên võ đài được trao tặng đại biểu cho tối cao vinh dự huy vi trường cái này thực sự quá bất khả tư nghị lại nói tiểu tử ngươi tâm lý tố chất thật đúng là mạnh vừa mới lên qua thời điểm rất bình tĩnh à ta thế nhưng là đều có chút rung chân ngươi liền thật tuyệt không khẩn trương giang phong lắc đầu nói làm sao có thể ta đương nhiên cũng khẩn trương chỉ là che giấu tương đối tốt lúc này một cái công tác nhân viên đi tới nói với bọn họ vất vả mấy vị các ngươi tại cái này hơi vứt bỏ hơi thở tại dạ tiệc bắt đầu trước ta sẽ đến thông chi các ngươi t ố t đường tính n u hướng phía hắn gật đầu nói hô nói thật so với ăn dạ tiệc ta hiện tại càng muốn ngủ hơn một giấc giang phong hoạt động cổ nói ra từ hôm qua bắt đầu bọn họ ngay tại vì nghi thức thủ huấn làm các loại diễn tập đồng thời cũng nhìn thấy một vị lại một vị lão đại tâm lý áp lực đơn giản đại không được liền thanh âm nói chuyện đều cũng không dám quá lớn cho nên nghi thức thủ huấn vừa kết thúc châm tính lại giang phong lập tức cảm giác được một cô hữu ũ a dối người một cái luân vân nhìn lấy giang phong nói bị ngươi nói ta cũng có chút buồn ngủ vẫy vẫy đầu giang phong nhìn về phía tôn hương đằng nói tôn đốc cha mấy ngày gần đây nhất có cái gì tin tức mới sao tôn hương đằng n g ấ m lại hồi đáp Các nơi báo cáo đều chứng minh ác báo nơi minh lượng đều ma số lượng sắc thở ự c kịch liệt giảm bớt, thậm chí ngay cả cấm chi địa ác ma cũng cũng tại liệt bớt, thậm ít rất trong tâm. t giảm nhiều, nhưng đây cũng là để nhiều người hơn lâm vào gánh trong nội、tâm. Ai? kỵ địa nhưng hơn gánh h là lâm ngay ma đây để vào dài giang phong nói ra hy vọng hai ngày sau ma pháp trận nghiên cứu hội thảo có thể nghiên cứu ra một điểm may n mồi đến không phải vậy mỗi lần đều bị động như vậy lời nói chúng ta sẽ chỉ một mực bị vị kia hậu trường hắc thủ đùa bỡn tại bàn tay ở giữa a hy vọng đi bất quá muốn ta nói lục vân lời vừa nói ra được phân nửa phòng nghỉ m ô n đột nhiên bị mở ra một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên này chứ cùng một vị khí chất xuất chúng trung niên nữ sĩ đi tới cha cha mẹ mẹ ngồi tại cắt để lên đường tĩnh n u đứng lên kinh ngạc hô giang phong cũng tương tự rất lợi hại kinh ngạc hôm qua diễn tập lúc giang phong liền đã gặp lục vân cùng tôn hương đằng phụ mẫu nhìn ra được bọn họ đối với mình hài tử lấy được vinh hạnh đặc biệt này đều cao hứng phi thường cùng t i ê u ngạo nhưng duy chỉ có đường tĩnh n u phụ mẫu một mực không có tới đường tĩnh n u mặt ngoài tuy nhiên không hề nói gì nhưng giang phong biết trong nội tâm nàng nhất định là rất mất mát vốn còn nghĩ ban đêm muốn để hai cái tiểu nha đầu cùng đi an ủi một chút nàng nghĩ không ra cha mẹ của nàng vậy mà liền đột nhiên như vậy xuất hiện nhìn thấy đường tĩnh n u một khắc này đường chính trồng chất này nghiêm túc biểu l nữ nhi trọng yếu như vậy thời gian chúng ta sao có thể không đến đâu nhưng vẫn là trễ một điểm thật sự là trong tay phải xử lý sự tình quá nhiều không sinh cha mẹ k h í a giang phong nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc chuyện gì có thể s o thụ vẫn diễn tập còn trọng yếu hơn luôn cảm thấy là đại nhân vật gì a chương hai trăm chín mươi bốn vệ sĩ huy chương ai có biết hay không đường đội lao ba là ai tại đường tính n u cao hứng cùng cha mẹ của nàng nói chuyện với nhau lúc lục vân lặng lẽ tới dùng bà vai đụng chút giang phong hỏi không biết giang phong lắc đầu cha hắn là hiệp khách minh người châu đi hiệp khách minh giang phong nhẹ giọng hô nhỏ một tiếng nhất là lớn nhất truyền kỳ năm đại công hội một t r ồ n g hiệp khách minh nhân số ít nhất nhưng cá thể thực lực lại là công nhận mạnh nhất tùy tiện lôi ra một cái cũng có thể chấn n h i ế p một phương tồn tại máu tung bạn lý đường thiên thụy bị hắn để mắt tới người không một cái chạy trốn được ngươi có thể phải chú ý a lục vân vô vô giang phong bà vai lời nói thâm thiến nói ra ừ n hả ta tại sao phải chú ý giang phong kỳ quánh ỏ i cao thủ ngươi không phải chú ý sao ngươi gọi là không xông qua cấm kỵ chi địa ở nơi đó hẳn lao thúc tên đây chính là nổi tiếng là người hay là thần đều đến kính hắn ba phần lục vân lúc này đường thiên thụy đột nhiên hô một tiếng ở đây lục vân vội vàng đứng thẳng người nói ra nói ta cái gì đâu lục vân định nọt cười một tiếng hồi đáp cho cái này van bối phổ cập khoa học một chút n g à i lợi hại tiếp lấy giang phong chỉ cảm thấy hoa mắt đường thiên thụy liền đến đến trước mặt bọn hắn bất quá hắn cũng không để ý tới lục vân mà chính là nhìn về phía giang phong nói lần này rất lợi hại cảm tạ ngươi cứu nữ nhi của ta nói từ trong ngực lấy ra một mảnh lá cây màu bạc thả kim giang phong trong túi nói mảnh này ngân diệp tử là ta tín vật có thể để ngươi đang muốn làm một ít chuyện thời điểm dễ dàng một chút đường phong lập tức nói cảm tạ cảm ơn đường Thúc Thúc. hướng phía giang phong gật gật đầu đường tiên h thụy không có ở nói thêm cái gì quay người lại trở lại đường tĩnh nu bên cạnh hô gặp đường tiên h thụy rời đi lục vân mới thở phào lần nữa tới gần giang phong sợ hai thán phục một câu hoa nga người cái này xóng kiếm bổn p h á t ta cao d à i võ tăng tín vật với ngươi tại cấm kỵ chi địa bên ngoài đi ngang quả nhiên là cao d à i ạ tại lục vân nói đường tiên h thụy tên tại cấm kỵ chi địa đều nổi tiếng lúc giang phong liền đoán được vị này hiệp khách minh thành viên tối thiểu nhất cũng là cao dai cất b ư c giang phong lúc này đường tĩnh nu đột nhiên hô một tiếng gặp giang phong quay đầu nhìn về phía nàng rồi nói ra ta theo cha mẹ ta đi ra ngoài một chuyến. không đầy một lát giang phong mấy người bọn họ người nhà cũng trở về đến phòng nghỉ lục di phương không ngừng xoa ở ngực nhỏ giọng đối giang phong nói ta vừa mới tại dưới đài nhìn lấy ngươi cũng khẩn trương chết mụ mụ ngươi nhìn tới vẫn là thích đứng không dạng này cảnh tượng hoành tráng trái tim không chịu được nổi một bên giang học lâm cũng là gật đầu phụ hòa nói đừng nói mẹ ngươi ta cũng là t h ở mạnh cũng không dám bên cạnh ta làm những cái kia đều là mỗi ngày trong tin tức có thể nhìn thấy đại nhân vật ta nằm mơ đều không nghĩ tới hội cùng bọn hắn ngồi một loạt phát hiện trong phòng nghỉ không có người ngoài vừa rồi cũng tương tự t h ở mạnh cũng không dám giang hàn lôi vụng trộm tới gần giang phong trước người theo dõi hắn trước ngực vệ sĩ huy chương một hồi m á n h liệt nhìn k ta có thể sờ sờ ngươi huy chương sao giang hàn lôi có chút khẩn trương hỏi sờ chứ sao giang phong thuận miệng hồi đáp từ ngực giang hàn lôi nuốt ngụm nước bọn nhưng tay vừa vươn đi ra liền lại rút về vẫn là tính toán sơ hỏng không thường nổi nào có dễ dàng như vậy sơ hỏng bất quá ngươi không thường nổi ngược lại là thật so với ba la thản trước đó trao tặng giang phong cái giỏ tâm huy chương trung quốc cái này mai vệ sĩ huy chương b nghiên cứu coi như cao quá nhiều chế tác nó tài liệu gọi là tâm linh chi thạch là xa so với t ủ y t i n h còn muốn tài liệu b u hiếm loại này thạch đầu cũng không phải là thuần thiên nhiên siêu phạm tài liệu mà là tại liệp s á t bầu trời long hậu dùng nó trái tim luyện chế m à thành tại này công tác nhân viên hướng mình giới thiệu cái này tâm linh chi thạch lúc giang phong chỉ là nghe được cái này sinh vật tên bên trong mang long liền biết chắc là định cấp mã thú sự thật cũng đúng như hắn sở liệu từ công tác nhân viên trong giới thiệu giang phong biết được bầu trời long là tối đỉnh cấp cấp t h a ma thú nó cực thiện giải chế tạo huyền nào có thể để mấy vạn người giữa bất c h i bất giác liền tiến vào nó chế tạo thế giới trong lịch sử nhân loại liệp sát qua bầu trời long số lượng dùng nón g tay tách ra đều tính qua đến có thể thấy được cái này tâm linh chi thạch chân quý trình độ dùng chân quý như thế tài liệu làm được huy chương hiệu quả tự nhiên cũng là đỉnh cấp chỉ cần đem ma lực đưa vào bên trong nó liền có thể phóng xuất ra cực mạnh khí tràng bảo hộ giang phong tinh thần không bị công kích từ lần trước đối phó qua cái kia toàn thân đều là con mắt quái vật về sau giang phong liền l ã n h hội đến tinh thần công kích tính đáng sợ đó là một loại chỉ cần ngươi tại hắn cảm giác phạm vi bên trong liền căn bản không có khả năng chạy thoát vô tử giác công kích có thể nói so bất luận một loại nào chức nghiệp kỹ năng điều cường mà công tác nhân viên mặc dù không có nói tỉ mỉ cái này vệ sĩ huy trường có thể chống cự cấp bậc gì tinh thần công kích nhưng dù sao tài liệu phẩm chất đặt ở này phòng ngự hiệu quả tuyệt đối yêu không đại hội đường bầu không khí s á c thực sẽ cho người không tự giác nghiêm nghị khởi tình g i tiệt lúc liền liền bình thường hoạt bát nhất giang hàn nhị đều trứng chắc đảng hoàng đang ăn đồ ăn khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu tới đôi liền chưa từng thay đổi biểu lộ. chờ dạ t i ệ c kết thúc người một nhà đều có chút không kịp chờ đợi cáo từ rời đi đến đi ra bên ngoài hô hấp lên không khí mới mẻ a hô sốc nổi làm này hít sâu về sau giang hàn nhị nhìn lấy giang phong nói ra nhị ca ta cảm thấy vẫn là tại trong nhà ăn cơm vui vẻ giang phong nghe xong không khỏi cười rộ lên trả lời ta cũng là cảm thấy như vậy cũng không lâu lắm đường tĩnh nu cùng lục vân bọn họ cũng đi tới chỉ là đường tĩnh nu lại biến thành độc thân giang phong vốn chỉ muốn vẫn là đường hỏi nhưng đường tĩnh nu lại là chủ động đi tới nói ra cha mẹ ta đi trước bọn họ còn có việc phải bận rộn ta có thể cảm giác được bọn họ rất yêu ngươi tuy nhiên vừa rồi chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian nhưng giang phong có thể nhìn ra đường tĩnh n u phụ mẫu rất lợi hại sùng nàng chỉ là có khả năng cao giai chức nghiệp giả cái thân phận này thật sẽ cho người bận bịu xoay quanh đi đường tĩnh n u nghe xong mỉm cười gật đầu nói đúng vậy à bọn họ đương nhiên rất yêu ta ta cũng rất lợi hại lý giải bọn họ một bên nghe được hai người nói chuyện lục di phương nhịn không được chen miệng nói nào có phụ mẫu không yêu chính mình tiểu hải tử chờ các ngươi có hải tử liền có thể minh bạch cảm giác này lời này rất có nghĩa khác nghe đường tĩnh n u không khỏi có chút đỏ mặt mà ngay tại thời khắc lúng túng này lục vân đi tới có lễ phép nói với lục di phương, chương hai m trăm i chín mươi lăm tạm biệt ngày mai ta cùng lão tôn đầu liền muốn rời khỏi yên kinh bốn người tụ tại một chỗ về sau lục vân mở miệng trước đối giang phong đạo a ân giang phong hơi có chút nỗi buồn gật gật đầu làm cùng nhau xuất sinh nhập từ qua đồng bạn nghe được lục vân bọn họ muốn rời khỏi giang phong thật đúng là muốn cùng bọn hắn tại ở chung một đoạn thời gian nhìn ra giang phong nỗi buồn biểu lộ lục vân vũ b ả vai h ắ nói n chúng ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đi bất quá gần nhất cấm kỵ chi địa ác ma tuy nhiên biến mất hơn phân nửa lại ngược lại thêm ra rất nhiều chuyện cần phải xử lý cho nên không thể không trở về a lý giải hai vị kia chú ý an toàn ma pháp này trận mang cho ta dự cảm bất tưởng thật lâu không thể tán đi cảm giác không cần bao lâu liền nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh yên tâm chúng ta hội chú ý lục vân gật gật đầu tiếp lấy tôn h ư n g đằng đi tới nhìn lấy giang phong nói ra mắt i n thấy n bằng á t triển, chúng ta chúng khẳng định chẳng m chốc sẽ lại giang từ phong gỡ muốn lắc đầu tôn hưng đằng trước khi nói ra ngươi đường đội cự tuyệt đầu tiên đây là cảm tạ ngươi tại văn thương thành phố cứu chúng ta thứ hai nó ở ta nơi này chỉ là cái vật phẩm trang sức nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho nó rực rỡ hào quang loại kia ngươi về sau đi vào cấm kỵ chi địa ta liền lại thêm một cái đáng tin đồng đội làm là một môn siêu phàm học thi mát điểm yến đại học sinh giang phong đương nhiên biết rõ tại cổ đại di tích bên trong phát hiện cái này tiền tố đại biểu cái gì nó đại biểu cho trước mắt khối này trò chơi xếp hình là sách giáo khoa đã nói qua nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua sử thi cấp trang bị cái này có thể là có tiền mà không mua được tồn tại tại có thể vận dụng tốt tình huống dưới sử thi cấp trang bị hiệu quả có thể viễn siêu cấp a trang bị về phần tôn đốc cha nói liên tục phát động nhiều lần giang phong hơi ngấm lại liền biết hắn chỉ hẳn là chính mình mang theo dư thần p h o n g tới cái kia ý dễ đồn người thời điểm bởi vì hắn mới vừa nói cái này vật phẩm trang sức phát động dẫn đầu c ự c thấp nhưng tỷ lệ loại vật này tại tuyệt đối không may trước căn bản chính là một cái nhẹ nhàng dễ đạp đổ nhược nữ tử căn bản hoàn toàn chống c ự không gặp giang phong không nói chuyện tôn hương đằng liền tiếp tục nói cái này sức phẩm tên là vận mệnh là tống đại vương đình vận nếu như về sau có cơ hội lời nói ngươi có thể lưu ý thêm phương diện này tin tức hoặc là tìm đến một cái hiểu biết nó khảo cổ học ra như thế cũng có thể đào sâu ra nó càng nhiều tiềm lực nó phương pháp sử dụng là đưa nó g mà khác biệt hình dáng đại biểu cho khác biệt tác dụng so như bây giờ miêu hình hình d á n g dưới nó có tỷ lệ phá hư đối phương thi pháp hiệu quả lợi hại giang phong nhịn không được phun ra hai chữ này lần này giang phong biết trước đó cái kia ý dễ đ ù n người phải dùng t à năng ma pháp công kích chính mình lúc vì cái gì liên tục thất thủ nguyên lai、like、không chỉ có là nó vận khí kém càng là bởi vì cái này tôn đốc cha cái này vật phẩm trang sức lợi hại nghe được giang phong khích lệ tôn h ư n g đằng không khỏi cười khổ nói lợi hại là lợi hại đáng tiếc tỷ lệ quá thấp ta đã từng beo nó một tháng liền phát động một lần nay xác thực là có chút quá thấp cho nên ta cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp nó t h u đi. t ô n hưng đằng nói đem vận mệnh đưa cho đã vươn tay đường tinh nu giang phong vốn là muốn giải thích một chút khối này vận mệnh lần trước sở dĩ hội liên tục phát động cũng không phải là bởi vì nó nhưng ngẫm lại vẫn là không cô phụ tôn hưng đằng hào ý dù sao hắn nói không sai từng bước từng bước tháng chỉ có thể phát động một lần vật phẩm trang sức với hắn mà nói s á t thực chỉ có thể làm cái vật phẩm trang sức mà giang phong ngược lại là đã có một cái nên làm sao hảo hảo sử dụng loại này vận khí hình trang bị ý nghĩ vậy thì cảm ơn tôn n ư c cha ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng nó ừ n ta tin tưởng ngươi có thể mặt khác nó còn có một cái hình thái là bạo tháp có thể bảo hộ ngươi tại một lần quần thương tính trong công kích miễn dịch thương tổn lợi hại n g h e xong tôn h ư n g đằng trình bày giang phong nhịn không được lại tán thưởng một lần nghĩ đến cái này vận mệnh nếu như không phải tỷ lệ hình trang bị lời nói liền s á c thực cường hữu chút quá mức v ề phần hắn phải nhờ vào ngươi tự mình khai phát tôn h ư n g đằng nói xong vô vô giang phong b ả vai lui về lục vân đằng sau chờ đường tĩnh n u đem vận mệnh tất kỹ lục vân sau khi hít sâu một hơi nói như vậy chúng ta ngay tại cái này cáo bật đi tranh thủ thời gian dưỡng thương tranh thủ thời gian khôi phục chúng ta tại cấm kỵ chi địa chờ ngươi ta hội. Giang phong gật gật đầu. vậy liền gặp lại á lục vân nói xong hướng phía giang phong phất phất tay quay người hướng phía người nhà mình phương hướng đi đến gặp lại tôn hưng đằng cũng hướng phía giang phong gật đầu một cái quay người rời đi khe khe thở dài giang phong n g n g đầu nhìn về phía đường tinh lu muốn hỏi hỏi nàng thật khẳng định muốn tiếp tục lưu lại nơi này mẹ nghe lục vân ý tứ c ấ m k ỵ chi địa hiện tại tựa hồ rất bận bất quá ngẫm lại vẫn là không mở miệng đường đốc cha khẳng định so với hắn hiểu hơn c ấ m k ỵ chi địa tình huống đã nàng lựa chọn không đi vậy mình liền không nên hỏi lại dù sao nàng lưu lại cũng là vì chiếu cố chính mình lái xe về đến trong nhà đường phong người một nhà cũng rất lợi hại chân quý trước mắt đoạn này đ o à n tụ thời gian ban đêm tổ chức lên một số đoàn thể giải trí hoạt động nhị ca không cho ngươi nhớ bài quá lại trên mặt đã bị thiếp mười mấy tấm tờ giấy tiểu nha đầu quệt m ồ t buồn một nói một đêm này nàng liền không chút thắng nổi trên mặt đều nhanh không vị trí thiếp tờ giấy ta cũng không cố ý nhớ bài a nói xong giang phong đối đường tĩnh n u nói đánh một đôi ba đường tĩnh n u nghe xong gật gật đầu đưa trong tay một đôi ba đánh đi ra nô không muốn giang hàn nhị ủy khuất nói ra một đôi năm giang hàn lôi vui vẻ ô một đôi bảy lục di phương ngay sau đó đuổi theo cuối cùng tại giang phong dẫn dắt giới ba vị nông dân thành công đấu chết giang hàn nhị cái này tiểu địa chủ nô giang hàn nhị đơn giản muốn khóc trong tay mình rõ ràng có ba thanh bom có thể tán bài cũng là một trường cũng chạy không thoát cầm lấy lời ghi chép giấy đường t ĩ n h nu nhìn lấy giang hàn nhị mấy cái hồ đã không có không trung ỵ khuất khuôn mặt nhỏ có chút không đành lòng lại hướng lên tiếp tờ giấy lúc này giang phong rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nói t ố t khắc thiết không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên ngủ ngày mai lôi lôi còn được học đây ta lên được đến lại chơi một hồi mà nói đùa cùng thần tượng cùng nhau chơi đùa thời cơ nàng chỗ nào chịu bông tha nàng đã làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị đúng rồi ta cũng muốn tiếp tục chơi ta cũng muốn tiếp tục chơi mà gặp hai cái tiểu nha đầu đều tâm tình tăng vọn giang phong cũng không có ý định quét các nàng hưng dù sao thật là khó được như thế một lần tốt đã vậy chúng ta chơi điểm khác cờ nhảy thế nào Tốt. Trưng 296, hồ Chi tinh、linh. Tích tích tích. Tích tích tích. Một trận đồng hồ báo thức tiếng trên từ từ mắt linh. đồng văng lên, nằm trên ghế salon Giang Phong ghế Hồ Chi hồ mở báo Từ cờ ngắp h ả y đến đến mặt trược, ư i một đem một thể nhà vận cơ loại động một cái giang phong phát hiện mình trên thân đắp đầu chăn lông đường tĩnh n u chính ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế s a lon nhìn chằm chằm laptop tỉnh rồi phát hiện giang phong nhìn mình đường tĩnh n u mỉm cười chào hỏi nháy mắt mấy cái giang phong gật đầu nói ừ m ngươi không có ngủ sao các ngươi ngủ sau ta minh nghĩ một lát đụng phải một cái vấn đề nhỏ cho nên tại trong máy vi tính cha một chút tư liệu khép lại máy tính đường tĩnh n u đứng người lên hỏi đói không ta đi làm ăn chút gì cho ngươi hôm qua lục di phương cùng giang học lâm cũng cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đến buổi sáng cho nên đến lúc này còn không có tỉnh ừ m có chút vậy ngươi hơi chờ một lát nói xong đường tĩnh nhu liền hướng đi nhà bếp thực giang phong trước đó có nói qua để đường tĩnh nhu dùng áo thuật ma pháp xoa điểm bánh mì cho hắn lấp bao tử là được nhưng đường tĩnh nhu lại nói tại có điều kiện tình hồ dưới vẫn là ăn nóng hầm h ầ p m ì thực tương đối tốt cũng không lâu lắm một cô mùi thơm liền từ phòng bếp bay ra hoa t h ơ n quá lúc này sớm hơn tỉnh lại giang hàn nhị chạy ra khỏi phòng xông vào nhà bếp hô mụ, mụ đang làm cái gì a đường tỉ, tỉ. đang tin ê t ạ c đ ổ i căn đường tĩnh nu quay người nhìn về phía giang hàn nhị cười nói sớm nha có cái gì muốn ăn không mắt nhìn lò trên đ à i bao giang hàn nhị mở miệng nói ta muốn ăn x á n huyết có thể sao đương nhiên có thể vậy ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi rất nhanh liền tốt a reo h ò một tiếng giang hàn nhị chạy đến phòng khách phát hiện trên ghế s a lon giang phong quả nhưng đã tỉnh nhị ca nhị ca đường tỷ tỷ nói nàng cũng sẽ là một m phần x á n huyết cho ta giang phong nghe xong cười cười trả lời vậy thì thật lạ quá tốt nhị ca ta dịu người đứng lên nói tiểu nha đầu nhảy lên ghế số p h vị giang phong ngồi xuống cảm ơn a giúp đại ơn đây giang phong ôn nhu cười nói h ắ c h ắ c ngồi dựa vào giang phong bên người giang hàn nhị nhìn chằm chằm giang phong cánh tay nói ra còn bao lâu mới có thể tốt hẳn là rất nhanh á có chút đau lòng sờ hai lần giang phong cánh tay tiểu nha đầu mở miệng nói chờ ta từ đạn nạ sật trở về liền từ ta phụ trách bảo hộ nhị ca cam đoan nhị ca ngươi sẽ không bao giờ lại thụ nặng như vậy thương tổn hạ nghe thật đáng tin đây giang phong hết sức cao hứng cười nói nghe giang phong dỗ tiểu hài ngữ khí giang hàn nhị cường điệu nói thật ta hiện tại siêu lợi hại nơi đó hồ chi tinh linh rất lợi hại thích ta dạy dỗ ta rất nhiều thứ hồ chi tinh linh giang phong có chút hiếu kỳ hỏi ừm a giang hàn nhị gật gật đầu ngón tay n h ó á n g một cái tụng n h ệ m nói vịnh sướng tụng n h ệ m xong trong phòng đống dưng dâng lên một cỗ m ư ờ i phần tươi mắt phong giang phong chỉ là hơi n g h e một chút cũng cảm giác tinh thần chấn động phản phất tư duy đều sinh động rất nhiều đây là chúc phúc chi phong cũng là cái kêu hồ chi tinh linh dạy ta nghe có phải hay không cảm thấy rất dễ chịu ừ hiệu quả xác thực rất lợi hại thần kỳ đây là cái nói được nửa câu giang phong đột nhiên cảm giác sức do bi lớn mặt đất bài xỉ phé cũng bắt đầu bị cuốn hướng không chung nhị nhị phong có phải hay không càng lúc càng lớn giang hàn nhị cũng phát hiện điều ấy có chút lo lắng nói ra không nên a đang khi nói chuyện gió càng lúc càng lớn một c ô mắt trần có thể thấy khí hình xoắn úc dần dần sinh ra đem trên mặt đất cờ cùng bài tất cả đều có lại mà liên tại giang hàn nhị l u ô n cuống tay chân không biết nên làm sao bây giờ lúc đường t ĩ n h n u đột nhiên xuất hiện ngón tay vung lên tụng n i ệ m nói giang cầm vừa dứt lời một cái hơi mở hình vương lập thể xuất hiện đem này cô dần dần hình thành cuốn phong khoa ở bên trong tiêu tán ba đánh cái búng tay. hơi mở hình lập phương cùng kiện hàng ở bên trong c u ầ n phong đồng thời biến mất vừa mới những cái kêu bay tới giữa không trung bài cùng cờ nhảy quân cờ rầm rầm đến rơi xuống hô t h ở phào giang phong nhìn về phía đường tĩnh nu nói tạ còn t ố t có người tại việc rất nhỏ đường tĩnh nu cười nói biết mình làm sai sự tình giang hàn nhị vội vàng cũng hướng phía đường tĩnh nu cúi đầu nói cảm tạ cảm ơn đường t ỷ t ỷ nhưng tiếp lấy lại nhịn không được nói lầm bầm thật kỳ quá ha tạ i đã nạt s ậ thời điểm từ chưa từng xảy ra loại tình huống này sắp tán rơi vào bên chân mấy chương bài xì phé thu hồi đường tính đu đi đến giang hàn nhị trước mặt ngồi xuống an ủi n n g nói vừa rồi pháp thuật kêu bản chất là cuồng phong t h u ậ ta giang hàn nhị nghe xong đầu tiên là kinh ngạc gật gật đầu sau đó mới lên tiếng đường t ỷ t ỷ làm sao ngươi biết chờ ngươi về sau học được đầy đủ c h i thức cũng có thể phân biệt ra được nói sờ sờ giang hàn nhị tóc nói đã nạ n n n t sờ bên kia tự nhiên nguyên tố không bình thường ổn định lại rất thân cận bên kia tinh linh cho nên nếu có tinh linh trợ giúp dạy bảo ngươi lời nói ngươi có thể rất nhẹ nhàng cùng những tự nhiên nguy hơi không chú ý chúng nó liền sẽ thoát ly ngươi trưởng không phạm v ì cho nên về sau phải chú ý nhà a giang hàn nhị dùng sức chút gật đầu kinh ngạc nói đường tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a biết thật nhiều ta cũng là học tốt lâu mới học được cho nên không cần phải gấp nhà nói xong một lần nữa đứng lên bữa sáng đã làm tốt ta qua giúp các ngươi bưng tới ta cũng đến giúp đỡ giang hàn nhị nói xong đi theo đường tính nhu cùng đi nhà bếp chỉ chốc lát sau hai người riêng phần mình bưng một cái bàn ăn lại trở lại phòng khách nhìn lấy đem xác mít phóng tới trước mặt mình trên bàn trà đường tính n u giang phong nói ra nếu như ngươi đi làm lao sư lời nói nhất định rất thụ bọn nhỏ hoan e n đem đầu tóc vẩy đến sau thai đường tĩnh nu cười hồi đáp có lẽ sẽ đi nói nhìn về phía giang hàn nhị nói nếu như bọn họ đều giống như nhị nhị ngoan lợi nói được khen thưởng giang hàn nhị cao hưng cắn một miệng lớn sang m ư ờ một bên ngai vừa nói đường tỷ tỷ ngươi vừa rồi dùng là ma pháp gì à, hảo lợi hại đây là á o thuật ma pháp gọi là bóc gia thuật a nói xong rất nghiêm túc gật gật đầu nhìn về phía giang phong nói ta về sau nhất định cũng sẽ biến theo đường tỷ tỷ một dạng mạnh như vậy ừng nhị ca tin tưởng ngươi nhất định có thể giang phong gật gật đầu c ấ p tốc đem t h u ộ c về m ì n h s a p b ắ u n g h i n ó i x o n g n ó i v ớ i đường tĩnh nu âm thanh cảm ơn ăn thật ngon sau giang hàn nhị liền đi tản mát đầy đất bài và quân cờ cho an giang phong uống một ngụm sữa bò đường tĩnh nu nhỏ giọng nói ra tuy nhiên vừa rồi nhị nhị thất bại bất quá nàng thi triển pháp thuật ngược lại là rất lợi hại có ý tứ đem tỉnh thần thuật sen lẫn trong t r o n g phong hệ ma pháp tăng cường tỉnh thần thuật hiệu quả nhỏ như vậy nên kỷ liền có thể học hội loại dung hợp này loại pháp thuật nhị nhị thiên phú cũng là rất lợi hại à người một nhà cũng tại đại hội đường phía trước đập c h ụ bánh trung giang hàn nhị cũng nên về đạn nạn sờt qua tiếp tục học tập nhị ca thực ta còn muốn cùng các ngươi lại nhiều đợi mấy ngày ghế sau vị bên trên giang hàn nhị túi đầu nói ra giang phong nghe xong đáp lại nói ta biết nhị ca cũng không nỡ bỏ ngươi trong lúc nhất thời trong xe bầu không khí có chút t r ầ mặc m đúng có cái tinh linh đồng học mời ta nghỉ qua đạn nạn sờt nếu như năm nay ngày n g h ỉ không có gì chuyện quan trọng lời nói nhị ca liền tới tìm người chơi thật sao giang hàn nhị một chút liền nhảy dựng lên vậy ta có thể dẫn ngươi đi tốt nhiều tốt nhiều chỗ chơi ta tưởng tượng à thần dụ cánh rừng tiên linh hoa viên cổ thụ lông còn có thật nhiều tốt nhiều ừ m nghe rất lợi hại để cho người ta chờ mong cho nên nhị ca ngươi nhất định phải tới nhà giang phong tuy nhiên muốn lại nhấn mạnh một lần là tại không có chuyện trọng yếu điều kiện tiên quyết nhưng nhìn lấy tiểu nha đầu tràn ngập chờ mong biểu lộ quyết định vẫn là không nói tâm lý đã quyết định đến lúc đó chỉ cần không phải trời sập xuống chính mình liền đi qua một chuyến đi vào phi trường đem giang hàn nhị đưa vào cửa lên phi cơ đường tĩnh nhu lại lái xe đem giang phong đưa về yên đại hôm nay thật sự là làm p h n g ư ơ i để ngươi giúp nhiều như vậy bận đ i ệ sau khi xuống xe giang phong đối đường tĩnh n u nói c à n t ặ đều là một ít sự tình m à thôi mà lại ta cũng có thể rất lợi hại ưa thích nhị nhị đưa nàng là ta tự nguyện tại đẩy giang phong hướng trong sân trường chạy một trận tiếng c h u n g vang lên là giang phong điện thoại di động từ trong bọc đưa điện thoại di động xuất ra đường tính n u nhìn lấy điện báo biểu hiện có người nói là tôn gia gia đánh tới được đè xuống nước cổn đường tính n u đưa điện thoại di động đặt ở giang phong bên thai bên trên lao sư giang phong mở miệng hô ừ m tin tưởng hẳn là đoán được ta gọi cho ngươi vì cái gì a là nghiên cứu hội thảo muốn bắt đầu sao không sai ngay tại ba ngày sau sở hữu ma pháp trận đại sư đều sẽ tới văn thương thành phố v ă n t h ư ơ n g thành phố.、Giang、phong ngữ khí hơi kinh Giang ngữ n g ạ cũng bất bên bị nhất tức liền nghị thông suốt.、Văn、thương thành trong thành thị, thực trận quá duy phá xác đáng giá pháp hắn nghị phố không hủy hắn liền Văn kiện lần này đến lập làm có của c đại sự sư vì ma xem. Ừm, là văn thương thành phố ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút đến lúc đó tại vậy cùng ta tụ hợp g i a minh bạch tốt vậy cứ như thế ngày kia gặp nói xong tôn tuấn minh liền tắt điện thoại đánh xong giang phong ngẩng đầu lên nói thu điện thoại di động tốt đường tĩnh nu hỏi tôn gia ra, ra nói cái gì ngày kia ma pháp trận nghiên cứu hội thảo liền bắt đầu đường tĩnh nu gật gật đầu rốt cục muốn bắt đầu h hai ngày này ta cũng một mực có loại h o à n g hốt cảm giác hy vọng lần này có thể nghiên cứu thảo luận ra một ít gì đó tới đi nói xong nàng đứng ở thập tự nhai đầu đường hôm nay qua thì sao đi học vẫn là qua thư viện đi vừa rồi tổn hại lao sư để hắn chuẩn bị một chút cho nên hắn quyết định qua thư viện lầu ba nhìn xem có hay không ma pháp trận tương quan thư tịch tốt cũng không biết ta bây giờ còn có thể không thể đi vào không được lời nói tìm hiệu trưởng thương lượng một chút đi dù sao ngơi ư trước kia đi và qua một lần nữa xin một lần độ khó khăn hẳn là cũng không lớn đi trước đi nhìn thử một chút đi đẩy giang phong đến c h ặ n xe hai người ngồi năm đường trường học xe buýt đi vào thư viện trực tiếp đẩy giang phong đi vào lầu hai đường tĩnh n u xe nhẹ đường quen tìm tới thông hướng lầu ba thang lầu đầu bậc thang một người mang kính mắt lao sư ngồi tại một trường đăng ký sau đài mặt nhìn một chút giang phong cùng đường tĩnh n u nói muốn đi lầu ba vâng giang phong gật gật đầu thẻ học sinh cho ta sớm đã chuẩn bị kỹ cảng đường tĩnh n u lập tức đem giang phong chứng minh nhân dân đưa tới tất x o á t một chút thẻ học sinh phát hiện giang phong thật có thông hành tư cách nữ lao sư nói ra lên đi người tốt ta muốn hỏi một chút ta đã từng cũng tới qua lầu ba hiện tại còn có thể đi lên sao nghe được đường tĩnh n u vấn đề nữ lao sư gật đầu nói thẻ học sinh id còn nhớ rõ sao nhớ kỹ đường tĩnh n u nói xong liền báo ra một chuỗi chữ số đem sổ tự đưa vào máy tính nữ lao sư hơi kinh ngạc mắt nhìn màn hình tiếp lấy đôi đường tĩnh n u nói ừ m lên đi có chút ngoại ý muốn chính mình vậy mà thật có thể chính mình đi lên bất quá đường lại còn là rất nhanh kịp phản ứng đối này nữ lao sư gật đầu thăm hỏi nói đẩy giang phong một đường đi vào lầu ba đẩy cửa ra một khắp này giang phong phát hiện nơi này cùng phía dưới đồ thư thất cũng không có khác nhau quá nhiều bất quá để giang phong kinh ngạc là bên trong lại ngồi không ít người đang đọc sách hắn vốn cho rằng hội một người đều không đây theo đường tĩnh nu cùng giang phong lặng yên đi vào thư viện t r u n g quanh đang xem thư nhân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc một chút bên trong c ó i trong cặp mắt tràn ngập kinh ngạc giang phong người kia thấp giọng hô một câu tuy nhiên tính toán cái này âm thanh tên gọi rất nhẹ nhưng ở cái này yên tĩnh trong tiệm sách vẫn là lộ ra như vậy xuất chúng quay đầu hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại giang phong cũng hơi kinh ngạc ngồi ở kia đọc sách đúng là hắn siêu phạm tri thức lão sư đường h ệ anh nhìn ra hai người nhận biết đường tĩnh nu liền đẩy giang phong đi qua. gặp giang phong muốn mở miệng đường huệ anh trước làm im lặng động tác tiếp lấy lại chỉ chỉ bên ngoài ý tứ rất đơn giản ra ngoài trò chuyện giang phong cũng là lập tức gật đầu biểu thị đồng ý cùng đi đến thư viện bên ngoài đường huệ anh dò xét một bên giang phong nói ngươi cái này một thân thương tổn xem ra văn thương trong thành phố lợi hại sinh vật không y t a làm giang phong l ã o sư nàng đương nhiên biết giang phong thực lực tại cái gì mức độ có thể bị bị thương thành dạng này nói rõ rất đại khái dẫn đầu là gặp gỡ rất cường đại quái vật ừ n là có không ít giang phong gật gật đầu cho nên sau khi ngươi trở lại hiệu trưởng liền bắt đầu cho phép ngươi đi vào thư viện lầu không sai biệt lắm chính là như vậy t ú i đầu suy nghĩ một hồi ưu u đọc sách vạn ưu u c a a n s ù ngọn em mở đường huệ anh lại hỏi vậy ngươi lần này tới là muốn tìm cái gì sách có lẽ ta có thể giúp ngươi tham n h u một chút giang phong trong lòng mặc dù rất muốn nói đến một bản có hư không chi lực cùng ác ma sách nhìn xem nhưng ngấm lại mới hai ngày thời gian đoán chừng cũng học không đến thứ gì về phần lòng hiếu kỳ giang phong cảm thấy mình sớm m u ộ n đều có thể nhìn cho nên cũng không đội ma pháp trận sách xin hỏi lão sư biết không ma pháp trận đường huệ anh gật đầu nói đương nhiên là có bất quá ngươi chịu nghiên cứu ma pháp trận thật là chưa tốt Đường、Hệ、Anh Huệ chương ó t ể vũ c Giang hai n nàng trăm chín mươi tám thư viện lầu ba ý nghĩa không đối xứng mang tinh thiết kế sổ tay ma pháp trận cùng ma pháp trận bảo hộ trang bị thực dụng kỹ thuật độ giải cồn bạo nguyên tố khống chế thủ đoạn nhìn trước mắt đường huệ anh lão sư giúp mình chọn ba quyển ma pháp trận tư tịch giang phong còn không có lật ra nhìn chỉ xem liền đã cảm thấy muốn so hắn tại trên lớp học này mấy quyển ma pháp trận từ nhập môn đến tinh thông kinh đ i ể n ma pháp trận sổ tay còn cao cấp hơn nhiều ma pháp trận chủ cột chi thức ngươi đã học rất lợi hại vững chắc tiến giai thư tịch ngươi cũng tự học mấy bản này đều so sánh thiên môn có lẽ sẽ vì ngươi cung cấp một số mới mạch suy nghĩ n g h e xong đường lão sư giới thiệu giang phong gật đầu nói cảm ơn lão sư không cần khắc khí đi xem đi hướng phía đường huệ anh gật đầu hành lễ đường tĩnh đẩy giang phong tìm tới một cái năm người châu ngồi xuống tới ngăn cách nghe được đường tĩnh n u thấp giọng tụng niệm m ộ t câu giang phong linh lực liền cảm giác được chúng quanh bọn họ xuất hiện một tầng hơi mỏng trong suốt hộ cháo hiện tại ngươi có thể yên tâm nói chuyện thanh âm truyền không đi ra ngươi dự định trước nhìn quyển sách kia áo thuật ma pháp cũng quá thuận tiện ở trong lòng cảm khái m ộ t câu giang phong chọn lựa một phen hồi đáp trước nhìn cùng bạo nguyên tố khống chế thủ đoạn quyển kia đi được gật gật đầu đường tĩnh n u cầm lấy quyển k i a m à u xanh thảm trang b ị a sách lật nhìn tới dẫn đường tiếp thứ nhất ma pháp mạch kín tâm pháp án tố nỉ đặt ma khống định luật cùng ma pháp chạy trở về định luật lại sau này lật một tờ Đủ loại thần bí phù hào thần phù n bí ù c giang một nhóm thức thu lớn công thức cũng h vào a người đồng tầm mắt. Một phút đồng hồ s u g i a phong nhìn ó có i ra, t ể lật lý gật tính một trang tứ. đến. Đường được đã đầu. nu nghe song sướng nhịn không được hỏi, người đã lý giải một trang này ý tứ. Giang Phong gật gật đầu. Giang Phong n giải gật hỏi, h ý Ừm. lên lợi đường tĩnh nu cũng tương tự đang nhìn bởi vì đại học lúc nàng so sánh si mê băng s ư ơ n g ma pháp cho nên đối ma pháp trận bí thư nhìn cũng không tính quá nhiều cho nên lúc này dự định cũng hấp thu một điểm kiến thức mới nhưng nàng đọc sách tốc độ tựa hồ xa xa không đổi kịp giang phong ta có thể một cái s á c cái vấn đề sao đường tĩnh nu hỏi đương nhiên c h ư ơ người này kết cấu đồ bên trong, phản chất tiết điểm cùng cố định đồng đồng, ản là suy yếu đồng, đây kết tiết vật chất tại tại tổ cấu cố các cái Chờ đồ điểm đặc đại loại gì? nghỉ s ngoại tán định luật, phản cùng định đồng có thể đồng tiêu tiết điểm ma pháp chất thể h luật, vật t cố có t h ô nhìn g ngoại qua ma p á p cấp vòng hướng suy yếu đồng cung cấp ma lực. Người n h suy yếu lực. ma nơi này có cái ma pháp dẫn nếu như là chính tam giác cũng là truyền b à o ngược lại tam giác cũng là dung hợp mà bởi vì cái này phản vật chất tiết điểm ở vào ngoại ma tiếng pháp đỉnh đầu cho nên ưu tiên phát động dung hợp đằng sau cố định đồng tiếp lấy bởi vì ngoại ma pháp tiêu tán định luật liền sẽ trở thành sinh ra suy yếu đồng đường tĩnh n u nháy hai lần con mắt phức tạp như vậy tuyến đường cấu thành cũng có thể thông qua cơ bản nhất ngoại ma pháp tiêu tán định luật đến thực hiện sao ừ cái này cho thấy quyển sách này tác giả xác thực rất lợi hại có ý tưởng đơn giản quá có ý tưởng h ắ n cái này căn bản là làm bài không biết trình tự a ta còn kỳ quái đằng sau suy yếu đồng là thế nào xuất hiện đây xác thực quyển sách này là có chút không quá hữu hảo đường tĩnh n u lắc đầu thở dài nói ta vốn đang cho là ta ma pháp trận c h i thức thật đủ dùng nhưng từ lần trước ngươi hiểu biết á c ma kia ma pháp trận lúc ta liền phát hiện ta vẫn là đánh giá quá cao chính mình xem ra ta phải tìm cái thời gian bù lại một chút giang phong nghe xong cười nói học tập tổng làm ộ t chuyện tốt vậy vậy t ó c dài đường tĩnh n u giả bộ như lơ lắng hỏi này đến lúc đó ta có không hiểu có thể hỏi ngươi sao đương nhiên không bình thường vui lòng cống hiến sức lực dù lực gật đầu một cái đường tĩnh n u đem sách lật đến sau đó trong vòng nửa c a n h giờ đường tĩnh n u phát hiện giang phong đọc sách tốc độ quả là nhanh kinh người từ tờ thứ nhất liền đã theo không kịp nạn g cũng liền không suy nghĩ nữa cùng một chỗ nhìn ngược lại làm lên không có cảm tình lật sách máy móc chờ cả quyển sách xem hết giang phong có chút vẫn chưa thỏa mãn nện chật lưới nói nghĩ không ra thư viện lầu ba lại có dạng này thư tịch thật đúng là có ý tứ. Có có c ngay xong đường tĩnh nu cảm khái giang phong tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì thư viện ba tầng bí thư cũng không phải là bởi vì quá mức cao đoan mà không hướng sở hữu học sinh khai phóng mà là bởi vì nương theo lấy cực đại phong nghiệm cho nên mới bị phong tại lầu ba ác ma ngữ cũng tốt thư không ma pháp cũng tốt giang phong vừa mới xem hết quyển sách này cũng tốt tất cả đều là cao phong hiểm cao hích lợi đồ vật dùng tốt là sát chiêu dùng không tốt là tự sát chiêu ai hai tay không thể động quả nhiên vẫn là rất lợi hại thuận tiện a vừa mới quyển sách tiêu bên trong có rất nhiều chi thức điểm giang phong đều rất muốn tại tiểu b ồ n b ồ n bên trên ghi lại một khoản cái này sớm đã thành hắn ra thêm ấn tượng thói quen liền theo xem hết một t i ê n văn chương muốn biết bên trên đã duyệt một dạng không chép một chút luôn cảm thấy thiếu chút gì ở trong lòng thở dài giang phong nghĩ đến các loại tay tốt về sau nhất định còn muốn trở về lại đem quyển sách này lật một lần sau đó trong hai ngày giang phong vẫn đợi tại thư viện lầu ba đem trên giá sách liên quan tới ma pháp trận sách cơ h ộ i nhìn mấy lần có thể nói thu hoạch trần đấy cốc cốc cốc. tại laptop trên bàn phím gõ một trận đường tĩnh n u đẻ xuống khóa cũng là bản này luận văn tác giả đối với phủ văn học lượng biến pháp có rất đào tạo sâu nghệ cùng đặc biệt kiến giải n g ư ờ i có thể nhìn xem giang phong nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính đi ra hàng ngũ nhứ nhất luận văn nói ra Tốt, ta tổn lấy các loại qua một thời một một qua gian ngắn cùng một chỗ nhìn. lấy loại các chỗ Điểm Một tay c hai ố n đường tĩnh nu cứ như vậy lặng lặng nhìn g g cầm, cứ vậy lấy i n Phong n g g h ê m túc suy ngày h hắn đọc sách trình không thể、so、với lúc chiến đấu kém. Hai ĩ bộ độ dáng, giác n g cảm đọc lúc lúc kém. trai với đẹp đấu so này đến nay nàng đối giang phong lại có mới nhận biết trước đó tại văn thương thành phố giang phong hiểu biết cái kia ma pháp trận lúc đường t ĩ n h n u tuy nhiên cảm thấy hắn rất lợi hại nhưng là loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lợi hại mà lần này giang phong cho nàng mang đến là chi tiết rung động hắn chi thức lượng cùng tốc độ học tập đều viễn siêu đường tính n u tưởng tượng phải biết nàng lúc ấy tiến thế nhưng là công nhận cần có nhất thiên phú và học tập năng lực pháp sư học viện cũng một lần là trong lớp học á nhưng nàng tự nhận hoa tại học tập bên trên thời gian đoán chừng còn lâu mới có được giang phong nhiều như vậy dù sao chức nghiệp giả nhà còn l à ưa thích lấy thực chiến làm chủ nàng cũng không ngoại lệ hô giang phong thở ra một hơi ngẩng đầu lên nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn mở miệng nói đói chúng ta đi ăn cơm đi chương hai trăm chín mươi chín ma lân phấn đi vào căn tin cầm lên một đống ăn sau khi ngồi xuống đường tĩnh nhu thuần thục dựng lên một khối thịt bò cho ăn nhập giang phong trong miệng mà trong phòng ă n hắn học sinh cũng đối một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc bất quá acid vẫn là y nguyên rất lợi hại acid chính là lại ăn nhất đại khối cả g ì khoai tây khi đường t ĩ n h n u nghĩ đến tiếp xuống kẹp món gì lúc liền nghe đến giang phong điện thoại di động kêu đứng lên từ trong bọc xuất ra đường t ĩ n h n u nhìn lấy phía trên điện báo biểu hiện có người nói diệp húc a là lần trước vị tiêu ma pháp trận đại sư đúng không ừng cũng là hắn giang phong gật gật đầu thiết đi đẻ xuống nước cồn đường t ĩ n h n u đưa di động phong tới giang phong bên hai diệp hội t r ư ở n g tốt xin hỏi có chuyện gì không là giang chấp pháp nha ta còn sợ đánh sai điện thoại đâu ngươi thường thế nào à nha cảm ơn quan tâm khôi phục rất tốt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta lần này gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là muốn hỏi một chút cái kia mật lôi ngươi còn cần sao nghe xong giang phong không khỏi nhãn tình sáng lên hồi đáp đương nhiên cần vậy là tốt rồi ta tìm người bằng hữu có thể giúp ta hơi làm điểm ra đến ngươi cần bao nhiêu nam ao sờ không có vấn đề vậy xin hỏi ta nên thanh toán bao nhiêu tiền vậy đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới hồi đáp nếu như có thể lời nói lấy vật đổi vật thế nào giang phong nghe xong đơn giản muốn vũ cũng diệp húc nói một câu đơn giản thái hành muốn nói vinh dự phần hắn còn có không ít nhưng tiền thật là không có nhiều cơ bản đều tiêu vào h ế n kinh này phòng nhỏ bên trên hắn lúc đầu nghĩ đến diệp húc báo giá sau chính mình dùng học phần qua tìm hà chính dương đội điểm tiền mặt thực sự không được còn có thể tìm cố nguyên mạch dù sao hắn trong lớp khác không đệ nhị vừa nắm một bọ to bất quá bây giờ diệp húc đã chủ động đưa ra lấy vật đ ổ i vật vậy cũng không cần p h i ề n phức đương nhiên không có vấn đề diệp hội trưởng cần gì gần nhất chúng ta công hội ma lân phấn tiêu hao thực sự có chút lớn mà lại gần nhất cũng không biết là đâu nhà công hội gây sự tình đem trên thị trường hình thức ma lân phấn lại cho m u a đ i cho nên ta nghĩ đến yến đại có thể hay không còn có chút hàng tồn hy vọng đem chấp pháp ngươi có thể rút một chút ma lân phấn đạo ma tính rất mạnh thường xuyên bị dùng để vẽ ma pháp trận có thể nói là ma pháp trận nghiên cứu giả thường ngày tiêu hao phẩm cũng không tính quá vật quý trọng giang phong vừa muốn mở miệng nói không có vấn đề nhưng trong đầu lại là đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ có người tại thôn ma lân phấn diệp hộ i trưởng xin hỏi loại này trên thị trường ma lân phấn bị mua được đoạn hàng tình huống phổ biến sao phổ biến cũng không tính toán phổ biến có đôi khi chúng ta công hội cần bồi dưỡng một nhóm tân nhân hoặc là khai phát mới trận hình lúc cũng sẽ đại lượng mua vào chỉ là bình thường sẽ không mua được đoạn hàng này có biện pháp tra được là ai mua những này ma lân p ấ n sao diệp húc ngay xứng sở hỏi giang chấp pháp là liên nghĩ đến cái gì ừ n là có chút ý nghĩ muốn tra lời nói sợ là không rất dễ dàng à ma lân phấn cũng không phải là cái gì tài liệu quý hiếm bán đất phương rất nhiều một nhà một nhà tra lời nói sợ là đến một chút thời gian tốt cảm ơn ta minh m ạ c h như vậy diệp hội trưởng lần này cần bao nhiêu ma lân phấn ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút năm trăm kg khoảng trừng liền đầy đủ chúng ta khẩn cấp nghe được cái này đếm số giang phong hơi kinh ngạc mật lôi thế nhưng là tương đương hy hữu tài liệu coi như chỉ có năm ao sở cũng khẳng định so hai trăm cân ma lân p ấ n giá trị cao hơn Người Giang Phong sở như thế hiểu biết, là bởi thế sở dĩ là với ì hắn thường hà chính cho hắn hắc thị xuyên dương website, sẽ đi đi đối cái kia dạo v siêu phàm tài liệu giá phàm trị với ẫ n bản cân liền là có cơ bản hiểu biết. hiểu đầy đủ sao? v với, với, giang chấp pháp cũng không cần cảm thấy ta lấy lòng cho ngươi hiện tại là đặc thù thời kỳ có thể mua được liền đã rất tốt tràn giá cũng là bình thường vậy thì tốt ta chờ một lúc liền đi hỏi một chút có tin tức ta liền gọi điện thoại cho ngươi tốt vậy ta liền lặng chờ tin lành c ú p điện thoại giang phong nhìn lấy đường tĩnh đu nói trên thị trường ma lân phấn bị mua được đ o ạ hàng ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái ma lân phấn đoạn、hàng. đường tĩnh nu cũng có chút ngạc nhiên tại nàng trong nhận thức biết ma lân phấn chỉ là rất lợi hại phổ thông thi pháp tài liệu một khối tinh kim mỏ bên trong liền có thể để luyện ra mấy cân tại siêu phạm tài liệu bên trong tuyệt đối tính toán cao sản mà dạng này phổ thông lại cao sản thi pháp tài liệu lại bị mua được mặt hàng cái này thật đúng là có chút không bình thường ngươi nghĩ đến cái gì đường tĩnh nu hỏi hướng gia n g phong không nghĩ đến cái gì chỉ là trực giác cảm thấy có chút kỳ quái dù sao chúng ta vừa muốn bắt đầu nghiên cứu những á c ma đó ma phát trận ma lân p ấ n lại đột nhiên bị bán đứt hàng ngươi không cảm thấy quá mức trùng hợp sao đường tĩnh nu xác thực rất kỳ quái nhưng đồng dạng có người muốn d ở cho lời nói hội như vậy g i ố n g c h ố n g c h a chiêng dù sao đem một dạng tài liệu mua được đoạn hàng vẫn là rất lợi hại làm người khác chú ý điểm ấy ta cũng thấy rất kỳ quái nhìn lấy giang phong t r a o mày bộ dáng đường tĩnh n u nói ra ta qua tìm người t r a một chút là ai mua đi những n à y m à lân phấn ừng vậy liền làm phiền ngươi tuy nhiên không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng giang phong luôn cảm thấy việc này ra có chút kỳ quặc vẫn là t r a một chút tương đối tốt một bữa cơm ăn xong đường tĩnh n u đẩy giang phong đi vào pháp sư viện từ đường tĩnh n u trong miệng giang phong biết được trừ bảo thạch công tượng cửa hàng tại pháp sư n g o à i viện ma pháp trận tương quan cửa hàng cũng ở đây tiến vào nhà này tên là huyền bí trong tiệm giang phong rất nhanh liền thấy ở đây chủ nhân tại đường tĩnh n u giới thiệu giang phong đã biết trước mắt vị nam tử này tên là l ô dương hoa là một vị đại sư cấp ma pháp trận nghiên cứu giả tại nguyên tố ma pháp trận bên trên có rất cao tạo nghệ hôm trước liền nghe nói ngươi về trường học vẫn muốn ngươi sẽ tới hay không thăm hỏi ta đây lỗ dương hoa vừa nhìn thấy đường tĩnh n u liền vừa cười vừa nói lỗ lao sư tốt đường tĩnh n u lễ phép trao hỏi cần thứ gì hôm nay cao hứng cho các người đánh cái giảm còn tám mươi vậy trước tiên cảm ơn lỗ lao sư ta muốn mua chút ma lân phấn không biết có sao đương nhiên là có muốn bao nhiêu năm trăm kg ngươi muốn nhiều như vậy làm gì lỗ dương hoa kỳ quay nói có người bằng hữu cần nghe nói hiện tại trên thị trường ma lân phấn bị mua được đoàn hàng cho nên hắn muốn tìm ta hỗ trợ ma lân phấn đoàn hàng lỗ dương hoa có chút ngạc nhiên hô một câu tiếp lấy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đứng lên cũng không lâu lắm liên tục tìm xong mấy nhà thi pháp tài liệu thị trường lao bản sau l ô dương hoa mới xác định giang phong cũng không có cùng hắn nói đùa đại khái là nhà ai mới ma pháp trận công hội lại tại số lớn nhận người đi bất quá bọn hắn cái này nhu cầu lượng cũng là đủ lớn nói xong hắn thu hồi điện thoại di động một lần nữa hỏi giang phong nói ngươi vừa mới nói muốn bao nhiêu tới năm trăm kg đúng không ừng năm trăm kg giang phong gật gật đầu được dù sao trong kho hàng còn nhiều là đều đ ặ t ngươi một chút cũng được một thanh giá tám trăm linh vinh dự phân chương ba trăm l ạ i đến văn thương thành phố sảng khoái thanh toán tám trăm l i n h dự phân giang phong mua xuống trong tiệm năm trăm linh kg ma lân phấn cũng đại xế chiều tìm đến chuyển phát nhanh công ty người cho diệp húc đưa qua thông qua điện thoại đem tin tức này nói cho diệp húc cái sau làm theo biểu thị qua văn thương thành phố tham gia nghiên cứu hội thảo lúc lại đem mật lôi mang cho giang phong nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi tham gia nghiên cứu hội thảo giang phong ban đêm không có ở thư viện phao quá lâu mười một điểm vừa qua khỏi liền trở lại túc xá ban đêm cố nguyên bạch giúp đỡ giang phong thu thập xong hành lễ chờ đem hành lý đóng lại khóa kín về sau cố nguyên bạch nhìn lấy giang phong nói ra có thể hay không thỉnh giáo ngươi cái vấn đề thỉnh giáo giang phong gật, gật đầu chuyện gì nghiêm túc như vậy a nói đi thần quyến cấu nguyên bạch thấp giọng tụng niệm một tiếng thân thể bên trên tán phát ra kim sắc qua n g mang chính là một giai chính nghĩa t h á n h ấn a thông suốt học hội t h á n h ấn a không tệ không tệ giang phong gật đầu nói từ lần thứ nhất bị t h á n h ấn trạng thái dưới giang phong đánh nằm sắp lúc cấu nguyên bạch vẫn tại nghiêm túc học tập t h á n h ấn kỹ bất quá t h á n h ấn k ỹ học tập độ khó khăn viễn siêu hắn tưởng tượng hắn vốn cho rằng mấy cái này một truy cũng là hơn một năm điều này cũng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng giang phong ở giữa thiên phú t r a n lệch bỗng nhiên vung ra nhất quyền c ố nguyên bạch nhìn về phía giang phong hỏi ta luôn cảm thấy ta mở ra thánh nhấn sau tăng thêm không có ta trong tưởng tượng cao như vậy đương nhiên ta không trông cậy vào qua có thể giống ngươi cái kia tiến giai thánh nhấn kỹ một dạng mạnh như vậy nhưng ta cái này cũng quá nhược điểm cảm giác liền tăng phúc ta một nửa không đến lực lượng đi cái này bình thường sao bình thường a giang phong gật đầu không bình thường là ta mà thôi nghe xong giang phong lời nói c ố nguyên bạch trực tiếp giải trừ thánh nhấn trạng thái làm mời thủ thế nói tới đi xin bắt đầu ngươi biểu diễn giang phong cũng không khắc khí trực tiếp hồi đáp ta thánh khế đối mp hấp thu cường độ muốn so với các ngươi đều lớn một chút hấp thu cường độ cấu nguyên bạch nhấm nuốt một chút cái từ này thế nào cái ý tứ ngươi là siêu cường hấp thu hình siêu an tâm siêu yên tâm giang phong tự nhiên nghe h i ể u cấu nguyên bạch nói là cái gì lường hắn một cái nói ra cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói thời cơ tốt tốt tốt ta sai cho nên ngươi thánh khế hấp thu cường độ so với chúng ta đại đại biểu cái gì đại biểu cho ta thường xuyên luyện tập h ấ p súc trong cơ thể ta mp đơn giản tới nói chính là ta mp độ tinh thuần hẳn là cao hơn các người cho nên thánh khế sau khi hấp thu có thể phản hồi đi ra thánh quang kỹ cũng sẽ tùy theo tăng cường còn có thể dạng này c ấ nguyên bạch kinh hãi đột nhiên lại nhớ tới cái gì giống như nói ra khó trách ngươi ngay từ đầu khống chế thánh quang hoa liền khống chế rất tốt nguyên lai、like、ngươi một mực đang luyện tập khống chế mva không sai giang phong khẳng định gật đầu nói bất đắc dĩ lắc đầu c ố nguyên bạch thở dài nói ai vô lại vẫn là ngươi vô lại vậy ngươi không phải sở hữu thánh quang kỹ đều còn mạnh hơn chúng ta bên trên cấp bậc đại giới cũng rất lớn a ngươi bây giờ mở ra thánh ấn có thể duy trì bao lâu nửa giờ khoảng trừng đi c ấ nguyên bạch hồi đáp ngươi xem một chút nếu như tay có thể di động lời nói giang phong hiện tại tuyệt đối sẽ bỗng nhiên vỗ một cái giường n g ư ơ i biết ta vừa học hội thánh nhấn kỹ thời điểm có thể tiếp tục bao lâu sau chỉ có ba phút đồng hồ a hai giai càng là chỉ có thể mở mười lăm giây mỗi lần vừa mở thánh nhấn kỹ mp liền theo mở vòi nước một dạng rầm rầm chạy ra ngoài ba phút đồng hồ c ố nguyên b ạ c h nghe xong lông mày mới lên ngươi nói như vậy ta liền có chút tâm lý thăng bằng cho nên ngươi là hy sinh bay liên tục đổi được ngắn ngủi bạo phát nói đúng ra là bị ép trao đổi bất quá theo ta mấy năm này luyện tập đã dần dần có thể kiềm chế mp xói mòn tốc độ tin tưởng lại nhiều cho ta chút thời gian ta liền có thể bay liên tục cùng bạo phát đều chiếm được cho nên vẫn là vô lại lạc c á i này gọi chăm chỉ cùng mồ hôi theo vô lại có quan hệ gì ta cầu ngươi muốn chút mặt đi cấu nguyên bạch nói xong thở dài tính toán dù sao ta đã sớm tiếp nhận ngươi là quái vật cái này thiết lập bất quá ngươi ma pháp này giá trị áp suất thuyết pháp ngược lại là có chút ý tứ ta cũng đi thử xem nói xong liền triệu hồi ra chính mình thánh khế một bên nghiên cứu một bên trở về phòng thuận tay còn giúp giang phong đóng lại đèn chúc ngươi thành công hướng phía ngoài cửa hô một câu sau giang phong nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào mộng đẹp hôm sau giữa trưa giang phong cùng đường tĩnh lu ngồi phi cơ đi vào văn thương thành phố bây giờ văn thương thành phố đã lần nữa khôi phục sinh cơ trên đường phố đã tràn đầy người đi đường thậm chí so ma pháp trận sự kiện không có phát sinh tiền nhân còn nhiều hơn bất quá tại giang phong quan sát đến người đi đường lúc hắn phát hiện những người đi đường k i a tựa hồ cũng đều đang quan sát hắn thỉnh thoảng còn có người ngừng chân quan sát một hồi lâu ngài là giang chấp pháp a lúc này lưỡng cái cô gái trẻ tuổi đột nhiên đi đến giang phong trước mặt hỏi a đúng là ta giang phong gật gật đầu thật sự là giang chấp pháp a hai nữ hài hưng phấn nhảy dựng lên cũng đồng thời túi người chào nói không bình thường cảm ơn người cứu chúng ta không cần khắc khí đây là ta ứng chỉ chức vụ chúng ta đã nhìn qua phỏng vấn thật không bình thường cảm động chúng ta lúc đầu muốn cho ngài gửi cảm tạ tin nhưng không biết nên hướng chỗ nào gửi không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được ta chúng ta có thể theo ngài hợp cái chiếu s a o cùng một thời gian mới vừa rồi còn tại ngừng chân quan sát người cũng đều một phía nhao nhao nói ra bản thân cảm tạ c h i tử mắt thấy mình bị bao bọc vây quanh giang phong mở miệng nói không bình thường cảm ơn các vị nhiệt tình bất quá ta có chút chuyện quan trọng xử lý ký tên hòa hợp chiếu chỉ có thể lần sau nghe được giang phong lời nói người chung quanh lại lập tức hướng bên cạnh để qua trong miệng còn nói nói tránh hết ra tránh hết ra người ta giang chấp pháp có chính sự vây quanh người ta làm gì đúng đấy chính là chúng ta là phải cảm ơn người ta không phải cho người ta thêm phiền phước cái này khiến giang phong không khỏi hơi kinh ngạc hắn biết có không ít chức nghiệp giả đều là bị thần tượng hóa cho nên cũng rất lợi hại có thể hiểu được những người này nhận ra mình lúc kích động phản ứng nhưng không nghĩ tới chính mình chỉ là nói chuyện bọn họ vậy mà liền chính đem đường cho nhường lại hoàn toàn không có muốn dây dưa đến cùng ý tứ cùng hắn tưởng tượng bên trong p a n hoàn toàn không giống cảm ơn các vị hướng phía hai bên người gật đầu thăm hỏi giang phong bị đường tĩnh nu đẩy rời đi đám người trên đường đường tĩnh nu cười nói như thế ta sơ sẩy quên ngươi bây giờ đã là hồng phát tử càng tại văn thương thành phố đoán chừng không có nhiều người không biết ngươi hơi chờ một lát đi ta gọi chiếc xe tới Ừm. giang phong nghe gật gật đầu tuy nói những ngày nhiệt tâm thị dân đều rất lợi hại khéo hiểu lòng người nhưng nếu như hơi đi mấy bước liền bị vây quanh lời nói cũng thật là có chút chậm trễ thời gian quay đầu mắt nhìn những cái tia còn tại hướng hắn p h t tay thị dân giang phong không nhịn ở trong lòng nghĩ đến quả nhiên vẫn là hòa bình thế giới tốt nhất chương ba trăm linh một nghiên cứu hội thảo bắt đầu tìm chiếc xe đi vào cái kia vẫn như c ũ bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ma pháp chật chỗ giang phong cùng đường tĩnh nhu phân biệt móc ra chức nghiệp giả chứng thông qua tầng tầng cửa khẩu sau tiến nhập bên trong ha ha c h a t l e r đã lâu không gặp ngươi tinh quỹ đạo nghiên cứu làm thế nào châu ta liền biết ngươi sẽ đến hôm nay sau khi kết thúc chúng ta nhất định phải đi uống một chén đáng chết quan viên p h ư ơ n g cánh nhiên đem ngươi cũng mời tới bọn họ vậy mà cảm thấy ta và ngươi là một cái cấp bậc rộng rãi trong tầng hầm ngầm, rất nhiều người đang lẫn nhau trả hỏi có bao hàm tư n i ệ m cũng có bao hàm nghiệm ai t ổ n g thể tới n ó i giống như là một trận bạn là một cận ũ sẽ. Tới một thanh rồi. cái Lúc này một cái thanh âm hùng âm h u đột h Phong thai Phong i tại Giang ê bên thai vang lên. n văng Giang phong lập tức Lao quay lập sư. đầu hướng này chủ nhân này tôn h h h a n âm t ô ra ra. Đường tuấn ĩ n h cũng cùng theo một lúc hô một câu. Tôn Gật gật theo một một t hô đầu, u minh mở miệng nói hôm nay tới đều là ma pháp trận trong vòng thai to mặt lớn nhân vật có cơ hội liền nhiều nhận thức một chút có thể trong hội này xông ra danh khí cơ bản trong bụng đều có chút hàng được giang phong tỏ ra hiểu rõ sau đó lại mở miệng nói lao sư ta có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo nói hôm qua ta được đến một tin tức nói là trên thị trường ma lân phấn bị bán đứt, ngài cảm thấy là chuyện gì xảy ra tuy nhiên đường tĩnh n u nói sẽ tìm người đi điều tra một chút chuyện này nhưng dù sao muốn tra địa phương quá nhiều một lát không chiếm được kết quả a chuyện này a là huynh đệ hội làm giang phong nghe xong s ữ n g sở không nghĩ tới tôn lão sư không chỉ có biết chuyện này mà lại liền là ai làm đều điều tra đến huynh đệ hội lại còn tại sinh động sao bọn họ muốn nhiều như vậy ma lân phấn làm cái gì trước đó ác ma tập k í c h lúc huynh đệ hội còn có thể bên trong đục nước béo cỏ nhưng bây giờ ác ma triều đã rút đi đ á n g người kia vậy mà không chỉ có không có c ụ p lại cái đuôi mà đối nhân xử thế còn làm ra lớn như vậy động tác nguyên nhân còn đang điều tra bên trong huynh đệ hội người không tốt lắm bắt thật sự là bậy để cho người ta không thoải mái ra hỏa không cần lo lắng quá mức tuy nhiên bắt bọn hắn lại không rất dễ dàng nhưng cũng chỉ là sự kiện vấn đề mà thôi nói xong tôn tuấn minh bỗng dưng biến ra một bản bút ký đưa cho đường tĩnh nhu nói ra đây là ta qua hợp kho sau chỉnh lý một số bút ký các ngươi xem hết lại đến tham dự thảo luận minh bạch tiếp nhận laptop đường tĩnh nhu hồi đáp gần đầu tôn tuấn minh liền hướng phía một đám lão giả phương hướng đi đến đem laptop lật ra đ ư ân g vẫn là chờ một t nhìn n chút tốt khi laptop lật đến trung gian lúc đường t ĩ n h nhu phát hiện giang phong duyệt tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều cái này không để cho nàng cấm cũng nhìn lên này lương trang nhưng khi nhìn đến logo bên trên lit nha lit nít ma pháp văn hỏa vô cùng phức tạp kết cấu đồ về sau nàng vẫn là muốn ở trong lòng nói một câu cái dày giang chấp pháp có thể tìm được ngươi trên tại giang phong cẩn thận d u y ệ t lúc một cái có chút thanh â m quen thuộc vang lên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện chính là diệp húc diệp hội trưởng nguyên lai、like、ngươi đã tới a giang phong hướng phía hắn gật đầu thăm hỏi đạo đại khái liền so ngươi hơi sớm một chút đi đ ú n g lần nữa cảm tạ ngươi đưa tới ma lân phấn giúp đại ân nói xong hắn từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ bên trên đưa về phía giang phong đến đây là ngươi muốn mật lôi nhìn lấy trong bình nhỏ từ kim sắc nửa ngưng kết dịch thể giang phong nói ra hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là cái này mật lôi không dễ kiếm lắm đi. nhìn lấy đường tĩnh n u đem cái bình tiếp nhận diệp húc cười nói còn tốt còn tốt chút nhân mạch này ta vẫn là có lần sau nếu có cần ngươi lại tới tìm ta chính là tuyệt đối đường k h á c h khí tốt ta sẽ vậy ta trước hết qua tìm hai cái lao bằng hưu chúng ta đợi một lát thảo luận lúc gặp lại được đưa mắt nhìn diệp húc rời đi giang phong lần nữa nhìn về phía đường tĩnh n u trong tay cái bình nói ra đây chính là mật lôi sao ừ không sai ta trước đó gặp qua loại tài liệu này đường tĩnh n u gật gật đầu ồ này học tỷ biết tài liệu này công dụng sao tựa như là dùng để ngưng tụ lôi nguyên tố b ằ n g hưu của ta chi chi trước chế tắc một thanh pháp trượng lúc dùng đào quan đó ngưng tụ lôi nguyên tố giang phong gật gật đầu ở trong lòng tiểu bồn u bồn u bên trên nhớ một bút chờ đường tính n u cất k ỹ mật lôi giang phong tiếp tục xem lên tôn lão sư bất ký một mực đến lúc xế chiều rộng r ã i địa hạ cung điện bên trong đã không giống buổi sáng lúc náo n h i ệ t như vậy tất cả mọi người tốt năm tốt ba làm tiểu tổ đang trao đổi tay mình đầu tình báo cùng kết quả phân tích thấy thế nào tô n tuấn minh thanh âm lần nữa đột nhiên tại giang phong bên thai văng lên giang phong lần đầu hồi đáp có hai cái điểm ta không phải rất rõ ràng ha ha ha, ha. tô tuấn minh nghe xong không khỏi cười to chỉ có một bàn lao nhân g Giang sau khi nghe xong đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc bọn họ trước đó hoàn toàn không có nghe tôn tuấn minh nói qua việc này sững sờ một hồi lâu nóng một vị tóc hoa dâm láo giả mới mở miệng cười nói có thể bị ngươi tôn đại sư nhìn chúng người trẻ tuổi kia không tầm thường a đó là đương nhiên ta thu học sinh có thể là người bình thường tôn tuấn minh nói xong một lần nữa ngồi trở lại chính mình vừa rồi vị trí nói ra được đều đem cái cảm thu vừa thu lại vừa rồi thảo luận đến đâu tới chuyển đổi tiết điểm vị trí nói xong vị lao giả kia tựa hồ có ý muốn thi dạy một chút gia phong l i ề n hình chiếu ra một bộ phận ma pháp trận đồ nói giang phong đúng không người đối ma pháp trận cái này bộ phận có cái gì kiến giải nói xong hắn mắt nhìn tôn tuấn minh phát hiện cái sau tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình hành vi liền lại lần nữa hướng g a phong giang phong hơi quan sát một chút ma pháp trận đường vân cùng giao t h o á điểm hồi đáp hẳn là ma pháp trận cầu nguyễn văn bộ phân nghe xong giang phong trả lời trên b à n các lao giả lại là giật mình vừa rồi vị k i a lao giả tóc trắng nhìn về phía tôn tuấn minh nói ngươi vừa vừa rời đi là cho ngươi học sinh này đối đáp h n đi tôn tuấn minh nghe xong lộ ra một cái khinh thường biểu lộ nói cần sao cũng thế vậy ngươi học sinh này thật đúng là có ít độ a nói hắn lại hình chiếu ra một chương tương đối hoàn chỉnh ma pháp trận đồ hỏi lần nữa chúng ta vừa mới đang thảo luận ma pháp trận này bên trên chuyển đổi tiết điểm vị trí ở đâu ngươi có ý nghĩ gì sao